Quốc quốc Trường đối ế tu đầu năm, n với chiến g m tranh kháng cự thế hệ trước dần dần ra đi rời khỏi lịch sử võ đài đại tân sinh tại tân giáo dục hệ thống bồi dưỡng hạ đối với chiến tranh định nghĩa phát sinh cải biến cung nhật chiến tranh không khí bao phủ đế tu ngũ đại thành thị tùy theo mà đến còn có đối với tín ngưỡng kiên định trung thành bởi vì tín ngưỡng không còn là hư vô mờ mị tồn tại nó có thể đổi lấy thực sự lực lượng đệ nhất quân đoàn trưởng lôi phạt c h i chủ có thể ban cho tín ngưỡng người k h ô n g chế lôi đình lực lượng quân đoàn thứ hai giải tử vong c h i chủ có thể ban cho tín ngưỡng người miễn trừ vết thương trí mạng khống chế tử vật hai hạng năng lực đệ tam quân đoàn trưởng chiến tranh c h i chủ có thể ban cho tín ngưỡng người cường đại thể phách cùng lực lượng kinh khủng quân đoàn thứ tư giải hàng thần tri chủ có thể ban cho tín ngưỡng người triệu hoán vượt ngoại hư tộc sinh mệnh năng lực quân đoàn thứ năm giải nạn đói chi chủ có thể ban cho tín ngưỡng người đối với tất cả nguyên tố khẳng tính cũng khó có khó thể quân đoàn thứ sáu giải bất hủ chi chủ có thể ban cho tín đồ cảm n g ộ tự nhiên cùng cường đại sinh mệnh lực cùng nhục thể chữa trị năng lực quân đoàn thứ bảy g i i hủy diệt chi chủ có thể ban cho tín đồ kinh khủng phá hư tính pháp thuật bảy đại quân đoàn t r ư ở n g năng lực phân biệt đối ứng lôi điện k h ô n g chế tử vong k h ô n g chế nhục thể tăng phúc vượt ngoại triệu hoán nguyên tố k h á n g tính sinh mệnh khôi phục cực hạn phá hư cái này bảy loại năng lực nương theo bảy đại quân đoàn trưởng thực lực tiến giai ban cho tín đồ năng lực cường độ cũng ở đây tăng thêm một bước tín ngưỡng mang tới lực lượng có thể trực quan nhìn thấy cũng có được đối với t í nghề n nghiệp cùng chiến, chiến sĩ cũng là đế tu quốc thụ nhất tôn kính nghề nghiệp tuyệt đại bộ phận nhân tộc đại tân sinh thứ nhất lựa chọn đều là ghi danh ngũ đại chiến tranh học viện tiếp theo mới là nghiên cứu tiền sử văn minh kỹ thuật văn minh học viện đối với chiến tranh nóng cùng dần dần khắc vào trong máu của đại tân sinh bọn hắn khát vọng thông qua chiến tranh mang đến nhân tộc c ủ a c khởi đây cũng là kỳ tu lần thứ nhất cảm nhận được trên sử sách miêu tả đ ỉ n h phong ngu kinh l à như thế nào rầm rộ khi làm tín ngưỡng chuyển biến làm lực lượng nhân tộc lực n g ư n g tụ đạt tới chưa từng có hoàn cảnh tất cả mọi người đắm chìm trong dạng này bầu không khí bên trong toàn bộ nhân tộc giống như là một máy cao tốc vận chuyển cỗ máy chiến tranh đế tu năm một trăm linh tám kỳ tu thu được bắc cảnh phương hướng gửi tới báo cáo phần báo cáo này bên trên biểu hiện sợ hai thần lực lượng xuất hiện ngã xuống ba đ ộ mặc dù ba động rất nhanh bị ổn định nhưng hắn ý thức được hát c h i ề u lực lượng đạt được tăng lên tả nghĩa c h ấ n thủ đã xuất hiện sơ hở tương lai vẫn còn rất xa không còn là không biết chờ đợi cái này khiến kỳ tu quyết định mở rộng chiến tranh những bước để bảy đại quân đoàn hướng phương hướng khác nhau đồng thời khởi xướng chiến tranh thời gian khởi động lại sắp đến hắn cần làm hết sức nhiều thông qua chiến tranh thu hoạch tài nguyên đồng thời thu thập dị tộc tình báo tin tức vì tiếp theo đầu dây thời gian khởi động lại làm nền cầm tới báo cáo ngày thứ hai kỳ tu tuyên bố hướng nguyên hai tộc sáu m ư ơ tộc triều đi tộc chờ bảy cái hải vực thế lực đồng thời phát động chiến tranh số lớn tốt nghiệp học viên sớm một tháng bị mang đến bảy đại quân đoàn đóng giữ hải vực tiền tuyến đầu nhập đến trong chiến tranh hàng năm thảm thiết số lượng thương vong phía sau kỳ tu thủy trung đều tại cổ vũ sinh dục chỉ có dạng này nhân tộc mới sẽ không tại vĩnh viễn trong chiến tranh đi hướng diệt vong đại tân sinh số lượng thủy trung là hắn quan tâm nhất mấy vấn đề thứ nhất đế tu năm một trăm hai mươi b ố kỳ tu thông qua khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu cung cấp linh cảnh kỹ thuật đứng ở thần miếu đại sảnh quan sát tiền tuyến tình hình chiến đấu linh cảnh biểu hiện trong tấm hình t r u n g t r u n g điệp điệp nhân tộc đại quân lơ lửng trên mặt biển mỗi cái nhân tộc thành viên phía sau lơ lửng một tôn màu tím h ư ảnh tiếp tục vì chiến sĩ chuyển vận b ự c n g o ạ i lực lượng quân đoàn phía trước nhất trên bầu trời lăng không đứng đấy một tôn hơn mười m cao thần minh h ư ảnh h ư ảnh nội bộ bóng dáng đúng vậy nhạc dực hơn trăm năm chinh chiến trên mặt nhạc dực rút đi sốc nổi ánh mắt kiên nghị trên thân tràn ngập máu và lửa sát phạt t r ọ c tước ánh mắt của hắn nóng về nơi xa x ă m hòn đảo cùng hòn đảo phía trước mặt biển không ngừng thò đầu ra xong biết tộc chiến sĩ bóng dáng trong lập tức hậu phương chiến sĩ nhao nhao ngưng tụ bao phủ tự thân màu tím hư ảnh hướng hòn đảo phương hướng phát ra gà o thét trong con người của bọn họ không có đối với chiến tranh sợ hãi gần như bị tẩy não cho rằng chiến tranh tức là nhân tộc chính nghĩa về phần tử vong bọn hắn tin tưởng vững chắc sau khi chết linh hồn đem trở về đế tu thần vực ở trong đó hoàn thành chuyển thế chúng sinh vì nhân tộc chiến tử bọn hắn đ ờ i sau sẽ thu hoạch được mạnh hơn siêu phàm thiên phú trở thành mạnh hơn chiến sĩ thậm chí là trở thành thần chọn chiến sĩ cái gọi là thần chọn chiến sĩ là mỗi cái trong quân đoàn số rất ít tồn tại mỗi cái thần minh d ũ n g mánh nhất chiến sĩ sẽ thành thần đám bọn chúng thần chọn được ban cho cho viễn siêu p h à m tục lực lượng chiến tranh đối với thần hàng quân đoàn chiến sĩ mà nói là tăng lên vinh dự tu l u y ệ n chẳng mỗi lần giết địch đều tại gia tăng chính mình vinh dự điểm mục tiêu cuối cùng nhất chính là trở thành thần chọn chiến sĩ Đúng đảo lúc này, xa xa nguyên trên hòn đảo hiện hiện một tôn màu xanh lam bóng dáng. Thần thân hình có cao 3 mét, có nhân loại bên ngoài, thân phản nước biển tinh、hoa、ngưng tụ mà thành, hiện lên lam loại là có cao có tài màu mà màu xa xa x hoa một mét, thể phất từ tụ hơi mở nhất là phủ xuống trên vai tóc dài như hải tạo phiêu giật trên không trung phát động trong tay là một cây từ san hô cùng vỏ sò、so、điêu khắp thành q u y ề n trượng q u y ề n trượng định khảm nạm lấy một viên sáng chói bảo thạch màu lam ngóng nhìn nhạc dực thân biểu lộ lộ ra mười phần ngưng trọng trước lúc này thân đã cùng nhạc dực có quá nhiều lần giao thủ nhưng cuối cùng đều là thất bại một trận chiến này đến trước s ó n g biết tộc cùng nhân tộc chiến tranh liền đã kéo dài hai năm hiện tại n h â n tộc đại quân tới gần tài nguyên hòn đảo đã đến trung chiến thời khắc lúc này nhạc dực cũng ở đây ngóng nhìn sóng biết thần ánh mắt đôi mặt ở giữa nhạc dực k h ỏ môi về lên sau lưng ngưng tụ ngoại thần hư ảnh bỗng nhiên giơ tay lên lập tức sau lưng siêu một triệu nhân tộc chiến sĩ như cá giết sang sông t r ù n g t r u n g điệp điệp thẳng hướng sóng biết tộc tài nguyên hòn đảo thân là quân đoàn trưởng nhạc dực thân hình thời gian lập lụa biến mất xuất hiện lần nữa đã là tại x u ấ t l í n h sóng biết tộc đại quân sóng biết thần trước mặt hơi mở màu tím lợi chào đón sóng biết thần đối diện vỗ xuống lần này tốc độ cực nhanh sóng biết thần còn chưa kịp phản ứng liền bị vỗ chúng thân thể tựa như một viên bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ngược thân thể rơi vào trên hòn đảo hướng về sau trượt bên trong lôi kéo nhạc dực khoe miệng hiện hiện một vòng nụ cười dữ thợn thân hình lại biến mất xuất hiện ở ngã xuống đất sóng biết thần trước mặt tay phải hướng phía trước một t r ả o bao phủ thân thể màu tím hư ảnh theo hắn động tắc một thanh quăng lên ngã xuống đất sóng biết thần bóp lấy thần cái cổ đem sách ở bên cạnh sau đó đông nhiên hướng địa phương đập tới vê anh vê anh vê anh hòn đảo tại bạo lực quảng đập chúng kịch liệt rung động trải qua chiến trường máu và lửa t ẩ y lễ nhạc dực phong cách chiến đấu cũng là triệt để chuyển biến thân là một cái quân đoàn lãnh tụ hắn rõ ràng minh mạch trong chiến tranh nhất nên làm liền là mau trong giết chết đối phương trận doanh thần mình phong ngay tại chiến tranh khai hỏa đồng thời phụ trách khai thác tài nguyên đoàn đội cũng đã đang đổi u trên đường tới khai chiến trước thì có chuyên môn đoàn đội phân tích qua trận chiến này tỷ số t h ắ n g minh s á c nhạc dự tất thắng về sau khai thác tài nguyên đoàn đội liền sẽ nhanh chóng theo vào nắm chặt thời gian tại chiến hậu kiểm kê tài nguyên sau đó khai thác tài nguyên trên hòn đảo tài nguyên mang đến ven bờ tinh quang thành cùng vụ hải thành sau đó lại phân phát cho từng cái văn minh kỹ thuật viện nghiên cứu đế tu quốc cỗ máy chiến tranh chia làm hai bộ phận lớn theo thứ tự là bảy đại chiến tranh quân đoàn cùng hậu cần quân đoàn trong đó hậu cần quân đoàn chủ yếu phụ trách chính là vận chuyển tiếp tế cùng tài nguyên khai thác tiếp theo còn phụ trách tiền tuyến thông tin cơ trạm giữ gìn các loại công việc đế tu quốc bên trong cũng bởi vậy xây dựng ba tòa tiếp tế học viện chuyên môn dùng cho bồi dưỡng tài nguyên khai thác tài nguyên tiếp tế các phương diện kỹ thuật nhân tài có thể nói như vậy toàn bộ đế tu quốc dân c h ú n g sức sản xuất cuối cùng đều sẽ chuyển biến làm chiến tranh lực lượng hàng thần quân đoàn cùng sóng biết tộc chiến tranh kéo dài hai ngày khi làm sóng biết thần bị giết chết còn lại sóng biết tộc nhân t i ệ t để từ bỏ g i y r u a thứ tán thoát đi tài nguyên hòn đảo xem hết cả c h à n g chiến đấu kỳ tu cũng tại lúc này đóng lại trước người màn sáng hình chiếu quay người đi hướng thư phòng đế tu năm một trăm hai mươi mốt an an thực lực đột phá thần hòa cảnh đạt tới đăng thần cảnh mang tới biến hóa là chiến tranh quân đoàn tất cả tín ngưỡng người thực lực thu hoạch được trên phạm vi lớn cường hóa trình thể chiến lược trong nháy mắt tăng lên gấp đôi có thửa an an thực lực càng là tăng lên gấp hai thân là chiến tranh c h i chủ an an tại hoàn thành sau khi đột phá lựa chọn đồng thời mở hai đầu chiến tuyến khi làm kỳ tu thông qua màn sáng hình chiếu lần nữa nhìn thấy an an lúc từng đã là thấp lọ lì an an thân cao đạt đến một m sáu mươi tám trong tấm hình nàng người mặc màu đỏ thâm chiến đ ế á p ngồi ngay ngắn chiến tranh vương tọa phía trên nàng đem cánh tay phải tựa tại trên lan can tay phải nâng đầu lấy lời ư biếng ánh mắt nóng g nhìn phương xa dị tổ quân đoàn lúc này an an sớm đã không có vẻ này mơ h ồ p ì n h trên thân tản mát cường đại khí tràng dưới thân chiến tranh vương tọa bị trên thân nàng tản mát điểm năng lượng đốt cháy h ừ n g h ự c lúc này chiến tranh vương tọa bên cạnh các trạm lấy một bóng người bên trái bóng dáng thân cao tới gần ba mét ở trần bắp thịt cả người cầu long đứng ở đó tựa như một tôn tháp sát nằm trong tay lấy một thanh màu màu đồ lớn trên mặt giữ lại ba đầu vết xẹo, biểu lộ nhìn phía bên phải chiến sĩ người khoác huyết sắt chiến giáp có một thanh so với người còn cao cự kiếm khuôn mặt giấu ở màu máu trong nón an toàn chỉ lộ ra một đôi màu đỏ tươi đôi mắt hai cái này chiến sĩ là chiến tranh quân đoàn hai vị phó quân đoàn trưởng cũng được xưng là chiến tranh thần chọn có thể trở thành chiến tranh c h i chủ thần chọn chiến sĩ hai người đều là trăm vạn dặm chọn một t u y ệ t thế hạt tướng tại trở thành thần chọn chiến sĩ về sau bọn hắn bị an an giao phó kết nối tự thân thần tính lực lượng quyền lực thu hoạch được chiến tranh lực lượng gia trì t r i để thoát ly phàm tục pha vi chiến lực tới gần vị thần trong đó bên trái nửa người trên trần chùi nam tử càng la từng có khiêu chiến hạ vị thần Huy Hoàng chiến tích. bọn hắn lên chiến tranh tình yến. tiếng ạ c h i tranh t r n o q u â nói đoàn c lực vừa ra nửa người trên trần trụi nam tử hóa thành màu máu lưu quang bay về phía phía trước vỗ xuống sóng lớn trong tay màu máu chiến phủ nương theo tiếng giống bổ ra trong chốc lát màu máu phủ ảnh từ trong tay bay ra bổ ra sóng lớn trực chỉ sóng lớn sau lưng nguyên trung thần một vòng mới chiến tranh bộc phát chiến tranh mở ra về sau xuất thủ an an tựa như thần minh h à n g thế tựa như một viên từ không trung rơi xuống mặt trời rơi vào chiến trường chiến truy rơi xuống đất trong n g á y mắt nhấc lên c u ầ n bạo khí lưu lấy nàng làm trung tâm đem phương viên mấy cây số bên trong dị tộc tung bay khá gần khoảng cách dị tộc chiến sĩ càng là trực tiếp hóa thành bột mịt khi làm an an nâng lên chiến truy chỉ phía xa dị tộc thần minh trong mắt khi đảm Mặc dù là số hai i ệ u dị t ộ c t r o n g m ắ t tộc thứ nhân quân đoàn linh à là làm c h k h ô g năm mạnh nhất quân đoàn. 200 năm nay mấy năm liên tục chinh chiến chiến tranh quân đoàn sớm đã ở mảnh này hải vực đánh ra hưu danh không sợ chết chiến tranh binh sĩ nhục thân vô địch chiến tranh tri chi chủ kinh khủng chiến tranh q u â n sáng an an cho vùng biển này mang đến cảm giác gáp bách thậm chí đạt thành một hạng chưa bao giờ có thành tựu cái kia chính là còn chưa khai chiến liền để một chi bị an an tỏa định dị tộc thế lực hốt hoảng mà chạy thà rằng bỏ qua tài nguyên hòn đảo cũng không muốn cùng chiến tranh quân đoàn giao thủ an an hưu danh thậm chí đưa tới hải hồn tộc nhìn chăm chú đế tu năm một trăm hai mươi chín dân tộc khuyết trương bước chân càng lúc càng nhanh rốt cuộc gây nên h ả i hồn tộc cảnh giác khi làm h ả i hồn tộc sứ giả chủ động tìm tới an an cùng với những cái khác quân đoàn trưởng hứa lấy lợi ích muốn chiêu mộ bọn hắn tiến vào hải hồn tộc ngoại biên quân đoàn tiến về phía trước hải vực biên giới chiến trường lúc lọt vào bảy đại quân đoàn trưởng vô tình cự tuyệt lần này chiêu mộ cũng làm cho kỷ tu ý thức được cùng hải hồn tộc chiến tranh khó mà tránh khỏi nhưng dân tộc còn có phát triển thời gian cùng không gian bây giờ hải hồn tộc bị hải vực biên giới lợi ích chiến tranh ngăn chặn bước chân muốn điều lực lượng tiến công dân bởi vì hải hồn tộc căn bản không phải kỳ tu mục tiêu mục tiêu của hắn là hải hồn vực ngoại trừ càng nhiều tài nguyên lãnh thổ hắn muốn là đủ để chống lại hát triều thiên thai tương lai bây giờ tài nguyên tiêu hao nghiên cứu văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng luyện kim văn minh kỹ thuật đều lộ ra cố hết sức không đủ để thỏa mãn n h â n tộc trưởng thành tiêu hao khẩu vị mà hải hồ n tộc là n h â n tộc bước về phía mới n ấ p thang đá cả đường chỉ có vỡ vụn tảng đá kia n h â n tộc mới có thể nên đón phát triển mới con đường đế tu năm hai trăm linh tám ngu kinh hai chữ phai nhạt ra khỏi sách lịch sử liên quan tới ngu kinh truyền thuyết theo thế hệ trước chết đi hoàn toàn bị bao phủ tại lịch sử thủy triệu bên trong đến tận đây n h â n tộc lịch sử chỉ có một chủ thần cái k i a chính là đế tu thần cũng chính là một năm này kỷ tu lần nữa thu được bắc cảnh phương hướng gửi đi tới năng lượng kiểm tra báo cáo trên báo cáo trượt đường con cầu đó có thể thấy được Tà nhưng g ĩ a c h trước lúc này kỳ tu đều muốn vì đầu này dây thời gian hoàn thành cuối cùng một trận chiến dịch vẽ lên một cái dấu trầm tròn cái kia chính là cùng hải hồn tộc quyết chiến thấu chương xong chương chín mươi mốt thời gian kết thúc gặp lại bạn cũ một đế tu năm hai trăm mười tám đã sớm chuẩn bị sẵn sàng kỳ tu chờ được hải hồn tộc đến khổng lồ hải hồn tộc đại quân lấy hải hồn tộc tộc địa vòng xoáy hòn đảo làm điểm xuất phát t r u n g t r u n g điệp điệp hướng nhân tộc tộc địa phương hướng tiến lên vì áp chế nhân tộc cuộc h ở i hải hồn tộc điều tới hải vực biên cảnh cùng ác n g ộ n g tộc giao thủ ba tri chủ lực quân đoàn đã không để ý tới biên cảnh tài nguyên vấn đề chuẩn bị toàn lực xuất thủ chức giải quyết vấn đề nội bộ lại đi mưu đồ biên cảnh lợi ích phân tranh một trận chiến này đến trước nhân tộc bảy đại quân đoàn dừng lại k h u ế c trương bước chân toàn bộ lui về. đóng quân đế tu quốc duyên hải phụ cận tùy thời chuẩn bị nên chiến hải hồn tộc đại quân chiến tranh không có chính tà t h i ệ t ác khai chiến nguyên nhân vĩnh viễn chỉ có một cái kia chính là lợi ích vì duy trì lợi ích hải hồn tộc không cách nào dễ dàng tha thứ nhân tộc nhanh chóng lớn mạnh mà trong mắt kỷ tu cũng cần xé mở hải hồn tộc đạo này ngăn cản nhân tộc thu hoạch càng nhiều tài nguyên lợi ích bình chướng mới có thể dẫn đầu nhân tộc tiếp tục đi tới thời gian đi vào buổi chiều mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc mặt biển cuối cùng truyền đến thu giống gạo thét hải hồn tộc chiến sĩ điều kiện khổng lồ hải thú đại quân khi mặt ó làm số chiến tranh sừng thổi lên màu đỏ tâm khí lưu tại chiến tranh quân đoàn trên không ngưng tụ chiến sĩ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thổi phồng nâng lên lộ ra bắn nổ bắp thịt hình dáng lực lượng tùy theo tăng lên trên diện rộng quay người dùng màu đỏ tươi đôi mắt đảo qua chiến tranh quân đoàn chiến sĩ cầm trong tay cự kiếm thần chọn chiến sĩ lạnh giọng mở miệng nói tiếng nói vừa ra hắn nhìn lại đánh tới hải hồn tộc đại quân phát ra công kích gà ghét lập tức màu đỏ thâm thủy triều từ đường ven biển dâng lên lấy không kém chút nào hải hồn tộc khí thế chạy về phía hải hồn tộc đại quân màu đỏ cùng màu xanh hai đạo sóng biển dây cuối cùng cách bờ hai km vị trí tiếp xúc màu đỏ cùng màu xanh trong nháy mắt hỗn hợp mặt biển trong nháy mắt bị màu đỏ cùng màu xanh hai loại huyết dịch p h ủ lên kỳ tu hình tượng hoán đổi đến phân bình phong số ba chiến tuyến định vị đến vụ hải thành cảng cá phương hướng chú đóng ở nơi này hủy d i ệ t quân đoàn cùng thần hàm quân đoàn cũng đã cùng hải hồn tộc buộc phát chiến tranh thân là hủy diện quân đoàn trưởng ô mặc đang cùng hải hồn thần, thần chọn chiến sĩ triển khai chính diện giao phong. mặc dù hủy diệt quân đoàn thực lực tổng hợp chỉ có thể xếp tại bảy đại quân đoàn vị thứ năm nhưng ô mặc thực lực bản thân tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu trong tấm hình hắn võ trang đầy đủ trên đầu mang theo một đỉnh màu đen chiến nón trụ phía trên điêu khắc phát sáng màu ư u lục tinh vi phù văn chính trung tâm vị trí khắc lấy đại biểu hủy diệt phù văn đ ă n ký trên thân là nặng nghề màu băng lam chiến giáp khảm nặng ba viên sáng chói bảo thạch trong tay là một thanh khắc họa bốn lượn đường đi phù văn tê kiếm hai tay đeo hủy diệt bao tay trên chân thì là một đôi từ năng lượng cấu trúc màu băng lam giải chiến thân thể bị vũ trang cực k Cùng hắn giao thủ hải h ồn thần t u y ể n chiến sĩ thân thể hiện lên hơi mở màu xanh xuyên thấu qua bên ngoài thần có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể của nó mạch lạc cùng lưu động màu xanh huyết dịch cùng khác ở trong cơ thể thần quang c h ú văn cầm trong tay trường kích nó mỗi một lần huy động vũ khí đều có thể nhấc lên sóng biển trợ uy hóa thành nước trụ quét về phía ô mặc khống chế lực lượng hủy diệt ô mặc mỗi một lần vung kiếm cũng sẽ ở trước người hình thành một đạo màu đen nhánh phong tường ngăn cản hải ồn thần viện chiến sĩ điên cuồng thế công giao thủ ngắn ngủi về sau ô mặc bắt đầu phát lực trong tay hủy diệt kiếm lấp lóe màu ưu lục hào quang đưa t nương theo thanh âm khàn khàn vang vọng trên không màu đen nhánh năng lượng từ mũi kiếm p h ơ n ra lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đột nhiên đánh trúng hải hồn thần tuyển chiến sĩ hóa thành dây thừng đen đưa nó thân thể chăm chú quân quanh khô héo hủy diệt kiếm lần nữa huy động lại là một đạo màu đen lưu quang đánh trúng hải hồn thần tuyển chiến sĩ thân thể của nó lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát b ó c ra đạo thứ ba hát quang đánh trúng hải hồn thần chọn trong cơ thể của nó dùng cho triệt tiêu các loại nguyên tố tổn thương thần quang chú văn nhanh chóng tiêu tán bị hát quang nguyền rủa diệt tri độn sau đó là đ c à ngày n g càng nhiều mặt trái nguyền r ù a hiệu quả in dấu tiến hải hồn thần tuyển chiến sĩ trong cơ thể hơi mờ trong thân thể có thể nhìn thấy vô số khiêu động màu đen nhánh phù văn hải hồn thần chọn triệt để đánh mất năng lực chống cự thần sát k h ỏ e v i bị trói buộc ở giữa không trung đúng lúc này lại một đường nguyền r ù a giáng lâm thử vong khi làm nguyền r ù a hắc vụ đánh trúng hải hồn thần tuyển chiến sĩ hóa thành một viên màu đen n h á n h ân ký rót vào trong cơ thể trong cơ thể của nó tất cả nguyền rụa ân ký bị đồng thời thắp sáng ô mặc tại lúc này quay người bay về phía phía dưới hải hồn thần tuyển chiến sĩ thân thể cũng tại lúc này nổ tung hát vụ đưa nó thân thể tàn phế thôn vệ hầu như không còn thinh quang thành hướng tây phương hướng bờ biển t r i ể n tuyến nạn đói quân đoàn quân đoàn trưởng tắt đ ồ cũng cùng hải hồn thần tuyển chiến sĩ triển khai giao thủ n ư ơ n g tụ nạn đói thần khu tắt đ ồ thân cao hơn 10 m é t thân thể phản phất là từ sắt thép cùng nham thạch cộng đồng đ ú c thành mỗi một khối bắp thịt cũng như cùng to lớn hòn đá tràn ngập lực lượng mỹ cảm cùng bà khí vung lên hai tay tráng kiện mạnh mẽ bắp thịt đường con có thể thấy rõ ràng bắp thịt mỗi một lần co vào cùng thư giãn đều phản phất có thể dẫn phát không khí chính là chấn động liền ngay cả trái tim nhảy lên tâm cũng như cùng như sấm sét rung động trong chiến đấu lộ ra cơ bụng như là khe danh giao thoa mỗi một khối đều giống như đi qua thiên truy b á c h luyện không thể phá vỡ liếc mắt nhìn lại nạn đói thần khu trạng thái dưới t á t đổ tựa như một cái g i ữ t ậ n cự thú cùng hắn giao thủ hải hồn thần tuyển chiến sĩ không ngừng ngưng tụ thủy nguyên tố lực lượng hóa thành nước trụ đánh vào nạn đói thần khu bên trên đều không để lại một k i a vết tích nếu như nói an an là bảy đại quân đoàn trưởng bên trong mạnh nhất vũ lực như vậy tắt đổ chính là phòng ngự mạnh nhất nạn đói chi chủ thần tính lực lượng giao phó tác đồ toàn nguyên tố kháng tính kinh khủng thích hướng tính năng lực tiếp theo là cường đại nhục thể chữa trị lực lượng cùng sức chịu đựng cho dù là lại ác liệt hoàn cảnh thân là nạn đói chi chủ tác đồ đều có thể nhanh chóng thích hướng đồng tiến hóa ra đối ứng bị động năng lực cùng hải hồn thần tuyển chiến sĩ giao thủ tác đồ mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương nhưng thắng lợi cán cân n g h i ê n g sớm đã đảo hướng bên t á c đồ c ư ờ n g đại nhất nhục thể phòng ngự nhất bền bỉ thích hướng tính năng lực tác chiến lại thêm kinh khủng thân thể bản thân chữa trị năng lực cùng nguyên tố kháng tính tác đồ đánh lâu dài vua xưng hào sớm đã danh d hải hồn thần tuyển chiến sĩ cảm xúc lộ ra m ộ ư ơ i phần kiềm chế loại này bền chắc không thể phá được trạng thái nhất là có thể phá vỡ đối thủ ý chí Chương thúc, cũ. chuyển chủ chiến nước cao cùng mục thời Ánh hướng phương hướng. Hải hồn thần từ nước biển ngưng tụ thân hình khổng thần phía nghiêng an an hải hồn thần mục ánh ngưng vương vương lơ gian bạn biển ngất trên biển, diện lửng tôn Ngồi ngay ngắn trên, an an sáng gặp kết mắt từ tụ mặt tại một tiêu đốt tọa. tọa mặt. lại đối đối lồ lấy đầu dây ở có thể gia nhập các ngươi hải hồn ngoại biên trở thành dưới ngươi cao nhất thần hưởng thụ mới quyến tộc cung phụ c đừng như vậy p h i ế n phức chúng ta trực tiếp bắt đầu đi thân ở kịch chiến trong hoàn cảnh an an huyết dịch đang thiêu đốt sôi trào trong mắt bắn ra vô tận chiến ý tiếng nói vừa ra an an tay phải vung lên lập tức dưới thân thiêu đốt vương tọa ẩm vang vỡ vụn mảnh vỡ trên không trung ngưng tụ thành một thanh thiêu đốt màu xanh chiến truy vững vàng rơi vào trong tay hy vọng đánh với ngươi một trận có thể trợ ta đột phá đừng để ta thất vọng hai bóng người trên không trung va chạm thần kinh mặt biển sôi trào năng lượng kinh khủng trong nháy mắt phóng xạ tư phương chiến truy bổ hải hồn thần trước người sóng biển lơ lửng mang theo thẳng tiến không lùi chiến tranh ý chí đập trúng hải hồn thần khu trong nháy mắt bắn ra lực lượng để hải hồn thần khu huy sái chất lỏng màu xanh lam thấy cảnh này phía dưới chiến tranh quân đoàn chiến sĩ phát ra như thủy chiều hết đợt này đến đợt khác gào thét cùng tiếng hoan hô an an xuất thủ trong nháy mắt nhóm lửa chiến tranh quân đoàn chiến sĩ ý chí chiến đấu vì ta chủ dâng lên lực lượng tiền giống g vang vọng hải vực chủ chiến dây lịch sử có thể chứng minh mỗi lần an an xuất thủ đều có thể nhanh chóng khóa chặt thắng lợi bọn hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại l cùng n h i ệ t tín ngưỡng hóa thành lực lượng chiến tranh quân đoàn chiến sĩ giơ lên trong tay vũ khí hung hãn không sợ chết nào về phía hải hồn tộc chiến sĩ bọn hắn tin tưởng mình nhiệt tình là chiến tranh c h i chủ cung cấp chiến thắng lực lượng của đ ị c h nhân đây là thuộc về chiến tranh c h i chủ thao thiết thị n h i ế n bọn họ chiến đấu là thị n h i ế n tăng thêm tư vị liệt diễm mãnh liệt thiêu đốt lấy dập tắt màu xanh thủy chiều khí thế hướng về phía trước khởi xướng công kích cùng n h i ệ t màu lửa đỏ liệt diễm trong nháy mắt quét sạch chủ chiến dây đế tu năm hai trăm hai mươi mốt cùng hải hồn tộc giao thủ năm thứ ba hải hồn tộc tàn quân chủ động rút lui bản thân bị trọng một trận chiến này kết thúc n h â n tộc đã định rồi hải hồn v ư ợ t bá chủ địa vị thuộc về nhân tộc thời đại mới đang tại đến đại lượng hải vực dị tộc sứ giả cũng theo đ ó đến hy vọng thông qua hướng nhân tộc tiến cống phương thức giữ lại dựa vào sinh tồn tại nguyên địa. đối mặt gần như khẩn cầu tình h nguyện k ỳ tu ngồi ở đế tu vương tọa bên trên giúp cho vô tình tự t u y ệ t hãn lạnh lùng nói cho đến dị tộc sứ giả cho các ngươi hai lựa chọn vứt bỏ tài nguyên dân tộc đàn rời đi hoặc là chờ đợi dân tộc gót sắt trà đạc bảy đại quân đoàn tại chiến hậu tiến hành một năm trình đốn sau đó một lần nữa xuất phát k u y ế t chương bước chân tiếp tục hướng hải h ồ n vực phó về phần hải hồn tộc lưu cho bọn chúng đồng dạng là lựa chọn tương đương rời đi hoặc là chờ đợi nhân tộc bảy đại quân đoàn tới cửa đưa ấm áp về phần tiếp tục tác chiến hải hồn tộc cũng không ngu xuẩn bọn chúng rõ ràng minh bạch rốt cuộc không thể là nhân tộc đối thủ hải hồn tộc chỉ có một nguyên trùng thần nhưng nhân tộc chừng bảy cái nguyên trùng thần vẫn là danh sách cấp độ tương đối cao nguyên trùng thần đang trưởng thành phương diện tốc độ căn bản không phải hải hồn thần có thể so sánh v ớ i dù là hải hồn thần không muốn thừa nhận nhưng bảy đại quân đoàn trưởng tốc độ phát triển là bảy ở sự thật trước mắt nhân tộc ưu thế tại trong mắt hải hồn tộc sẽ chỉ theo thời gian trôi qua tiếp tục mở rộng một trận chiến này thất bại nhất định nhân tộc sẽ thay thế hải hồn tộc chấp t r ư ờ n g vùng biển này cho nên trong mắt kỳ tu hải hồn tộc dù là còn có còn sót lại lại không cách nào lại ảnh hưởng đến nhân tộc của khởi những năm này t r i n h chiến h à n n i với nguyên chủng thần hiểu rõ làm sâu sắc nguyên chủng thần ở giữa cũng có minh s á c thần cách cường độ phân chia loại này thần cách mạnh yếu phân chia giống như là một người tiêu hóa hấp thu năng lực mạnh yếu có chút thần dù là có được khổng lô tín đồ sản xuất lực lượng nhưng có thể hấp thu tiêu hóa chỉ có tín đồn cấp lực lượng một phần mà cường đại nguyên t r ù n g thần thì tiêu hóa tín đồ cung cấp lực lượng tỷ lệ sẽ rất cao vấn đề này mặc dù có thể thông qua lượng để đền bù dù cho thần cách cường độ yếu kém nguyên t r ù n g thần cũng có thể có được có thể so với cao vị nguyên t r ù n g thần thực lực nhưng từ trưởng thành tốc độ đến xem giống nhau dưới điều kiện cao vị âu nguyên t r ù n g thần có được mạnh hơn tiềm lực trưởng thành mà tất cả nguyên t r ù n g thần công nhận mạnh nhất thần cách là cảm xúc thần đại biểu tính thần minh chính là nổi giận thần cùng tuyệt vọng thần một cái có thể thông qua tín đồ sáng tạo phẫn nộ cảm xúc thu lấy lực lượng một cái khác có thể thông qua tín đồ sáng tạo tuyệt vọng cảm xúc thu mạch trưởng thành lực lượng mặc dù hai cái này cường đại thần minh c về phần một cái khác tuyệt vọng thần có lẽ là ở cái thế giới này đản sinh nguyên trùng thần chí ít thần bí di tích bên trong cũng không có quan hệ với tuyệt vọng thần cách tin tức tương quan đế tu có bảy cái quân đoàn trưởng mặc dù không phải nguyên trùng thần bên trong cảm xúc thần nhưng ở trong mắt kỷ tu đều có không kém gì cao nhất thần cách tiềm lực trưởng thành bởi vì bọn hán kế thừa chính là kỷ nguyên người khiêu chiến thần cách trong thời gian này số kỷ tu triệu toàn dân tăng tốc sinh dục tốc độ vì đế tu quốc bổ sung tương lai binh lực thời gian đi vào đế tu hai trăm ba mươi một năm kỷ tu đi vào bắc cảnh tường cao trước đưa mắt nhìn quần quận màu đen nhánh bên trong một màn kiêng màu đỏ quy về ảm đạm giữ vững được ba trăm ba mươi hai năm tả nghĩa cuối cùng vẫn ngã xuống nhưng hắn đến nay đều không thể nghiên cứu ra cho tả nghĩa chuyển vận sợ hãi lực lượng phương pháp xử lý hắn cũng nghĩ qua để an an các loại quân đoàn trưởng tiếp nhận tả nghĩa chức trách tiếp tục c h ấ n thủ tường cao nhưng làm như vậy kỳ thực không có chút ý nghĩa nào hát triều cường độ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi mà là vững bước tăng lên đầu này dây thời gian sợ hãi thần thân thể cường độ so sánh với một đầu dây thời gian mạnh hơn ngàn lần ấn lý thuyết bên trên một đầu dây thời gian có thể c h ấ n thủ một năm đầu này dây thời gian tối thiểu nhất cũng có thể c h ấ n thủ một nghìn năm trở lên tới nguyện nhưng sự thực là hát triều thiên thai cường độ cũng sẽ theo thời gian chuyển rời mạnh lên dẫn đến trấn thủ độ khó càng ngày càng cao mà tả nghĩa hóa thân sợ hai thần thực lực định chết ở c h ấ n thủ trước một khắc này không cách nào lại có bất kỳ tăng lên không có đến tiếp sau trưởng thành bổ sung đối mặt cường độ càng ngày càng cao hát triều thiên thai c h ấ n thủ thời gian bị không ngừng áp xúc an an thực lực bây giờ tuy mạnh nhưng tiến vào hát triều thiên thai sau cũng không kiên trì được bao lâu liền sẽ nên đón thất bại thời gian đã đem hát triều thiên thai cất cao đến an an cũng khó có thể chống cự cường độ nóng nhìn phun trào hát triều k ỷ tu biết đầu này dây thời gian sắp nên đón kết thúc khi làm quần quận màu đen nhánh sương mù hướng về sau co vào bắt đầu ngưng tụ va chạm tường cao lực lượng hát chiều chạy xiết mà đến tường cao nhận va chạm trong nháy mắt mặt ngoài linh văn trở nên nằm đạo nồng đầm hát vụ xuyên qua vết nước c u ồ n tới điểm cuối của sinh mệnh thời khắc hắn ánh mắt xuyên qua quần c u ẫ n hát vụ lờ mờ nhìn thấy một tôn đứng ngạo nghệ tại tường cao phía trước thân thể hóa thành than cốc vĩ nạn t h ầ n khu lao tả lại lập tức phải gặp mặt trên mặt kỳ tu hiện hiện một vòng nụ cười ánh mắt nhìn thẳng chạy xiết mà đến hát chiều trong mắt không sợ h ã i chút nào tờ u trường xong chương chín mươi hai trở về cùng tường hóa một trong ngủ mê tỉnh lại ánh mắt bị mông lung sương trắng bao phủ hơn ba trăm năm phấn đấu tại tường cao sụp đổ sau nên đón kết thúc hắn lần nữa trở lại xuyên qua điểm xuất phát cũng chính là hàn vân trong thân thể lần này lại bắt đầu lại từ đầu nhưng vấn đề cũng không đạt được giải quyết thời gian không đủ tình h u n g giới nhân tộc nên như thế nào nhanh chóng cuộc khởi lại hoặc làm nên như thế nào kéo dài tả nghĩa c h ấ n thủ tương lai thời gian vấn đề vẫn còn ở đó chiến thắng hải hồn tộc sau nhân tộc tuy mạnh nhưng còn xa không có đạt tới chống lại h ắ t triều thiên thai hoàn cảnh thậm chí ngay cả mở đầu thai họa đều khó mà chiến thắng càng đừng đề cập mở đầu thai họa về sau đang chẳng cái khắc hát triều ma thần vấn đề này hắn tính toán đợi lần nữa nhìn thấy hiện tại hắn muốn đi sương mù c ả n h không gian đối với mình linh hồn tiến hành một đợt cường hóa k ỹ thật u cường hóa ở trên một đầu dây thời gian liền có thể tiến hành nhưng hắn thân là đại tế ti căn bản vốn không cần tự mình tham chiến dù sao đối với ngoài có bảy đại quân đoàn trưởng đem màn cửa t ú m bên trên hắn cầm lấy bày ra trên mặt đất truy thủ vạch phá ngón tay nương theo huyết dịch nhỏ xuống trong nháy mắt t ầ n g t ầ n gợn g sóng từ trận nhãn vị trí k h u ế c tán nặng nghề mê vụ bao phủ mà đến mạnh liệt mất trọng lượng cảm giác qua đi hắn phát hiện mình đã đi tới sương mù cành không gian ngầm đầu nhìn về phía trôi nổi tại bản mệnh linh thể trên không lệnh bài b đấu này h h dây thời gian bởi vì dân chủng đối với tín ngưỡng nhận biết trở nên cường độ tám mang đến cho hắn sáu trăm một mươi vạn hơn n g u y ệ i lực lần này hắn dự định đem khoản này nguyện lực dùng cho linh hồn cường hóa năng lực đặc thù lại nhiều nhưng hắn căn bản không có thời gian mỗi một đầu cường hóa đường đi đều đi một lần cái này cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực trừ phi là chuyên môn lựa chọn một đường đi thực lực trưởng thành lộ tuyến chỉ cần là lựa chọn đại tế ti lộ tuyến hắn liền không có nhản rỗi thời gian ngũ đại thành thị có quá nhiều sự vụ cần hắn phụ trách xử lý chế định minh sắc tương lai phương hướng nương theo nguyện lực chỉ số giảm bớt linh hồn cường độ bắt đầu thêm điểm thăng cấp mỗi một trăm điểm nguyện lực có thể trao đổi một điểm linh hồn cường độ cường hóa quá trình bên trong lệnh bài màu đen bên trong không ngừng bay ra điểm sáng màu và nóng dung nhập bản m ệ n h hồn thể bên trong bản m ệ n h hồn thể cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu sinh trường tại dưới ánh mắt chăm chú của kỳ tu bản m ệ n h hồn thể cường độ đạt tới một trăm điểm lúc linh thể trẻ con hình thể cũng đạt tới một tuổi hài đồng bộ dáng đúng lúc này trong đầu của hắn hiện hiện một đoạn tin tức bản m ệ n h hồn thể cường độ đạt tới một trăm điểm kích hoạt hồn thể bổ sung năng lực tự do lựa chọn bản m ệ n h hồn thể thiên phú tự do lựa chọn thiên phú giới thiệu có thể tự do rút ra nắm giữ siêu phảm năng lực thiên phú tấn thăng đường đi điểm kinh nghiệm đem chuyển di cho một cái khác nắm giữ năng lực thiên phú không nhìn đường đi đặc tính khác biệt sinh ra hạn chế hiệu quả tại đây bản m ệ n h hồn thể bên trong hiện hiện một viên tre kín linh văn quả cầu năng lượng tử lóe lên một cái rồi biến mất sau biến mất ở vô hình trong đầu của kỳ tu tùy theo nhiều liên quan tới loại năng lực này phương pháp sử dụng bản m ệ n h hồn thể cường độ đạt tới một trăm điểm sau sẽ kích hoạt năng lực thiên phú đây là kỳ tu không hề nghĩ tới kết quả cái này tự do lựa chọn năng lực thập phần cường đại đơn giản giải thích chính là có thể vô hạn thiết lập lại thêm điểm tỷ như hắn đã nhanh muốn tiến gia chiến sĩ đường đi điểm kinh nghiệm liền có thể trực tiếp chuyển di chính hắn nắm giữ cái khác năng lực đặc thù dạng này liền đã giảm mất đi rất nhiều phiền phức hắn không cần thử nghiệm các loại đường đi tấn thăng phương thức chỉ cần cố gắng giải quyết một con đường dẫn trưởng thành cái khác năng lực đặc thù cần sử dụng lúc liền có thể trực tiếp chuyển di kinh nghiệm đạt tới đối ứng cấp bậc thu hoạch được loại năng lực này về sau kỳ tu nội tâm hiện hiện một cái ý nghĩ phải chăng có thể tìm kiếm một đầu nhẹ nhõm tấn thăng đường đi điên cồn u g soát kinh nghiệm dùng cho cái khác đường đi tấn thăng trưởng thành phương pháp này có vẻ như hoàn toàn có thể đi ánh mắt quét về phía trong đầu bảng thông tin lúc này bảng thông tin bên trên cường hóa yêu cầu phát sinh cải biến bản mệnh hồn thể trạng thái ý thức thoát ly linh hồn cường độ một trăm chỉ có thể đoạt xá mục tiêu linh hồn cường độ một trăm Trở x u ố lúc này g tin tức mới tràn vào trong đầu bản bệnh hồn thể cường độ đạt tới năm trăm linh điểm kích hoạt hồn thể bổ sung năng lực ý thức quý vị sơ cấp bản m ệ n h hồn thể thiên phú ý thức quý vị sơ cấp thiên phú giới thiệu ý thức trở về hồn thể nhưng điều khiển hồn thể thoát ly sương mù cành không gian lấy bản m ệ n h hồn thể tư thái rời rạc ngoại giới trong lúc đó tất cả nắm giữ năng lực đặc thù tại ý thức quy vị sau thu hoạch được hai cái giai đoạn tấn thăng cường hóa nhìn thấy loại năng lực này kỳ tu ý thức được lúc trước phỏng đoán không có sai ý thức của hắn cuối cùng vẫn sẽ trở lại bản m ệ n h hồn thể lấy bản m ệ n h hồn thể tư thái còn sống ở thế gian càng tinh hỉ hơn chính là hồn thể trạng thái dưới tất cả năng lực đặc thù cường độ sẽ tấn thăng hai cái giai đoạn cái này hắn thấy đơn giản chính là thật kỹ siêu phàm đường đi tấn thăng đặc điểm chính là càng về sau càng khó khăn đến tiếp sau một cái tấn khó mà tiến thêm, thêm trừ phi là có được vô hạn lượng cung ứng hồn dược có thể sử dụng nhưng ý thức trở về sau bản m ệ n h hồn thể vậy mà có thể không nhìn năng lực cường độ trực tiếp tấn thăng hai cái giai đoạn mang tới chính là thực lực mấy lần tăng phúc thậm chí là mấy chục lần siêu p h à m đường đi hậu kỳ cường hóa chính là như vậy không hợp t h ó i thưởng giống như là du hồng nắm giữ quyền thủ đường đi giai đoạn hai thực lực là một giai đoạn tám lần hắn tấn thăng hai cái giai đoạn thực lực thu hoạch được mấy chục lần cường hóa hoàn toàn hợp lý mang theo hiếu kỳ kỳ tu nhắm đôi mắt lại thử nghiệm kích hoạt loại năng lực này lập tức một cỗ mánh liệt hấp lực đánh tới hắn cảm giác ý thức tựa như ngã vào một cái xoay tròn vòng xoáy bên trong ở bên trong không ngừng c h â m luân các loại cỗ này cảm giác biến mất hắn mở to mắt phát hiện mình lơ lửng ở giữa không trung khối tầm mắt là lơ lửng lệnh bài màu đen còn có đại lượng quang cầu lơ lửng tại bên cạnh nó suy nghĩ qua trong giây lát hồn thể trạng thái giới hắn điều chỉnh thân hình lấy đứng thẳng từ thái lơ lửng ngầm đầu nhìn về phía lệnh bài màu đen lúc này hồn thể trạng thái giới siêu phàm năng lực tin tức đều đã phát sinh cả biến chiến sĩ đường đi cũng đã biến mất không thấy gì nữa thể ch tự động lựa chọn tấn thăng đường đi phương hướng năng lực giới thiệu tố chất thân thể thu hoạch được trên phạm vi lớn cường hóa thu hoạch được vũ khí thích hướng tính nắm giữ năng lực nhưng tại tiếp xúc vũ khí về sau lĩnh ngộ tương quan tri thức nhưng tại trạng thái chiến đấu hạ thu hoạch được chiến hồn phụ thể hiệu quả triệu hoàn chiến hồn tác chiến chết đi cấp ba đường đi á c sát hồn thể tăng thêm trạng thái d ư ớ i tự động lựa chọn tấn thăng đường đi phương hướng năng lực giới thiệu kích hoạt á c sát trạng thái lúc thân thể tự động h ư hóa trên phạm vi lớn yếu hóa thân thể tiếp nhận vật lý tổn thương lúc tạo thành lực sát thương lĩnh ngộ ba loại áp sát chủ động năng lực công kích n h i ế linh ác động, rào, trở về cùng cường hóa hai bao quát bắt t r ư ớ c ngụy trang phân thân cùng đọc tâm năng lực cũng ở đây ý thức trở về trạng thái dưới tiến giai thành cấp ba đoạn ý thức trở về trạng thái để kỳ tu cảm giác rất kỳ diệu có một loại không cách nào nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác bao phủ tự thân điều này cũng làm cho ý hắn biết đến bản m ệ n h hồn thể mới là hắn chân chính kết cục ý thức thoát ly bản m ệ n h hồn thể về sau hồn thể tự động điều chỉnh thân hình đã bình ổn nằm tư thái lơ lửng tại sương ngủ cảnh không gian trong đầu kỳ tu bản tại nắm giữ ý thức trở về sau đó phát sinh biến hóa mới cường hóa hồn thể cần thiết nguyện lực biến thành một mươi điểm mỗi、lần. lần này hắn vẫn lựa chọn tiếp tục cường hóa bản m ệ n h hồn thể năng lực tiêu hao năm triệu n g u y ệ ị lực hồn thể cường độ đạt tới một nghìn điểm bản m ệ n h hồn thể đã biến thành sáu tuổi tiểu hài bộ dáng khuôn mặt cùng trước khi hắn xuyên qua dáng dấp càng tương tự tin tức mới cũng theo đó tràn vào trong đầu bản m ệ n h hồn thể cường độ đạt tới một nghìn điểm kích hoạt bản m ệ n h năng lực thiên phú ý thức luân hồi năng lực thiên phú giới thiệu cắt chém bản thân ý thức làm ý thức tách rời ngưng tụ mới tinh ý thức tiến vào thế giới luân hồi thể hệ khởi động lại ý thức luân hồi sau đem bị tẩy đi đại bộ phận ký ức cùng bản bệnh hồn thể tiếp xúc sau có thể thông qua quán thâu ký loại thiên phú năng lực này giới thiệu theo kỳ tu nhận thấy mười phần mơ hồ hắn lý giải là có thể đem ý thức của mình một phân thành hai hắn có thể đồng thời điều khiển hai cái chính mình nhưng vấn đề là c ắ t chém tiến vào luân hồi ý thức tự a hồ sẽ mất đi ký ức đối với loại năng lực này cảm thấy nghi ngờ kỳ tu lại không có tự mình thử nghiệm c ắ t chém ý thức miêu tả để hắn cảm thấy hết sức không được tự nhiên một cái chính mình chia cắt thành hai cái chính mình loại cảm giác này ngấm lại đều cảm thấy không thoải mái hoàn thành hồn thể cường hóa lúc này nguyện lực còn thừa lại bảy mươi hai hơn vạn nhưng hắn không có tiếp tục cường hóa tiếp xuống mỗi lần hồn thể cường hóa cần một trăm l i n n g u y ệ n lực thấy hắn thẳng lắc đầu điều ra trong đầu siêu phàm đường đi bảng hắn đem ngoại trừ chiến sĩ đường đi bên ngoài điểm kinh nghiệm một mạch rút ra tổng cộng thu hoạch được năm mươi hai điểm tấn thăng kinh nghiệm trong đó trọng giáp đường đi liền cung cấp ba mươi b ố điểm kinh nghiệm hắn đem năm mươi hai điểm kinh nghiệm toàn bộ thêm tại chiến sĩ đường đi bên trên chiến sĩ đường đi tùy theo đột phá một giai đoạn tấn thăng làm giai đoạn hai hiện ra ở trước mắt hai cái mới tấn thăng tuyển hạng võ giả cấp hai tiến giai thành võ giả về sau tại chiến sĩ đường đi tăng thêm trên cơ sở trong cơ thể bắt đầu thức tỉnh nguyên khí có thể vận dụng nguyên khí năng lượng cường hóa công kích cùng lực phòng ngự cũng có thể thông qua nguyên khí công kích từ xa mục tiêu tấn thăng phương thức có thể thông qua kỹ xảo huấn luyện kháng đ ò n huấn luyện thể năng ma luyện thu hoạch được trưởng thành kinh nghiệm võ tướng cấp hai tiến giai thành võ tướng về sau tại chiến sĩ đường đi tăng thêm trên cơ sở có thể triệu hoán võ hồn tác chiến cao nhất số lượng là năm mươi có thể dùng ý thức điều k h i ể n võ hồn hành động tấn thăng phương thức có thể thông qua lãnh binh tác chiến thu hoạch được tấn thăng trưởng thành kinh nghiệm hai cái này tuyển hạ bên trong võ tướng tuyển hạng hiện nhiên chính là vừa rồi ý thức trở về hồn thể về sau cấp ba tướng quân giai đoạn trước đường đi võ giả là tiếp tục đi cường hóa thân thể lộ tuyến võ tướng thì là đi cùng loại triệu hoán lộ tuyến có thể triệu hoán võ hồn thậm chí cấp ba đoạn chiến hồn phụ trợ chiến đấu cả hai nên lựa chọn như thế nào kỳ tu càng có khuynh hướng võ giả đi cường hóa tự thân con đường thân là nhân tộc lĩnh tụ hắn không cần học tập lãnh binh tác chiến càng quan trọng hơn là như thế nào tự vệ đ ế t ử dị tộc cám sát ở trên một đầu dây thời gian liền từng xuất hiện chỉ là còn chưa tiếp cận thần miếu liền bị thủ hộ thần làm đ á n chết hoàn thành giai đoạn hai lựa chọn võ giả năng lực hiệu quả tại bản bệnh hồn thể bên trong ngưng tụ thành một viên phù văn cầu sau đó biến mất tan biến tại v Võ về giả đường đi mở ra về sau, kỷ tu không cường nương theo bản mệnh hồn thể tăng cường sương không gian cũng có thể cảm giác được ngoại giới đi tiếp hiện biến bản cảnh cảm được mệnh hồn hắn thân mở mù ở ra sau, hóa, hóa. tu kỳ tục theo thể phát thể một chút có có lúc này đang có một cỗ khí tức đang tại nhanh trong hướng hắn tiếp cận mà đến nặng nề sương mù rút đi kỳ tu mở mắt ra lập tức quen thuộc cường hóa hiệu quả từ linh hồn phản hồi nhục thể thân thể thật giống như bị nhóm lửa trở nên cực nóng làn da đỏ bừng cường hóa thân thể tăng phúc quá trình rất nhanh tiêu tán hàn vân thân thể gầy yếu trong chớp mắt trở nên cường tráng hoàn thành cường hóa kỳ tu vô ý thức nắm tay có thể rõ ràng cảm nhận được mê ngông lực lượng tại thể nội phun trào còn có thể cảm giác được một đoạn xương mù tại thể nội đi theo huyết dịch lưu truyền điều này hiển nhiên chính là võ giả đường đi trong giới thiệu nhắc tới nguyên khí đúng lúc này hắn bén nhẹ nghe được động tĩnh ánh mắt đông nhiên chuyển hướng cửa phòng vê anh chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn cánh cửa chia năm xẻ bảy bay, bay tứ tung một đạo khôi ngô bóng dáng từ lộn xộn d ư ơ n g b ù i mạnh bên trong vượt qua cánh cửa đi vào trong nhà đến người thân cao gần hai mét hai tay các hoa văn một cái g i ữ tợn quái vật trên thân là một kiện áo ba lỗ màu đen bắp thịt cả người nâng lên đáy mắt có một vòng không cách nào che giấu phách lối lệ khí kỳ tu cũng tại lúc này chậm d đưa thư a y trên thực lực nhìn chính mình ở vào yếu thế nhưng thực lực bản thân mạnh yếu cũng không phải là hoàn toàn do tấn thăng đường đi giai đoạn quyết định bộ phận đặc thù đường đi thì có khiêu chiến vượt cấp năng lực hắn muốn thử xem mình và đối phương trên lệ nhìn thấy kỳ tu có phản kháng dục vọng la dây leo khỏe môi vệt lên nằm đấm chậm dãi thu nạp phát ra thanh thúy xương cốt giao thoa tiếng vang kỳ tu chủ động tiến lên trước một bước nguyên khí trong cơ thể hướng tay phải hội tụ Nắm tiếng a y p h ả tùy theo t bị tầng một khí lưu màu trắng khí lưu va đập qua đi la dây leo đáy mắt khinh miệt tắn đi trong mắt hiện hiện một vòng vô cùng kinh ngạc xem ra tình báo sai lầm ngươi cũng không phải là một cái bình thường nghiên cứu viên một lần nữa đứng thẳng người la dây leo phất tay phủi đi ngược hấp ấn hai tay nằm ngang ở trước ngực khi thế trên người đột nhiên phát sinh cả i biến tựa như một đầu manh thú n g ầ n đầu nhìn một chút la dây leo đỉnh đầu biến mất hồng sắc quanh vòng kỳ tu khỏe môi v ề lên lần nữa chủ động khởi xướng tiến công ẩm quyền cung quyền va chạm qua đi kỳ tu thân thể bay ngược đâm vào trên tường phát ra kêu đau la dây leo lực lượng cường hơn h ắ n mấy lần ngắn ngủi tiếp xúc kỳ tu liền ý thức được chính mình cũng không phải đối thủ mặc dù trong tay nắm giữ giao sắc thuật cận chiến các loại kỹ xảo chiến đấu nhưng ở tuyệt đối lực lượng áp chế trước mặt kỹ xảo chiến đấu tác dụng phi thường có hạn la dây leo không có cho hắn bỏ dậy cơ hội mở rộng bước chân nhanh chóng lân đến gần thâu to to con đ u ổ i phải tựa như chiến phủ đánh xuống đ ỗ n g nhiên đục tại ngã xuống đất kỳ tu lồng ngực vị trí ẩm một cước này thế đại lực trầm để kỳ tu gần như không thở nổi x ư ơ n g sần dưới một kích này gây mất tận mấy cái dưới thân thể ý thức của mình mà la dây leo lại lần nữa nhấc chân không cho hắn có lưu thở dốc không gian mũi chân tựa như linh xài nào cắn lấy tinh chuẩn góc độ đá vào cổ họng của hắn vị trí xoa、so、xoạt -so、tiếng xương vỡ vụn văng lên kỳ tu yết hầu bị đá đoạn la dây leo đưa tay bóp lấy cổ của h tay trái phối hợp tay phải khi hắn chỗ cổ đ ỗ n g nhiên v ặ n một cái đầu lấy bất quy tắc góc độ b ơ n cong ánh mắt tùy theo ảm đạm bị la dây leo giết chết kỳ tu nhưng lại tràn c h u y ể n la dây leo hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ kỳ dị lực lượng đang tại tràn vào trong cơ thể ý thức được đây là tử vong phát động chết đi năng lực hắn quả quyết rút ra võ giả đường đi kinh nghiệm sắp chết tiến lên dai vì d a i đoạn hai hát vụ chảy ra lỗ chân lông làn d a biến thành màu sáng trắng h ắ n có thể cảm giác được rõ ràng tố chất thân thể ở trong quá trình này rất nhanh được cường hóa lúc này hoàn thành đánh chết la dây leo đem kỳ tu thi thể lắc tại trên mặt đất về sau, quay người đang muốn rời đi. lại n g h e được sau lưng t r u y ề n đến thanh em khạc hẳn quay đầu nhìn lại con người bỗng nhiên c o vào hắn phát hiện vốn nên chết đi hàn vân một lần nữa đứng người lên mặt ngoài thân thể bao phủ tầng một mỏng m a n h xương mù màu đen khí t ứ c trên thân ba động cùng vừa rồi so sánh rõ ràng mạnh mấy lần tùy theo mà đến còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời khí t ứ c tạ ác liền tựa như địa ngục leo ra ác quỷ hắn vô ý thức lui về sau một bước đã thấy hàn vân giơ hai tay lên nương theo soạt soạt tiếng vang hắn đem chính mình bất quy tắc nghiêng l ệ đầu bày ngay ngắn nghe răng cười nhìn hắn đến còn không có kết thúc ta vẫn còn là cương thi thấu chương xong chương 93, phá cục khả năng. ngay tại vừa rồi bị la đằng giết chết trong n g a y mắt kỳ tu phát hiện thân thể của mình xuất hiện d ị biến lập tức ý thức được là chết đi năng lực bị kích hoạt loại năng lực này tại sương mù cảnh trong không gian giới thiệu chính là tại thân thể cơ năng sau khi biến mất trên phạm vi lớn cường hóa thân thể t ố chất thu hoạch được tử vong k h ô n g chế tương quan năng lực miễn trừ nhược điểm các bộ vị tạo thành ngoài định mức tổn thương hiệu quả miễn trừ trí tử tổn thương miễn trừ nục thể phương diện đau đớn phản hồi thế là hắn quả quyết dùng tự do lựa chọn tiên phú đem chiến sĩ đường đi điểm kinh nghiệm rút ra toàn bộ thêm điểm tại chết đi bên trên chết tiến lên dai vì giai đoạn hai về sau trong đầu của hắn hiện hiện hai cái t thi lượng tiến giai hậu thân thể hư hóa lấy h u hồn hình thái triển khai hoạt động đối với vật lý tổn thương sức thừa nhận đề cao mạnh có thể coi thường phổ thông địa hình tiến hành di chuyển nhanh chóng xuyên qua thiết thi tiến giai sau tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể thu hoạch được cường cân thiết cốt thân thể đặc tính miễn trừ trí mệnh thương thế mang tới ảnh hưởng miễn trừ đối với đau đớn cảm giác hai cái này tuyển hạng kỳ tu lựa chọn thiết thi làm ra lựa chọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể lần nữa bị rót vào một cố cường đại năng lượng cái này năng lượng tại thể nội dù tàu ở giữa nhanh chóng cải biến thân thể cấu tạo. khi hắn một lần nữa đứng người lên đầu tiên đem b ẻ gãy đầu một lần nữa bày ngay ngắn hướng la đằng lần nữa phát ra khiêu khích hắn tình huống hiển nhiên cũng là dọa la đằng nhảy một cái biểu lộ rõ ràng trở nên cứng ngắc tựa h ồ khó có thể lý giải được rõ ràng đã bị giết chết hắn vì sao còn có thể phục sinh lại đến thử một chút kỳ tu màu xanh lá cây đậm con ngươi lấp lòe ánh sáng nhạt d ơ lên chiều dài màu đen nhánh móng tay tay phải hướng la đằng khiêu khích thức n m ắ c ngón tay la đằng trên mặt kinh ngạc tán đi hư lạnh một tiếng hậu chủ động tiếp cận nâng lên chân phải thế đại lực trầm một cái đá ngang từ phía bên phải nương theo phong đập vào mặt kỳ ẩm ẩm kỳ tu đầu bị la đằng đá ngang q u ấ t chúng thân thể phía bên trái nghiêng lảo đảo một bước sau ổn định thân hình mà bị hắn đánh trúng lồng ngực la đằng thì là liên tiếp lui về phía sau mấy bước cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân hình túi đầu nhìn về phía lồng ngực vị trí chỉ thấy bị đánh trúng vị trí hiện hiện một cái màu đen quần ấn b ư ớ c lên từng tia từng tia hát vụ không ngừng hướng trong thân thể thẩm thấu giao thủ ngăn ngủi kỳ tu phát hiện mình vậy mà tại trên lực lượng chiếm cứ thượng phong cái này khiến hắn cảm thấy mười phần ngoài ý mớn cũng ý thức được chết đi loại năng lực này có lẽ chính là an an trong miêu tả có thể vượt cấp chiến đấu đặc thù siêu phàm đường đi cái này đường đi phổ biến đặc điểm là tấn thăng khó khăn nhưng chỉ cần tấn thăng liền có thể thu hoạch được viễn siêu phổ thông đường đi thực lực tăng phúc chết đi hiển nhiên chính là chỗ này một loại siêu phàm đường đi sau khi chết mang tới tăng phúc tại vốn có cường độ thân thể trên cơ sở tiến hành mấy lần cường hóa còn giao phó hắn miễn trừ đau đớn năng lực vừa rồi la đằng một cái đá ngang đánh vào người hắn không có cảm giác được mảy may đau đớn đối mặt lần nữa đánh tới la đằng kỳ tu cũng là quả quyết xuất thủ chiến đấu kế tiếp hắn vô luận là tại lực lượng hay là tại phương diện tốc độ hoàn toàn áp chế la đằng lại thêm thiết thi giao phó hắn nôm thiết cốt năng lực thân thể kháng đòn bên trên có thể xưng hoà n mỹ la đằng lăng liệt thế công đánh vào trên người hắn ầm ầm rung động nhưng sinh ra hiệu quả lại phi thường có hạn có thể đánh hắn lui lại không cách nào giết hắn hơn mười phút sau khi hắn nhìn thấy la đằng thở hồng hộc c á i c h á n mồ hôi như mưa nhỏ thể lực đã còn thừa không bao lâu hắn quyết định không đùa thiết thi trạng thái dưới hắn mỗi lần xuất thủ đều sẽ bổ sung từ khí lúc này la đằng thân thể tại từ khí ăn mòn hạ làn da đã hiện lên màu s á n trắng gương mặt càng là hiện lên màu trắng bệnh lại đánh như vậy số giới la đằng hẳ hắn tại lúc này thu tay lại quyết định để la đ ằ n g giết chết chính mình hoàn thành hồn chuyển đoạt xá hắn hiện tại đã có được tự do lựa chọn cái này bản mệnh năng lực thiên phú siêu phàm năng lực số lượng tự nhiên là càng nhiều càng tốt hắn chỉ cần hoàn thành một hạng năng lực trưởng thành năng lực khác cần sử dụng lúc có thể thông qua thiết lập lại thêm điểm phương thức nhanh chóng tăng lên nhìn thấy kỳ tu đ ỗ n g nhiên ngốc trệ tại chỗ la đ ằ n g h i ệ n nhiên cho rằng là sẽ ra chuyện gì không biết biến hóa quả quyết nắm lấy cơ hội lần nữa công tới mà kỳ tu cũng không tránh né mặc cho la đảng hướng chính mình trí mạng bộ vị liên tiếp đà kích nhưng cái cổ huyện thái dương trái tim các bộ vị bị trọng kích căn bản là không có cách giết hắn thậm chí không cách nào cảm nhận được một tia đau đớn ý thức được chính mình đứng đấy mặc cho la đằng đánh hắn cũng rất khó giết tự mình chết kỳ tu quả quyết s ắ p chết đi cấp hai điểm kinh nghiệm toàn bộ rút ra lập tức chết đi cấp hai s ắ t cương biến thành một giai đoạn ban đầu c ư ờ n g thi trạng thái la đằng thế công đánh vào người mặc dù vẫn là không có sinh ra đau đớn phản hồi lại đối với hắn thân thể tạo thành rõ ràng thương thế mỗi một lần đá ngang quất vào trên thân trong cơ thể của hắn liền sẽ toát ra một cỗ hắc vụ cái này hắc vụ giống như là máu của hắn đầu mấy phút sau tại la đằng luân phiên thế công giới lực phòng ngự bị trên phạm v ì lớn suy yếu cương thi trạng thái thanh máu bị đánh không trước mắt kỳ tu ánh mắt trở nên ảm đạm các loại tỉnh lại lần nữa trước mắt là quen thuộc xương trắng hắn chỉ cảm thấy thân thể vô cùng đau nhức kiệt lực dẫn đến thân thể không bị khống chế hơi run dậy uống họng làm câm bị tử khí ăn mòn thân thể càng làm cho hắn sinh ra trời đất quay c u ồ n g cảm giác thân thể phản hồi để ý hắn biết đến mình đã thành công hồn chuyển đến la đẳng vừa rồi cùng mình chết hành chi thân thể chiến đấu la đẳng thể năng tiêu hao mười phần nghiêm trọng lúc này mới xuất hiện một loạt kiệt lực trạng thái quả nhiên đối với đối thủ tạo thành tổn thương cuối cùng vẫn muốn từ hồn chuyển sau chính mình đến tiếp nhận. ngồi yên ở trên mặt đất thở dốc nghỉ ngơi hồi lâu hắn đứng người lên cất bước hướng cửa thang máy đi đến kế tiếp là hồn chuyển thời khắc phía ngoài hát động tổ chức thành viên đều là hắn hồn chuyển mắt đánh dấu dùng cái này thu hoạch càng nhiều siêu phàm năng lực bản mệnh hồn thể bên trong còn lại nguyện lực không đủ để tăng lên tới kế tiếp thiên phú ngăn b ị nhưng dùng để kích hoạt thượng chuyển siêu phàm năng lực dư s ả i ba ngày sau kỳ tu lấy mới tinh tư thái tại trong biệt thự của du hồng gặp được lôi diêm các loại quần trường mặc dù xuyên việt về đến điểm bắt đầu nhưng lôi diêm nhóm người khí thế trên người đã cải biến trong đó biến hóa rõ ràng nhất chính là nhạc、dự. từng đã là trên mặt hắn thủy trung treo vui cười biểu lộ nhưng bây giờ trên thân nhạc dực lộ ra ổn trọng cùng thành thục ánh mắt bên trong tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tang thương tiếp tục hơn ba trăm năm viết trinh m á u và l ử a tẩy lễ đã sớm đem nhạc dực ý chí rèn luyện thành tinh sát mặc dù lần này hắn là lấy mới tinh thân p h ậ n đến nhưng nhìn thấy hắn một khắc này thần di tất cả mọi người vẫn là nhận ra thân phận bởi vì thống thần cùng phụ thuộc thần ở giữa có trong còi ư u minh khí tức kết nối dù là thay đổi nhục thể cũng có thể một chút phân biệt đi vào bàn ăn ngồi xuống kỷ tu ánh mắt nhìn chúng quanh bảy vị quân đoàn trường về sau trên mặt hiện hiện ý cười hơn ba trăm năm rồi đây coi như là chúng ta lần thứ nhất chân chính toàn viên trình diện nói một chút đi đối với tương lai các ngươi có ý kiến gì không đối mặt hỏi thăm đại hành trước tiên mở miệng bên trên một đầu dây thời gian ta cảm thấy vấn đề lớn nhất không phải chúng ta tốc độ phát triển mà là k huyết trương cướp đoạt bước chân thực sự đi q u á c h ậ m rồi bảy đại quân đoàn căn bản vốn không đủ có lẽ có thể lại tổ kiến mấy chi lấy người bình thường vì quân đoàn trưởng lính mới đoàn tăng tốc chúng ta k huyết trương cùng phát triển bước chân còn chưa chờ kỷ tu mở miệng nhạc dược liền dẫn đầu lắc đầu nói người bình thường quân đoàn không chương chín mươi ba phá cục khả năng、2. c kỹ thuật, kỹ thuật, không n g thể, dò dò thể quân đoàn hình thức đem chúng ta chia tách thành bảy cái thế lực cũng đã là cực hạn đừng quên tín ngưỡng mới là quân đoàn hình thức hạch tâm chiến lược tất cả chiến sĩ đều muốn đi theo một vị tín ngưỡng thần minh tác chiến đem chiến đoàn chia tách kết quả rất có thể dẫn đến chiến lược cùng tín ngưỡng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng nghe thần di tiểu đội mọi người tranh luận kỳ tu không nói gì vấn đề này hắn cũng có cân nhắc qua bên trên một đầu dây thời gian nương theo chiến tranh cường độ kéo lên đăng tràng dị tộc thế lực tại chiến tranh lực lượng cơ cấu bên trên đều có một cái rõ ràng đặc điểm cái kia chính là có được phong phú chiến tranh hệ thống lực lượng giống như là hải h ồ n tộc có được ba mươi hai chi chiến tranh quân đoàn mà trong truyền thuyết cường đại nguyên trùng thần ngoại trừ có được cường đại thân thuộc thế lực bên ngoài còn biết kéo lũng một nhóm lớn nguyên trùng thần làm thuộc hạ của mình lực lượng chế tạo ra một chủ nhiều thần đối ngoại chiến tranh hệ thống từng cái thần minh đều xuất lĩnh một chi cấp dưới quân đoàn lực lượng điểm này cùng nhân tộc hệ thống kết cấu giống nhau ý hệ chỗ khác biệt ở chỗ nên h như thế nào giải quyết vấn đề này biện pháp tốt nhất nhưng thật ra là thành lập càng nhiều quân đoàn để nhân tộc chiến tranh lực lượng đa dạng hóa phát triển nhưng quân đoàn hạch tâm nền tảng là tín ngưỡng thần minh ngoại trừ lôi diêm các loại thần di tiểu đội bảy người căn bản không có khả năng đảm nhiệm quân đoàn trưởng vị trí nhân tộc thành viên trừ phi là có mới thần minh gia nhập nhân tộc trận doanh đây cũng chính là thần di đám người tranh luận chủ đề bọn hắn đều ý thức được muốn tăng tốc quật khởi bước chân nhất định phải mở càng nhiều chiến tuyến thu hoạch nhiều tư nguyên hơn dùng cho kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng hồn dược chế tác thời gian đi vào d ạ n g sáng kỳ tu đã cắt đứt còn tại tranh luận đám người các vị nên đi nhìn một chút l a o bằng h ư u của chúng ta rồi nghe thế lời nói mọi người nhất thời trầm mặc nếu như nói năm đó lôi diêm nhóm người nối với tả nghĩa hành vi cảm thấy khinh thường thậm chí cho rằng tả nghĩa phạm vào không cách nào được tha thứ sai lầm nhưng kinh lịch ba trăm năm chỉ nổi trong bọn họ tâm sớm đã lý giải tả nghĩa nỗi khổ tâm trong lòng thay vào trong đó trở thành chấp trưởng nhân tộc tương lai một thành viên bọn hắn mới hiểu được tả nghĩa đi lại liên tục khó khăn làm ra đánh cược ngu kinh tương lai lựa chọn không phải ngu mãng mà là muốn bắt lấy duy nhất khả năng lật bản hy vọng lần nữa nhìn thấy tả nghĩa lúc hắn cũng không có bên trên một đầu dây thời gian ký ức đối với mọi người đến cảm thấy không hiểu nên như thế nào để tả nghĩa có được bên trên một đầu dây thời gian ký ức kỳ tu nghĩ tới vấn đề này bên trên một đầu dây thời gian tả nghĩa từng tại hồn chuyển sợ hai thần về sau trở thành hắn tạm thời phụ thuộc thần nhưng loại này phụ thuộc quan hệ cùng lôi diêm nhóm người khác biệt cũng không phải là chân chính thần tính phụ thuộc mà là mượn sợ hai thần thân thể cùng hắn sinh ra yêu đ ớt liên hệ đầu này dây thời gian kỳ tu muốn thử xem để tả nghĩa lần nữa hồn chuyển sợ hai thần thân thể thử một chút có thể hay không cầm lại ghi lại ở x ư ơ n g mù cành không gian ký ức nửa ngày về sau bọn hắn đi vào tuyết trắng mênh mang bắp cảnh di tích trước ở chỗ này tả nghĩa hồn chuyển sợ hai thần thân thể sau lại đem linh hồn chuyển rời về thân thể của mình khi làm tả nghĩa lần nữa mở mắt đầu đầy trắng không gió gáy múa gáy mắt lần nữa trở lại ngu kinh thần miếu đám người ngồi vây quanh tại trong phòng họp đối với cái này đầu dây thời gian phát triển triển khai thảo luận vấn đề lần nữa trở lại nguyên điểm bên trên một đầu dây thời gian gặp phải vấn đề chủ yếu chia làm ba điểm đầu tiên là như thế nào kéo dài trấn thủ tường cao thời gian đem ba trăm hơn năm phát triển thuế nguyệt kéo dài đến n g à năm n thậm chí càng lâu tiếp theo là quân đoàn mở rộng vấn đề muốn tăng tốc huyết trương bước chân là quan trọng nhất chính là mở càng nhiều chiến tuyến vốn lấy quân đoàn t r ư ở n g làm hạch tâm nền tảng chế tạo quân đoàn không cách nào phá giải phải chăng cái kia tổ kiến mấy cái lấy người bình thường vì quân đoàn t r ư ở n g hạch tâm chiến đoàn một vấn đề cuối cùng chính là như thế nào tăng tốc nhân tộc nhân khẩu sinh sôi vấn đề bên trên một đầu dây thời gian chiến tranh mang tới nhân khẩu tỷ số thương vong để nhân tộc nhân khẩu khó mà khuyết t r ư ờ n g hàng năm đều có đại lượng chiến sĩ đang cướp đoạt trong chiến tranh tử vong có thể sống ba năm liền có thể được xưng là lão binh có thể sống m ộ ư ơ i năm trên cơ bản đều là trong quân đoàn siêu cấp tinh nhuệ thảm thiết chiến tranh để đế tu quốc nhân khẩu trẻ trung hóa nhưng cũng dẫn đến nhân khẩu tăng phúc c h ậ m dần khó mà chống đỡ được bảy đại quân đoàn mở rộng càng đừng đề cập thành lập một cái mới tinh quân đoàn nhưng vấn đề này là tam đại hạch tâm vấn đề bên trong dễ dàng nhất giải quyết một cái đến tiếp sau cổ vũ sinh dục hiệu quả rõ rệt nhân khẩu thủy chung đều có thể bảo trì chính hướng tăng trưởng chỉ là tăng mấy ngày hội nghị đám người vẫn nghĩ không ra mới dây thời gian nên như thế nào giải quyết trước hai vấn đề cái này khiến kỳ tu cũng cảm thấy mười phần buồn r ầ u ngay tại hắn coi là vấn đề này tìm không thấy biện pháp giải quyết lúc chận tới linh cảm nghĩ tới một loại có lẽ có thể giải quyết vấn đề biện pháp hắn tại lúc này nhìn về phía còn tại những mày suy tư t à nghĩa n g mở miệng nói lao tả đầu này dây thời gian thân phận của chúng ta có lẽ có thể thử trao đổi từ ngươi tới chấp trưởng nhân tộc tương lai để ta tới chấn thủ tướng cao vết nước có ý tứ gì tả nghĩa biểu lộ ngạc nhiên đừng quên sợ hai thần cũng là ta phụ t h u thần lựa chọn thay thế tả nghĩa là bởi vì hắn có một hạng tả nghĩa chưa từng có năng lực thân là thống thần hắn có thể tùy ý rút ra phụ thuộc thần lực lượng cao nhất có thể lấy trăm phần trăm rút ra cái này giả tưởng điều kiện tiên quyết là trước sớm lợi dụng sợ hai thần ấn chế tạo hai cỗ sợ hai thần thân thể trong đó một bộ phân phối trang bị thần ấn một cái khác cốt thì là lấy sắc không phương thức bị tiếp tục a n trí tại thần bí di tích bên trong sợ h ã i trên trận pháp trở thành tiếp thu sợ h ã i lực lượng đầu g ư ờ n cũng là hắn rút ra sợ h ã i lực lượng đầu g ư ờ n khi hắn hồn chuyển sợ h ã i thần tiến về phía trước tường cao bên ngoài trấn thủ vết nước về sau liền có thể thông qua rút ra cỗ này sợ h ã i thần thân thể lực lượng phương thức đến cường hóa tự thân dùng cái này đạt tới liên tục không ngừng thu hoạch sợ h ã i lực lượng khả năng thực lực của hắn cũng đem đi theo hát chiều cường độ không ngừng tăng lên phương pháp này vô luận là có hay không có thể đi kỷ tu thậm chí nghĩ đi thử xem chấp trưởng nhân tộc hơn ba trăm năm trong lúc đó m n h â tả nghĩa nghe được rất chân thành khi thì nhữ mày khi thì biểu lộ vui mừng tóc trắng phơ tại trong gió đêm múa nhẹ tại ngay h sau hơn ba trăm năm phát triển lịch sử bản tóm tắt về sau t ạ nghĩa trầm mặc hồi lâu ngần đầu nhìn về phía kỳ tu ngươi khẳng định muốn thay thế ta trấn thủ tương cao Đối m hiện hiện người đừng quên rồi người chấp trưởng ngô kinh quốc mới bao nhiêu năm mà ta lấy đại tế ti danh nghĩa làm bạn nhân tộc văn minh đã trải qua hơn ba trăm năm phát triển nhìn qua mặt không thay đổi tả nghĩa nhưng kỳ tu hay là tại đáy mắt của hắn thấy được một vòng vui mừng cái này đã từng dạy bảo chính mình như thế nào trở thành nhân tộc lĩnh tụ coi tự mình như hy vọng ra hỏa khi biết lựa chọn của mình về sau nội tâm cũng không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy liên quan tới tả nghĩa hắn tại bên trên một đầu dây thời gian lấy đại tế ti quyền hạn điều lấy trong kho tài liệu tin tức biết rất nhiều liên quan tới hắn chuyện cũ cũng hiểu rõ tả nghĩa vì sao không giống bình thường căn cứ trong kho tài liệu tin tức ghi chép tả nghĩa sinh ra ở ngu kinh 457 năm sinh ra tại một cái mười phần giàu có gia đình phụ thân của hắn là quân bộ đóng quân hải ngoại quan chỉ huy mẫu thân là ngu kinh giáo hội đóng quân hải ngoại thần chức giả thợ nhỏ tả nghĩa liền hưởng thụ lấy tốt nhất giáo dục có được yêu thương hắn phụ mẫu còn có một để hắn sùng bái quân bộ ngôi sao mới kk nếu như không phải hải ngoại đột nhiên buộc phát một trận tài nguyên cấp đ o ạ t chiến tả nghĩa tất nhiên sẽ trở thành một tên cao học thức cao tu dưỡng kiệt xuất nhân tài bởi ở trước mặt hắn thì có hai đầu đều có thể tương lai con đường giống mẫu thân như vậy gia nhập ngô kinh giáo hội trở thành thần quyền hệ thống hoạch tâm một thành viên hoặc là giống phụ thân cùng kk như vậy gia nhập quân bộ trở thành đóng giữ hải ngoại ưu tú chiến sĩ d ị tộc đột nhiên phát động cấp đ o ạ t chiến để ngô kinh quốc vội vàng không kịp chuẩn bị bởi vậy mất đi nguyên một tòa tài nguyên hòn đảo cũng làm cho tả nghĩa đã mất đi toàn bộ gia đình phụ thân, mẫu thân kk ba người tại di tộc cướp đoạt hành động bên trong bị chết thiếu ni tương lai tốt đẹp từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó trở nên phá thành m à n h ỏ càng làm cho tả nghĩa khó mà tiếp nhận là đối mặt dị tộc xâm lấn cùng phá hư n g u kinh quốc cao tầng lựa chọn là dễ dàng tha thứ đến thăm thần chức giả cho tả nghĩa trả lời chắc chắn là tả nghĩa ngươi phải hiểu được n g u kinh quốc đã chịu không được chiến tranh tàn phá tương lai của ngươi sau này từ n g u kinh giáo hội phụ trách chúng ta sẽ dành cho ngươi tốt nhất giáo dục cùng phúc lợi bồi dưỡng ngươi trở thành nhân tài câu trả lời này không phải tả nghĩa kết quả mong muốn cũng bởi vậy để tả nghĩa hãm sâu cừu hận đầm lầy vũng bùn thống khổ chấm luân thẳng đến mấy năm sau, một người xuất hiện để lâm vào trầm luân tả nghĩa thấy được một tia hy vọng hắn chính là trước tả nghĩa đời trước đại thần sứ n g u y ệ t hồ n g u y ệ t hồ từng là tả nghĩa mẫu thân lão sư hắn lựa chọn thu dưỡng tả nghĩa cũng tự mình bồi dưỡng sử quan ghi chép nội dung đến nơi này liền cùng k ỳ tu lý giải xuất hiện rõ ràng sai lầm đến tiếp sau nội dung ghi chép là tả nghĩa cố gắng cùng thiên phú cùng hắn nhanh chóng quật khởi c h u y ể n kỳ kinh lịch nhưng đây cũng không phải là là hắn trong nhận thức tả nghĩa có thể khẳng định chính là nguyễn hồ mang tới cái kia một sợi hy vọng căn bản không có cứu vất tả nghĩa cái này có được thê thảm đau đớn ký ức thiếu niên. lâu dài bị dày xéo tại trong thống khổ tả nghĩa cũng không phải là nguyệt hồ mang tới cái tiêm một đạo sẽ nhoi nhoi ánh mặt trời ấm áp có thể cứu rôi đám chìm ở báo thủ lý niệm hắn càng có khuynh hướng một loại phá vỡ đây là đối với cựu thể hệ chất vấn cùng không tán đồng c h ắ c vá lịch sử quá trình bên trong kỳ tu tìm được khả năng cải biến tả nghĩa một người k h á c vật tên của hắn gọi quý hiến đồng dạng là lúc ấy n g u kinh quốc đại thần sứ lật xem tả nghĩa tư liệu lúc kỳ tu phát hiện tả nghĩa mặc dù là bị nguyệt hồ thu dưỡng nhưng hắn lao sư lại là quý hiến lúc trước tài nguyên hòn đảo bị đánh lén sự kiện qua đi. quý hiến là duy nhất đưa ra phản kích đề nghị ngu kinh cao tầng nhưng ở thủy triều tiếng phản đối bên trong căn bản bất lực cải biến đại phương hướng mà cái này gọi quý hiến ra hỏa rất có thể chính là tả nghĩa từng nhắc tới tiền bối ở giữa xảy ra chuyện gì kỷ tu không rõ ràng nhưng quý hiến giáo dục hiển nhiên để tả nghĩa đem thả xuống cửu hận quyết định phụ ta quý hiến tái tạo ngu kinh hệ thống trong quá trình này quý hiến chết đi tả nghĩa tiếp nhận hắn gậy truyền tay mang theo hắn đối với ngu kinh quốc cái kia một phần yêu quý đặt vào c â độc truy tìm ngu kinh tương lai con đường lữ trình bên trên một đầu dây thời gian tả nghĩa trước khi rời đi từng nói qua một c hắn nói tiền bối không có gà ta tuyệt đại bộ phận cố gắng không cách nào đạt được kết quả mong muốn nhưng cố gắng đi xuống có lẽ liền có thể tìm tới hy vọng tựa như hắn tìm được ta tựa như ta tìm được ngươi tả nghĩa n g phấn đấu cùng trưởng thành bắt đầu tại cửu hận nhưng cuối cùng trèo chống hắn đi xuống lại là đối nhân tộc yêu vì nhân tộc mở tương lai đang đi đường tại tả nghĩa n g gặp được trước hắn không từng có một cái chân chính lý giải người cùng người đồng hành cô độc xuyên qua cuộc đời của hắn giờ phút này từ trong mắt tả nghĩa kỳ tu nhìn thấy một vòng vui mừng giống như là nhìn thấy chính mình vung trồng hoa tươi rốt cuộc nở rộ lý niệm của mình rốt cuộc tìm được người nối nghiệp kỳ tu h trợn g n phát hiện chính mình tương đối với tả nghĩa tất cả bất mãn hiện tại cũng biến thành lý giải ngầm đầu nhìn về phía tả nghĩa gió kỳ tu cười khi làm lợi kiếm treo hầu thỏa hiệp không cách nào thoát hiểm chỉ có xuất thủ cầm kiếm thông qua đổ máu đổi lấy một đường phản kháng chiến thắng khả năng ngươi nhìn nhật ký của ta thân là đại tế ti điều lấy trong kho tài liệu nội dung không phải rất nhẹ nhàng kỳ tu cười gật đầu mới nhìn câu nói này lúc ta nhìn thấy ngõ hẹp gặp nhau dưới dũng cảm nhưng mấy chục năm sau lại nhìn lúc ta xem ra một tầng ý nghĩa khác cầm kiếm ý vị lấy cầm kiếm tay sẽ đổ máu nếu như coi nhân tộc như một cái chính thể phần tay đổ máu liền mang ý nghĩa cục bộ hy sinh cho nên câu nói này chính là tác phong làm việc vì tương lai có thể bỏ qua lập tức là bất luận cái gì hy sinh sau đó thông qua hy sinh đi tranh thủ càng nhiều khả năng nghe thế lời nói tả nghĩa cũng là cười ta lúc ấy viết câu nói này mục đích là vì kích động đối ngoại chiến tranh cảm xúc Ta đều chương ô n n g g chín mươi bốn lấy thần khu làm thuẫn hai quyển kia nhật ký bên trên nội dung đâu tất cả đều là viết cho tương lai muốn đọc h i ể u lịch sử đọc h i ể u tả nghĩa người nhìn nội dung giống như là ngươi nghe thế lời nói kỳ tu lập tức mở to hai mắt nhìn tưởng tượng bên trên một đầu dây thời gian hắn lẫn xem tả nghĩa quyển nhật ký lúc còn từng cảm xúc rất nhiều thậm chí nhiều lần cảm động lây lý giải tả nghĩa thống khổ cùng cô độc ngươi quỷ kế đa đ o a n l ã o giả đừng quên lấy khi làm người thời gian tính toán t a khi làm nhân tài một trăm nhiều năm ngươi coi người đều hơn ba trăm năm rồi cho nên ngươi mới là l ã o giả ta trẻ tuổi hơn ngươi nhiều kỳ tu đến tiếp sau mấy ngày kỳ tu cùng tả nghĩa cùng thần di đám người nhiều lần họp thương thảo nhân tộc tương lai phát triển bên trên một đầu dây thời gian viễn trinh mở ra về sau góp nhặt rất nhiều dị tộc tình báo tin tức trong đó liền bao quát nhược điểm tin tức đều có thể tại đây một đầu dây thời gian bên trên sử dụng có thể khẳng định chính là đầu này dây thời gian phát triển lại so với bên trên một đầu dây thời gian càng thêm thuận lợi lại thêm lần này từ hắn chấn thủ tướng cao có thể liên tục không ngừng rút ra sợ hãi lực lượng cường hóa tự thân thực lực cũng sẽ đi theo hắt triều thiên thai cường độ từng bước kéo lên nhân tộc phát triển thời gian xa không chỉ ba trăm n ă m có lẽ đầu này dây thời gian nhân tộc sẽ thu hoạch được chống lại mở đầu thai họa lực lượng liên quan tới sợ hãi thần thân thể trưởng thành phương diện kỳ tu thông qua bên trên một đầu dây thời gian kinh nghiệm cũng đưa ra rất nhiều tính kiến thiết ý kiến trong đó có tín ngưỡng cục nhiệt sau mang tới sợ hãi sản lượng suy yếu vấn đề bên trên một đầu dây thời gian bởi vì không cách nào hướng tưởng cao ngoại hóa thân sợ hai thần tả nghĩa c h u y ể n vận sợ h ã i lực lượng kinh khủng trò chơi kế hoạch dần dần biên giới hóa nhưng vẫn là cần người chơi dựa theo yêu cầu hoàn thành quy định trải nghiệm thời gian thông qua kinh khủng trò chơi bộ cung cấp số liệu báo cáo hắn phát hiện sợ h ã i lực lượng sản lượng đường con n ư ơ n g theo nhân tộc q u ậ t khởi nhanh chóng trượt cái vấn đề này hạch o tâm nguyên nhân không phải trò chơi chế tác vấn đề cũng không phải trò chơi bày ra cùng vận d o a n vấn đề mà là chiến tranh cuồng nhiệt hình thức giới nhân tộc thành viên đối với kinh khủng sức miễn dịch rõ ràng đề cao nhất là đối với từ nhỏ đã tiếp xúc kinh khủng trò chơi đại tân sinh mà nói kinh khủng trò chơi lực sát thương trên phạm vi lớn yếu bớt nên như thế nào giải quyết vấn đề này kỳ tu tại trong hội nghị đưa ra ý nghĩ của mình thu lấy sợ hãi lực lượng kỳ thật cũng không phải là chỉ có từ nhân tộc thành viên trên thân thu hoạch con đường này có thể đi hoàn toàn có thể thông qua đối ngoại tản sợ h ã i phương thức mang đến càng nhiều sợ hãi lực lượng giống như là lúc trước lẫn vào xã hội loài người dị tộc họa loạn thế lực bọn chúng chính là thông qua đối ngoại phương thức đến vì phía sau nguyên trùng thần kiếm lấy năng lượng nhân tộc sau này con đường giết chóc cùng chiến tranh là giọng chính trong lúc đó sáng tạo sợ hãi lực lượng tuyệt không ít cho nên nhân tộc hoàn toàn có thể bắt chước dị tộc nguyên t r ù n g thần mở một đầu đối ngoại thu hoạch sợ hãi lực lượng thông đạo những ý nghĩ này kỳ tu đều đều nói cùng tả nghĩa n g bởi vì này đầu dây thời gian bên trên tả nghĩa n g mới là nhân tộc tương lai lãnh tụ mà hắn sẽ lấy sợ hai thần tư thái nên chiến hát triều lại đi tả nghĩa n g đi qua con đường sau năm ngày kỳ tu bắt đầu vì tổ kiến kinh khủng trò chơi bộ bận rộn nguyên bản hắn muốn đi theo tả nghĩa n g tu luyện thu lấy sợ hãi lực lượng để linh hồn sớm thích ứ n g khống chế sợ hãi lực lượng tư vị trong quá trình này n ụ c thân cũng sẽ bị sợ hãi lực lượng ăn mòn nhưng kỳ tu cho là mình hồn chuyển sợ hai thần th hắn hiện tại có thể ý thức trở về bản m ệ n h hồn thể mà hắn bản m ệ n h hồn thể có thể thoát ly sương mù cảnh không gian hoàn toàn có thể cho bản m ệ n h hồn thể thử trực tiếp khống chế sợ h ã i thần thân thể vì khảo nghiệm là không có thể trực tiếp đoạt xá hắn đến tiếp sau theo tả nghĩa đi một chuyến bắc cảnh thần bí di tích sự thật chứng minh phán đoán của hắn không có sai bản m ệ n h hồn thể trạng thái hắn có thể tùy tiện đoạt xá xác không trạng thái dưới sợ hai thần thân thể quá trình bên trong không có một chút khó chịu nhưng ở đoạt xá quá trình bên trong kỷ tu cũng phát hiện mình bản bệnh hồn thể đang tại dung hợp sợ hai thần thân thể doa đến hắn quả quyết đem bản bệnh h liền sớm triệt để dung hợp sợ hai thần thân thể dẫn đến không cách nào thoát thân đến lúc đó sợ là chỉ có đánh g i ế t mới có thể lần nữa hoàn thành linh hồn chuyển di mà hiện giai đoạn ngu kinh quốc bên trong có thực lực đánh g i ế t sợ hai thần ấy chỉ có thần di tiểu đội đ á g người xác định đoạt xá có thể đi kỷ tu về đến sau tinh quang thành liền bắt đầu chuẩn bị kinh khủng trò chơi chế tạo kế hoạch hấp thụ bên trên một đầu dây thời gian kinh nghiệm hắn cho rằng lần này chế tạo kinh khủng trò chơi quá trình có thể tiết kiệm một phần ba mặc dù đã không cần lo lắng bốn năm có hạn thời gian nhưng đã đạp vào đầu này chống lại con đường liền muốn tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây khả năng bốn năm sau tường cao vết nứt bắt đầu xuất hiện bất quy tắc run run kỳ tu tại tả nghĩa đồng hành đi vào thần bí di tích nóng nhìn đứng lặng tại di tích chính giữa đại sành tâm sợ hai thần thân thể kỳ tu minh bạch đợi chờ mình chính là vô tận thống khổ cùng cô độc nhưng hắn nội tâm rất bình tĩnh đã làm tốt gánh vác phần này trách nhiệm giống bên trên một đầu dây thời gian tả nghĩa như vậy nâng lên nhân loại tương lai khi làm bản m ệ n h hồn thể thoát ly nhục thân cùng sợ hai thần thân thể tư ơ n g dung trước mắt của hắn bao trùm lên tầng một sưng ơ trắng nhưng lại nhanh chóng trở nên thanh minh đoạt xa quá trình xa so với bị rết sau、so、hồn chuyển tới càng thêm nhanh chóng bởi vì dung hợp sợ hai thần ấn sợ hai thần thân thể vốn là hắn phụ thuộc thần hắn có thể có được tuyệt đối quyền chi phối từ góc độ này phân tích hắn thậm chí có thể nhẹ nhõm đoạt xa thần di tiểu đội thành viên thân thể bản m ệ n h hồn thể tại dung hợp quá trình bên trong biến mất một lần nữa trở về sương mù cành không gian mà ý thức của hắn trở thành cô thần khu chủ đạo lơ lửng tại sợ hai thần th bay về phía bên cạnh sớm đã chuẩn bị xong thứ hai cỗ sợ hai thần thân thể cùng kết nối sau bắt đầu chuyển vận sợ hai lực lượng lực lượng kinh khủng tại thần khu trong cơ thể sôi trào đây là một loại chưa hề thể nghiệm qua cảm giác mạnh mẽ cho hắn một loại đưa tay nhưng hái ngôi sao hơi thở nhưng băng sơn hà ảo giác mở mắt ra trong nháy mắt sợ hai lực lượng hóa thành liệt diễm vờn quanh thân thể cháy lừng h ự c túi đầu nhìn về phía bên chân vô cùng nhỏ bé t à nghĩa n g kỵ tu trịnh trọng gật đầu sau đó đ ỗ n g nhiên hướng di tích mái vòm đánh ra một trường lập tức mánh liệt sợ hãi lực lượng từ trong cơ thể chạy xi xi đến bàn tay hóa thành một Ngoài n hát dung núi chuyển ở giữa, kỳ u t đời trời. Rơi đi di tích, hắn không tả cùng cùng vụ phía tường cao, cho đến xuyên qua tường cao, qua sau rơi vào vết nước trước. Hát vụ tại lúc này tràn ngập có thể nghe được vô số quái vật tiếng gào thét từ trong khói đen chuyển đến hát vụ co và ở giữa ngưng tụ ra vô số quái vật kinh khủng trên mặt kỳ tu hiện hiện nụ cười dữ tợn thân thể lui lại một bước nằm ngang ở tường cao vết n ư ớ trước trong cơ thể sợ hãi lực lượng tùy theo nổ vang k h á c ở trên người sợ hai thần văn lấy lồng l ự c làm trung tâm làm điểm xuất phát từng bước thắp sáng khi làm hắc t r i ề u tiếp cận hưu quyền của hắn ẩm v a n g đánh ra màu máu lưu quang hóa thành thủy triều đem đại lượng hắc t r i ề u quái vật thôn phệ vỡ nát v ê n g v ê n g v ê n g góp nhặt ở trong lòng khí lực đi theo mỗi một lần vung quyền đánh tới hướng hắc t r i ề u quái vật thần khu ban cho lực lượng để hắn tại trong chiến đấu không thể địch nổi hắc t r i ề u quái vật thậm chí không cách nào tiếp cận cũng sẽ bị sợ hãi lực lượng g i o sát giờ khác này kỳ tu nhịn không được cười ha ha cũng hiểu rõ bên trên một đầu dây thời gian tả nghĩa tại hóa thân sợ hai thần sau vì sao cười to đây là một loại cảm xúc p h ó n g thích ở sâu trong nội tâm cũng theo đó trôn xuống một viên đại biểu hạt giống của hy vọng hắn chờ mong cùng bạn cũ nhóm trong tương lai gặp lại lần nữa chờ mong một cái càng cường thịnh hơn nhân tộc đến thấu chương xong chương chín mươi năm khởi động một bắc cảnh tường cao bên ngoài hát chiều phun trào tựa như đàn cá m ỏ i không ngừng trùng kích tường cao vết n ư ớ c nhưng mỗi lần trùng kích đều sẽ bị huyết sắc q a n g mang b ớ t lui không ngừng nghị rết chóc cùng trong chiến đấu kỳ tu đối với thời gian cảm giác mờ nhạt hắn không biết qua bao lâu lại phải tiếp tục chiến đấu bao lâu Ở sự â thật ó m lửa kia cái chứng minh hắn lúc trước đoán sai không có sai thống thần rút ra sợ hãi lực lượng phương thức xác thực có thể vượt ngang tường cao cách trở liên tục không ngừng thu hoạch lực lượng khảo thí thành công liền chứng minh đầu này dây thời gian tương lai xa không chỉ ba trăm linh năm chỉ cần có liên tục không ngừng sợ hãi lực lượng có thể rút ra có lẽ hắn có thể chống đến mở đầu thai họa chân chính thức tỉnh một k h ắ c này cũng sẽ lấy mạnh hơn sợ hãi thần tư thái cùng đến nhân tộc đại quân tập kết cùng một châu nên đón h ắ c t r i ề u thiền thai sau cùng điển cuồng ngoại trừ chiến đấu kỳ tu cũng ở đây chút năm bên trong lặp đi lặp lại nghiên cứu chính mình các hạng năng lực trong đầu bởi vậy ra đ ờ i một cái kỳ diệu tư tưởng phải chăng có thể thông qua bắt t r ư ớ c ngụy trang phân thân năng lực để cho mình đang chiến đấu đồng thời có thể thoát thân rời đi nếu như chỉ là bắt chước ngụy trang phân thân loại năng lực này tất nhiên làm không được điểm này bởi vì phân thân thoát ly bản thể khoảng cách tồn tại hạn chế. còn cần dùng ý thức tiến hành điều khiển loại cảm giác này càng giống là điều khiển cũng không phải là hồn chuyển thay vào hình thức nhưng đầu này dây thời gian điểm xuất phát hắn thu được một hạng năng lực mới ý thức luân hồi loại thiên phú này có thể giúp hắn đem ý thức của mình cắt chém chế tạo ra một cái nhận chủ ý thức k h ô n g chế nhưng lại có thể độc lập tồn tại hoàn mi ý thức vừa thu hoạch được loại năng lực này lúc nội tâm của hắn mang theo mâu thuẫn nhưng chấn thủ tường cao quá trình bên trong để ý hắn biết đến loại năng lực này hoàn toàn có thể cho chính mình lấy mới tinh ý thức trở về xã hội loài người các chém ý thức quá trình mười phân dài gián giặc ý thức mỗi một lần tách rời đều cần chờ đ sau đó lại tiến hành bước kế tiếp tách rời quá trình này kỳ tu cũng không rõ ràng kéo dài bao lâu ngày này ý thức cắt chém rốt cuộc hoàn thành nhưng lại tại hắn chuẩn bị đem ý thức của mình cắm vào bắt chước ngụy trang phân thân sáng tạo thể sát lúc cái này một sợ ý thức bị một cố lực lượng thần bí dẫn dắt trong chấp mắt biến mất không thấy gì nữa hắn có thể cảm giác được cái này một sợ ý thức lại không cách nào ngăn cản ý thức rời đi chỉ có thể mặc cho bằng lực lượng vô hình dẫn dắt ý thức càng ngày càng xa đế tu một trăm linh ba năm vụ hải thành k h b thân tháp cư xá tầng m ư ơ i bảy ba số phòng rạng hai điểm cổ vân nằm ở trên giường trằn trọc khó mạ ngủ cuối cùng vén chân lên đi vào trước bàn sách ngồi xuống kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái kim loại hộp mở hộp ra bên trong nằm đến từ gió lớn chiến tranh học phụ thư thông báo trúng tuyển còn có một phong ố vàng bức thư ngay tại ba ngày sau hắn đem đạp vào thông hướng gió lớn học p h ụ cầu học lữ trình cũng mang ý nghĩa hắn sẽ ở sau khi tốt nghiệp đạp vào tiệc tuyến trở thành nhân loại viễn trình trong kế hoạch một hạt phá hôi đối với cái này phần kiếm không dễ vinh dự tâm tình của hắn phức tạp bởi vì hắn là người xuyên biệt mặc dù xuyên qua trước ký ức có thể là chịu ảnh hưởng trở nên mơ hồ nhưng hắn nhớ mang máng mình tại cố h trong nhà có ba tòa nhà tới vừa tới đến cái thế giới này hắn là lấy trẻ con tư thái giáng lâm cũng không có truyền thống tiểu thuyết xuyên việt bên trong hồn thay tình huống phát sinh nương theo tuổi tác tăng trưởng hắn phát hiện nhân loại của thế giới này xã hội đơn giản có thể dùng bệnh trạng để hình dung đế tu giáo hội một nhà độc đại là siêu nhiên tại tất cả cơ cấu phía trên độc tại tổ chức tôn giáo kiên định thờ phụ một đứa bé con hình thái cho má thần minh đế tu cũng chính là đế tu giáo hội hiệu triệu toàn xã hội phát khởi kinh khủng viễn trinh kế hoạch tất cả mọi người từ sinh ra đến tử vong đều tại vì cái này viễn trình kế hoạch phục vụ tại chiến tranh không ngừng bên trong sóng lớn đại cát hắn nhìn qua một phần mạng lưới số liệu báo cáo ngũ đại chiến tranh học phủ tốt nghiệp học viên tại trong mười năm tử vong suất cao tới tám mươi ba hai phần trăm lại tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ở năm thứ nhất liền chiến tử hải ngoại cái này kinh khủng số liệu để cổ vân nội tâm sợ hãi cảm thấy xã hội này nhân loại đều bị tẩy não bị đế tu giáo hội lôi cuốn lấy đầu nhập vào chiến tranh không ngừng viễn trinh về sau lại là một vòng mới v i ễ n trinh nhân loại có vô cùng tận được nhân thế giới như vậy có thể xương ác ngộng chiến sĩ thông thường ở tiền tuyến may mắn còn sống xót xuất thấp đến làm cho người giận sôi ba năm chính là lao binh mười năm chính là quân đoàn tinh huệ trăm năm thì là xa không thể chạm mộ tưởng c à nhưng g làm c o h thấy đ n khi hắn nói à hoàn y cảnh x ra không trung thành lời nói lúc nên đón lại là phụ thân đổ ập xuống một trận đánh đập nghiêm khắc khuyên bảo hắn việt không cho phép dồn bỏ đế tu tín ngưỡng liên tiếp bị đánh mấy lần về sau cổ vân từ bỏ hắn biết mình phụ thân đã bị triệt để tẩy n o rồi hắn bất lực cải biến phụ thân lý niệm phụ thân cũng đã triệt để biến thành đế tu quốc viễn trinh trong kế hoạch một quân cờ đã từng trong mắt hắn đế tu là tà ác hư cấu tồn tại là đế tu giáo hội lường gạt dân chúng công cụ nhưng ý nghĩ như vậy tại một năm trước đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u một năm kia hắn cầm tới bộ hậu cần đưa tới phụ thân hủ cho cốt biết được phụ thân chế tử dù là từng đối với hắn có bất mãn nhiều đi nữa nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là cảm thấy một chút bi thương cái này cả một đời đều tại vì đế tu chiến đấu hăng hái quân cờ phá hôi cuối cùng vẫn nên đón tất nhiên kết cục đây là thân là tiền tuyến chiến sĩ chạy không thoát kết cục ngoại trừ bảy cái thủy t r u n g tồn tại thần minh quân đoàn trưởng thảm thiết chiến tranh như sóng lớn đ a i cát thủy t r u n g đều tại đào thải kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên người tham chiến cho dù là cường đại thần chọn chiến sĩ cũng càng thay mấy đời người cùng phụ thân hủ cho cốt cùng một chỗ đưa tới còn có một phong thư cũng chính là phong thư này bên trên nội dung để cổ vấn đối với đế tu giáo hội cách nhìn phát sinh cải biến từ kim loại trong hộp xuất ra bức thư mở ra sau nhìn lại phụ thân chữ viết như kiế nhưng cổ vân vẫn là nhìn ra trong câu chữ ẩn tàng yêu hắn nhớ không rõ đây là lần thứ mấy đọc phụ thân tại bức thư bên trong biểu thị kỳ thật hắn vẫn luôn biết hắn phản lịch cùng không trung thành cho rằng cùng nhật tín ngưỡng là đế tu giáo hội bắt cóc tẩy não toàn nhân loại công cụ loại này cùng nhật thậm chí lộ ra bệnh trạng nhưng sự thực là c h â n tướng lịch sử chưa hề bị che giấu nhân tộc tương lai tràn ngập nguy hiểm cùng nhật tín ngưỡng đúng là người vì sáng tạo nhưng mục đích làm như vậy là vì mở tương lai con đường tất cả mọi người tại vì một cái cộng đồng mục tiêu cố gắng cho dù là đứng ở quyền lực đỉnh phong đế tu giáo hội thần chức giảo cũng không phải kiếm c h ắ c tư lợi công cụ bức thư bên trong phụ thân vì thế nêu ví dụ ba cái tận mắt nhìn đến thí dụ trong đó có thần chức giả mệnh đến thổ huyết vẫn còn ở tiền tuyến buôn ba chấp hành nhiệm vụ quá trình chương chín mươi lăm khởi động hai tất cả mọi người không có kiếm c h ắ c tư lợi cũng bao quát đứng ở đế tu nước đỉnh cao kim tự tháp đế tu đại tế ti đời này không có con cái đem tất cả yêu đều dâng hiến cho đế tu nước chờ đợi nhân tộc có thể có quang minh tương lai trên internet dư luận đều là thiên diện tổ chức thẩm thấu người âm mưu bọn chúng hy vọng thông qua dư luận phá vỡ đế tu quốc cường lớn lực hứng tụ Bức phong ư trên rất nhiều đều thư í c h này cuối cùng phụ thân lưu lại một đoạn như vậy lời nói chúng ta cái này đợi người sống mỗi một phút mỗi một giây đều là đế tu thần ban ân là thần trong bóng đêm cho chúng ta chống lên một cái tương lai trong mắt ngươi mọi người đều say ta độc tỉnh cũng không phải là sự thật h o ặ c được thay cái góc độ mới có thể thấy rõ chân tướng ngươi thủy trung thấy là há cám là bởi vì ngươi cho rằng cái kia vốn nên là há cám mà ta nhìn thấy chính là hãm sâu trong bóng tối d â y rủa cùng chạy quang minh cố gắng nộ i trước đây chi không dám biết người đến chi nhưng truy thực lạc đường nó chưa xa cảm giác n à y là mà h ô m qua không phải ngươi thở nhỏ liền có viễn siêu người đồng lứa thiên phú cùng tài trí phụ thân hy vọng ngươi có thể bỏ xuống trong lòng t r á c n i ệ m thử dung nhập hoàn cảnh lớn đi vượt qua một tòa lại một tòa núi cao đi truy tầm nhân loại chúng ta cùng chung mục tiêu cùng dã vọng phong thư này cho cổ vân cực kỳ chấn động m ạ n h lây hắn lần thứ nhất phát hiện phụ thân cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy ngu muội kỳ thật phụ thân cái gì đều hiểu mà lựa chọn của hắn là đem thả xuống cá nhân ý n g h ĩ du nhập g n hoàn cảnh ca nguyện trở thành nhân tộc viễn trinh trong kế hoạch không có ý nghĩa một con cờ vì nhân loại cộng đồng tương lai mộng tưởng kính dân một phần lực lượng của mình mà phụ thân sau cùng khuyên nhủ chứng minh kỳ thật hắn vẫn luôn hiểu hắn vì sao không h ợ p nhau phụ thân hy vọng hắn có thể bỏ xuống trong lòng trách nhiệm triệt để du nhập xã hội này đổi một loại góc nhìn đi tìm hiểu đế tu tín ngưỡng càng là vì hắn sẽ không cho hắn mang đến khoái hoạt chỉ làm cho hắn mang đến thống khổ đem thả xuống phong thư này trong lòng cổ vân thở dài phong thư này cải biến ý nghĩ của hắn cũng làm cho hắn tại một năm trước đạp vào tiến về phía trước bắc c ả n h con đường tận mắt thấy tường cao bên ngoài che khuất bầu trời màu đen nhánh đến tận đây hắn hiểu được ý của phụ thân cũng cải biến đối với đế tu giáo hội cách nhìn c ù n g n h i ệ t tín ngưỡng phía sau không phải tư lợi mà là cứu rỗi cùng khai thác đây cũng là hắn lựa chọn ghi danh do lớn chiến tranh học phủ nguyên nhân những năm gần đây hắn tìm đọc đại lượng tư liệu thậm chí tự mình tiến về phía trước khảo chứng lấy một cái k h á c góc nhìn thấy được phụ thân nói tới đều là sự thật cho nên hắn quyết định tiếp nhận phụ thân lựa chọn trở thành một tên x a hơn trinh chiến sĩ đứng người lên ngầm đầu nhìn về phía đèn đốt sáng trưng ngoài cửa sổ thế giới cổ vẫn ánh mắt dần dần trở nên kiên định nhập ra tùy tục đã vận mệnh để hắn xuyên qua đến để hắn trở thành cái thế giới nhân tộc một thành viên có lẽ vì tương lai mà chiến chính là của hắn số mệnh hắn cũng chính thức quyết định để lộ một chương h cổ vân kéo lấy dương hành lý đi vào vụ hải thành khu c do lớn chiến tranh học phủ b ả o đến được phân phối đến chiến đấu ban một đem hành lý đặt ở phân phối xong phòng ký túc xá về sau cổ vân rời đi trường học hướng vụ hải thành khu c bến tàu phương hướng đi đến mới một nhóm huấn luyện viên đang tại từ tiền tuyến trên đường chạy tới khoảng cách tàn khốc học trước đặc hấn u bắt đầu còn một tháng nữa thời gian chuẩn bị hắn dự định đi bến tàu tìm một cái phần ngắn hạn làm việc tìm việc làm mục đích cũng không phải là vì kiếm tiền phụ thân của hắn là tiền tuyến chiến sĩ phụ thân còn tại lúc hắn mỗi tháng đều có thể nhận lấy sáu đế tu tệ ưu đãi và an ủy phí c h i ế người tử s còn chưa tới hắn liền nghe đến từng trận tiếng giao hàng nơi này mặt đất ở mức nước động trong không khí tràn ngập mặn tanh ngụy bán hàng rong phần lớn mặc chống nước phục dưới chân là cao ống dày đi mưa đi vào một cái bán hàng rong trước nơi này mặt đất phủ lên n ư ớ c nhẹp phòng hoạ tịch phía trên phân loại bày ra các thức cá lấy được đó có thể thấy được nhóm này cá lấy được mười phần mới mẹ con cá lân phiến tại nắng sớm bên trong lóe hào quang màu trắng bạc lão bản có khai hay không giết cá công gom lại khuôn mặt tươi cười đang chuẩn bị hỏi thăm hắn mua cái gì hàng cá nghe nói nụ cười thu liễm biểu lộ nghi ngờ nói ngươi tìm việc làm đúng ta tìm đến làm việc cổ vân gật đầu mấy tuổi mười tám tuổi đã trưởng thành trên giới quan sát một chút cổ vân hàng cá lắc đầu nói ta đây bán đều là mới mẹ cá lấy được chỉ phụ trách bán không chịu trách nhiệm giết ngược lại là có công nhân bố xếp làm nhìn ngươi dáng dấp rất khỏe mạnh có thể làm cái này tiền lương ngày kết thế nào nghe nói lời nói này cổ vân lắc đầu đổi một nhà quầy hàng tiếp tục hỏi thăm luân phiên hỏi thăm xuống tới hắn đều không thể tìm tới giết cá làm việc ngược lại làm ấ y cái hàng cá nhìn hắn thân cao tiếp cận một m chín b ắ p thịt cả người d á n chắc muốn giới thiệu hắn đi làm dỡ hàng làm việc đối với cái này cổ vân tất cả đều cự tuyệt nửa giờ sau hắn tại một vị hàng cá giới thiệu đi và o phụ cận một nhà hải sản nhà hàng đang cùng nhà hàng quản lý giao lưu nói do ý đồ đến về sau nhà hàng quản lý lộ ra mười phần ngoài ý mới nhưng cũng không có cự tại u biểu y ệ t thị bởi h vì là ngắn n làm v ệ c cho nhà ê n tiền lương c ỉ có thể mỗi n g y c hàng o bao mặt khác không cái ăn ngủ. n Đối với cái y cái yêu cái cầu, cổ v â tự nhiên n h sẽ k ô cự lúc tuyệt, này đ á phòng ứng. n Tại à hàng h p làm việc thay đổi quần áo về sau cổ vân cùng ngày vào cương vị đi vào phòng bếp nhà hàng giết cá làm việc cũng không phải là đại lượng tiến hành vì nguyên liệu nấu ăn mới m ẻ đều là khách nhân chọn món ăn sau từ khác nhau hồ cá bên trong hiện trường đánh bắt giết chủ đánh một cái mới mẻ tới gần giữa trưa nhà hàng sinh ý dần dần tăng nhiều thân là giết cá công cộ vân đi theo một vị đại thúc t u ổ i trung niên dùng lưới đánh cá bắt đầu ở ngăn cách hồ cá bên trong mỏ cá dựa theo đơn đặt hàng yêu cầu tiến hành giết nguyên bản trung niên đại thúc cho là hắn ngày đầu tiên đi làm trước học ngày kế tiếp lại tự mình vào tay nhưng phần hảo ý này cổ vân quả quyết tự tuyệt chủ động yêu cầu thử nghiệm khi làm mới đơn đặt hàng xuất hiện hắn cầm lấy bắt cá mới bắt đầu làm việc đưa tay từ hồ cá bên trong mỏ lên một đầu h ắ c ban lư đem nã tại t r ớ n lướt phiến đá bên trên đem thả xuống lưới đánh cá hậu học trung niên đại thúc từ một bên cầm lấy chất gỗ đại truy không đợi hát ban lư vung đ ô i g i y r u ộ hướng ph h ắ c ban lư chết đi trong nháy mắt một sợi vẹn vẹn hắn có thể thấy được sương mù màu máu từ h ắ c ban lư trong cơ thể dâng lên thuận lỗ chân lông rót vào trong cơ thể hắn đánh giết sinh vật h ắ c ban lư loại bỏ sinh mệnh tạp chất thu hoạch được tố chất thân thể t ă n g phúc hai mươi ba trong đầu hiện hiện tin tức để trên mặt cổ vân hiện hiện nụ cười thân là người xuyên việt có cái h ắ c rất bình thường đúng không bí mật này hắn ẩ n giấu thật lâu liền cả phụ thân đều chưa từng táo chi hiện tại quyết định trở thành viễn trinh chiến sĩ đặt vào thảm thiết tiền tuyên chiến trường hắn quyết định không tiếp tục cẩn giấu、hắc、khởi động t ấ u chương xong chương chín mươi sáu sơ vấn lấy trẻ con thân thể xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới cổ v â n rất sớm đã nghĩ tới một vấn đề có tồn tại hay không trong truyền thuyết người xuyên việt phúc lợi cũng chính là kim thủ chỉ hoặc là nói là hắc có thể làm cho hắn tại dị giới nhanh chóng cuộc thời nương theo tuổi tác tăng trưởng hắn dần dần đối ngoại treo tồn tại khả năng mất đi ý nghĩ nhưng ở tám tuổi năm đó đã không ôm bất cứ hy vọng nào hắc lại đột ngột xuất hiện hắn rõ ràng n h ớ kỹ khi đó phụ thân bởi vì tiền tuyến cần sớm kết thúc nghỉ ngơi giao hắn cho đế tu gia đình quân nhân quản lý bộ phụ trách chiều cố đây là đế tu nước tương đối đặc thù bộ môn chủ yếu phụ trách chiếu cố tiền tuyến quân nhân trong nhà h à i tử lão nhân vì bọn họ cung cấp trên sinh hoạt các loại trợ giúp mẹ của hắn khi hắn hai tuổi lúc liền chiến tử tiền tuyến duy nhất có thể chiếu cố phụ thân của hắn lại muốn lên tiền tuyến tám tuổi hắn chỉ có thể ký thác cho quân bộ ra thuộc bộ môn quản lý phụ trách chiếu cố đoạn thời gian kia hắn ở lại gian phòng tồn tại t ỷ thử vấn đề mỗi lúc trời tối đều có vật liệu gỗ ma sắt răng s ả n sạt tiếng vang làm cho hắn ngủ không yên để hắn nổi nóng đến cực điểm lúc ấy hắn hướng phụ trách chiếu cố bọn họ nhân viên phục vụ đưa ra để đưa ra để bởi vì t ỷ thử thuốc lực sát thương cực lớn hắn chỉ là một cái tám tuổi hài đồng nhân viên phục vụ cho rằng tại trong phòng của hắn để đặt t ỷ thử thuốc tồn tại nghiêm trọng an toàn thai h o a n g ẩm rất dễ dàng xuất hiện lầm sờ a n nhầm tình huống cuối cùng chỉ là khi hắn gian phòng góc tường a n t r í ba khối cường hiệu dính chuột tấm nhưng t ỷ thử hết sức g à o hoạt cường hiệu dính chuột tấm thủy t r u n g đều không thể bắt lấy t ỷ thử chuyện cơ tại một ngày sáng sớm đến lúc ấy r ờ i giường rửa mặt chuẩn bị tiến đến tàu khóa cổ vân vừa mới tiến phòng vệ sinh liền thấy tóc đỏ tì thử chính nút ở trong bồn cầu uống nước ánh mắt đối mặt hắn không chút do dự tiến hành truy kích kết quả ở trong quá trình này tì thử vậy mà đạp chúng đặt ở nơi hẻo lánh dính cho tấm lúc ấy mang theo cây trổi hắn không chút do dự đối với tì thử tiến hành đổ đ ập xuống liên hoàn thông kích kết quả phát hiện bị rết chết trên thân tì thử hiện hiện một đoàn mỏng bành xương mù màu máu đang cùng thân thể của hắn d u n g hợp về sau trong đầu cũng đi theo nhiều một chuỗi tin tức phát hiện này để ý hắn biết đến chính mình cũng không phải là không có hặc chỉ là không có tìm tới chính xác hặc mở ra phương thức kỳ thật tại đánh rết tì thử trước hắn cũng chụp chết qua con mỗi nhưng đánh rết con mỗi cũng không xuất hiện rết chóc cường hóa nhắc nhở hắn đối với Cái i h một n mươi sáu tuổi trước hắn ba bữa cơm đều là trong trường học giải quyết căn bản tiếp xúc không đến những cái kia có thể giết chóc mới mẹ nguyên liệu nấu ăn cho tới bây giờ hắn mới chính thức có được cơ hội một mươi tám tuổi đã thành niên hắn có thể đi tìm những cái kia xử lý mới mẹ nguyên liệu nấu ăn làm việc thông qua giết chóc đến thu hoạch lực lượng đây cũng là hắn lựa chọn đến hải sản lầu nhận lời mời g i ế t cá công nguyên nhân một tháng ngắn hạn làm việc rất nhanh nên đón kết thúc cổ v â n nhớ không rõ mình rốt cuộc g i ế t bao nhiêu con cá chỉ nhớ rõ hải sản lầu sinh ý đặc biệt tốt mỗi lần đã đến giờ cơm căn bản không dừng được trong quá trình này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình tố chất đang bị cường hóa giết chóc mạnh lên năng lực từ nơi này đoạn thời gian kết quả khảo nghiệm đến xem m ộ ư ơ i phần biến thái hắn thấy hoàn toàn xứng với hạc hai chữ hắn phát hiện đánh rét càng là hung hãn hải ngư lấy được rét chóc cường hóa hiệu quả lại càng cao cái này cùng hải ngư thể tích lớn nhỏ không quan hệ khảo sinh mệnh cấp bậc càng cao sinh vật trong cơ thể sinh mệnh tạp chất lại càng ít đánh g i ế t sau mang cho hắn phản hồi hiệu quả lại càng mạnh mẽ bởi vậy hắn suy luận cho rằng giả thiết hắn đánh chết là trong cơ thể vô cấu nguyên trùng thần ấn lý thuyết có thể kế thừa hấp thu nguyên trùng thần toàn bộ năng lượng dùng cho cường hóa tự thân nếu như cái suy đoán này chính là đáp án chỉ cần có thể đánh g i ế t nguyên trùng thần hắn hoàn toàn có thể một bước lên trời từ phạm nhân trực tiếp tấn thăng làm thần minh cảnh nhưng suy đoán có phải là đáp án hắn tạm thời không được biết chí ít hắn hiện tại cự li này cái mục tiêu còn quá mức xa xôi muốn khiêu chiến nguyên trùng thần cho dù là yếu nhất đê vị nguyên hắn ít nhất cũng phải có được quân đoàn trường thần chọn thực lực cấp bậc ngay tại cổ vân kết thúc ngắn hạn làm việc chuẩn bị trở về học phụ lúc xuất hiện một cái khúc nhạc dạo ngắn hải sản t i ể u lâu quản lý đang cho hắn kết toán tiền lương lúc thuận miệng hỏi thăm một câu tương lai chuẩn bị đi đâu đối mặt hỏi thăm hắn cũng không có suy nghĩ nhiều biểu thị chính mình chuẩn bị trở về gió lớn học phụ tham gia học trước c p h ấ n nghe được hắn là gió lớn chiến tranh học phụ tân sinh lúc tự lâu quản lý biểu lộ phát sinh rõ ràng biến hóa cảm thấy khó có thể tin đồng thời quả thực là để hắn lưu lại ăn cơm tối lại đi kết toán tiền lương trực tiếp dựa theo chính thức làm việc tiêu chuẩn cấp cho, cho trong u lâu l b ả lúc đ ư ợ cựu tin tức s lâu lão bản ngậm lấy nhiệt lệ biểu thị con của mình cũng là viễn trinh chiến sĩ ra tiền tuyến năm thứ nhất liền chết trận nói đến bi thương lúc nhịn không được gào khóc nhạc đệm qua đi cổ vân trở lại do lớn chiến tranh học phủ sớm một tháng đến cùng hắn cùng thời kỳ học viên mới đều tại dùng do lớn chiến tranh học phụ trước và o huấn luyện thiết bị tiến hành thể năng đủ lại muốn dùng cái này thích đứng sắp đến tàn khốc học trước đặc hấn u kỳ này tổng cộng có một trăm l ớ p tổng cộng hơn ba vạn danh học sinh khi hắn lần thứ nhất xuất hiện ở ban một sân huấn luyện lúc nên đó n chính là cùng thời kỳ học viên ánh mắt khác thường đối với cái này cổ vân hoàn toàn có thể lý giải lấy lớp làm đơn vị đặc hấn u hình thức đặc hấn u thành tích sẽ theo lớp cấp xếp hạng quyết định bọn hắn tương lai một đoạn thời gian tại do lớn học phụ phụ trách làm việc hắn loại này cuối cùng xuất hiện hành vi tại trong mắt rất nhiều người là một loại cản trở biểu hiện làm cho người ta nhưng cổ vân lại không có ý nghĩ cùng bọn này tiểu thí hải s o đo hắn quyết định thông qua huấn luyện chuyên nghiệp thiết bị đến khảo thí bây giờ tố chất thân thể cường độ đi vào lực lượng khảo thí này hắn đem màn ảnh bên trên trị số thiết lập lại về không về sau dựa theo nhắc nhở yêu cầu bắt đầu vung quyền ẩm ẩm ẩm liên tiếp vung quyền về sau phía trên số lượng để hắn cảm thấy kinh ngạc hắn phát hiện giết một thằng cá hữu quyền của mình lực lượng đạt đến chín trăm linh kg q u y ề n trái bảy trăm kg gm lực lượng này đủ để đánh chết một con trâu sau đó khảo nghiệm quá trình ở bên trong kinh hị không ngừng xuất hiện chờ hắn cầm tới máy móc phun ra thân thể khảo thí báo cáo phát hiện thân thể của mình tố chất so sánh một tháng trước tổng hợp cường độ đề cao gấp ba có thừa nhưng thực lực như vậy trong trong học sinh mới cũng không tính b ộ t xuất đế tu nước chiến tranh học phủ sớm đã xây dựng thêm đã đến ba trăm nhiều tòa trong đó có thể tiến vào ngũ đại chiến tranh học phủ đều là kích hoạt lên siêu phàm năng lực nhân tài kế xuất trong đó không thiếu thân thể tăng phúc phương hướng năng lực giả bọn hắn tại kích hoạt siêu phàm năng lực một giai đoạn đường đi về sau tố chất thân thể đều mạnh đến mức đáng sợ vẹn vẹn luận tố chất thân thể hắn cảm thấy mình chỉ có thể xếp tại ở giữa đoạn khoảng cách mạnh nhất còn có không đảo ngũ cách sơ vấn hai ngay kế tiếp ba cái đám mây chiến cơ tại học phủ chủ thao trường lơ lửng mấy trăm thân ảnh như rơi sủi cào từ cách mặt đất trăm mét cao trên bầu trời rơi xuống ẩm ẩm ẩm mặt đất run rẩy tùy theo mà đến còn có có thể rõ ràng cảm nhận được sát phạt t r ọ n tức n à y khí tức giống như trong ngày mùa đông gió lạnh để ngày mùa hè dưới thao trường nhiệt độ chợt hạ xuống đến chiến sĩ người mặc trọng giáp trên thân đều có kinh nghiệm xa trường sinh tử không sợ sát phạt chi khí cầm đầu bóng dáng sau khi hạ xuống thả người nhảy lên thân hình vượt ngang tân sinh học viên sau rơi vào thao trường ngay phía trước trên đài cao Quay người s qua đoàn đoàn khoác trọng giáp phó đoàn trưởng lật rồng tiếng nói không lớn nhưng thanh âm lại vang vọng toàn bộ chiến trường chắc hẳn các ngươi đều đã hoàn thành chia lớp rồi chúng ta cũng không cần lãng phí lẫn nhau thời gian tất cả một trăm hai mươi chín đoàn đ ặ t huấn huấn luyện viên dựa theo lớp số hiệu và chỗ nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống đi theo lật rồng đến chiến sĩ nhao nhao hành động chạy đến sở thuộc lớp đội ngũ dừng đứng lại đặc hấn bắt đầu mỗi tuần tiến hành một lần lớp đối kháng dựa theo thành tích phân phối làm việc bắt đầu lật rồng tiếng nói vừa ra mỗi cái lớp huấn luyện viên dẫn đầu học viên hướng riêng phần mình lớp thao trường chạy đi chuẩn bị mở ra đặc hấn phụ trách huấn luyện c ủ a vân chỗ lớp huấn luyện viên tại dỡ xuống trọng giáp m ũ giáp về sau lộ ra một t r ư ơ n g thế sự xoay vần gương mặt đi vào ban một thao trường trước tiên hắn liền móc ra tấm thẳng yêu cầu lớp người mới dựa theo chính mình số hiệu trước tiến hành tự giới thiệu cổ vân số hiệu là ba mươi bảy cũng là thứ ba mươi bảy cái tiến hành tự giới thiệu khi làm giới thiệu chính mình siêu phàm năng lực lúc hắn biểu thị chính mình siêu phàm năng lực là thể chất tăng phúc trên thực tế có được hắc hắn căn bản cũng không có siêu phàm năng lực nhưng không có siêu phàm năng lực liền không thể ghi danh do lớn chiến tranh học phủ cho nên hắn tại đăng ký lúc tại trên mạng siêu phàm năng lực trong kho tìm một cái cùng mình hặc tương tự chính là thể chất tăng phúc đường đi làm chính mình hặc tiềm hộ lớp đồng học tại tự giới thiệu lúc bên trong một cái học viên tự giới thiệu để hắn nhịn không được g h mắt ban một người mới dương thăng số hiệu một nghìn một trăm năm mươi bảy đến từ quý tá thành ta siêu phàm đường đi là binh khí cấp một đường đi lựa chọn là nhục thân thành binh nghe được binh khí đường đi cùng nhục thân thành binh lúc đang tại túi đầu ghi chép huấn luyện viên cũng theo đó ngầm đầu đế tu giáo hội đem siêu phàm đường đi tiềm lực trưởng thành tiến hành tỉ mỉ xếp hạng dựa theo từ cao đến thấp dựa theo sf xếp hạng dân chúng có thể tại trên internet xem xét các loại siêu phàm đường đi giới thiệu cùng tiềm lực cho điểm cùng thu hoạch tấn thăng kinh nghiệm công lược phân tích mấy vạn loại siêu phàm năng lực ở bên trong có thể được định giá cấp s siêu phàm năng lực chỉ có mười cái trong đó bài danh thứ ba siêu phàm đường đi liền kêu binh khí trong đó nhục thân thành binh là con đường tắt này một giai đo lựa chọn nhục thân thành binh liền mang ý nghĩa đi đến một đầu đem nhục thân rèn luyện thành binh khí con đường con đường tắt này sẽ giao phó siêu phàm năng lực giả nhục thân đối cứng các loại sắc bén vũ khí cường đại tố chất thân thể trên chiến trường phi thường cường hãn tử vong quân đoàn một tên thần chọn chiến sĩ chính là đi con đường tắt này hạ tại thần chọn trong chiến sĩ biểu hiện đều có thể xếp tại hàng đầu đã có hủy diệt chi chủ bàn cho không chế lực lượng hủy diệt còn có được thân thể mạnh mẽ tố chất có thể xưng ơ toàn năng hình chiến sĩ phát hiện mình trong lớp vậy mà xuất hiện một cái nhục thân thành binh đường đi siêu phàm năng lực giả huấn luyện viên ngầng đầu mặt trời mới mọc th sau đó tiếp tục nói kế tiếp vòng thứ nhất đặc hấn kết thúc cổ vân nên đón lần thứ nhất lớp đầu đối kháng đây cũng là để cổ vân lần thứ nhất kiến thức đến chiến tranh học p h ụ tán khắp mặt cái gọi là đ ấ u đối kháng là dựa theo lớp ngẫu nhiên r ú t thăm cần cùng với những cái khác lớp ba trăm n g ư ờ i triển khai chính diện công kích đọc sức quy tắc chính là không có bất kỳ quy tắc nào khác chỉ cần có thể đánh bại đối phương lớp làm cho đối phương toàn viên nằm trên mặt đất coi như chiến thắng bọn hắn ban một rút đến chính là cùng m ộ ư ơ i chín lớp đối kháng đối kháng tại ban một huấn luyện thao trường tiến hành đây là cổ vân lần thứ nhất tham dự quyền quyền đến thị hội đồng toàn bộ quá trình có thể dùng thảm thiết hình dung Hội đồng trình bên trong quá cổ ó hơn người bị thao chờ lệnh thương kháng thúc, hắn người trưởng bên ngoài chờ lệnh xe cứu thương kéo đi đối bị rút. Kháng kết t kéo cứu cứu xe Đấu vân cũng là bị đánh đến mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất khó mà động đậy thảm nhất chính là bị cho rằng ban một mạnh nhất hạt giống tuyển thủ dương thăng hắn siêu phàm đường đi sớm đã đang huấn luyện viên ở giữa giao lưu lúc bị các lớp khác được biết con chiến vừa mới bắt đầu liền trở thành bị vây đánh mục tiêu ngoại trừ đối phương lớp cận chiến tuyển thủ quyền quyền đến t h ị chiếu cố còn có khống chế hệ năng lực giả cùng pháp thuật hệ năng lực giả chơi ngang chân mặc dù tự thân t i ê n phú cường hãn nhưng dương thăng lại là cái thứ nhất được mang ra đi cấp cứu học viên đ ấ u đối kháng kết thúc cũng không có nghĩa là có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian bọn hắn bị huấn luyện viên dẫn đi vào thân thể chữa trị p h ò n g thông qua ngâm chữa trị dịch khôi phục nhanh chóng thể năng bởi vì ngày thứ hai còn muốn tiến hành cường độ cao hơn huấn luyện nguyên bản tương đối tan giá ban một cũng ở đây một trận chiến sau rốt cuộc đã có lực hướng tụ đặc hấn u đối kháng kết thúc vào lúc ban đêm huấn luyện tổng kết sẽ lên ban một thành viên ngồi vây quanh thành một vòng nghe huấn luyện viên giảng thuật một tuần này huấn luyện bên trên tiến bộ cùng không đủ khi làm tổng kết sẽ tiến hành đến riêng phần mình phát biểu ý nghĩ lúc thông qua chức vào chữa bệnh kỹ thuật đã khôi phục dương thăng bỗng nhiên đứng người lên hung giữ m khẩu khí này ta nuốt không trôi chúng ta đến thắng trở về nghe thế lời nói tất cả mọi người không nói gì đừng không nói lời nào à chúng ta là một lớp huynh đệ lên tiền tuyến đều là sinh tử tương giao khác cha khác mẹ thân huynh đệ hiện tại chúng ta được phân phối phụ trách phòng bếp làm việc lặt vặt làm việc các ngươi có thể chịu không thể nhịn c ổ vân tại lúc này gật đầu ứng hòa một tiếng đúng không thể nhịn chúng ta đến thắng trở về huấn luyện viên chúng ta đến tăng cường huấn luyện cường độ nói xong dương thăng ngẩng đầu nhìn về phía huấn luyện viên nghe thế lời nói tất cả mọi người không có trả lời nhưng có một cỗ cảm xúc tại mọi người đáy lòng dâng lên đó cũng không phải đối với dương thăng có ý kiến đã lựa chọn ghi danh gió lớn chiến tranh học phủ liền chứng minh bọn hắn đều đã làm xong nên đón tàn khốc huấn luyện chuẩn bị cũng đều minh bạch huấn luyện nhiều chảy mồ hôi chiến trường ít đổ máu đạo lý hàng năm viễn trinh tỷ lệ tử vong số liệu đủ để chứng minh tiền t u y ế n chiến trường tàn khốc chỉ có tại học phủ luyện tốt bản lĩnh lên chiến trường mới có thể nhiều một phần may mắn còn sống sót hy vọng đối với dương thăng nói lên ý nghĩ bao quát cổ vân đều không có kháng cự ý nghĩ trên thực tế cổ vân nội tâm cũng kìm nén một cỗ trọc tức lựa chọn tiến vào gió lớn chiến tranh học phủ h ắ n cũng không phải đến bị trong lớp học viên đều là trọng yếu lực lượng trận chiến mở màn thảm bại giờ phút này vô hình lực ngưng tụ tựa như nam châm hấp dẫn lấy từng cái học viên khiến cho bọn hắn chặt chẽ tương liên ý đồ hình thành một cái không thể phá vỡ chính thể hôm sau trời vừa sáng khi làm cổ vân đi vào phòng bếp nhìn thấy chăn nuôi tại phòng bếp các loại động vật cùng sinh vật b i ể n lúc đột nhiên cảm giác được kỳ thật phần này làm việc lặt v ậ t làm việc có vẻ như cũng không thể lắm Thấu chương、xong. Chương 97, phòng bếp cổ vân thuần thục đâm ra trong tay lưới đánh cá cán phong bế một đầu đang tại chạy trốn u lan nghe đường đi đông nhiên kéo một phát lưới đánh cá ôm lấy u lan nghe tốn ra mặt nước mang theo trong suốt vắng khắp nơi lưới đánh cá rơi xuống đất trong n h y mắt u lan nghe há mổm lộ r a màu đen r ă nhọn g n đông nhiên vung đùi run run cổ vân thấy thế đưa tay cầm lấy b ả y ra trên b à n cán cây gỗ truy chiếu vào u lan nghe đầu chính là liên tiếp trọng kích đợi u lan nghe mất đi động tĩnh một sợi huyết vụ từ cá bên ngoài thân dâng lên thuận lỗ chân lông rót vào trong cơ thể hắn đánh giết sinh mệnh u lan nghe loại bỏ sinh mệnh t ạ c chất thu hoạch được cường độ thân thể tăng phúc, không. bốn mươi ba giống như là tại trói trang ngày mùa hè uống vào một n g ụ n ớp lạnh đồ uống hấp thu khí huyết năng lượng thân thể lỗ chân lông thư giang hắn ra hướng ra phía ngoài bãi xuất một sợi màu xám xương m ù t ạ p chất để hắn cảm thấy toàn thân khoan khoái mắt nhìn trên tay đơn đặt hàng yêu cầu hắn bắt đầu tiếp tục bận rộn hậu trù làm việc lặt là vặt làm việc cũng không phải là toàn bộ lớp thành viên đồng thời tham dự mà là luân thế chế mỗi ngày thương thảo sau phái ra hai mươi người đến làm việc vặt còn lại hai trăm tám mươi người tiếp tục huấn luyện về phân nấu đồ ăn cũng không phải từ bọn hắn phụ trách phòng bếp chế tác khu có đầu bếp chuyên nghiệp cùng dinh d ư ỡ n g sư đoàn、đội. sẽ căn cứ từng cái lớp mỗi tuần huấn luyện tình huống cùng kiểm tra sức khỏe báo cáo số liệu phối hợp hợp lý ẩm thực phần món ăn mà học phủ sở di an bài đại lượng làm việc lặt v ậ t làm việc cho khác b i ệ t lớp chính là muốn thông qua xếp hạng đến bồi dưỡng từng cái lớp vinh dự cảm giác y ưu tú lớp thành viên có thể có được nhẹ nhom vui sướng làm việc mà xếp hạng hạng chót lớp thành viên chỉ xứng làm việc v ậ t nguyên bản cổ vân còn đang vì thủ vòng đối kháng bị hành hung cảm thấy b t khuất nhưng khi hắn nhìn thấy nuôi nốt ở hồ cá bên trong dữ dội hại ngữ lúc nội tâm ý nghĩ liền đã phát sinh cả biến hắn cảm thấy nơi này có vẻ như cũng không tệ lắm chỉ ít từ thực lực tăng lên góc độ đến xem. ở trong này giết cá hiệu quả cần phải so gian khổ huấn luyện tới càng có hiệu suất kỳ thật hắn cũng có nghĩ tới dứt khoát từ bỏ việc học bên ngoài tìm làm việc dạng này tăng thực lực lên càng nhanh nhưng làm như vậy tồn tại một hệ liệt thai h ỏ a ngầm vấn đề đầu tiên hắn không có chính quy con đường có thể tiến về phía trước chiến trường mấy trăm chỗ chiến tranh học phụ là đế tu quốc dân chúng thông hướng tiền tuyến duy nhất con đường tiếp theo nếu như ngày nào đột nhiên bại lộ thực lực hắn không cách nào giải thích thực lực nhanh chóng trưởng thành nguyên nhân thậm chí khả năng bị cho rằng là cái nào đó họa loạn thế lực phía sau thần mình tiệm phục tại đế tu nước người đại diện đến lúc đó n g h ê n đón chính là đế tu nước kinh khủng nhất thẩm phán tổ chức thần phạt quân đoàn điều động chiến sĩ thân thiết thăm hỏi tổng hợp cân nhắc các loại thai họa ngầm vấn đề về sau hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi chính quy con đường trên chiến trường chỉ là không nghĩ tới chính là học phủ bên trong cũng có có thể cho hắn giết chóc mạnh lên con đường phần công tác này cổ vân làm rất ra sức một ngày làm việc kết thúc cùng đi với hắn làm việc vặt lớp đồng học đều m ệ t đến đứng không vững nhưng cổ vân lại là tinh thần sung mãn cảm giác tố chất thân thể đạt được trên phạm vi lớn cường hóa một ngày này rết cá so hải sản tiểu lâu làm ba ngày còn nhiều hơn hắn chỗ phòng bếp đoàn đội cung ứng là g i lớn số bốn nhà hàng tiếp cận mười ngàn người ăn uống nhu cầu hắn cơ hồ là không ngừng nghỉ đang tiến hành bắt giết làm việc các loại làm xong làm việc đi ra ngoài đã là mười một giờ đêm bên ngoài gió đêm gào thét quay đầu nhìn về phía dương thăng đằng người lúc này bọn hắn thần sắc m ỏ i mệt đi đường lúc hai chân không cầm được run r u dậy nặng nghề làm việc lặt vặt làm việc kém chút để sập thân thể của bọn hắn kỳ thật mệnh nhất chính là cổ vân giết cá làm việc mỗi một đầu hải ngư đều có nặng trăm cân hắn hôm nay tối thiểu nhất đánh bắt trên trăm đầu lúc này nhìn thấy cổ vân thần sắc bình tĩnh dương thăng nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía hắn huynh đệ người thân thể này tố chất sẽ không mệt không tạm được cảm giác không sai ngày mai muốn xin lại đến làm một ngày ngày mai còn tới nghe thế lời nói dương thăng đầu tiên là s ư n g sở sau đó nhịn không được lắc đầu ngươi chính là trời sinh khi làm châu ngựa m ệ n h ta thả rằng tại sân huấn luyện mệnh chết cũng không muốn trở lại vòng tiếp theo đấu đối kháng l i ề u mạng nói xong dương thăng kéo lấy mệnh mọi thân thể quay người hướng lầu ký túc xá phương hướng đi đến c ổ vân thấy thế đi theo cất bước tiến lên vượt qua dương thăng hướng lầu ký túc xá phương hướng chạy đi Cùng trên g thực tế học phủ bên trong căn bản không có phân phối bất luận cái gì giao thông nhanh gọn công trình học viên tất cả đều là dựa vào chạy đi đường mỗi sáng sớm đều có thể nhìn thấy thành đàn học sinh chạy về phía quán cơm lại từ quán cơm chạy về phía sân huấn luyện thể năng không đạt tiêu chuẩn muốn ăn bên trên một ngụm cơm nóng cũng khó khăn đi học bị trễ hậu quả càng là thiết tượng không chịu nổi loại mô thức này khổ học viên đồng thời trong lúc vô hình hoàn thành thể năng cơ sở huấn luyện về phân mệnh mọi đồ thân thể vấn đề căn bản vốn không cần lo lắng học phủ bên trong trang bị nhất chuyên nghiệp chữa bệnh toàn đội nửa tháng tiến hành một vòng toàn diện kiểm tra sức khỏe làm hết sức cam đoan học viên an toàn còn phân phối có chuyên nghiệp an dưỡng căn phòng có thể giúp học viên khôi phục nhanh trong trạng thái thân thể nếu như xuất hiện đột phát tình huống học phủ có thể tùy thời điều động chữa bệnh tài nguyên trong kho chân quý hải ngoại linh tài dùng cho phụ trợ trị liệu Đến đàn hãn diễn nh trước, tại học phủ diễn đàn do lớn học phủ mặc dù hàng năm đều có tử vong danh lệch nhưng muốn chết kỳ thật cũng không dễ dàng ta học phủ chữa bệnh đoàn đội tuyệt đối là đế tu trong nước sắp xếp trước mấy tồn tại cho dù là bị chém đứt tay chân cũng có thể cho ngươi hoàn mỹ nối liền thậm chí còn có miễn phí cấy ghép người máy cánh tay tuyển hạng nhìn ta đây cánh tay bị lớp bên cạnh hảo h u y n h đệ cắt đứt ta trong cơn tức giận từ bỏ đội cánh tay máy hiện tại đánh người như đau phối đổ g và g thứ dinh dưỡng ăn uống chữa bệnh đoàn đội nguyên bộ an dưỡng do lớn học phủ từ mọi phương diện bảo đảm học viên sẽ không bởi vì quá mệt nhọc xuất hiện trên thân thể vấn đề tại thân thể an toàn đạt được cam đoan dưới tình huống thân là học viên bọn hắn cần phải làm là làm hết sức mạnh lên hôm sau vừa hơi sáng cổ vân liền đi theo dòng người đi vào thao trường triển khai huấn luyện khi làm chọn lựa nhân viên tiến về phía trước giúp việc bếp lúc lúc cổ vân lần nữa đứng dậy chủ động xin đi tiến về phía trước huấn luyện viên thấy thế những mày lại là không có cự tuyệt tiếp xuống một tuần cổ vân đều tại phòng bếp giết cá tố chất thân thể tại vốn có trên cơ sở lại lấy được gấp đôi thăng phúc ngày nay hãn tại giết chết một đầu nặng hai trăm cân huyết côn về sau trong đầu lần nữa bắn ra tin tức đánh giết sinh mệnh huyết côn loại bỏ sinh mệnh tạp chất thu hoạch được cường độ thân thể t h n g phúc 0.93. thân thể khí huyết giá trị đạt tới m ộ ư ơ i điểm kích hoạt năng lực đặc thù huyết ấn tố chất thân thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ tố chất thân thể cường độ khí huyết giá trị 10. 33 thân thể nguyên tố kháng tính không năng lực đặc thù huyết ấn năng lực giới thiệu tiêu hao khí huyết hạn mức cao nhất nhưng thác ấn bị đánh chết sinh vật tương quan năng lực đã đánh giết sinh vật s á c tranh huyết côn chủng loại hải ngư có thể thác ấn năng lực không trại xa chủng loại hải ngư có thể thác ấn năng lực cương nhà trên phạm vi lớn cường hóa rang độ cứng g i a n g bị hao tổn có thể thông qua năng lực này tiến hành xong đẹp thay thế t h á c ấn tiêu hao khí huyết hạn mức cao nhất ba điểm chương chín mươi bảy phòng bếp đồ tệ hai thắc ấn sau khi hoàn thành khí huyết vĩnh cửu tiêu hao tố chất thân thể đem bị suy yếu năng lực mới xuất hiện để cổ vân trận mắt hốt mồm cái này treo có v ẻ n h ư mở càng lúc càng lớn ngoại trừ đánh g i ế t sau có thể loại bỏ tạp chất hấp thu khí huyết bên ngoài hắn vậy mà có thể thông qua tiêu hao khí huyết hạn mức cao nhất thắc ấn mục tiêu năng lực tỷ như hắn đem bạn học cùng lớp dương thăng giết chết sau đó tiêu hao khí huyết hạn mức cao nhất liền có thể thắc ấn dương thăng cường đại nhục thân thành loại năng lực này hắn thấy quả thực đáng sợ cũng mang ý nghĩa hắn trưởng thành đã có cao hơn hạn mức cao nhất nhưng hiện giai đoạn loại năng lực này tạm thời còn cần không đến bị hắn giết hải ngư tuyệt đại bộ phận đều không có bổ sung năng lực có cũng đều là cùng loại với cương nha loại này vô hiệu năng lực hắn khí huyết giá trị cũng chính là tố chất thân thể cường độ chỉ có m ộ ư ơ i điểm đổi hai cái năng lực liền phải biến thành ra bọc xương cho nên hắn không có đem khí huyết giá trị lãng phí ở hải ngư bổ sung năng lực bên trên một tuần huấn luyện kết thúc hắn chỗ ban một cũng sẽ nên đón lần thứa đầu đối kháng hắn cần vì lớp tiến bộ ra một phần lực lượng hôm sau kết quả rút tham gia lò bên trên một vòng đấu đối kháng đem một trăm l ớ p chia hai tổ theo thứ tự là thắng lợi tổ năm mươi lớp cùng thất bại tổ năm mươi lớp lần này bọn hắn tại thất bại trong tổ rút thăm huấn luyện viên cuối cùng rút đến chính là ban năm mươi ba hắn đó có thể thấy được lớp trong đám bạn học tâm đều kìm nén một cỗ trọc tức một vòng này đấu đối kháng trình độ kịch liệt muốn siêu việt bên trên một vòng tập thể vinh dự làm cho cổ vân trong trận chiến này toàn lực xuất thủ đạt được gấp đôi tăng phúc tố chất thân thể để hắn tại trong chiến đấu triển lộ sừng đầu bá đạo trọng quyền liên tiếp đánh ngã n à o tới trước mặt ba người nhưng cũng bởi vậy bị tập kích đầu tiên là ban năm mươi ba pháp t h u ậ t hướng siêu phàm đường đi học viên bắt đầu cách không đối với hắn tiến hành c h u y ể n vận dưới chân đột nhiên hiện hiện hai đoàn chất lỏng màu vàng đất đem hắn hai tay khóa lại sau ngưng thực để hắn trong thời gian ngắn không cách nào động đậy sau đó liền nghe đã có người đang la lên đánh hắn tiểu tử này khí lực quá lớn tập kích sau đó chính là như mưa rơi phủ xuống nằm đấm không chút lưu tình hướng phía đầu của hắn trọng kích dây đặc thế công để hắn không t h ở được vừa ngồi sổn người xuống nằm đấm biến thành chân đạp không kháng trụ bao lâu liền mất đi hôn chiến quá trình bên trong xe cứu thương một cỗ tiếp một cô lái đi Đến cuối dù n g sao qua nội danh bên trên một vòng khai chiến chính là tập kích mục tiêu lần này cũng không ngoại lệ vừa triển khai hôn chiến hắn liền thấy dương thăng bị một đám người vây quanh đánh tàn bạo còn không có phát huy tác dụng đã bị đánh mất đi quả thực bất khuất an dưỡng quá trình kéo dài vài giờ chờ hắn trở lại sân huấn luyện p cuộc sống về sau huấn luyện thành vì cuộc sống bên trong dọc chính ngoại trừ cơ sở nhất huấn luyện thân thể huấn luyện viên dạy học phương thức dần dần đa dạng hóa tại thể năng trên cơ sở căn cứ bọn họ siêu phàm đường đi đặc điểm chế định một loạt phương thức huấn luyện mỗi ngày buổi sáng huấn luyện thân thể kết thúc buổi chiều đến tối đều là siêu phàm năng lực trưởng thành huấn luyện Cuộc sống như vậy để cổ vân cảm thấy mười phần phong phú mỗi tuần cộng đồng tham dự đối kháng thi đấu cũng làm cho hắn đối với cái đoàn thể này đã có mãnh liệt lòng cảm biến trừ n à y huấn luyện bên ngoài hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu tiến về phía trước từng cái nhà hàng giúp việc biết đúc tiến hành g i ế t cá g i ế t dây b ò các loại công việc hắn cũng bởi vậy tại cùng giới học viên trong miệng đã có một cái tên hiệu đồ tể các bạn học đều cho rằng trong xương cốt hắn bao nhiêu mang một ít biến thái một ngày không g i ế t chút gì liền toàn thân khó chịu là một cái trên chiến trường hạt giống tốt thực lực tiến bộ cũng làm cho các bạn học thái độ đối với hắn phát sinh chuyển biến đều coi hắn như trong lớp hạch tâm chiến lược thứ nhất. tập thể dưới lợi ích đối với người bên cạnh trưởng thành mọi người không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cùng ghen ghét cảm xúc sẽ chỉ cảm thấy vui mừng cùng bội phục bởi vì bạn học cùng lớp trưởng thành sẽ cho chính mình mang đến càng nhiều lợi ích các loại một vòng này đặc h ấ n kết thúc xếp hạng ba thứ hạng đầu lớp sẽ thu hoạch được hồn dược ban thưởng đây là lớp đồng học cùng chung mục tiêu cùng khát vọng ba tháng đặc h ấ n thời gian tại một vòng cuối cùng đấu đối kháng sau khi kết thúc nên đón kết thúc được công nhận là lớp mạnh nhất của vân dẫn đầu chính mình sở tại ban một huynh đệ lấy tháng thảm đại giới cầm xuống lần này lớp đấu đối kháng hạng nhất toàn thể thành viên thu hoạch được hai bình hồn dược ban thưởng bọn hắn cũng rốt cuộc nên đón ngắn ngủi một ngày nghỉ ngơi sau cùng tổng kết sẽ lên sắp rời đi huấn luyện viên cười hỏi thăm ngồi vây quanh thành một vòng ban một học viên ta biết các ngươi đối với tiền tuyến rất ngạc nhiên có vấn đề gì đều có thể sách ta đều sẽ trả lời nghe thế lời nói đám người nao h nao h nhấc tay huấn luyện viên thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu đối mặt hỏi thăm huấn luyện viên cười ta là mười năm l á o binh ngươi cho là ta thực lực thế nào nghe nói mười năm l á o binh có thể tay không nhẹ nhọm săn giết hải thú đây là thật hay giả không phải ta nghĩ chăng bức đã các ngươi đặt câu hỏi rồi vậy ta giống như thực nói cho các ngươi lấy các ngươi toàn bộ lớp thực lực tính toán thực lực của ta đánh các ngươi một trăm n g ư ờ i tỷ số thắng tại mười thành tuyệt không thất bại khả năng t mạnh như vậy đám người sợ hai thán phục không tin không tin trước khi ly biệt ta có thể cho các ngươi thêm hấn một vòng lần này từ các ngươi cùng ta đánh nghe t h ế lời nói ngồi vây quanh đan huấn luyện viên bên người học viên nhao nhao khoát a y biểu thị c ự tuyệt huấn luyện viên mười năm l á o binh đều mạnh như vậy vậy có hay không trăm năm l á o binh trăm năm l á o binh ta chỉ gặp qua một vị hắn chính là chúng ta chiến tranh quân đoàn thần chọn chiến sĩ vẩy rồng thực lực của hắn có thể tùy tiện nghiền nát một toàn đuôi lớn đã đạt đến có thể cùng đê vị nguyên chủng thần đối kháng trình độ huấn luyện viên thiên tuyến tử vong thẳng thắn có trên mạng nói khủng bố như vậy sao thiên tuyến tử vong xuất xa so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ nhiều khi ta đều cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé có lẽ sẽ tại hạ một trận viễn trinh trong chiến tranh chết đi nghe thế lời nói mọi người nhất thời trầm mặc lúc này dương thăng mở miệng do hỏi huấn luyện viên tương lai lựa chọn quân đoàn bên trên ngươi có cái gì để cử vấn đề này đừng hỏi ta chắc hẳn các ngươi cũng đều hiểu qua chiến tranh quân đoàn là bảy đại trong quân đoàn được công nhận thực lực tổng hợp mạnh nhất quân đoàn hiện hữu quân đoàn tổng số người tại bốn trăm linh chín vạn quân đoàn trưởng là chiến tranh tri chi chủ nàng có thể thông qua chiến tranh hấp thu lực lượng tại làm bản thân lớn mạnh đồng thời cũng sẽ giao phó chúng ta cường đại hơn tín ngưỡng lực lượng nói xong huấn luyện viên nâng tay phải lên bỗng nhiên n ắ m tay lập tức cháy hừng hực chiến tranh liệt diễm bao phủ thân thể của hắn nguyên n ô n g lực lượng trong nháy mắt đem ngồi vây quanh tại phụ cận học viên toàn bộ đánh bay tố chất thân thể đã đạt tới ba mươi hai điểm cổ vân cũng không thể kháng trụ cố lực lượng này bị trong nháy mắt đẩy bay ra ngoài đây chính là chiến tranh c h i chủ giao phó ta chiến tranh lợi tưởng nói đến các ngươi có lẽ không tin ta tự thân siêu phạm đường đi phi thường yếu g ả cũng không thích hợp chiến đấu t h u ầ n dựa vào chiến tranh lực lượng đi đến hôm nay cho nên tín ngưỡng tu luyện sẽ là thực lực các ngươi trưởng thành trọng yếu đường tắt huấn luyện viên đột nhiên biểu hiện ra để cổ vân đối với tín ngưỡng lực lượng đã c o càng thêm rõ ràng hiểu rõ chính như phụ thân theo như trong thư tín ngưỡng chính là lực lượng tri nguyên t ấ u chương xong chương chín mươi tám đại tế ti hỏi ý một đế tu năm một trăm linh sáu p h o n g ký túc xá cổ vân ngồi yên tại trước bàn sách trên màn ảnh máy vi tính là do lớn học p h ụ gửi tới b i ể u kiện phía trên điển tuyển hạng cũng tiến hành hồi phục hai n ă m giới học tập sắp nên đón kết thúc cái lựa chọn này đem quyết định hắn tương lai sẽ tiến về phía trước cái nào quân đoàn nhậm t r ư c trước lúc này đế tu giáo hội thần chức giả từng đến đối bọn hắn lần này học viên tình huống tiến hành ước định cũng ở trước mặt tiến hành tâm lý khảo thí trong quá trình này thần chức giả cũng sẽ kỹ càng giới thiệu bảy đại quân đoàn đặc điểm làm sâu sắc bọn h ắ n đối với bảy đại quân đoàn lý giải cuối cùng cho hắn đề cử là chiến tranh quân đoàn mà hắn ba năm qua hảo hữu dương thăng thì là được đề cử tiến về phía trước nạn đói quân đoàn lúc ấy biết được tin tức này lúc hắn còn cười biểu thị hai năm này xem ra là chịu quá nhiều đánh mà nạn đói chi chủ bàn cho cường đại lực phòng ngự đúng là hắn cần lực l ư ợ n h ư n g thật đã đến lựa chọn thời khắc cổ vân vẫn còn do dự rồi đây không thể nghi ngờ là trong cuộc đời này của hắn là quan trọng nhất một lần lựa chọn hoàn thành lựa chọn sau đem không có lần nữa tới qua khả năng đối với quân đoàn trung thành cũng đem quán triệt hắn cả đời đóng lại hồi phục giao diện hắn mở ra trang web lục soát bảy đại quân đoàn giới thiệu tình hình cụ thể và tỉ mỉ mặc dù đây không phải hắn lần thứ nhất lục soát nhưng ở làm ra lựa chọn trước hắn vẫn là muốn nhìn lại một chút đưa vào tin tức về sau v o n g h i ệ t thượng hiện ra chính là một loạt liên quan tới bảy đại quân đoàn giới thiệu kết nối tin tức hạ vẽ là giấy hắn tìm một cái chưa từng nhìn qua giao diện điểm kích t ế n v o quân đoàn, đoàn, quân đoàn, quân đoàn chi cấm kỵ xin khuyên tính cách không quả quyết người tuyệt đối đừng chọn chiến tranh quân đoàn nếu không ngươi tỷ lệ lớn không phải chết bởi bệnh nhân mà là dựa theo quân đoàn hình pháp tại nhu nhược lùi bước lúc bị đằng sau công kích đồng đội một đau chặt bởi vì công kích lúc do dự tại chiến tranh quân đoàn chiến sĩ trong mắt là đầu hàng biểu hiện quân đoàn ưu điểm, thứ i nhất thần phạt quân đoàn quân đoàn trưởng thần phạt t h i chủ tín ngưỡng chi lực thần phạt lực lượng hai cấp quân đoàn đặc điểm nhãn hiệu lanh gốc tàn nhẫn hình phạt truy kích quân đoàn giới thiệu bảy đại trong quân đoàn đặc thù nhất một cái quân đoàn quân đoàn cơ cấu lấy năm mươi người tiểu đoàn đội làm hạnh tâm cơ bản không tham dự tiền tuyến chiến tranh chắc ủ yếu lấy t r n hẳn tất cả mọi người coi là thần phạt quân đoàn thay thế chính là sách lịch sử bên trong ghi chép chấp pháp bộ trên thực tế thần phạt quân đoàn đọc lướt qua lĩnh vực cùng quyền lực so chấp pháp bộ cao hơn ta đọc qua kho số liệu tư liệu phát hiện thần phạt quân đoàn hàng năm đánh giết nhân loại số lượng không thể so với đánh giết dị tộc số lượng ít hơn bao nhiêu bởi vì thần phạt quân đoàn nhiệm vụ chủ yếu là trừng trị tội ác cùng phản đồ mà viễn trinh trên chiến trường kỳ thật thì có không ít nhân loại phản đồ sinh ra quỷ kế thần tội ác thần nói nhỏ thần lừa gạt thần hải ngoại tà thần thế lực nhiều đến nhiều vô số kể tất cả dị tộc đều là những n à y tà thần mê hoặc đối tượng cũng bao quát nhân loại chúng ta chiến sĩ chỉ cần tín ngưỡng không đủ kiên định liền dễ dàng trở thành bị tà thần mê hoặc sứ đồ hải ngoại hoàn cảnh lớn đã chú định sẽ có phản bội tín ngưỡng chiến sĩ xuất hiện thần phạt quân đoàn ngoại trừ yên ổn trong nước hoàn cảnh bên ngoài còn có một nhiệm vụ chính là tiến về phía trước hải ngoại xử lý bị mê hoặc l cái này quân đoàn cũng là bảy đại trong quân đoàn duy nhất có thể nhúng tay cái khác sáu cái quân đoàn nội bộ sự vụ quân đoàn quân đoàn nhân số ít nhất nhưng thực lực tổng hợp đủ để đứng vào chất bốn thử vong quân đoàn phần này giới thiệu tập hợp tác giả từ góc độ của mình kỹ càng phân tích bảy đại quân đoàn ưu điểm cùng cấm kỵ cổ vân lặp đi lặp lại nhìn hai lần về sau một lần nữa mở ra biểu kiện h n tại giờ khác này làm ra lựa chọn vẽ ra chọn chiến tranh quân đoàn sau điểm kích gửi đi một tháng sau cổ vân dẫn tới chứa chiến tranh quân đoàn sơ cấp chiến sĩ bộ đồ hàng ỗ mở ra hàng ỗ đầu tiên đập vào mi mắt là màu đỏ thấm mũ giáp mũ giáp mặt ngoài bao trùm lấy tầng một nạ nổ cấp quan g học vật liệu nội bộ phân phối t r ư ớ c vào sinh mệnh duy trì hệ thống cùng thần kinh mạng lưới t i ế p lời có thể thời gian thực giám sát chiến sĩ sinh mạng thể t r ì n h cũng đem chiến trường tin tức thời gian thực truyền thâu đến chiến sĩ trong đầu dưới mũ giáp mặt một kiện khôi giáp dày cộm nặng nề g h áp dụng cường độ cao hợp kim linh tài chế tác nơi ngực h ả m n ạ m lấy một viên dùng luyện kim kỹ thuật chế tác năng lượng hạch tâm có thể hấp thu trong không khí rời giạc hạt năng lượng lúc chiến đấu có thể dùng tại bổ sung thể năng đồng thời giáp ngực bên trong còn phân phối là tự nhiên thích ứ n g điều tiết hệ thống có thể căn cứ chiến s bảo đảm chiến sĩ trong chiến đấu tính linh hoạt cùng thoải mái dễ chịu tính ngoài ra còn có nẹp chân cùng giải chiến cùng hắn t ạ i đưa ra đơn đặt hàng lúc ghi chú vũ khí hai thanh màu đỏ ngắn trôi bữa cùng phù hợp điện từ súng sung điện cùng một đem chùm sáng truy thủ cầm tới bộ trang bị này trước cổ vân điều tra tài liệu tương quan đây là mỗi cái chiến tranh quân đoàn sơ cấp chiến sĩ đều sẽ có được cơ sở khoản trang bị nếu như có thể thông qua chiến tranh vinh dự thu hoạch được chức vị tiến giai trang bị có thể chọn kiểu dáng cùng cường độ sẽ có tăng lên trên diện rộng đã biết chiến tranh bộ đồ từ thấp tới cao chia làm trận chiến mở màn bộ cao chiến bộ thâm n i ê n bộ chiến thần bộ. bốn loại kiểu dáng chiến đấu bộ đồ chế tác sử dụng vật liệu giá trị t r ê n lệch to lớn ngoại trừ cái này bốn loại bộ đồ nghe nói còn có được tinh luyện nguyên trùng thần thần lực chế tạo thần cỗ vũ khí nhưng cái này vũ khí chỉ có thần chọn chiến sĩ mới có tư cách có được cầm tới trang bị cùng ngày cổ vân liền đem trận chiến mở màn bộ mặc tại trên thân khảo thí thoải mái dễ chịu đ ộ cùng công năng còn lại danh lạch còn muốn phân phối cho cái khác học phủ cùng học viện mà cái này sớm nhất một nghìn cái danh lạch có một cái đặc thù quyền lực có thể miễn trừ hôn nhân phân phối có thể cầm tới danh lạch đều là lần này bên trong nhân tài kiệt xuất có thể lựa chọn tại không thành hôn dưới tình huống trực tiếp tiến về phía trước chiến trường còn lại học viên nhất định phải dựa theo tả nghĩa n g đại tế ti quyết định hôn phối yêu cầu tại chính thức cho gia nhân tuyển bên trong vừa phối đến đối tượng của mình tại hoàn thành sinh dục yêu cầu sau lại tiến về phía trước tiền tuyến loại này dưới chế độ dẫn đến rất nhiều tân sinh đều không có phụ thân tiền tuyến người mới trí tử suất để rất nhiều chiến sĩ đều không có cơ hội trở về năm đó phụ thân của hắn chính là tại hoàn thành hôn phối dựa theo yêu cầu cùng hôn phối đối tượng hoàn thành sinh dục yêu cầu sau mới đạp vào tiệt tuyến quá trình này còn sẽ có chuyên môn cơ cấu đối với nữ hải thụ thai tình huống tiến hành kiểm tra xác định đã mang thai mới có thể để người mới chiến sĩ đạp vào tiệt tuyến lại thời gian này có minh sắc quy định yêu cầu Chương chiến chiến chiến cơ vạch phá bầu trời lơ lửng tại gió lớn học Thế hỏi tranh thiêu phá phủ lơ ngày sáng, in quân đoàn ấn lửng lớn trên giờ Đại đốt đám tại Ti trời truy ý, mây sau, bầu do kỳ bã lúc này sau lưng chuyển đến các minh đệ tiếng hô đ ồ tệ cũng đừng ở tiền tuyến bị tà thần mê hoặc rồi ta chọn là thần phạt quân đoàn ngươi muốn là dám phản bội đế tu tín ngưỡng ta truy sát đem vĩnh viễn không có điểm dừng đ ồ tệ lên tiền tuyến đừng cho chúng ta ban một mất mặt đánh ra ngươi ta lớp người mạnh nhất bà khí đ ồ tệ đi trước bên kia lan lộ tốt chờ ta tới nghe các minh đệ tiễn biệt c h ú c phúc cổ vân không quay đầu lại tiêu s á i hướng về sau phất phất tay cất giọng nói tương lai chiến tranh thần chọn có ta một cái danh l ệ về sau trang bức lúc nhớ kỹ nói cho các ngươi biết chiến hưu chiến tranh thần chọn từng là bạn học của ngươi không khắc khí nghe sau lưng Cổ nửa giờ sau đám mây chiến cơ cất cánh phong cảnh ngoài cửa sổ ở trong mắt lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ bị liên miên tầng mây che đậy đế tu năm một trăm linh chín nguyễn linh hải vực che khuất bầu trời hỏa lưu tinh xé rách tầng mây từ không trung rơi xuống phía dưới là một tòa tài nguyên hòn đảo kéo dài không thấy c u ế màu đỏ thâm chiến sĩ thủy triều ở bên bờ biển trình tê đứng thẳng đại biểu chiến tranh quân đoàn cờ xí dựng đứng lên trong gió tung bay Cổ vì nhân liền đứng thứ h n loại đế quốc khai cương tác thổ trở thành trong mắt hắn chức trách hai năm này nhiều đến hắn không nhớ nổi chính mình giết chết bao nhiêu dị tộc chiến sĩ thực lực cũng ở đây trong chiến tranh nhanh chóng trưởng thành nóng nhìn trên bầu trời rơi xuống dậy đặng hỏa lưu tinh xem cách rút ngắn hắn nhìn rõ ràng hỏa lưu tinh bên trong t r i ề u dài bốn đầu chân dị tộc dung mạo đây là bọn hắn trận chiến này thế lực đối địch lưu h ỏ a tộc một loại tương tự côn trùng sinh vật t r ù n g tộc thiên phú là có được thân thể cường hãn tố chất cùng điều khiển hỏa nguyên tố năng lượng năng lực ngay tại nửa tháng trước hắn chỗ đoàn đội thành công từ lưu trong tay hỏa tộc đoạt đến dưới chân tòa này tại nguyên hòn đảo hiện tại lưu h ỏ a tộc phản công tới mặc dù đi vào tiền tuyến mới hơn hai năm nhưng lớn như vậy lớn nhỏ tiểu nhân chiến tranh hắn đã, đã trải qua không dưới trăm lần sớm thành thói quen huyền đạo tộc lam tinh tộc sâu giao tộc nước hải ngoại chiến trường giống như một máy cối say thịt tất cả chủng tộc đều tại vì tranh đoạt tài nguyên điên cuồng lẫn nhau ở giữa vì tài nguyên triển khai chiến tranh không ngừng muốn chủng tộc kéo dài chỉ có thu hoạch nhiều tư nguyên hơn sau đó trở nên c à n g mạnh cùng hắn cùng một giới đến chiến hữu tại đây ba năm qua đổi một nhóm người mới hắn dẫn đầu ba mươi hai trong tiểu đội hiện tại tất cả đều là một n ă m tân binh chỉ có hắn là ba n ă m binh lúc này chiến tranh bộ phát sắp đến khi làm thần chọn lăng không đứng yên thần chọn chiến sĩ g i lên trong tay dùng nguyên chủng thần tinh luyện chế tác thần cố đại kiếm Cổ v mặt đất màu đỏ thâm thủy chiều đón màu lửa đỏ mưa sao băng dâng lên tràng diện vô cùng hướng vĩ thảm thiết chiến đấu tựa như tu la tràng mỗi phút mỗi giây đều có địch ta chiến sĩ trong chiến đấu tử vong chân tay cụt bay tứ tung trong chiến đấu cổ vân không nghĩ cái khác trong đầu chỉ có giết chữ bị hắn đánh chết lưu hỏa tộc sinh mạng thể bên trong đều sẽ hiện hiện một đoàn huyết vụ tràn vào trong cơ thể của hắn loại bỏ tạp chất sau chuyển biến làm thân thể tố chất của hắn t ă n g phúc một trận chiến này kéo dài năm ngày năm đêm khi làm chiến đấu kết thúc thứ một trăm ba mươi tám phân đoàn tử thương hơn phân nửa bao quát phân đoàn trưởng cũng ở đây một trận chiến bên trong chiến tử thần chọn chiến sĩ tại đây một trận chiến qua đi đem biểu hiện dũng mánh cổ vân để bạt làm mới phân đoàn trưởng đế tu một trăm hai mươi bảy năm nhân loại đế quốc tổng nhân khẩu đạt tới mười chín trăm triệu tinh quan thành giới quan thành bắc cảnh thành. ủy ta thành vụ hải thành chính thức hoàn thành thành thị sắp nhập đổi tên là đế tu thành lục địa chủ thành trở thành nhân tộc t ổ n g bộ tiếp theo bên ngoài b i ể n thành lập 18 t ò a thành trì mới phân biệt thuộc về trừ thần phạt quân đoàn bên ngoài sáu đại quân đoàn quản lý cái này 18 t ò a thành thị cũng có thể được xưng là chiến tranh thành lũy kiến thiết mục đích chủ yếu là vì tiếp tế tài nguyên điều hành cùng hiện hữu tài nguyên bảo hộ trong đó nghiên cứu phát minh giáo dục các loại lĩnh vực vẫn là tại đế tu chủ thành bên trong tiến hành đã là quân đoàn thâm niên lão binh cổ vân cũng đã tấn thăng làm chiến tranh thứ hai đoàn đoàn trưởng lúc này chiến tranh quân đoàn tổng số người đạt đến h a triệu hắn chỗ thứ hai đoàn thì có gần một triệu chiến sĩ ngày nay cổ vân đang chỉ huy trong phòng xem xét mới nhất bản hải vực tài nguyên phân bố địa đồ tìm kiếm kế tiếp c ư ớ p đoạt chiến tranh mục tiêu đúng lúc này một bóng người quang ảnh lấp lóe một bóng người đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh thậm chí không chút do dự cổ vân đ ỗ n g nhiên n ắ m tay đột nhiên đánh về phía bên cạnh nhưng làm cảm nhận được khí tức quen thuộc lúc hắn lại đ ỗ n g nhiên thu quyền sau đó cung kính gật đầu chào hỏi ta chủ cổ vân từ sinh mệnh khí tức ba động đến xem thực lực của ngươi thậm chí đã vượt qua bộ phận thần chọn chiến sĩ bây giờ còn đang tiếp tục đảm nhiệm th đến chiến tranh c h i chủ chỉ là một đạo hình chiếu bóng dáng bao phủ tại màu đỏ thấp h ỏ a d i ễ m bên trong lộ ra mười phần mơ hồ không chỗ nào điều gọi là ở đâu đều là đế tu chiến sĩ ta bây giờ ý nghĩ chỉ có một vì ta đế tu đánh xuống một mảnh lớn như vậy tài nguyên cương vực có được lấy không hết tài nguyên vị trí của ngươi quá khuất tài ta chủ ngươi đây là muốn để bạn ta khi làm thần chọn chiến sĩ ban cho ta càng cường đại hơn chiến tranh lực lượng cổ vân hơi có vẻ tò mò dò hỏi những năm này hắn cùng với chiến tranh tri chi chủ không ít tiếp xúc biết chiến tranh tri chi chủ nếu như không có chuyện quan trọng căn bản sẽ không tới tìm hắn hắn cho là mình bây giờ chiến công cùng thực lực xác thực đủ để tấn thăng thần chọn chiến sĩ hàng ngũ cho nên lần này chiến tranh c h i chủ nhất định là vì chính mình tấn thăng thần chọn mà đến nhưng chiến tranh c h i chủ sau đó nói một phen để hắn con ngươi bỗng nhiên c o vào ta chiến tranh quân đoàn có thể dung không g i ớ i ngươi tôn này đại miếu đừng cho là ta không biết ngươi có thể thông qua giết chóc hấp thu máu của người chết thịt năng lượng hiện nay thực lực đã tiếp cận thần cảnh có phải hay không có chút hoảng ta chủ ta tuyệt đối không có phản bội nhân loại càng không có tiếp nhận bất luận cái gì tả thần ban cho lực lượng yên tâm ta tin tưởng ngươi không có phản bội nhân loại vậy ngươi là vì sao mà đến đại tế ti phát tới tin tức để cho ta hỏi ngươi một vấn đề nghe thế lời nói cổ vân lập tức ngộng hắn và đại tế ti không hề có quen biết gì đại tế ti có thể tìm chính mình chuyện gì chính mình người lãnh đạo trực tiếp là chiến tranh c h i chủ có chuyện gì là thần thay không thể tự kiểm chế làm quyết định còn muốn lấy hình chiếu hình thức đến tự mình hỏi thăm nghĩ tới đây hắn biểu lộ nghi ngờ nói ta chủ vấn đề gì có hứng thú hay không tổ kiến nhân tộc ta quân đoàn thứ tám trở thành quân đoàn thứ tám tín ngưỡng thần bị nhạt lục tri chủ a thấu trương xong chương chín mươi chín sự hiểu biết của ta đối với ngươi vượt qua tưởng tượng của ngươi nghe được chiến tranh chi c h ủ hỏi thăm chính mình có nguyện ý hay không tổ kiến quân đoàn thứ tám cổ vân lập tức n ộ n g năng lực của mình s á t thực rất mạnh nhưng cùng bảy vị quân đoàn t r ư ở n g so sánh vẫn có trên l ệ không nhỏ ở tiên tuyến cái này hai mươi năm hơn hắn chứng kiến hải ngoại chiến trường q u ầ n ma l o ạ n vũ hải vực trong chiến tranh nguyên chủng thần có thể nói bắt tiên quá hải các hiện thần thông trên cơ bản đều có thể xưng h ạ c năng lực khác nhau ở chỗ h ạ c mạnh yếu khác nhau thôi mà bảy vị quân đoàn trưởng càng là như vậy hãn trưởng thành cần tự thân thông qua giết chóc thu hoạch tốc độ phát triển mặc dù nhanh nhưng cùng có được mấy triệu tín đồ vì đó thu hoạch lực lượng quân đoàn trưởng so sánh vẫn là kém một mạng lớ mỗi lần cùng chiến tranh chi chủ gặp nhau hắn đều sẽ phát hiện chiến tranh chi chủ sinh mệnh khí tức có rõ ràng t ă n g phúc vô luận từ thực lực vẫn là tư lịch thậm chí tiềm lực trưởng thành nhịn cổ vân cũng không cho là mình có được trở thành quân đoàn thứ tám lớn lên tư cách trong mắt hắn trưởng thành hạn mức cao nhất là chiến tranh thần t r ọ n tại giết chóc trưởng thành năng lực trên cơ sở có được chiến tranh chi chủ bàn cho mạnh nhất chiến tranh lực lượng lúc này nghe nói đại tế ti muốn ban cho chính mình quân đoàn thứ tám lớn lên vinh dự cái này khiến hắn cảm thấy mười phần nghĩ hoặc ta chủ vì cái gì tự tin của ngươi đi đâu an an hình chiếu cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này mà là trêu tức g ò hỏi tự tin không phải tự cao tự đại năng lực của ta cùng thực lực không xứng với quân đoàn t r ư ở n g t h ầ n vị ta muốn biết đại tế ti đến tuột cùng coi trọng ta cái gì bởi vì ngươi cũng có được thông qua tín đồ thu lấy lực lượng năng lực chỉ là loại năng lực này ngươi chưa hề phát hiện thôi ngươi bây giờ cảm thấy mình nhỏ yếu là bởi vì ngươi còn không có mở ra một đầu nhanh trong trưởng thành tín ngưỡng trưởng thành đường tắt không đợi cổ vân tiếp tục đặt câu hỏi an an liền tiếp tục nói chớ hoài nghi ngươi cũng có được thần cách có thể giống như nguyên trùng thần thông qua tín đồ hoạt động thu hoạch lực lượng cổ vân c ă những cư c i chi giải loại Giống chiến chi chiến chi chi ế n tranh hắn rằng nhưng ẩn tính thần tính. như tranh thông tranh lượng, thần thông hình lượng, vong thông vong lượng. n thích, thật một thể thu phạt thể thu tử thể tử thu ra qua qua qua chủ cho học cách chủ hoạch chủ pháp hoạch chủ hoạch h đặc có lực có lực có là là lực năng lực này đều là thần cách đặc tính mà hắn thần cách đặc tính chính là thông qua giết chóc thu hoạch thần tính lực lượng hành động này cũng không phải là chỉ có chính mình tự mình tiến hành mới có hiệu quả cũng có thể thông qua tín đồ chiến sĩ đi thu hoạch so sánh với cá nhân cố gắng hiện nhiên quần thể cố gắng càng có hiệu suất trong khi tư ở giữa cổ vân cũng hỏi chính mình vấn đề hắn rất nghi hoặc chính mình tại sao lại có được thần cách đặc tính năng lực của hắn lại vì sao bị chiến tranh tri chi chủ biết được nhưng chiến tranh tri chi chủ lại không có cho hắn minh xác hồi phục chỉ là biểu thị một tháng sau sẽ lại đến đến lúc đó hy vọng hắn có thể đưa ra minh xác trả lời thời gian đi vào một tháng sau cổ vân làm ra lựa chọn trên thực tế tại chiến tranh chi chủ rời đi cùng ngày hắn liền đã làm ra quyết định đã chính mình có được có thể trở thành quân đoàn trưởng thần cách đặc tính vậy liền thử đi ra một đầu càng thêm rộng lớn tương lai đường khi làm chiến tranh chi chủ đến cổ vân hướng nó quỳ một chân chiến đất tuyên t h ể từ bỏ chiến tranh tín ngưỡng đối với hắn quyết định chiến tranh chi chủ nhết miệng lên tiểu tử ngươi là người thứ nhất từ bỏ chiến tranh tín ngưỡng toàn thân trở ra ra hỏa xem như sáng tạo ra ta chiến tranh quân đoàn chưa bao giờ có ghi chép cái này đây không phải ngài cổ vũ yêu cầu đi một chuyến đế tu thành tìm đại tế thi hắn sẽ nói cho ngươi biết nên như thế nào thành lập tín ngưỡng của chính mình quân đoàn tương lai ngươi ta ở giữa tín ngưỡng đạo đức sau này chúng ta chính là huynh đệ tiếng nói vừa ra chiến tranh c h i chủ vây tay về phía hắn lập tức một cỗ màu đỏ thấp lực lượng từ trong cơ thể của hắn hiện hiện tùy theo mà đến là một trận manh liệt cảm giác suy yếu chiến tranh lực lượng bị rút lấy thực lực của hắn xuất hiện rõ ràng trượt trở về đi đi tìm đại tế ti nó lại trợ giúp ngươi hoàn thành quân đoàn thứ tám tổ kiến cổ vân nghe nói chinh trọng gật đầu rời đi phòng chỉ huy sao hóa thành một đạo lưu quang bay về phía bầu trời mặc dù có thể thông qua đám mây chiến cơ trở về vốn lấy thực lực của hắn lấy lực thực của ba â thân y giờ hoàn toàn có thể nhục toàn vượt có q u b i ngày cả, tốc độ sẽ chỉ、so、đám mây chiến cơ à nhanh. n Ba g sau nửa đêm một đạo xích s ắ c lưu quan g tại đế tu thành khu a trên không tốn ra một đầu năng lượng đường vòng cung cuối cùng hướng phía đế tu thần miếu phương hướng rơi xuống cao vút trong mây đế tu thần miếu giám thị đ ỉ n h tháp t h ầ n phạt thần chọn chiến sĩ cũng tại lúc này mở to mắt trong đôi mắt hồ quang điện lượn lở ở giữa ngầm đầu n ó n g nhìn rơi xuống năng lượng màu đỏ thám quy tích chậm dãi đứng người lên đưa tay ở giữa một cây lôi điện hội tụ mà thành trường mâu trong tay hội tụ nhưng lại tại hắn chuẩn bị ném ra đi lúc hắn nhìn rõ ràng bị năng lượng màu đỏ thám bao bọc b ó n g dáng dù chưa từng có tiếp xúc nhưng hắn biết thân phận của đối phương đúng vậy được xưng là có hy vọng nhất trở thành kế tiếp chiến tranh thần chọn cổ vân trong tay lôi phạt chi mâu tán đi hắn lấy mo hơn cổ vân mấy lần tốc độ hóa thành một đạo điện quang thời gian lập loệ ngăn cản sắp rơi xuống đất cổ vân nơi này không đồng ý hứa phi đi rơi xuống đất đối mặt yêu cầu cổ vân hết sức phối hợp thân hình đi theo màu xanh hồ quang điện rơi vào thần miếu phía trước trên cầu thang đại tế ti Tì tim ta đi vào đi thần chọn chiến sĩ không có hỏi tham nguyên nhân nghiêng người nhuộng ra một con đường cổ vân cũng nhận ra thân phận của đối phương thần phạt quân đoàn thứ nhất thần chọn chiến sĩ lữ thiên hắn còn tại do lớn học phủ đọc sách lúc lữ thiên chính là thần phạt c h i chủ thần chọn chiến sĩ năm đó hiểu rõ bảy đại quân đoàn tài liệu tương quan lúc hắn từng tại tư liệu trong giới thiệu gặp qua đối phương tương quan giới thiệu hắn quật khởi tuyệt đối có thể dùng truyền kỳ hai chữ hình dung cũng bị dân mạng xưng là bảy đại trong quân đoàn mạnh nhất ba thần chọn thứ nhất n h â n tộc trinh chiến hải ngoại năm tháng dài đằng đắng ở bên trong xuất hiện không ít phản đồ trong đó nổi danh nhất một cái phản đồ tên là t ạ biết ty hắn là, quân đoàn, thứ 7, cũng chính là hủy diệt quân đoàn thần chọn chiến sĩ sau này mỗi một lần xuất thủ lữ thiên đều có thể hiệu suất cao hoàn thành thần phạt tri chủ nhiệm vụ cũng bởi vậy bị dân mạng xưng là mạnh nhất thần chọn thứ nhất bây giờ lữ thiên hiển nhiên bị rời lúc đầu thần chọn đuổi bắt cương vị bị điều đến đế tu thần miếu đảm nhiệm thủ hộ giả đối với cái này vị tràn ngập s ắ t thái truyền kỳ lao tiền bối cổ vân thái độ cung kính dọc theo cầu thang đá bằng bạch ngọc bậc thang một đường đi lên đi phía trước thần miếu nguy nga đứng vững tựa như thông thiên trụ lớn xuyên thẳng mấy xanh ánh trăng vẩy vào thần miếu trên b á c h t ư ợ n g chiết xạ ra tầng một vầng sáng m ô n g lung thần thánh m à trang nghiêm ven đường hai bên đường đứng lặng lấy hai hàng cao hơn m ộ mươi mét người khoác trọng giáp hình dung khổng vũ hữu lực uy nghiêm pho tượng những này pho tượng cũng không phải là chỉ là đơn thuần trang trí có thể lập ở trong này pho tượng đều từng là bảy đại quân đoàn thần chọn chiến sĩ bọn hắn chiến tử về sau được đưa về thi thể hoặc là y quan sẽ bị phong tiến đặc thù trong thùng sau đó chế tắc thành pho tượng lập ở chỗ này hồn về đế tu thị trấn thần miếu đây chính là từng cái thần chọn chiến sĩ cuối cùng kết cục ánh mắt đ o qua đứng lặng nơi này bóng dáng hắn đều từng tại trên sách học nhìn thấy qua từng cái đều là ngàn vạn dặm c h ọ n một chiến thần giờ phút này đi tại bạch ngọc trên bậc thang cổ vân nội tâm nổi lòng tột tính đi vào cầu thang cuối cùng hiện ra ở trước mắt chính là đế tu thần miếu hùng vĩ cổng hai phiến cửa lớn màu vàng nóng bên trên điêu khắp đại biểu đế tu hải đồng hình dung tại đế tu thần đỉnh đầu là điêu khắp một viên thụy lam sát hình cầu phía trên có thể nhìn thấy hải dương cùng lục địa nhìn thấy cái này màu xanh thủy cầu điêu khắc cổ vân t r ô n ở đấy lòng ký ức dâng lên nước này cầu dáng dấp c ù n g cố hương tinh cầu thật giống đi vào trước cổng chính đứng vững chỉ thấy đế tu thần miếu cựa lớn màu vàng nóng từ từ mở ra tiến vào thần miếu đại s ả n h đập vào mi mắt là một tòa cao ngất đế tu thần giống đại s ả n h dựa vào tường vị trí thì là đứng lặng lấy bảy vị quân đoàn t r ư ở n g pho tượng lấy chúng tinh cùng n g u y ệ t tư thái thủ hộ lấy đế tu thần đại sành cuối cùng có hai đầu có thể xâm nhập thông đạo ngay tại hắn nên đi con đường nào có thể gặp đến đại tế tý lục Hiện hiện gian gian m đây chính là chấp trưởng đế tu quốc đại tế ti tả nghĩa nhưng cổ vân lại cảm giác được một chút không thích hợp bởi vì hắn không có ở trên thân tả nghĩa phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh ba động mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một bộ tử thi đối mặt đại tế ti h hắn không dám mạo hiểm nhưng khu động lực lượng đi rất nhỏ cảm giác lúc này túi đầu cung kính nói đại tế ti cổ vân n g ư ơ i bây giờ là không phải rất kỳ quái trên thân ta vì cái gì không có dấu hiệu của sự sống ngầm đầu hắn phát hiện đại tế ti chính giống như cười mà không phải cười nhìn mình cặp con mắt kia tựa như có thể xuyên thủng tâm linh nhìn thấy nội tâm của hắn suy nghĩ ngay tại hắn không biết nên như thế nào mở miệng trả lời lúc đại tế ti c h ậ m dai nâng lên cánh tay phải nương theo hơi nước dâng trào trên cánh tay nạ nổ sơn phủ tán đi lộ ra một đầu màu bạc trắng kim loại cánh tay ta không giống với các ngươi thần cách người sở hữu có thể thông qua thu hoạch lực lượng phương thức vô hạn trưởng thành cũng có được vô hạn tuổi thọ chỉ là phạm nhân thân thể ta đây lựa chọn thông qua một loại phương thức khác đạt tới v ĩ n h sinh nhìn qua màu trắng bạc người máy cánh tay cổ vân minh bạch đại tế ti muốn biểu đạt ý tứ ý thức của hắn đã từ nhục thể phạm thai bên trong giải thoát lấy máy móc thân thể hoàn thành sinh mệnh tái tạo cũng sẽ lấy máy móc thân thể tiếp tục tồn tại hạng kỹ thuật này năm nào khi c ò n bé liền từng nghe nói qua hồn chuyển qua trình bên trong tỷ lệ tử vong cực cao không nghĩ tới đại tế ti sẽ sử dụng hạng kỹ thuật này đến kéo dài tuổi thọ đi Đi theo đại i theo đ tế ti x u y ê nghe qua cuối t h ô n đạo, bọn nói c u c người tại một thụ lại. màu máu gốc dừng đứng g cổ n gật đầu chắc hẳn an an đều đã nói với ngươi rồi chúng ta n h â n tộc gặp phải khiêu chiến có rất nhiều một trong số đó chính là nên như thế nào tăng tốc tài nguyên thu hoạch tốc độ hiện nay tứ đại văn minh kỹ thuật đồng bộ triển khai nghiên cứu phát minh mỗi một hạng kỹ thuật đầu nhập đều là không đáy hiện hữu tài nguyên sản lượng căn bản vốn không đủ để cho chúng ta b u ô n g tay nghiên cứu phát minh chỉ có thể thông qua mở rộng chiến tranh quy mô phương thức đến giải quyết vấn đề này mà quân đoàn hình thức t hai hại vấn đề ngay tại ở tất cả chiến sĩ đều phải phụ thuộc vào quân đoàn trưởng tác chiến trừ bỏ bị giao phó thần tính nguyên lực thần chọn chiến sĩ các chiến sĩ khác không cách nào tại khoảng cách quân đoàn trưởng quá xa xôi khoảng cách triển khai hành động nào sẽ dẫn đến tín ngưỡng ban cho lực lượng xuất hiện thiếu thốn dẫn đến thực lực mức độ lớn trượt đây cũng là ta lựa chọn để ngươi tổ kiến quân đoàn thứ tám nguyên nhân có được thần cách ngươi hoàn toàn có thể vì nhân loại đế quốc mở một đầu mới tài nguyên cướp đoạt chiến tuyến đã ngươi đi vào thần miếu chắc hẳn ngươi đã làm ra quyết định đối mặt hỏi thăm cổ vân không do dự gật đầu nói đại tế t ì ta đã ở chiến tranh tri chi chủ chứng kiến hạ bỏ qua chiến tranh tín ngưỡng ta nguyện ý vì nhân tộc tổ kiến quân đoàn thứ tám nhưng ta nội tâm có mấy cái nghĩ hoặc hy vọng ngài có thể vì ta giải đáp hỏi đi, Tà Nghĩa c ư ờ i gật đầu. vẫn ì s nghe nói l i m vào chấm ó được tư trên thực tế vấn đề này hắn xác thực nghĩ tới vừa tới đến cái thế giới này lúc hắn đầu tiên nghĩ là người xuyên việt phúc lợi sẽ là cái gì nhưng nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng người xuyên việt phúc lợi thủy t r u n g cũng không xuất hiện thế là hắn bắt đầu viễn tưởng chính mình siêu phạm đường đi là cái gì cho đến kích hoạt giết chóc trưởng thành năng lực hắn mới ý thức tới cái này tựa hồ không phải siêu phạm đường đi bởi vì cùng trên internet miêu tả siêu phạm đường đi hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ không có tấn thăng đường đi là thần tính lực lượng đặc thù không sai tất cả nhân tộc thành viên đều có siêu phạm tấn thăng đường đi dù là có ít người siêu phạm đường đi cũng không bị kích hoạt nhưng loại năng lực này đã khắc ở trong gen chỉ có thần cách lực lượng không có tấn thăng đường đi có thể thông qua đặc biệt hành vi thu hoạch lực lượng nghe thế lời nói cổ vân nội tâm nghi ngờ hơn đại tế ti ta che giấu năng lực của mình hướng lên kê khai chính là thể chất tăng phúc đường đi ngài vì sao có thể nhìn ra sơ hở ấn lý thuyết ngài chưa hề đi lên chiến trường cũng chưa từng cùng ta có qua tiếp xúc trước lúc này ta ngụy trang liền ngay cả chiến tranh c h i chủ đều chưa từng nhìn tấu nghe thế lời nói tả nghĩa cười lắc đầu ta mặc dù không có cùng ngươi từng có tiếp xúc nhưng ở ngươi tuổi nhỏ lúc cũng đã bắt đầu chú ý ngươi sự hiểu biết của ta đối với ngươi xa so với trong tưởng tượng của ngươi tới nhiều nghe thế lời nói trên mặt cổ vân khó nén kinh ngạc biểu lộ lúc này dò hỏi đại tế ti vì sao muốn chú ý tuổi nhỏ lúc ta đây nếu như ta nói ta biết ngươi là người xuyên việt đâu a hạ tại lúc này bỗng nhiên nghĩ tới thần miếu trên cửa chính điêu khắc tinh cầu màu xanh nước biển lúc ấy hắn đã cảm thấy cái này thủy cầu hòa ra thôn quê giống nhau ý hệt hiện tại xem ra đế tu giáo hội có lẽ cùng quê quán có một loại nào đó tiềm ẩn liên quan ngay tại cổ vân cảm thấy khó có thể tin chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm lúc đại tế ti tiếp xuống một phen để hắn mở to hai mắt nhìn ta chẳng những biết ngươi là người xuyên việt ta còn biết trước khi ngươi xuyên qua trong nhà có bà tòa nhà cho thuê a t ấ u chương xong chương một trăm thế giới quy tắc lỗ thủng nghe tả nghĩa nói ra hắn là người xuyên việt bí mật thậm chí minh sắc biết được trước khi hắn xuyên qua gia đình tình huống cổ vân sợ ngây người xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới hắn chưa hề cùng bất luận kẻ nào nhấc lên chôn sâu ở đáy lòng bí mật nhất là tại giải cái thế giới này quần ma loạn vũ hôn loạn thế cục sau người xuyên việt thân phận rất có thể sẽ bị đế tu giáo hội ngộ nhận là cái nào đó tà thần thẩm thấu cùng xâm lấn dù sao quỷ kế thần cấp dưới thiên diện thế lực liền từng ở trong đế tu quốc thiết kế một cái hồn chuyển nhân loại quỷ kế ý độ dùng cái này thẩm thấu tiến nhân loại cao tầng lý do an toàn bí mật này liền ngay cả phụ thân của hắn cũng chưa từng biết được. Nhìn qua m ặ trên mỉm cười nghĩa, cổ tảng nghĩa, vân đông n h có thực ngã vòng cảm ắ n hít h một sâu ơ tế đại tế ti thân phận so quân đoàn trưởng cao hơn quân đoàn trưởng đều cần nghe theo đại tế ti nhiệm vụ cùng điều hành mặc dù có tự chủ bác bỏ quyền lực nhưng đại tế ti không thể nghi ngờ mới là bên ngoài nhân tộc l i n h tụ cho nên khả năng duy nhất chỉ có một nghĩ tới đây cổ vân trầm giọng dò hỏi đế tu thần không sai chính là đế tu thần t à nghĩa n g gật đầu là đế tu thần gọi ta đến nơi này cái thế giới hắn kêu gọi ta mục đích là cái gì ngươi lý giải sai rồi ta ý tứ không có bất kỳ người nào gọi ngươi đến thế giới khác sự xuất hiện của ngươi là một cái ngoài ý mớn chính xác hơn nói là ngươi chỉ là đế tu thần cắt chém bản thân ý thức phân chia ra tới một sợi ý thức truyền thế cho nên ngươi là đế tu thần lực lượng một bộ phận a nghe thế lời nói cổ vân triệt để n g n u mới vừa rồi còn đang thảo luận người xuyên v i ệ t làm sao lại đột nhiên c h u y ể n trận chính mình biến thành đế tu thần một s ở ý thức đối mặt t h ầ n sắc nghi ngờ cổ vân tả nghĩa bắt đầu giải thích lên nguyên nhân chuyện mở đầu sớm nhất muốn ngược dòng tìm hiểu đến hai trăm năm mươi nhiều năm trước khi đó vì nhân tộc văn minh kéo dài mà c h ấ n thủ bắc cảnh t ư ờ n g cao đế tu thần đang cùng hát t r i ề u vĩnh v i ễ n trong chiến đấu ý tưởng đột phát cảm thấy phải chăng có thể cắt chém chính mình một s ở ý thức sau đó lại sáng tạo một bộ phân thân đem ý thức cùng phân thân dung hợp sau trở lại xã hội loài người cắt chém ý thức quá trình mười phân dài dàn giặc dài đến hai trăm nhiều năm nhưng lại tại đế tu thần coi là kế hoạch sắp thành công lúc ngoài ý muốn đã xảy ra bị cắt chém đi ra ý thức nhận lực lượng thần bí dẫn dắt tự động đầu nhập luân hồi hệ thống quy tắc lấy một loại chưa hề tưởng tượng qua phương thức sinh ra nói xong tả hữu ngẩng đầu nhìn về phía cổ vân cái này một sợ ý thức chính là ngươi mặc dù ngươi tiến vào luân hồi hệ thống nhưng đế tu thần ý thức thủy trung đều tại chú ý ngươi trưởng thành thần cũng đem tin tức này thông qua bắc cảnh cỗ kia sợ hai thần sắc không truyền đạt cho ta để cho ta đã biết sự tồn tại của ngươi mà trước khi ngươi xuyên qua trí nhớ mơ hồ hình ảnh cũng không thuộc về ngươi mà là thuộc về đế tu thần bởi vì chân chính người xuyên việt không phải ngươi mà là đế tu thần ngươi là ý thức của hắn phân thân chỉ là mơ hồ bảo lưu lại hắn bộ phận ký ức cho nên ta giết chóc mạnh lên năng lực cũng là đến từ đế tu thần không sai ngoại trừ ngươi bảy vị quân đoàn t r ư ở n g thần tính lực lượng đầu nguồn cũng đều là đế tu thần từ ngươi đản sinh một khắc kia trở đi liền đã chú định ngươi sẽ là nhân loại quân đoàn thứ tám quân đoàn t r ư ở n g nói lời nói này thời điểm tả nghĩa n g máy móc đôi mắt có một vệ không dễ dàng phát giác rung động rốt cuộc biết được trần tướng cổ vân tâm tình phức tạp ngươi lai mình chỉ là một sợi ý thức phân thân truyền thế mơ hồ xuyên việt ký, ký ức bất quá là hư giả lưu lại. nhìn qua biểu lộ phức tạp cổ vân đưa tay v u vũ cổ vân b ả vai mặc dù ngươi là đế tu thần ý thức phân thân nhưng thần cũng sẽ không t ứ c đoạt tự do của ngươi cùng thu hồi ngươi cái này một sợ ý thức thần minh sắc cáo chi ta sẽ cho ngươi tự do sau này ngươi lấy phụ thuộc thần thân phận trở thành nhân loại quân đoàn thứ tám dài khi sâu một hơi cổ vân ánh mắt dần dần trở nên kiên định nhìn về phía tả nghĩa trịnh trọng gật đầu nói hồn về đế tu hiện tại xem ra câu nói này dùng tại trên thân ta không có gì thích hợp bằng dù sao ý thức của ta linh hồn đều là đế tu thần sáng tạo hắn ban cho ta rực rỡ tân sinh ta nguyện ý lấy phụ thuộc thần thân ph v là là chính như phụ thân nói nhiều khi nhìn thấy hắc cám là bởi vì chính mình muốn xem đến hắc cám hải ngoại t h i n h chiến hơn một mươi năm tuyến nguyện hắn đã sớm tiếp nhận cuối cùng biết làm người loại đế quốc chiến tử sa trường kết cục khi đó hắn cho rằng đã kết cục sẽ không cải biến quá trình phức tạp cùng biến số cần gì phải quá mức quan tâm hiện tại có thể trở thành s á t lục c h i chủ không thể nghi ngờ là vì hắn mở ra một đầu mới tinh tương lai con đường cải biến cố định chiến tử kết cục nhìn thấy cổ vân rất nhanh từ chân tướng bên trong đi tới tả nghĩa vui mừng vô vũ cổ vân b ả vai sau này lấy s á t lục c h i chủ thân phận mở ra thuộc về n g ư ờ i truyền k ỳ cố sự ba giờ về sau cổ vân đi theo tả nghĩa đại tế t i thông qua truyền tống trận đi vào tuyết lớn đầy trời bất cảnh tiến vào thần bí di tích về sau hắn gặp được tồn tại ở sách giáo khoa trong giới thiệu sợ hãi thần thân thể mà c ố này sợ h ã i thần thân thể kết nối đấy đúng vậy tại tường cao bên ngoài c h ấ n thủ nhân tộc tương lai đế tu thần ở chỗ này hắn cảm giác được khí tức quen thuộc loại khí tức này mang đến cho hắn một cảm giác rất thân thiết có thể dùng kết cục hai chữ đi hình dung tiếp nhận đế tu xá phong đi vào sợ h ã i thần thân thể trước cổ vân cung kính quỳ một chân trên đất đưa tay đặt tại sợ hai thần khổng lồ thân thể mặt ngoài tựa như nước sữa hòa nhau ý thức của hắn rất thuận lợi cùng trong còi u minh tồn tại tương liên hắn tại giờ khắp này đã nghe được tựa như hỗn độn sinh ra mới bắt đầu chuyển đến tiếng hô từ hôm nay trở đi ban thưởng ngươi giết lục tri chủ thần dan vì n h â n tộc ta khai cương thác thổ mà chiến ý thức cùng đế tu thần triệt để hoàn thành kết nối trong nháy mắt hắn nhìn đã đến sương mù sáng mông lung không gian ở trước mắt t r i ệ t h a i cũng nhìn thấy đế tu thần lơ lửng tại sương mù cảnh không gian bản m ệ n h hồn thể cùng trên không lệnh bài màu đen phía dưới lơ lửng bảy viên phân biệt đại biểu bảy vị quân đoàn trường thần cách quang cầu lúc này lệnh bài màu đen run dày hắn cảm giác được trong cơ thể như có thứ gì bị rút ra chỉ thấy từng tia từng sợi ánh sáng từ trong cơ thể lên cuối cùng tại lệnh bài màu đen phía dưới hóa thành thứ tám khỏa thần cách q u a n cầu ứng tụ q u a n cầu dọc theo năng lượng dây bột cùng đế tu thần bản mệnh hồn thể trong đầu tin ù y theo h ệ hiện đại lượng tức i n t danh s á chứng sát thuộc t lục phụ chi chủ, h n g u minh từ nơi này một khắc bắt đầu hàn chính thức trở thành đế tu thần vị trí thứ tám phụ thuộc thần sau này cũng sẽ lấy s á t lục c h i chủ danh nghĩa vì nhân loại tổ kiến quân đoàn thứ tám đây ế tu ở trên, tàng nghĩa bất dung tử.、Ý、thức thoát dung ở nghĩa Ý sương cũng gian n trở h chính về sau, cổ vân cung kính hướng về phía trước vân là hắn tương lai muốn đi con đường bắc cảnh tường cao bên ngoài quân quẫn hắt chiều ở bên trong kỹ tu vĩnh nạn thần khu đứng lặng hô hấp ở giữa trong mũi phun ra sương mù màu máu hóa thành thủy triều cùng hát triều va chạm để ép chỉ thấy hát triều quần quận ở giữa không ngừng ngưng tụ ra quái vật dương nhanh m n b ư ớ c không sợ chết nhào cắn mà đến ý đồ đột phá hắn trấn thủ phá hư đã bị xé rách tường cao kẽ nứt để hát triều có thể xông phá phong tỏa giáng lâm thế gian kỳ tu tại thời khắc này ra quyền vợn quanh bên ngoài thân sợ hãi liệt diễm tuân hướng xong quyền nương theo nắm đấm vung ra trong nháy mắt ngưng tụ thành quyền ảnh lập tức đẩy trời màu máu quyền ảnh hát triều bên trong hiện lên quái vật đều xé nát dài đến mấy tháng dài kỳ tu tại lúc này lưu lại một lần nữa đứng ở tường cao vết nước trước vĩ nạn thân thể ngăn chặn vết nước dùng không mang theo mảy may tình cảm sắc thái màu đỏ tươi đôi mắt nhìn thẳng quần quần h ắ t chiều chờ đợi lấy cùng h ắ t chiều vòng tiếp theo giao phong khi làm sợ h ã i liệt diễm thu hồi trong cơ thể hắn bắt đầu rút ra thần bí di tích trong kia tòa phụ thuộc sắc không lực lượng dùng cái này cường hóa sợ h ã i thần thân thể trấn thủ tường cao đã có hai trăm nhiều năm tuyến nguyệt vĩnh viễn giết chóc cùng chiến đấu cũng không để hắn cảm thấy chết lặng nương theo sợ hai thần thân thể không ngừng lớn mạnh ý thức của hắn có thể miễn cưỡng chạy ra tường cao đi cảm gi mặc dù khoảng cách không phải rất xa nhưng tương lai đều có thể những năm này hắn chủ yếu thông qua phụ thuộc thần sắc không cùng tả nghĩa tiến hành giao lưu duy nhất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn đúng là cổ vân sinh ra cũng hiểu rõ rồi ý thức luân hồi loại năng lực này nên như thế nào giải độc trong đầu bên trong tin tức đối với loại năng lực này giới thiệu chính là cắt chém bản thân ý thức làm ý thức tách rời n ư ơ n g tụ mới tinh ý thức tiến vào thế giới luân hồi thể hệ khởi động lại ý thức luân hồi sau đem bị tẩy đi đại bộ phận ký ức cùng bản mệnh hồn thể tiếp xúc sau có thể thông qua quán tâu ký ức phương thức một lần nữa có được ký ức tốn hao hơn trăm năm hắn thành công cắt chém ý thức một khắc này cho là mình có thể dùng phân thân phương thức một lần nữa trở lại xã hội loài người nhưng ý thức lại bị cắt chém sau lại bị hút vào thế giới luân hồi t h ể hệ trong quá trình này hắn cũng không mất đi đ ố i với cái này một sợi ý thức cảm giác chỉ là phát hiện cái này một sợi cắt chém đi ra ý thức cách mình càng ngày càng xa cuối cùng hắn nhìn đã đến cổ vân sinh ra trên thực tế cổ vân thoát ly luân hồi t h ể hệ giáng sinh một khắc này hắn liền đã đoạt lại quyền khống chế nếu như m u ố n hắn có thể dùng cổ vân thân thể hành tẩu thế gian nhưng hắn vẫn không có làm như vậy bởi vì hắn phát hiện mình ý thức có v ẹ như xuất hiện một vài vấn đề nguyên bản tinh khiết ý thức tại trải qua thế giới luân hồi thể hệ tái tạo về sau vậy mà nhiều một vòng diễm lệ nhan sắc cái này khiến hắn cảm thấy mười phần n g h i hoặc không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì thằng đến cổ v â n phát hiện mình người xuyên việt phúc lợi rết chóc trưởng thành hắn mới ý thức tới chỗ đó có vấn đề cổ v â n vậy mà kích hoạt lên kỷ nguyên người khiêu chiến mới có thể có thần tính lực lượng cái này hắn thấy đơn giản không thể tưởng tượng nổi từng cái kỷ nguyên người khiêu chiến tại đi tới nơi này cái thế giới trước đều là người bình thường nhưng ở đến sau đều sẽ có được một hạng có thể so với đỉnh cấp nguyên trùng thần hặc năng lực giống như là cha mẹ của hắn tại xuyên qua đến trước cha mẹ của hắn đều là người bình thường nhiều nhất là có chút tiền nhưng ở sau khi xuyên việt lại phân biệt có được sợ hai thần nghiên cứu nội d ậ n thần cách h ắ t cám thần nghiên cứu vị kế thần cách cái này bốn loại thần tính lực lượng có thể thấy được mỗi một lần xuyên qua xác thực tồn tại người xuyên việt phúc lợi nhưng để kỷ tu không hề nghĩ tới chính là ý thức của mình cắt chém tách rời sau vậy mà cũng có thể có được kỷ nguyên người khiêu chiến mới có người xuyên việt phúc lợi cũng chính là năng lực hắc cái này khiến hắn cải biến ý nghĩ hắn nguyên lai、like、nghĩ là thông qua ý thức cắt chém p ư ơ n g thức để cho mình thu hoạch được chân thủ tướng cao bên ngoài tự do nhưng ở nhìn thấy người xuyên việt phúc lợi sau hắn cảm thấy cắt chém ý thức phương pháp có lẽ có thể dùng đến giải quyết quân đoàn hình thức tồn tại tai h hại quân đoàn hình thức vấn đề ở chỗ khuyết trương phạm vi lấy tín ngưỡng thần minh làm hạch tâm quân đoàn không cách nào rời đi quân đoàn trường quá xa xôi khoảng cách không có cách nào vượt b i ể n vực phân tán tác chiến ngoại trừ thu hoạch được thần minh ban cho nguyên lực thần chọn chiến sĩ khoảng cách tín ngưỡng thần minh khoảng cách xa xôi chiến sĩ đem không cách nào tiếp thu được tín ngưỡng thần minh ban cho tín ngưỡng chi lực điều này sẽ đưa đến nhân tộc dân tộc chỉ có bảy đầu c h i tuyến khuyết trương bước chân bị khóa chết tại đây cái hạn mức cao nhất. vấn ề p h đề này nên như thế nào giải quyết tả nghĩa quyết định tiếp tục đảo sâu văn minh kỹ thuật chỉ cần văn minh kỹ thuật phát triển đầy đủ thuận lợi tương lai nhất định có thể giao phó nhân tộc chiến sĩ có thể so với tín ngưỡng chi lực cường đại lực lượng vũ trang nhưng cái này cần tháng năm dài đằng đắng tích lũy còn cần khổng lồ tài nguyên đầu nhập nghiên cứu phát minh Cổ vân sinh ra đây ể kỳ tu t h đ cũng một đầu mới tinh đầu đường, con c là tả nghĩa nguyên nghĩ. tại cổ vân lịch luyện trưởng thành đến đủ để một mình đảm đương một phía lúc tìm tới hắn hy vọng hắn có thể đảm nhiệm quân đoàn thứ tám lớn lên nguyên nhân lúc này kỳ tu bắt đầu suy nghĩ một vấn đề bộ này hình thức phải chăng có thể phục chế nếu như mỗi một lần c ắ t chém đi ra ý thức đều có thể thông qua luân hồi thể hệ t ẩ y lễ trở thành giống kỷ nguyên người khiêu chiến như vậy đỉnh cấp thần cách người sở hữu liền mang ý nghĩa hắn có thể đại lượng sáng tạo mới quân đoàn trưởng sắp xếp thứ tám giết chóc quân đoàn chỉ là bắt đầu sau này còn sẽ có thứ chín quân đoàn thứ mười quân đoàn thậm chí nhiều hơn nhân tộc quân đoàn dài leo lên lịch sử võ đ à i trợ lực nhân tộc đối ngoại tài nguyên cướp đoạt chiến tranh cái này tưởng tượng vấn đề duy nhất chính là mỗi lần các chém ý thức cần thắng năm dài đằng đắng các chém cổ vân cái này một sợ ý thức hắn tốn thời gian hai trăm năm hơn các chờ đợi bị phá hư ý thức bản thân chữa trị. sau đó lại tiếp tục cắt cắt nói cách khác hắn mỗi hai trăm n ă m có thể sáng tạo một vị nhân tộc quân đoàn giải cái này hắn thấy đơn giản chính là tại thẻ thế giới quy tắc bờ ug thông qua quy tắc lô thủng điền cùng sáo và soát tài nguyên cổ vân xuất hiện đã chứng minh sáng tạo kỷ nguyên người khiêu chiến hình thức hoàn toàn có thể đi đại lượng sản xuất kỷ nguyên người khiêu chiến đây có lẽ là kỷ nguyên các tiền bối nghị cũng không dám nghĩ mới tinh quật khởi con đường tương lai đều có thể t ấ u chương xong chương một trăm linh một thật không lừa ta đế tu năm ba trăm bốn mươi bảy nhân loại đế quốc cương vực diện tích đạt tới hai mươi ba hơn vạn km k h ố n g chế 3.827 phiến hải vực tổng cộng 12 h ơ n vạn tòa tài nguyên hòn đảo trung thành lập 172.642 t ò a nhân loại phụ thuộc thành thị tổng nhân khẩu đột phá 200 ứ c trước nay chưa có phồn vinh thịnh thế m ắ t khác là càng thảm thiết tiền tuyến chiến tranh nhân tộc chủ thành chỗ khu vực là tài nguyên thiếu thốn hải vực biên cảnh chiến tuyến càng đi trung tâm hải vực tiến lên vô luận là tài nguyên sản lượng vẫn là tài nguyên phẩm chất đều sẽ có vẻ lấy tăng lên phí nhiêu tài nguyên cũng dựng dục mạnh hơn dị tộc đối thủ hiện tại bát đại quân đoàn đối kháng hải vực cường tộc tùy tiện sách đi ra một cái trong thế lực một chi phụ thuộc quân đội đều có tùy tiện hủy diệt năm đó nhân loại văn minh thực lực kinh khủng vạn tộc đua tiếng hải vực chiến tranh để nhân tộc có thể nhanh chóng phát triển đồng thời gặp phải khiêu chiến cũng là càng nặng nề địa hòa hải vực dung hòa thành tuyệt thạch linh quang trường giám thị ký túc xá số hiệu ba gian phòng rửa mặt cạo dâu thay đổi sạch sẽ gọn gàng quần áo mới về sau đỗ tư đem bày ra trên bản thần phạt trận chiến mở màn phù hiệu tay áo đặt tại trên cánh tay phải đi vào bùn rửa mặt dừng đứng lại hắn ngẩm đầu đình g i á n g dấp có chút thanh tú cái cổ có lưu một đạo tiêm vào cường hóa dịch lưu lại vết sẹo thân cao tại một m tám đi lên mặc trên người màu xanh thảm chế p h ụ ống tay áo bên trên có đại biểu binh linh màu trắng lân ký chỉnh lý y quan về sau đỗ tư thỏa mãn nhẹ gật đầu đây là hắn đi vào dung h ỏ a thành tài nguyên quặng mỏ vào cương vị ngày đầu tiên cuộc sống về sau cũng đem ở trong này quán triệt đế tu tín ngưỡng vì nhân loại tương lai cống hiến một phần lực lượng cơ bản lại không ngày nổi danh nguyên nhân rất đơn giản hắn thực sự quá bình thường đọc chính là tám lưu chiến tranh học phủ tại học phủ thành tích cũng là vô cùng bình thường căn bản không có ra tiền tuyến tư cách Mặc dù t i ế nhưng vào t ầ n quân đoàn, n phạt h rất khó lại có lên cao không có lại lên gian, cuối cao cùng đối ư dư Nhưng ợ c can vực, tại đây tòa nhân khẩu chỉ có địa hòa tòa vắng nhân vạn thành thị đảm nhiệm tài nguyên nhân viên quản bài vào đi hải tại tài đây đảm đ vẻ thị khẩu lý. Nhưng đối với kết cục như vậy hắn đã phi thường hài lòng ra tiền tuyến tỷ lệ tử vong đơn giản không đành lòng nhìn thẳng lấy năng lực của hắn dù cho có thể lên tiền tuyến cũng là phá hôi không có chút giá trị so sánh với những cái kia thành nhỏ ra đời tân nhân loại hắn cảm thấy mình đã là phi thường may mắn tối thiểu nhất hắn sinh ra ở nhân loại chủ thành đế tu thành từ nhỏ đã có thể hưởng thụ được tốt nhất phúc lợi mà những cái kia vắng vẻ ngoại thành ra đời tân nhân loại tuyệt đại bộ phận đều qua rất thảm đầu tiên là tài nguyên vấn đề tiếp theo là giáo dục vấn đề thậm chí vấn đề an toàn nhân loại hàng năm tàn sát dị tộc số lượng qua một tỷ mà dị tộc phản công cũng sẽ tạo thành nhân tộc thương vong cùng tài nguyên t ổ thất nhất là những cái kia vì khai thác tài nguyên kiến thiết biên c ả n h thành nhỏ cơ bản không sắp đặt cao khối lượng thiết kế phòng ngự một tòa thành thị hủy diệt có lẽ ngay tại trong nháy mắt đến trường lúc hắn từng nghe nói qua thứ nhất nghe đồn nghe nói có hai cái vừa tốt nghiệp học trường bị điều tiến về phía trước treo tâm hải vực một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị nhậm chức kết quả vừa tới liền n ê n đón ngực trả thù c ù ngày n g nội nguyên t r ù n g thần c i thần dẫn đầu quyến tộc p h ó n g thích t h ầ n cảnh mê vụ bao phủ cả tòa thành thị trong vòng một đêm trăm vạn nhân khẩu thành thị bị xóa đi không một may mắn thoát khỏi mặc dù c i thần cuối cùng bị giết c h o quân đoàn thần chọn chiến sĩ đánh g i ế t nhưng trăm vạn nhân khẩu tổn thất lại không cách nào vãn hồi cái này án lệ tại thời đại hôm nay cũng không h i ế m thấy nhân tộc có thể trong vòng một ngày liên tục cướp đoạt vài tòa dị tộc tài nguyên thành thị dị tộc phản công cũng có thể tùy tiện đem một cái thành nhỏ thị hủy diệt người bình thường tính mạng giống như cỏ rác thậm chí không bằng một cây cỏ dại lúc nào cũng có thể sẽ bị đột nhiên đến nguy cơ mang đến gặp đế tu thần duy nhất bị coi là địa phương an toàn chỉ có đế tu thành liền ngay cả quân đoàn trưởng chỗ chiến tranh thành lũy thành thị cũng không nhất định an toàn h á n g tại lịch sử trên lớp biết được ba mươi hai năm trước bất hủ quân đoàn chỗ chiến tranh thành lũy liền từng loạt vào hải vực cường tộc kim diệu tộc hàng thần đà kích một trận chiến này vô cùng t h n g thiết để bất hủ quân đoàn nguyên khí đại thương bất hủ c h i chủ cũng ở đây một trận chiến bên trong v ẫ n lạc cuối cùng hồn về đế tu nếu như không phải chiến tranh quân đoàn trưởng lấy thần hàng phương thức x ẽ rách không gian chạy đến đem đã bản thân bị trọng thương kim diệu thần đánh giết bất hủ quân đoàn chủ lực đoàn tất nhiên sẽ nên đón đoàn diện Cũng may b thành thành ấ thân là chiến c u c g tại sĩ tử vong là tất nhiên không chừng hắn chỗ tòa này bên cạnh thành nhỏ bị cái nào đó dị tộc theo dõi trong vòng một đêm liền không phát sinh loại sự kiện này sát xuất rất cao nhân loại tài nguyên mà từ thời gian vĩ mô nhìn lên vẫn luôn tại tăng trưởng nhưng ở một ít thời điểm cũng sẽ xuất hiện bộ phận khu vực tài nguyên mất đi quá trình này tất nhiên sẽ có vài chục tòa thậm chí mấy trăm tòa thành thị hủy diệt lấy hắn chỗ dung hỏa thành làm thí dụ nơi này thuộc về tử vong quân đoàn q u ả n hạt là tử vong quân đoàn q u ả n hạt mấy trăm tòa trong hải vực hẻo l ã n h nhất vài tòa tài nguyên địa chi nhất khoảng cách tử vong quân đoàn tổng bộ chỗ chiến tranh thành lũy mười phần xa xôi nơi này xảy ra chuyện tử vong quân đoàn chiến sĩ tỷ lệ lớn không cách nào kịp thời trợ giút chỉ dựa vào hắn và còn lại giám thị viên lực lượng đối kháng một chút lưu thoáng dị tộc cướp đoạt tiểu đoàn thể ngược lại là không có vấn đề nhưng nếu là đối mặt nguyên trùng thần căn bản không có sức phản kháng mặc dù ở sâu trong nội tâm cũng có trở thành quân đoàn thần chọn mậu tưởng đã từng vô số lần trong m ộ n g trở thành xuất lĩnh một cái quân đoàn thông soái vì nhân tộc khai cương thác thổ đấm máu giết địch nhưng hắn rõ ràng giấc m ộ n g này cách mình xa không thể chạm hắn là nhân loại đế quốc bình thường nhất chiến sĩ giống hắn phổ thông chiến sĩ còn có năm mươi trăm triệu mà thần chọn chiến sĩ là hàng tỷ người bên trong lan truyền ra thần ban cho người bọn hắn phổ biến tại thờ thiếu thời học tập ngũ đại chiến tranh học chỉ là dạng này còn thiếu nhiều lắm nhân loại đế quốc xưa nay không thiếu thiên tài có quá nhiều thiên tài đổ vào tiền tuyến chiến trường thần chọn chiến sĩ là thông qua chiến tranh sóng lớn đãi cắt chọn lựa ra người mạnh nhất có được huy hoàng chiến tích cùng cường đại cá nhân thực lực tại nơi này trên cơ sở lại thêm kiên định đế tu cùng quân đoàn trưởng tín ngưỡng lúc này mới có tư cách trở thành thần chọn chiến sĩ một bước cuối cùng khảo nghiệm chính là dự tuyển người cần tại như tự mình ưu tú quần thể bên trong cạnh tranh mấy điểm danh lệch đối thủ cạnh tranh từng cái đều là tuyệt đối thiên tài là tàn sát một triệu trở lên siêu cấp cờ giả cho nên trở thành thần chọn chiến sĩ chỉ có thể là hắn xa không thể chạm n g ộ n t ư ờ n g không cách nào biến thành sự thật ngay tại đô tư suy nghĩ tương lai của mình đi hướng lúc đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng cảnh báo không chút do dự hắn nhanh chóng v ọ t ra phòng vệ sinh đi vào mở ra trận chiến mở màn động lực thiết giáp d ừ n g đứng lại x o t x o ạ t xoa s o ạ t nương theo thanh thúy kim loại giao hợp thanh âm động lực thiết giáp m ặ c trên thân ông ông ông n g ư c luyện kim năng lượng hạch tâm vận chuyển ở giữa rung động không khí phát ra tiếng ông ông vang nương theo thanh âm trở nên bé nhọn trận chiến mở màn bộ ngực ba viên đèn chỉ thị theo thứ tự thắp sáng cường đại động lực chăm chú trong cơ thể đỗ tư tiến lên trước một bước đưa tay cầm lấy b ả y ra tại chân tường chùm sáng kiếm chạy vội đi ra ngoài hướng dung nham khu mỏ quạng phương hướng chạy đi mới chạy không mấy bước hắn liền thấy m ấ y chục cái rực điệu từ trên cao hướng khu mỏ quạng lao xuống mà đến rực điệu l ư n g đứng đấy tay tốn dây cương ra xanh dị tộc sinh mệnh ý thức được đây là hải vừa cấp đoạt đoàn đội đánh tới đỗ tư quả quyết p h ấ t tay lập tức trong tay chùm sáng kiếm được thắp sáng hướng phía trước chạy mấy bước về sau thân hình bỗng nhiên vọt lên hơn mười mét cao cánh tay phải bắn ra một cây dây kéo vẽ ra trên không trung đường cong sau khóa lại một cái rực đất rơi xuống. đập xuống đất trong nháy mắt b ù i đất tung bay mặt đất xuất hiện dạn nước văn nhưng trùng kích như thế lực lượng căn bản không ảnh hưởng tới đ ỗ tư trong tay chùm sáng kiếm vụ vụ một kiếm đâm xuyên ra xanh kẻ cướp đoạt lồng ngực đưa tay đem ra xanh sinh mệnh chặn ngang cắt đứt đồng thời thuận thế chém xuống dược điệu cái cổ ngầm đầu nhìn một chút sắp bay vào khu mỏ quặng mấy chục cái dược điệu đ ỗ tư giơ tay phải lên tư tư tư hồ quang điện bên phải trong lòng bàn tay hội tụ v anh mấy đạo lôi điện cách rất xa trống rông rơi xuống bị điện giật cung bao phủ mấy chục cái ra xanh kẻ cướp đoạt cùng dưới thân, dược bị lôi nguyên tố tê liệt thân thể nao đỗ tư thấy thế quả quyết nhanh chân tiến lên trước trong tay chùm sáng kiếm liên tiếp chém bảo không đến một phút đồng hồ thời gian n h a n h sông này vọt cướp đoạt đoàn đội thành viên bị đều đánh giết chiến đấu kết thúc c h ù n g sáng kiếm trở nên nằm đạo mắt nhìn nhiễm ở trên người vết máu đỗ tư đang muốn khởi động sạch sẽ hệ thống chật cảm giác được hai chân x i ế t chặt túi đầu nhìn lại chỉ thấy một cái bùn đất ngưng tụ thành thô to cánh tay giảm cầm hai chân của hắn ngay sau đó mặt đất bùn đất ngưng lên phá bao một cái thân cao tiếp cận năm mét bùn đất cự nhân từ lòng đất toát ra đỗ tư cũng theo đó thân thể nghiêng lấy treo ngược tư thái bị bùn đỗ tư lấy nằm ngửa ngồi dậy phương thức một kiếm đem thổ cự nhân cánh tay cắt đứt tránh thoát rơi xuống đất trong nháy mắt hai chân phát lực đem bùn đất đánh sơ sát sau đó chủ động tiếp cận thổ cự nhân trong tay chùm sáng kiếm tại thân thể nâng lên hạ lấy thẳng kiếm phương thức tận gốc đâm vào thổ cự nhân trong cơ thể thân thể cũng thuận chùm sáng kiếm xé rách lỗ hổng xuyên qua một vòng màu xanh lá v y r a chốt ở thổ cự nhân trong cơ thể dị tộc sinh mệnh bị sỏ xuyên đánh giết vê anh đất đá về da thổ nguyên tố thân thể ở vang nổ bể ra tới nhưng mà chiến đấu cũng không kết thúc mặt đất không ngừng nâng lên đống đất liên tiếp mấy chục đ ộ tư nội tâm lạnh nhạt thậm chí không có một tia sợ hãi mặc dù mình tại tám lưu chiến tranh học phủ bên trong chỉ là thành tích hạng chót yếu gà nhưng đối mặt loại này không thành quy mô nhỏ c ố cấp đ o ạ t đ o à n đội lấy một chống trăm hoàn toàn không là vấn đề thời đại tại tiến bộ lấy thực lực của hắn bây giờ đặt ở đế tu quốc phát triển cất b ư ớ c giai đoạn thực lực có lẽ có thể đạt tới thống lĩnh cấp nhưng ở thời đại hôm nay thực lực như hắn chỉ là nhân loại đế quốc hạng chót tồn tại nhưng hắn yếu hơn nữa cũng là chế bá vùng biển này nhân tộc đế quốc thành viên cùng những này chỉ có thể thông qua đánh lén cấp đoạn thu hoạch tài nguyên tạc mao kẻ cấp đoạn căn bản vốn không tại một cái giai cấp chiến đâu đỗ tư thân hình x ê dịch ở giữa mỗi một lần đâm ra trong tay chùm sáng kiếm đều có thể mang đi một đầu dị tộc kẻ cướp đoạt tính mạng mấy phút sau đỗ tư đứng vững thân hình ánh mắt liếc nhìn một phía chiến đấu lấy trong dự đoán phương thức nhẹ nhõm kết thúc đến dị tộc kẻ cướp đoạt bị đều đánh g i ế t nhưng đỗ tư lại không có dừng lại ngắn ngủi thở dốc mấy n g ụ m sau lúc này chạy về phía khu mỏ quặng hắn cũng không dám vào lúc này ngừng sợ khu mỏ quặng xảy ra vấn đề thân là số ba khu mỏ q u n g i á m thị người hắn có nghĩa vụ bảo hộ khu mỏ q u n cùng khu mỏ q u n công nhân an toàn nếu như khu mỏ q u n xảy ra vấn ph đến lúc đó chờ đợi hắn chính là đến từ đế tu giáo hội thẩm phán đợi này liền xong rồi tiến vào số ba lộ thiên khu mỏ cặn hiện ra ở trước mắt là đang tại đang cùng thổ nguyên tố cự nhân giao thủ khu mỏ cặn công nhân những công nhân này mặc dù không có tín ngưỡng chi lực gia trì nhưng cũng có thể thông qua khai thác khoáng thạch công trình khí giới làm bảo hộ cũng điều khiển khí giới cùng thổ cự nhân giao thủ t r u n g sáng kiếm vụ vụ đ ỗ tư không chút do dự thẳng hướng còn tại từ lòng đất toát ra thổ cự nhân cái này cướp đoạt đ o à n đội phổ biến là hải vực thất bại tộc tổ kiến cái gọi là hải vực thất bại tộc chỉ là từng có tư nguyên của mình hòn đảo thậm chí khả năng từng có huy hoàng chủng tộc văn minh. nhưng ở cùng với những cái khác chủng tộc tài nguyên c ư ớ p đoạt trong chiến đấu bị đánh tan gần như diện tộc tài nguyên hòn đảo cũng toàn bộ mất đi chỉ có còn sót lại bộ phận tộc nhân có thể đào thoát bộ phận này đào vong tộc nhân cuối cùng lại biến thành lưu thoáng các đại hải vực lưu lạc đoàn đội mặc dù không có cố định tài nguyên nhưng hải vực dân du cư ngược lại cũng không đến mức chết đói dù sao hải ngoại vô cùng rộng lớn đồ ăn tài nguyên phong phú vận khí tốt còn có thể tìm tới một tòa không người chiếm cư không tài nguyên hòn đảo định cư cho nên muốn muốn còn sống sót cũng không khó nhưng dân du cư đoàn đội bên trong cũng tồn tại không vừa lòng hiện trạng ý đồ để chủng tộc phục h phát triển điều kiện tiên quyết là có được sung túc tài nguyên vì thế bọn chúng lựa chọn lấy hải vực kẻ cướp đoạt thân phận lưu t h o á n các đại tài nguyên hòn đảo tìm kiếm có thể cướp đoạt tài nguyên cơ hội muốn thông qua cướp đoạt góp nhặt phát triển thực lực loại mô thức này xác suất thành công cực thấp nhưng cũng tồn tại thành công án lệ lần này đến ra s a n h sinh mệnh hiển nhiên chính là hải vực kẻ cướp đoạt đ o à n đội trận chiến đấu này kéo dài mấy cách giờ khi làm đỗ tư dừng lại rất chóc phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía đất đai đã bị kẻ cướp đoạt dòng máu màu xanh lục lùm dần một tay treo ở đỡ cán bên trên hướng hắn dò hỏi không có vấn đề thống kê một cái thương vong tình báo nhất là muốn kiểm tra tài nguyên c ó tồn tại hay không mất đi ta muốn hồi báo cho thượng cấp được rồi nam tử bung ô tay vững vàng rơi xuống đất nhấc chân đem một cái cao năm mét bùn cự nhân đặc cách xoay người từ dưới đất cầm lên một cái dương kim loại mở ra sau khi hiện ra chính là mấy chục khỏa phát sáng linh tính khoáng thạch trên mặt của hắn tùy theo hiện hiện nụ cười hôm nay số định mức không ném m ạ n nhỏ bảo vệ nói xong hắn bắt đầu chào hỏi còn lại thợ mỏ từ máy xúc bên trong đi ra bắt đầu thống kê còn lại tiểu đội tình huống đỗ tư tại lúc này quay người Cất bước hướng ký túc hướng phương hướng đi đến. ký xá đi sau u u y nghĩ q t r mười lát, trận phút i ế n màn mở bộ hoàn thành hồi báo đỗ tư đẻ xuống trên bàn kim loại cái nút màn sáng tự động biến mất nguy cơ đã giải trừ nhưng đỗ tư biểu lộ lại có vẻ m ư ờ i phần nghiêm trọng khu mỏ quặng sau khi chiến đấu kết thúc cùng hắn nói chuyện thợ mỏ mở ra một cái chứa linh tính khoáng thạch dương kim loại khi ánh mắt của hắn cùng linh tính k i m loại n h t i kim loại tiếp xúc lúc trong đầu vậy mà hiện lên liên tiếp tin tức tin tức phía trên cái này khiến y hắn biết đến tương lai của mình có thể muốn phát sinh cải biến lúc này xử lý xong làm việc hắn rốt cuộc có thể tiến hành nghiên cứu khi làm ý thức lần nữa đ ả o qua trong đầu tin tức đỗ tư bỗng nhiên có chút nóng nước mắt d o a trọng làm hai mươi năm nhân loại đế quốc tầng dưới chót yếu gà rốt cuộc muốn xo Thấu h c ư ơ nhưng g xong. c ơ t hắn chính là lực lượng. Xuyên qua trước ký ức mười bị g không Nhưng mơ hồ hắn rõ. vẫn là minh sắc biết được mình là người xuyên việt thân phận đã từng huyễn tưởng qua chính mình kích hoạt kim thủ chỉ sau b ậ t học nhân sinh mộng tưởng rất tốt đẹp nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc hắn trưởng thành kinh lịch có thể dùng phổ thông hai chữ hoàn mỹ khái quát chẳng những không có bất luận cái gì hoặc năng lực phụ trợ trưởng thành liền ngay cả cái khác lĩnh vực thiên phú cũng là vô cùng bình thường thậm chí ngay cả siêu phàm đường đi cũng không kích hoạt nếu như đặt hắn tại mấy trăm năm trước đế tu quốc phát triển c ấ t bước giai đoạn không kích hoạt siêu phạm đường đi không tính là gì khi đó kích hoạt siêu phạm đường đi mới là số rất ít nhưng ở thời đại hôm nay trời sinh siêu phạm đường đi kích hoạt xuất đạt tới chín mươi trở lên thiên phú của hắn trong người đồng l ử a đúng là hạt chót mà hắn cũng đã đã tiếp nhận chính mình bình thường lại không nghĩ rằng hậu tại lúc này kích hoạt lên Lúc luyện này, đỗ tư trong đầu hiện hiện một khối màu vàng kinh bảng. Thân luyện thương thành, thương thành màu đỗ đầu tư một thiệu giới khối tại thân thể bộ kiện cường hóa đến đặc biệt giai đoạn lúc kích hoạt đặc tính năng lực còn thừa thần luyện điểm không b ắ p thị t cường độ mười ba tám mỗi lần thần luyện tiêu hao thần luyện điểm mười điểm b ắ p thị thần t luyện giới thiệu đối với b ắ p thị tiến t hành thần luyện có thể đề cao b ắ p thị t bạo phát sức mạnh sức chịu đựng bền bỉ tốc độ khôi phục nhanh nhẹn cân đối cường hóa bắt thị kỹ năng không trái tim cường độ mười lăm một mỗi lần thần luyện tiêu hao thần luyện điểm mười điểm trái tim cường hóa giới thiệu đối với trái tim sử dụng thần luyện có thể dùng máu trong cơ thể tuần hoàn hiệu suất thu hoạch được tăng lên trên diện rộng thân thể có được mạnh hơn sức chịu đựng cùng càng nhanh tốc độ khôi phục cùng tại dưới hoàn cảnh cực đoan tương đối sinh tồn năng lực kịch liệt tiêu hao thể năng vận động sau cảm giác mệnh nọc đem giảm bớt thể lực cùng tinh lực rõ rệt tăng cường trái tim kỹ năng không phổi cường độ mười ba chín mỗi lần thần luyện tiêu hao thần luyện điểm mười điểm phổi thần luyện giới thiệu đối với phổi tiến hành thần luyện phổi sẽ có được càng lớn dung lượng cùng cao hơn dưỡng khí hấp thu hiệu suất ngươi sẽ có thể tại cao độ cao so với mặt biển địa khu hoặc dưới nước thời gian dài hoạt động mà không cảm thấy không con mắt cường độ mười một bốn mỗi lần thần luyện tiêu hao thần luyện điểm mười điểm con mắt thần luyện giới thiệu đối với con mắt tiến hành thần luyện khiến cho con mắt sẽ có được v ư ợ xa bình thường thị lực nhưng nương theo cường hóa kích hoạt nhìn ban đêm viết thị vi mô thấu thị các loại năng lực có thể dùng con mắt rõ ràng hơn quan sát được hoàn cảnh biến hóa rất nhỏ cùng ẩn nấp mục tiêu con mắt kỹ năng không xương cốt thần luyện giới thiệu thần luyện cường hóa về sau xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn cường hóa chống cự trùng kích cùng va chạm sinh ra tổn thương xương cốt kỹ năng không đại não thần luyện giới thiệu thần luyện cường hóa về sau trí lực cùng trí nhớ thu ho Tư duy trở thành tích, thể tập thức tích quyết duy nên nhanh nhẹn thành tích, có thể càng nhanh học tập cùng nắm giữ kiến thức mới, chính xác hơn phân tích và giải quyết vấn hòa học có xác giữ giải mới, và đại ề đ não kỹ năng không can tạng thần luyện giới thiệu thần luyện cường hóa về sau thận đem có thể càng hiệu suất cao hơn loại bỏ huyết dịch cùng bài trừ phế vật tăng lên thân thể sức chịu đựng cùng sức chống cự cường hóa ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn cùng ứng đối năng lực thật kỹ năng không làn da thần luyện giới thiệu kinh mạch thần luyện giới thiệu hiện ra tại đ ỗ tư trước mắt hình tượng là một bộ màu vàng kim thân thể m ặ t cắt mỗi cái cơ quan bên trên đều loé ra một hạt điểm sáng màu vàng nóng dùng ý thức tiếp xúc điểm sáng màu vàng nóng liền sẽ hiện hiện thần luyện cường hóa bảng có thể lợi dụng thần luyện điểm đối với đặc biệt thân thể cơ quan tiến hành cường hóa làm cơ quan công năng trở nên càng thêm cường đại tại cường hóa đến cái nào đó đặc biệt giai đoạn lúc còn có thể thần luyện ra cơ quan kỹ năng Trong đầu tin tức chứng minh, học đã đến sách. Kích động sau khi, đỗ tư bắt đầu đã Học sách. sổ hắn hiện tại vị trí khu mỏ quặng ngược lại là có rất nhiều linh t i n h quang thạch nhưng nơi này tài nguyên thuộc về nhân loại đế quốc hắn không có sử dụng tư cách về phần tự tiện t r n g dùng đỗ tư không dám làm như thế thân là thần phạt quân đoàn một thành viên hắn rõ ràng minh bạch này lại mang đến cho mình cỡ nào thê thảm đau đớn đại giới trong lòng tín ngưỡng cũng không cho phép hắn làm ra phản bội đế tu cùng thần phạt c h i chủ hành vi ngắn ngủi suy tư về sau đỗ tư quyết định tìm kiếm thượng cấp trợ giút gọi ra thông tin màn sáng chờ đợi sau một hồi trong tấm hình hiện hiện một cái vóc người khôi ngô người mặc màu xanh trọng giáp nam tử lúc này k h i ê n cự kiếm đang tại bên bờ biển thị sát tuần tra. Tiểu chiến tổn thống kê xong rồi đội trưởng lần chiến đấu này để cho ta thành công kích hoạt lên siêu phàm đường đi chuyện của ta là cái gì đường đi nghe được đỗ tư nói mình kích hoạt siêu phàm đường đi màn sáng trong tấm hình nam tử khôi ngô n é t miệng cười hỏi năng lực tên gọi vệ linh có thể thông qua thôn vệ linh quán g thạch thu hoạch tấn thăng điểm kinh nghiệm nghe thế lời nói nam tử khôi ngô đầu tiên là s ư n g sở biểu lộ đã co b i ế n hóa cái này tấn thăng đường đi thật là kỳ quái cho nên ngươi gọi điện thoại tới l à muốn hỏi thăm ta có thể hay không sử dụng khu mỏ quạng bên trong tài nguyên đúng không ta cũng không có lá gan kia trực tiếp sử dụng nhưng ta biết đế tu luật pháp t r o n g có viết phàm là kích hoạt siêu phàm đường đi người đều có thể tìm kiếm tấn thăng trợ giúp đế tu giáo hội tại không ảnh hưởng nhân tộc phát triển tình huống dưới cung cấp nhất định trợ giúp quả thật có đầu này p h á p q u y ngươi muốn sử dụng khu mỏ quặng tài nguyên ta không có cách nào tự tiện quyết định dạng này ta cũng cần liên hệ với cấp hỏi thăm tình huống có hồi phục mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn đội trưởng đa tạng khách khí với ta cái gì sau này đều là đóng giữ dung nham thành h u y đệ chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta cúp máy màn sáng video đỗ tư lâm vào trầm tư hiện tại hoặc đã có nhưng nếu như thượng cấp không dành cho bất kỳ trợ giúp nào hắn làm như thế nào sử dụng loại năng lực này m a i mới chờ đến lúc đến hàm ngư phiên thân cơ hội hắn rất muốn đem nắm chặt cơ hội nhưng phản bội tín ngưỡng sự tình hắn làm không được vấn đề này hắn nghĩ không ra biện pháp giải quyết chỉ có thể chờ đợi phía trên hồi phục hai ngày sau đỗ tư nhận được đội trưởng đánh tới màn sáng thông tin điện thoại treo ở trong lòng cháy bỏng rốt cuộc tán đi đóng giữ thần phạt quân đoàn thứ bảy mươi sáu phân đoàn thần chức giả biểu thị có thể vì hắn năng lực tấn thăng cung cấp trợ giút nhưng tài nguyên thu hoạch cần chính hắn cố gắng nguyên văn biểu đạt có ý tứ là dựa theo đế tu luật pháp, có thể đồng ý hắn thu hoạch khu mỏ quặng tài nguyên tình cầu nhưng linh tính khoáng thạch không thể từ sản xuất hạn ngạch bên trong cầm lấy phải tự mình tự mình xâm nhập khu mỏ quặng đi đào móc lại không cung cấp bất luận cái gì trước vào đào móc thiết bị hết thể dựa vào chính mình đối với cái này đỗ tư hoàn toàn có thể lý giải khai thác linh tính khoáng thạch trước vào thiết bị giá thành đắt đỏ có thể phá vỡ cứng rắn tầng nham thạch hợp kim giá trị so với hắn cả người đều đ á n g tiền đế tu h quốc đào móc thiết bị sản lượng thậm chí không có cách nào thỏa mãn cướp đoạt tài nguyên tốc độ cho hắn một máy thiết bị sử dụng quyền hạn đi khai hoang tài nguyên căn bản vốn không hiện thực Cái nhận à y k g t được trả lời về sau đỗ tư quả quyết đi vào khu mỏ cặn tại hỏi thăm khu mỏ cặn công nhân tình huống về sau đi vào một gian cũ kỹ phòng tạp hóa ở trong này lục tung một phen tìm kiếm về sau hắn tìm được một cái đổ đầy hợp kim quốc chim dương kim loại căn cứ khu mỏ cặn láo công nhân miêu tả cái dương này bên trong hợp kim hạo bảy ở trong này đã có bốn mươi nhiều năm tuổi tắc còn lớn hơn hắn năm đó tử vong quân đoàn vừa đoạt lấy tòa này tài nguyên hòn đảo về sau liền liên hệ hậu cần quân đoàn đưa tới một nhóm thợ mỏ khai thác tài nguyên nhưng khai thác thiết bị sản lượng mười phần có hạn m u ố n ưu tiên thỏa mãn phì n h i ề u tài nguyên điểm khai thác dung nham thành vài tòa khu mỏ quặn tại hậu cần quân đoàn nhân sĩ chuyên nghiệp ước định về sau cho rằng nơi này mặc dù có sản xuất hiếm có tài nguyên nhưng sản lượng rất ít không cách nào thỏa mãn khai thác thiết bị ưu tiên hạn ngạch tiêu chuẩn nhưng tài nguyên khai thác vẫn phải tiếp tục không có khai thác thiết bị ư c dần dần ũ tư、so、nhất g c í là tại ghi danh chiến tranh học phủ bên trên hải ngoại g i a đời tân nhân loại bởi vì lúc đầu giáo dục điều kiện hạn chế tiến vào ngũ đại đỉnh cấp chiến tranh học phủ cùng chủ lưu chiến tranh học phủ độ khó muốn lớn xa hơn đế tu thành xuất thân nhân loại có thể lấy hải ngoại tân nhân loại thân phận tiến vào đế tu ngũ đại chiến tranh học phủ tân sinh đều sẽ bị cho rằng là thiên tuyển tri tử tại thu hoạch được đỉnh cấp giáo dục tài nguyên về sau bọn họ trưởng thành tựa như mánh hổ về sơn giao long vào biển thành tích cùng thực lực bản thân tăng lên phổ biến tốc độ cực nhanh mới nhất tấn thăng giết chóc quân đoàn thần chọn ngô đế liền từng lấy hải ngoại tân nhân loại thân phận thi vào gào t h é t học phủ sơ tuyển thành tích chỉ xếp tại trước hai mươi phần trăm hắn tại tiến vào học phủ sau thật giống như bị đả thông hai mạch n ư ơ n đốc lấy niên ép người đồng lứa tư thái n ó m đầu tiên đạp vào chiến trường kinh lịch vĩnh viễn khuyết trương chiến tranh cùng giết chóc sau trổ hết tài năng cuối cùng bị giết chóc chi chủ lên ngôi vì giết chóc thần chọn cho nên tại dung nham thành dạng này biên t h ủ y trong thành nhỏ rất khó sinh ra nhân loại có thực lực thiên tài rất nhiều người nhất định đời này đều sẽ ở lại đây toàn thành thị vì nhân loại đế quốc khai thác cả đời tài nguyên cho đến chết đi hoặc là tại tài nguyên khai thác khô kiệt về sau bị hậu cần quân đoàn di dân tiến về phía trước mới tài nguyên hòn đảo ở trong đó thành lập mới thành thị suy nghĩ trở lại hiện tại nhìn qua dương kim loại bên trong chỉnh tề trưng bày quốc chim đỗ tư đưa tay lấy ra một tay chụp trong tay thử vững vậy quốc chim phá phong phát ra tiếng rít vang hai lòng sau khi gật đầu đỗ tư ôm lấy dương kim loại đi ra phòng tạp hóa hướng khu mỏ cặn đường hầm đi đến hắn có thể khai thác phạm vi bị hạn chế chỉ có thể đi hướng lòng đất khai thác cấn mở hái tài nguyên không cách nào hưởng dụng lộ thiên khu mỏ cặn xâm nhập đường hầm ngồi lên thông hướng lòng đất đường hầm di động hộ dọc theo quỹ đạo bắt đầu tung tích hai mươi phút sau đỗ tư đi vào lòng đất điểm đ à o quáng có thể nghe được lối rẽ trong đường hầm chuyển đến khai thác tiếng động cơ cầm rú không có lựa chọn đường cái hắn tìm một đầu còn chưa khai thác chỉ là tiến hành tiêu ký tài nguyên đường hầm t ế bảo mượn tinh bích thạch phát ra đem thả xuống chứa quốc chim dương kim loại giơ lên trong tay quốc chim sau đ ố n g nhiên rơi xuống quốc chim đục tại trên vách đá phát ra thanh thúy kim loại giao kích tiếng vang và chạm phản tác dụng lực lượng bị hợp kim vật liệu triệt tiêu hơn phân nửa cũng không xuất hiện chấn tay cảm giác vách đá tính chất mười phần c ứ n g rắn lần này chỉ là đục mở một cái lớn chừng bàn tay lỗ hổng h ã n tự tay từ dương kim loại lần nữa lấy ra một cây quốc chim tay trái tay phải đều cầm lấy một thanh quốc chim lấy hai cầm tư thái bắt đầu ra sức đánh vách đá n ư ơ n theo tiếng kim loại và chạm vang vách đá chóc ra đá vụt đây không thể Đã cảm giác được cánh tay có một chút bùn dùn hắn vẫn không có tìm tới một viên có thể dùng linh q u a n thạch đáng tiếc đào quang không có cách nào mặc trận chiến mở màn bộ ngắn ngủi cảm khái về sau hắn lựa chọn tiếp tục cố gắng rốt cuộc tại hai mươi phút sau đập xuống một khối vách đá đá vụn về sau q u ố c chim tựa hồ đục đã đến thứ gì phát ra thanh thúy k h e n tiếng vang túi đầu nhìn lại hắn nhìn đã đến một viên khảm nạm tại trong vách đá màu trắng phát sáng tinh thạch hoa cảm thấy hưng phấn đồng thời hắn tăng nhanh cuốc chim rơi xuống tốc độ khi làm lớn chừng bàn tay màu trắng tinh thạch rơi xuống đất đô tư đem thả xuống cuốc ch để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cái này lại là một viên bạch linh mỏ đế tu giáo hội đem linh tính tài nguyên giá trị chia làm mười cái đẳng cấp trong đó bốn cấp trở lên tài nguyên được xưng là quang hiếm thấy giá trị muốn viễn siêu bốn cấp trở xuống q u a n g thạch trong tay hắn viên này lớn cỡ bàn tay phát ra mông lung bạch quan g bạch linh thạch chính là bốn cấp tài nguyên bắt đầu không tưởng tượng được thuận lợi nhìn bạch linh thạch trong đầu của hắn tự động hiện hiện phân tích tin tức bạch linh thạch bốn cấp k h o n thạch phân giải có thể đạt được bốn mươi ba điểm thần luyện điểm nhìn thấy trong đầu tin tức đỗ tư bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề học bảng bên trên đối thủ bên trong viên này màu trắng linh thạch giải đọc lại là bạ trên thực tế đối với giống nhau linh tính tài nguyên nhân loại cùng hải ngoại dị tộc xưng hô hoàn toàn khác biệt bạch linh thạch chỉ là nhân loại giao phó cái này linh tính tảng đá danh tự giống như là tài nguyên sách tranh bên trên phi thường c h â n quý tám cấp tài nguyên băng ngọc thạch dị tộc xưng hô có băng p h á c h thạch cực hà thạch cốt thứ thạch chờ đã cùng nhân tộc xưng hô hoàn toàn khác biệt bởi vậy có thể thấy được thân luyện hợp đối với linh thạch tài nguyên giải đ ộ c là dựa theo hắn lý giải bàn cho danh tự không có nghĩ lại vấn đề này hắn tại thử nghiệm lựa chọn phân giải chỉ thấy trong tay bạch linh thạch giống như là nhận thời gian rất dài phong hóa mặt ngoài hiện, hiện màu đen điểm lấm tấm, nhanh chóng thậm á n p á chí sáng trắng dần dần sau này khai thác lấy được linh quán thạch phân giải về sau cũng phải chủ yếu dùng cho cường hóa thân thể bắp thịt để cho mình lực lượng thu hoạch được tăng lên hiện giai đoạn cường hóa con mắt lỗ t hai các bộ vị cũng không có cái gì tính thực dụng nhất là đại não nếu như đem thân thể t h ầ n luyện bộ vị quyền trọng tiến hành phân cấp hắn cho rằng ưu tiên nhất hẳn là bắp thịt xương cốt trái tim các khí q u a n bộ kiện không có nhất tất yếu cường hóa đúng là đại não hắn không phải hậu phương làm nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân viên nghiên cứu đầu góc cất ở trên người đủ là được thân là chiến sĩ đầu góc dù thông minh cũng không cách nào giúp hắn tác chiến giết địch gặp được thực lực cường đại địch nhân tại tuyệt đối lực lượng nghiền ép trước mặt đầu góc vận tốc quay cũng không ảnh hưởng từ vòng tốc độ nhưng bắp thịt không giống nhau thứ này cùng thực lực trực tiếp liên quan chính là mạnh mẽ cho nên bắp thịt thần luyện thấu chương xong chương một trăm linh ba thần phạt chức trách thần luyện điểm về không ý thức cảm giác xuống một đoàn năng lượng màu vàng nóng tràn vào trong cơ thể dọc theo huyết mạch chạy xuôi cuối cùng hội tụ đến bắp thịt sợi cơ nhục đang cùng năng lượng màu vàng nóng tiếp xúc sau rất nhỏ rung động theo năng lượng không ngừng dành dụng bắp thịt rung động trở nên càng thêm kịch liệt phản phất có vô số tiểu sinh mệnh hạt tại trong cơ thể t h ứ c tỉnh nhảy nhót bọn chúng đan vào lẫn nhau liên tiếp tại cơ thể nội bộ khắc họa từng đạo tiên c ũ lực lượng mạch lạc đột nhiên bắp t h ị chấn động mạnh một cái một cố năng lượng phun ra ngoài như lửa núi phun trào mạnh mẽ tại bắp thịt khắc họa hoàn thành trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bắp thịt bảy đem mỗi một cây sợi đều chăm chú kéo căng ngưng tụ bắp thịt tại năng lượng màu vàng nóng cọ rửa hạ trở nên cứng rắn như thép mở mắt ra đỗ tư túi đầu hướng toàn tâm toàn ý bắp thịt nhìn lại lúc này bắp thịt cường độ đạt đến mười bảy tám cùng ban sơ mười ba tám so sánh nhiều bốn giờ phải biết vì đạt tới mười ba tám bắp thịt cường độ hắn nhưng là tại học phủ đạt hơn mấy năm còn từng tại thể nội dốt vào sinh mệnh văn minh kỹ thuật sản xuất sinh mệnh cường hóa dịch mà một viên bạch linh thạch mang tới thân thể tăng phúc hiệu quả vậy mà bù đắp được hắn mấy năm gian khổ huấn luyện. c h ầ m d à i nắm tay ở giữa một loại chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ tự nhiên sinh ra đối với bắp thịt lực không chế để hắn có thể tùy tiện co rúm từng cái bộ vị bắp thịt bảy thân luyện cường hóa quá trình bên trong bắp thịt phảng phất là đã trải qua một lần t ẩ y lễ từ ngủ say tính mịch bên trong thất tỉnh trở nên càng thêm sung mãn cùng sức sống cường hóa kết thúc cho hắn mang đến trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cùng nhẹ nhõm cảm giác bắp thịt mỗi một lần co vào cùng gián ra đều có nhảy nhót lực lượng tại dân rác khi sâu một hơi hắn nắm lấy cuốc chim từ dưới đất đứng lên thân đối với tiếp xuống đào quáng hắn cảm thấy vô tận một cốc chim xuống dưới vật khí tốt là chính là bắp thịt cường độ một cái này là đang đào mỏ hoàn toàn chính là đang đào móc điểm thuộc tính còn có cái gì có thể so sánh bật hặc mạnh lên càng khiến người ta có động lực một tháng sau đỗ tư chỗ quặng mỏ lối rẽ đã đ à o ra một đầu dài chăm thức đường hầm lúc này đỗ tư lấy hai cầm cốc chim tư thái hai tay vung đ ẩ y không ngừng tạc kích vách đá nội tâm khát vọng một vòng ánh sáng từ h ắ cám tiệm lộ qua hồi lâu một viên màu xanh lá phát ra ánh huỳnh quang khoáng thạch đập vào mi mắt hắn quả quyết tăng tốc tạc kích vách đá tốc độ khi làm khoáng thạch chóc ra đỗ tư p h t tay một chảo đem lục sắc khoáng thạch một mực nắm trong tay. đây là một viên hai cấp linh quán g thạch lục xà thạch đem thần luyện phân giải về sau khoáng thạch hóa thành bột mịn từ khe hở trở xuống phân giải về sau hắn đạt được sáu điểm thần luyện điểm tăng thêm còn lại bảy điểm tổng cộng mười ba thần luyện điểm đủ để tiến hành một lần thần luyện cường hóa lúc này bắp thịt cường độ đã đạt đến chín mươi chín năm điểm lần nữa đối với bắp thịt tiến hành thần luyện về sau bắp thịt bắt đầu xuất hiện quen thuộc run r u dày khi làm bắp thịt cường độ đột phá một trăm tri số lúc trong óc của hắn bông nhiên hiện hiện đại lượng tin tức bắp thịt kỹ năng kích hoạt bắp thịt năng lực bắp thịt lực lượng lv một năng lực giới thiệu siêu cấp lực lượng k ắ c sâu tại bắp thịt trong đám con đường kèm theo siêu cấp lực lượng tăng lên trên diện rộng bắp thịt mang tới lực lượng tăng phúc siêu cấp phòng ngự k ắ c sâu tại bắp thịt trong đám con đường kèm theo siêu cấp phòng ngự tăng lên trên diện rộng bắp thịt lực phòng ngự siêu cấp bền lâu k ắ c sâu tại bắp thịt trong đám con đường kèm theo siêu cấp bền lâu tăng lên trên diện rộng bắp thịt bền bị cùng sức khôi phục kỹ năng kích hoạt đồng thời đỗ tư bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể khí huyết tăng tốc lưu động toàn bộ thân thể thật giống như bị kích hoạt đột phá một trăm chỉ số về sau hắn lấy được kỹ năng là một hạng bị động năng lực phân biệt đối với bắp thịt lực lượng phòng ngự về lâu ba loại thuộc tính tiến hành cường hóa cường hóa hoàn tất về sau cơ thể của hắn cường độ trị số tự động nhảy tới một trăm m ư ơ i điểm nhưng đỗ tư trợt cảm thấy áp lực lần này cường hóa không có cho hắn mang đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoan khoái cảm giác mà là chưa bao giờ có áp lực thân thể xảy ra vấn đề cảm giác được hô hấp đều trở nên khó khăn đỗ tư quả quyết đem thả xuống hợp kim quốc chim hướng quặn mỏ bên ngoài chạy đi chạy ở bên trong hắn cảm giác được trái tim từng trận nhói mẹ a bị hải ngoại tà thần cho cách không mềm rùa thân thể đột nhiên biến hóa để hắn có chút hoảng lúc này quyết định tiến về phía trước thành thị bên trong chữa bệnh đ một giờ sau đỗ tư điều khiển cỗ xe đi vào khoảng cách khu mỏ cạng gần nhất chữa bệnh trạm điểm mặc dù dung nham thành bên trong chữa bệnh công trình không có cách nào cùng đế tu trong thành so sánh nhưng nơi này chữa bệnh công trình cũng là phi thường đầy đủ đều phân phối có chuyên nghiệp chữa bệnh đ o à n đội lại rất nhiều đều là tại đế tu trong thành bồi dưỡng học qua bác sĩ vừa mới tiến trạm điểm thì có mặc hậu cần quân đoàn quần áo và trang sức phủ hiệu tay hào in phiên trực chữ bác sĩ đi lên phía trước đối mặt hỏi thăm đỗ tư lúc này nói ra chính mình gặp phải vấn đề bác sĩ nghe nói lúc này mang theo hắn đi hướng kiểm tra sức khỏe trên dụng cụ tiến hành kỹ cảng kiểm tra quan sát t h ầ nếu phạt như, như đang kiểm tra sau bị phán định vì là chu kỳ kiểm tra sức khỏe không cẩn thận đưa đến sai lầm chữa bệnh trong đoàn đội hạch tâm người phụ trách liền phải bị đế tu giáo hội thần chức giả đưa lên chém đầu đài nhìn thấy đô tư đột nhiên xuất hiện thân thể dị thường bác sĩ nhìn cũng có vẻ hơi bối rối nếu như tình huống cùng lần trước kiểm tra sức khỏe không cẩn thận có quan hệ đ ờ i này xem như xong tại kiểm tra sức khỏe dụng cụ dưới sự trợ giúp trạm điểm phiên trực bác sĩ đối với hắn tình huống thân thể tiến hành mười phần kỹ càng kiểm tra khi làm cầm tới kiểm tra sức khỏe báo cáo bác sĩ biểu lộ có vẻ hơi cổ quái thân thể của ngươi xác thực xảy ra vấn đề tình huống nghiêm trọng không nghe t h ế lời nói đỗ tư nội tâm trầm xuống lúc này dò hỏi rất nghiêm trọng nếu như không giải quyết lời nói ngươi rất có thể sẽ chết ta thân mượn rủa nghe được đô tư suy luận bác sĩ nhịn không được cười lên Cùng tà thần nguyện tà rùa không, không đô tư nhìn bác sĩ còn có thể nói dỡn với tự mình đô tư ngược lại không c h ẩ n trương hiển nhiên bác sĩ có biện pháp giải quyết vấn đề này ta cũng cần đi một chuyến khoang trị liệu kho từ trong đó cho ngươi điều đến một chi bắp thịt hòa ta tể ngươi ở nơi này chờ một lát muốn vật kia làm gì đô tư khó hiểu nói không biết ngươi đã trải qua cái gì dẫn đến trong cơ thể bắp thịt mật độ rất lớn cùng thân thể xuất hiện xuất hiện nghiêm trọng không k i ê m dùng nhất là xương cốt của ngươi đã không thể thừa nhận ngươi bắp thịt trọng lượng cho nên ngươi cảm giác được tim đập nhanh cùng không thoải mái đều là bắp thịt quá nặng dẫn đến trái tim phụ tải quá nặng đi n g h e bác sĩ giải thích đỗ tư giật mình minh bạch nguyên nhân hắn còn tưởng rằng tim đập nhanh cảm giác là tà thần nguyền rủa bởi vì chiến tranh học p h ụ trên lớp liền t ừ n g d ạ y qua bị tà thần quần thể nguyền rủa lúc cảm giác bây giờ nghĩ lại chính là đột nhiên bộ phát thức cường hóa dẫn đến thân thể không chịu nổi bắp thịt mật độ rồi cho nên cường hóa cũng không thể đơn đi một con đường dẫn. Thuần thúy thịt cường hóa cường bắp chỉ sẽ đối sập phải p thân thể của hắn, nhất hắn, định h của là với cái này bác sĩ lộ ra mười phần lo lắng biểu thị nhất định phải tiêm vào đừng lấy chính mình tính mạng nói đùa phí hết một phen công phu hắn mới nói thông bác sĩ biểu thị gần nhất sẽ định kỳ tới kiểm tra lúc này mới bị cho đi rời đi tuế nguyệt như t h o i đưa ba năm sau ngoại trừ dựa theo đội trưởng chính là yêu cầu tuần tra đường ven biển thời gian còn lại đỗ tư đều sẽ lựa chọn lưu tại lòng đất khu mỏ quạng bên trong đảo quáng vì cam đoan lộ thiên khu mỏ quạng an toàn hắn mỗi lần đảo quáng đều sẽ tùy thân mang theo máy truyền tin cam đoan mặt đất xảy ra vấn đề lúc có thể tùy thời tiến về phía trước trợ rút ba năm qua cố gắng đỗ tư đối với thần luyện cường hóa đã có càng thêm rõ ràng hiểu rõ lấy quản lý khu mỏ quặng sản xuất linh quán g thạch làm thí dụ một cấp linh quán g sản xuất thần luyện năng lượng tại k h ô n g ư ơ i ba điểm hai cấp linh quán g thạch sản xuất thần luyện năng lượng tại năm tám điểm ba cấp linh quán g thần luyện năng lượng tại tháng chín năm một bốn điểm bốn cấp bắt đầu hiếm có linh quán g thạch phân giải sau sản xuất thần luyện điểm tại ba mươi đi lên về phần đẳng cấp cao hơn linh quán g thạch những năm gần đây hắn cũng không có thu hoạch ngoại trừ linh quán g thạch phẩm chất bên ngoài thần luyện điểm tinh luyện còn cùng linh quán thạch lớn nhỏ có quan hệ ba năm này lớn nhất một lần thu hoạch chính là đào ra một khối bốn trăm n h i ề u cân một cấp linh quán thạch tinh luyện phân giải sau cho hắn mang đến một trăm mười ba thần luyện điểm hiện giai đoạn, bắp thịt thần luyện đã không còn là hắn độc s ủ n g lựa chọn nguyên nhân rất đơn giản thân luyện quá trình sẽ để cho bắp thịt mật độ không ngừng tăng lớn cái này dẫn đến thân thể sẽ xuất hiện khó có thể chịu được phụ tải đầu tiên là trẹo chống thân thể máu thịt xương cốt bắt đầu không chịu nổi gánh nặng vì không để cho mình bắp thịt đem thân thể đại sập hắn nhất định phải cường hóa thân thể xương cốt để xương cốt độ cứng đuổi theo bắp thịt mật độ tăng phúc tiếp theo đại mật độ bắp thịt lượng tăng cường thân thể thay thế gánh vác dẫn đến thân thể cần càng nhiều năng lượng cùng dinh dưỡng để duy trì bắp thịt trạng thái huyết dịch làm thân thể vận chuyển vận dẫn cũng muốn đi theo tiến hành cường hóa. sau đó là thân thể mật độ đại mang tới dưỡng hao tổn cần phổi cường hóa tiến hành phối hợp thân thể giống như là một cỗ máy móc tinh vi d ắ t một phát động toàn thân không cách nào một con đường đi đến cùng nhất định phải cái khác cơ quan phối hợp cân đối cái này để tư tưởng bên trong bắp thịt vô hạn thêm điểm suy nghĩ trở thành nói xuông nhưng so sánh dưới bắp thịt vẫn là đỗ tư chủ yếu cường hóa phương hướng còn lại cơ quan thần luyện đều lấy phối hợp bắp thịt cường hóa làm chủ duy nhất không có tiến hành thần luyện chỉ có đại não đại não là thân thể phòng chỉ huy lại không cách nào cung cấp bất luận cái gì trên thực lực trợ giút chủ đánh một cái đủ là được đỗ tư cho rằng c h í ngay h mình n có ý h thân ĩ này, bản thân liền n là đại o giao phó, cho phó, nên nao là đại q u ế tại định độ đang bị chính mình không nên cường Ngày này, hóa. tư t đó、quáng. Đi qua 3 năm đào quáng. qua năm móc, hắn tại lòng đất khu mỏ quảng đào ra một đầu duy nhất thuộc lòng quảng đào đầu khu duy mỏ ra vùi ề chính móc thạch mình thông đạo, đào móc đến linh thạch số lượng từ lâu phá hắn đến lượng vạn. Ngay từ tại đạo, đào lâu số v đầu gian khổ làm ra thời khắc thông tin trang bị bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển đến tiếng cảnh báo tưởng rằng cướp đoạt đoàn đội đ ư ợ c kích hắn quả quyết đem thả xuống hợp kim quốc chim dọc theo q u ặ n g mỏ hướng mặt đất phương hướng chạy như điên lúc này thông tin trang bị bên trong truyền tới một thanh âm khàn khàn dung nham thành toàn thể đóng quân thần p h ạ t chiến sĩ n g h e lệnh tử vong quân đoàn ba tên kẻ phản bội đang theo các ngươi vị trí chạy trốn tạm thời điều động các ngươi đóng giữ lực lượng tiến hành chặn đường truy sát lập tức hành động thanh âm khàn khàn liên tiếp thuật lại ba lần ý thức được là tử vong trong quân đoàn xuất hiện bị tà thần mê hoặc phản đồ đỗ tư quả quyết tăng nhanh chạy tốc độ đóng giữ khu mỏ quặng là hắn chức trách nhưng thần phạt quân đoàn h ạ c h tâm nhất nhiệm vụ vẫn là xử lý phản đồ nếu là cưỡng chế nhiệm vụ liền không qua loa được rời đi khu mỏ q ặ n g đỗ tư gọi ra trên cổ tay thông tin trang phía trên có ba cái kẻ phản bội đại khái hành động quỹ tích tôi diễn không có lựa chọn về ký túc xá mặc trận chiến mở màn bộ hắn bây giờ tố chất thân thể dù là không có trận chiến mở màn bộ ra chỉ cũng có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng chạy lúc mỗi một bước nhảy ra cũng có thể làm cho thân thể hướng về phía trước chuyển ra hơn mười mét xa nửa giờ sau đỗ tư chạy đến bên bờ biển thần phạt lực lượng chăm chú lòng b à n chân hai chân bị điện giật cung báo khỏa mang theo thân thể của hắn lướt sóng m à đi lúc này hòn đảo từng cái phương hướng đi theo hiện lên đóng giữ mặt chiến đấu bộ đồ đóng giữ chiến sĩ bọn hắn như đỗ tư lướt sóng mà đi dựa theo tín tiêu nhắc nhở tiến về phía trước phản đồ thoát đi quỹ tích chuẩn bị tiến hành c h ặ n đường nhưng ở tốc độ di chuyển bên trên đỗ tư rõ ràng mau hơn rất nhiều hai chân lướt sóng mà đi tần suất càng lúc càng nhanh hắn rất gần cùng sau l ư n g đóng giữ minh đệ kéo dài khoảng cách một giờ về sau đỗ tư xuất hiện ở tín tiêu nhắc nhở vị trí điểm vừa mới đến hắn liền thấy nơi xa ba đạo người mặc tử vong quân đoàn cao chiến bộ chiến sĩ hướng hắn vị trí kích xạ mà đến cầm đầu chiến sĩ trong tay còn mang theo một cái dương kim loại thấy không h o ạ động lực thiết giáp đô tư bọn hắn cũng không lựa chọn chính di đỗ tư t h ấ y thế cất bước tiến lên theo vào phát hiện không cách nào hất ra đỗ tư bên trái một tên tử vong quân đoàn chiến sĩ đ ỗ n g nhiên quanh người đưa tay ở giữa từ hồng tế rút ra chùm sáng kiếm dưới chân lướt sóng cầm kiếm đâm tới đối mặt chùm sáng kiếm đỗ tư không tránh không né ba năm này t h ầ n luyện cường hóa h ắ n g khảo nghiệm qua thân thể của mình lực p h o n g ngự chùm sáng kiếm có thể đối với hắn tạo thành tổn thương mười phần có hạn không đủ để cấu thành lý hiếp kéo căng bắp thịt đồng thời đỗ tư nắm tay phải bỗng nhiên đánh ra khắc sâu tại trong cơ thể bắp thịt cường hóa đường đi bên trên mắt thường không thể gặm sinh mệnh hạ tương liên nắm tay phải tựa như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo ầm vang nện ở tử vong quân đoàn chiến sĩ trên mũ giáp mũ giáp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vào trong lõm toàn bộ đầu n ắ m đấm hướng phát lực phương hướng bình di cùng lúc đó t r u n g sáng kiếm đâm tại đ ỗ tư lồng ngực nhưng đâm rách làn ra sau bị kiên cố bắp thịt ngăn cản không cách nào lại tiến thêm mảy may chỉ là mang theo một vòng máu tươi chảy xuống vê anh giao thủ ngắn ngủi đ ỗ tư dùng một q u y ề n phân ra thắng bại thân thể trước á c hậu hắn bắt lấy đã mất đi sức đề kháng phản đồ cái cổ đống nhiên phát lực x o ạ x o ạ cái cổ bẹ gãy tiếng văng lên tử vong quân đoàn kẻ phản bội thân thể trong nháy mắt s i lơ bị đô tư ném vào biển cả truy sát lại lần nữa triển khai còn lại hai cái phản đồ cũng rất nhanh bị đ ổ i kịp mặc dù cùng là nhân loại nhưng đô tư đối bọn hắn không có chút nào lưu tình bị tà thần mê hoặc chứng minh ý chí không đủ kiên định thân là thần phạt chiến sĩ hắn nhiệm vụ nồng cốt chính là xử quyết phản đồ mặt khác hai cái tử vong quân đoàn chiến sĩ tại bị đ ổ i kịp đã từng triển khai phản kích nhưng ở đô tư dùng hặc thần luyện sau thân thể trước mặt thậm chí khó mà phá phòng mất đi tử vong chi chủ tín ngưỡng lực lượng gia chỉ phản đồ chỉ có thể dựa vào siêu phạm đường đi cùng cao chi nhưng ở tuyệt đối nghiền ép lực lượng trước mặt bọn hắn nhiều năm ma luyện kỹ xảo chiến đấu không hề có tác dụng song song bị đô tư đánh giết lấy sức một mình đoạt lại phản đồ mang đi dương kim loại đô tư không có mở ra xem xét lúc này dùng m á y truyền tin hồi báo cho chặn đường thành công biết được phản đồ đã bị đánh giết thông tin trang bị bên trong truyền đến thanh âm khẳng hạn đô tư đ ú n g không từ ngươi phụ trách đem mất đi tài nguyên đưa về tử v o n g quân đoàn thần phạt đóng quân điểm mau chóng trở về minh bạch đô tư trịnh trọng theo tiếng t ấ u chương xong chương một trăm linh bốn điều cương vị cùng sự quyết địa hỏa hải vực thiên lang đạo tốn thời gian ba ngày thời gian đi đường Đỗ tư mang theo chứa tải nguyên dương kim loại, đi đông đoàn tư theo tải thành trực tử trụ dương hướng mang kim km chứa hỏa nguyên dung cổng khoảng vong quân cách loại, vào dây s ở Ở chỗ này hắn gặp được thần phạt quân đoàn ở mảnh này hải vực người phụ trách ly tích một người mặc nặng nề g h động lực thâm niên bộ người đàn ông trung niên băng tay bên trên kim tinh ấn ký chứng minh hắn đã là một cái phục dịch vượt qua hai mươi năm lao binh dạng này phục dịch tuổi tác tại khổng lồ nhân loại trong đế quốc đều là số ít nhân loại đế quốc chiến sĩ vượt qua năm mươi trăm triệu nhưng có hai mươi năm trở lên phục dịch tuổi tác chiến sĩ cũng không đủ một từng cái vượt qua 20 năm phục dịch tuổi tác chiến sĩ đều sẽ bị đế tu giáo hội ban cho một viên kim đánh dấu ngôi sao ấ n ký tính toán phục dịch tuổi tác phương thức rất đơn giản trên cánh tay phải bạch tinh ấn ký đại biểu một năm lam tinh đại biểu năm năm kim tinh đại biểu hai mươi năm lịch tích trên cánh tay phải có một viên kim đánh dấu ngôi sao ấ n ký cùng ba cái màu trắng ấ n ký cộng lại chính là của hắn phục dịch tuổi tác cũng chính là hai mươi ba năm tại nhân loại đế quốc các đại trong quân đoàn có thể đeo kim tinh chiến sĩ đều là già đợi lại có được huy hoàng chiến tích siêu cấp chiến sĩ nhưng phục dịch binh linh cũng không đại biểu chức vụ cao t ấ p chủ yếu vẫn phải nhìn chiến công cùng năng lực thần phạt quân đoàn tổ chức cơ cấu chia làm tám cái tầng cấp đỉnh cao kim tự tháp không hề nghi ngờ là thần phạt c h i chủ hướng xuống từ cao đến thấp theo thứ tự là đoàn trưởng phân đoàn trưởng thống lĩnh đội trưởng phân đội trưởng tổ trưởng binh sĩ trước mắt thâm niên lão binh lịch tích chức vụ ngay tại quân đoàn tầng thứ tư bậc thang thống lĩnh cũng là thần phạt quân đoàn ở mảnh này hải vực cao nhất người phụ trách nói chuyện với nhau lúc đô tư phát hiện lịch tích phần cổ tựa hầu nhận quá nghiêm trọng thương thế có lưu một đạo màu đen đơn ký đã xuyên vào trong g a dẫn đến lúc nói chuyện thanh âm k h ẳ n lấy hiện đại chữa bệnh kỹ thuật cho dù là gây chi đều có thể nối、liền. đã đầu này vết thương không cách nào bị xóa đi liền chứng minh có thể là nguyện rụa hệ năng lực tạo thành tổn thương nhưng vấn đề này đ ỗ tư không có hỏi thăm chỉ dám ở trong lòng ngấm lại nói rõ lần này chặn đường đi qua về sau lịch tích có vẻ hơi vô cùng kinh ngạc ngươi chặn đường sau khi thành công liền mang theo tài nguyên dương chạy đến ta chỗ này trên thân lại không có m ặ c động lực thiết giáp nói rõ chặn đường lúc ngươi cũng không có m ặ c động lực thiết giáp ngươi là dựa vào lực lượng cơ thể đánh chết ba cái tia phản đồ không sai đô tư lúc này gật đầu sau đó giải thích mình có thể thôn vệ cường hóa đặc thù siêu phàm đường đi nghe xong hắn giảng thuật lịch tích nhũ mày lấy thiên phú của ngươi không nên lưu ở trong dung nhan thành có lẽ ta có thể giới thiệu ngươi một cái tốt hơn chỗ nếu như là tại thu hoạch được hặc năng lực trước nghe thế lời nói hắn nhất định sẽ cảm xúc kích động đáp ứng mặc dù đạp hướng chiến tranh tuyến đầu hoặc là trở thành thần phạt quân đoàn sử quyết người tỷ lệ tử vong cực cao ự c c nhưng nỗ tư minh bạch thân ở thời đại này nhỏ bé chính mình nhất định sẽ lấy phương thức nào đó nên đón tử vong so sánh với đóng giữ tài nguyên hòn đảo ngày nào đó đang cùng dị tộc cướp đoạt đoàn hoặc là đột nhiên đến chủng tộc xâm lấn bên trong tử vong còn không bằng tiến về phía trước chủ chiến đến dây chết a n h a n h liệt, liệt nhưng đã có thần luyện hặc về sau ngắn ngủi trầm mặc về sau lịch tích ngầm đầu dạng này ta có thể giúp ngươi hướng lên phía trên báo cáo đem ngươi điều đi phỉ nhiều nhất tài nguyên nơi đó mặc dù nguy hiểm nhưng đào móc lấy được tài nguyên khối lượng muốn viễn siêu ngươi đóng giữ tài nguyên hòn đảo ngươi có hứng thú hay không nghe được có phong phú hơn tha tài nguyên có thể tiến về phía trước đỗ tư lần này quả quyết gật đầu đáp ứng thống lĩnh ta nghe theo ngài an bài mẫu mỡ tài nguyên cạnh tranh kịch liệt đóng giữ nguy hiểm độ khó tăng lên trên diện rộng nhưng đối với thực lực trưởng thành lại muốn viễn siêu c ẩ n c ố i tài nguyên điệp giống như là hắn đóng giữ dung nham thành số ba khu mỏ c ạ n g đào móc đến phổ biến đều là một hai cấp linh quan thạch mà nhân loại đế quốc khống chế màu mỡ tài nguyên nhất là được xưng là hiếm có tài nguyên điểm khu sản xuất sản lượng thấp nhất ra đều là bốn cấp linh quan thạch so sánh dưới h i ệ n nhiên là hiếm có tài nguyên điểm thích hợp hắn hơn trưởng thành về phần phong hiểm so sánh đỗ tư vẫn thiên hướng về đóng giữ hiếm có tài nguyên đ i ể hắn hiện tại đóng giữ dung nham thành tài nguyên khu mỏ q ạ n mặc dù bình thường trên cơ bản không có nguy hiểm gì. đến cũng đều là tiểu quy mô cấp đ o ạ t đoàn rất dễ dàng đánh lui chỉ khi nào xuất hiện lớn nguy cơ lúc thành hủy người diệt là tỷ lệ lớn kết cục dù sao khoảng cách gần nhất tử vong quân đoàn trụ sở chạy đến cũng muốn mấy ngày đột nhiên xuất hiện tà thần giáng lâm hoặc là chủng tộc xâm lấn các loại nguy cơ trong thời gian ngắn căn bản cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào cho nên đóng dữ vắng vẻ t à i nguyên điểm đặc điểm chính là hoặc là không gặp được phiền phức gặp được đại phiền toái tất nhiên là thập tử vô sinh mà hiếm có mẩu mỡ tại nguyên điểm phải đối mặt là thường xuyên sẽ có cấp đ o ạ n đoàn đội liều chết đến đây cấp đ o ạ n tài nguyên hoặc là thường xuyên có chủng tộc thế lực nâng toàn tộc lực lượng xâm lấn đến nhưng tài nguyên trụ sở phòng thủ phi thường n g h i ê mật m phụ cận phổ biến còn đóng quân có nào đó quân đoàn tinh nhuệ lực lượng vũ trang gặp được đột phát tình huống lúc trợ giúp sẽ phi thường nhanh chóng thậm chí nào đó mấy cái phẩm chất cao hiếm có tài nguyên điểm còn có hậu cần quân đoàn hao phí to lớn đại giới dựng không gian truyền thống trận dùng cho binh lực truyền thầu cùng trợ giút cả hai so sánh phía dưới hiển nhiên là màu mỡ tài nguyên điệm càng có ưu thế cho nên đối với lịch tích đề nghị đô tư đ hắn đã từng cân nhắc qua như thế nào để cho mình điều đi hiếm có tài nguyên điểm đà quáng tư tưởng bên trong tốt nhất lộ tuyến chính là chờ thân thể tố chất đủ cường đại lúc xin kiểm tra sức khỏe sau đó dùng kiểm tra sức khỏe bản báo cáo xin điều đi màu mỡ tài nguyên hoặc là trở thành thần phạt quân đoàn xử quyết người xử quyết người chỗ tốt là có thể tổ kiến chính mình cấp đoạt đoàn đến nhiệm vụ thời điểm đổi bắt bị tà thần mê hoặc nhân loại phản đồ không nhiệm vụ thời điểm mang theo các minh đệ quay dối những dị tộc kia tài nguyên vật lý tốt có thể có một lần cấp đoạt đến đại lượng hiếm có tài nguyên lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện phản đồ nguy cơ để hắn sớm có cơ hội tiến về phía trước hi cơ hội như vậy hắn có thể nào không nắm c h ặ t ở một tháng sau đang tại trụ sở bên bãi biển tuần tra đỗ tư tiếp vào lịch tích điện thoại gọi tới trong điện thoại lịch tích biểu thị hắn xin đã thông qua căn cứ vào hắn đánh giết phản đồ có công cùng thân thể trưởng thành phương diện tuyệt hảo thiên phú phía trên đồng ý đem hắn điều đi giết chóc quân đoàn chỗ thâm viên hải vực tại hiếm có tài nguyên đ ị a tàn nguyện đ ả o đảm nhiệm thần phạt quân đoàn đóng quân chiến sĩ biết được tin tức này đỗ tư thập phần hư vấn đang cùng đội trưởng các loại đóng giữ hòn đảo chiến hữu cáo biệt về sau hắn đi vào trụ sở số một bên tàu ở trong này chọn lựa một cỗ hải dương hải dương gió t á p là một cỗ mổ tờ thuyền loại hình cỡ nhỏ vận chuyển khí là đế tu giáo hội cấp dưới nghiên cứu khoa học cơ cấu kết hợp văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật cùng luyện kim văn minh kỹ thuật chế tạo vẽ ngoài hiện lên hình giọt nước thiết kế thân thuyền mặt ngoài đồ trang lấy màu lam thâm thủy kim loại sơn cùng hải dương nhan sắc hòa làm một thể đầu thuyền chứa một cây bén nhọn cắt c h é m khí có thể tại cao tốc đi thuyền lúc nhẹ n h ó m bổ ra sóng biển giảm bất chạy lực cản đường đi cần vượt ngang nhiều phiến hải vực cho dù là ngồi đám mây chiến cơ cũng không cách nào trong thời gian ngắn đến nửa đường cần đi qua nhiều cái nguồn năng lượng Cũng sau năm ngày đỗ tư đi vào cái thứ nhất trạm điểm hồn minh hải vực tử vong quân đoàn trụ sở hồn minh thành tòa thành thị này sắp đặt một cái không gian truyền thống tiết điểm dựa theo yêu cầu thông qua kiểm tra thân phận về sau hắn thành công tiến vào chính giữa thâm viên thành trạm không gian điểm cái gọi là trạm không gian điểm là một cái diện tích đạt 3.000 m é t v ô n g quảng trường nhỏ mặt đất khảm n ạ m có chân quý đa không gian còn khắc họa có phức tạp không gian linh văn đường đi tiến vào trạm không gian điểm về sau sẽ có chuyên môn không gian truyền thống người phụ trợ truyền thống nói do muốn tiến về phía trước lòng đất về sau không gian truyền t ố n g người sẽ đưa cho hắn một viên không gian đánh dấu thủy tinh dùng ý thức khởi động về sau trạm không gian điểm linh văn cũng sẽ bị kích hoạt bao phủ thân thể hắn truyền t ố n g quá trình thân thể có thể rõ ràng cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng áp lực hiện ra ở trước mắt chính là một đầu màu sắc rực rỡ đường hầm bốn phía hết thể đều tại vạn b è o biến hóa các loại áp lực tiêu tán đỗ tư h phát hiện mình đã xuất hiện ở tử vòng quân đoàn cái thứ hai trạm không gian điểm liên tiếp đi qua bốn lần truyền t ố n g hắn thành công đi vào giết chóc quân đoàn quản hạt thâm viên hải vực sau đó thông qua hải dương gió táp đổ bộ mục đích chuyến đi này t liên hệ đóng giữ hòn đảo thần phạt quân đoàn người phụ trách về sau hắn được can bài tại tám hào túc xá lâu m ộ ư ơ i ba số hiệu ba gian phòng sau này cùng tiểu đội còn lại một ư ơ i hai tên thành viên phụ trách tám hào khu mỏ quảng an toàn tuần phòng thời gian thấm thoát năm năm thoáng qua liền mất đóng giữ trăng tàn thành khu mỏ quảng năm năm đỗ tư tại hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ đồng thời thời gian còn lại đều tại khu mỏ quảng đào quáng thông qua phân giải linh quáng thạch lấy được thần luyện điểm hắn đối với thân thể tiến hành toàn phương hướng cường hóa thân thể mỗi cái bộ vị kích hoạt lên cường đại kỹ năng đặc thù trái tim kỹ năng là như dòng cái này kỹ năng có thể giúp hắn trong thời gian ngắn để trái tim siêu tần vận chuyển thực lực thu hoạch được mấy lần tăng phúc xương cốt kỹ năng là tường sắt cái này kỹ năng để xương cốt cường độ thu hoạch được tăng lên đồng thời xương cốt còn bị giao phó bản thân năng lực chữa trị cho dù là xuất hiện xương cốt đứt gây vấn đề cũng không cần để ý tới xương cốt sẽ đem trong cơ thể mảnh vỡ sau khi hấp thu tự lành làn da kỹ năng là chống cự cái này kỹ năng có thể cho làn da miễn trừ bộ phận nguyên tố tổn thương tại tiếp nhận vật lý tổn thương lúc sức chống cự cũng nhận được cường hóa Bác thịt kỹ những năng lực này ở bên trong cường hãn nhất thuộc về phổi lấy được năng lực phổi kỹ năng là năng lượng chuyển hóa không cần tận lực đi minh tưởng tu luyện chỉ cần là đang hô hấp thân thể của hắn liền có thể đạt được trong không khí rời rạc hạt năng lượng thoải mái cùng cường hóa phổi có thể trực tiếp hấp thu trong hoàn cảnh năng lượng cũng bao gồm ánh mặt trời có thể ý vị này cho dù ở không có đồ ăn hoặc trình độ dưới tình huống mỗi lần chiến tranh lúc bộc phát dị tộc phổ biến đều sẽ thông qua chủng tộc năng lực mở ra một cái thích hợp phe mình tác chiến lĩnh vực hoàn cảnh mà phổi năng lượng chuyển hóa kỹ năng có thể phụ trợ hắn tại các loại ác liệt trong hoàn cảnh hấp thu ngoại bộ năng lượng chuyển hóa làm thân thể cần thiết năng lượng sau bổ sung thân thể tiêu hao cần thiết năng lực này có thể xưng bảo đảm bệnh thần kỹ ngoại trừ đào móc k h o n thạch năm năm qua đô tư cũng kinh lịch lớn nhỏ vô số kể chiến đấu t h ư ờ ngày cách m đó o ạ n gian liền thời sẽ c là ở dạng sáng hai điểm đang tại đảo quán đô tư tiếp vào cảnh báo vội vàng chạy tới điểm tập hợp kết quả mới chạy ra khu mỏ cặn liền nghe đến bầu trời nổ vang màu tím sương mù huyên hóa ảo ảnh mờ mịt thành thị đấu đã xuống thảm thiết chiến tranh trong nháy mắt khai hỏa tà thần lực lượng dẫn đến đóng giữ tòa hòn đảo này thần phạt người phụ trách tại chỗ bị đánh g i ế t phong tuyến của bọn hắn trong nháy mắt bị đánh tan cũng may tà nguyệt n đảo phụ cận có tử vong thần chọn đóng quân hắn xuất linh chiến sĩ kịp thời chạy đến trợ rút thảm thiết giao thủ qua đi tà thần rút lui không nguyện ý sẽ cùng tử vong thần chọn giao thủ bọn hắn thành công giữ được mảnh này tại nguyên niệm một trận chiến này để đỗ tư lần thứ nhất bản thân cảm nhận được tử vong như thế tiếp cận hắn thậm chí hoài nghi nếu như tử vong thần chọn mượt mười phút đồng hồ đến hắn cũng lần này phòng thủ chiến dịch để hắn dẫn đầu tiểu đội thay đổi một nhóm người mới lao chiến sĩ toàn bộ bỏ mình cũng thông qua một trận chiến này biểu hiện hắn thành công tấn thăng làm thần phạt quân đoàn tại vực sâu hòn đảo đóng giữ người phụ trách phụ trách điều hành thần phạt chiến sĩ đồng thời cũng phụ trách chi trí đối với phản đồ tiến hành t r ư ờ n g trị cùng sự quyết trên thực tế tàn n g u y ệ t đảo tự hàng năm đều có nhân loại phản đồ xuất hiện loại này phản bội cũng không phải là trong n y mắt mà là trong lúc vô hình thay đổi một cách vô tri vô giác cả biến rất khó thông qua đặc biệt phương thức tiến hành chống cự nhất là đối với ý chí lực không kiên định người mà nói đỗ tư liền từng tự mình kinh lịch người bên cạnh bị tả thần mê hoặc ban sơ hắn không có chút nào phát giác nhưng dần dần phát hiện mình tiểu đội cái nào đó thành viên thường xuyên xuất hiện tinh thần hoảng hốt tình huống cuối cùng biến thành phản bội chạy trốn phản bội chạy trốn tình huống phổ biến là ở vận chuyển tài nguyên trước phát sinh kẻ phản bội sẽ dựa theo tả thần chỉ thị mang đi tài nguyên trong đất giá cao đ á n g giá tài nguyên sau đó thoát đi đóng giữ điểm thẳng đến hải ngoại tả thần chỗ hải vực gặp được loại tình huống này đỗ tư nhiệm vụ cũng liền xuất hiện cái khác quân đoàn đều tại tiền tuyến cùng dị tộc giao chiến bắt phản đồ thậm chí xử quyết phản đồ liền từ duy nhất đóng giữ hậu phương thần vô luận là cái nào quân đoàn cho dù là mạnh nhất chiến tranh trong quân đoàn xuất hiện phản đồ cũng thuộc về thần phạt quân đoàn tiến hành sự quyết hắn đã từng cũng nghi hoặc qua một vấn đề kẻ phản bội phổ biến đều là bị t à thần mê hoặc phản bội cũng không phải là bản ý chẳng lẽ liền không có phá giải mê hoặc để kẻ phản bội khôi phục thanh minh phương pháp xử lý vấn đề này khi hắn trước khi tốt nghiệp đã nhận được đáp án bị mê hoặc trên bản chất liền đã bị xóa đi chủ nhân của mình nghiên cứu tư duy lưu lại chỉ là một cái bị cắm vào mới tư tưởng tả thần nô lệ đây không phải thôi miên mà là tư tưởng cải tạo nếu như đem ký ức coi là người ý thức tư duy kho tại trong mê mắt đô tư xử quyết xưa nay không là sát hại mà là trợ giúp giải thoát giải phóng kẻ phản bội linh hồn để kỳ hồn về đê tu mà không phải bị cầm tù tại mất khống chế trong nhục thể biến thành tà thần chó săn thấu chương xong trưng một trăm lẻ năm đ ổ i bắt thần tuyển thần luyện thân thể một đế tu năm ba trăm sáu mươi bảy tàn nguyên thành giang giác giang giác giang giác kim loại cắn vào âm thanh không ngừng vang lên đỗ tư đứng ở xoay tròn trên bình đ à i giang hai cánh tay mặc cho người m ã i cánh tay vì chính mình mặc chiến thần xáo động lực lượng áo giáp trận chiến mở màn bộ cao chiến bộ thâm niên bộ chiến thần bộ hắn rốt cuộc đi tới trở thành thần tuyển chức cái cuối cùng sự kiện quan trọng thành công thu hoạch được thần phạt quân đoàn trao tặng chiến thần động lực thiết giáp túi đầu nhìn lại trên người động lực thiết giáp mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra lãnh khốc mà tinh vi công nghiệp mỹ học nghe nói bộ này bọc thép là từ một loại tên là ngôi sao kim sáu cấp linh quán g thạch chế tạo mặt ngoài hiện ra thâm thúy tinh không màu sắc phản phất đem vũ trụ m ê n h mông cùng thần bí sắp nhập vào trong đó trên trang giáp từng cái linh văn hữu ký hiệu đều có nó tồn tại ý nghĩa vào đầu nón trụ đeo tại trên đầu trước mắt của hắn tự động hiện hiện số liệu tin tức hoàn cảnh nhiệt độ không khí độ ẩm hướng gió tốc độ gió chờ một chút số liệu tự động hiện lên ở thấu thị màn hình bên cạnh trên lan can tùy thời có thể đem biến mất hoặc là gọi ra giáp ngực bộ phận là chiến thần động lực t i ế t giáp chỗ h ạ c tầm không chỉ có lây không thể phá vỡ phòng ngự cùng hút năng hiệ có thể tại dưới hoàn cảnh cực đoan vì chiến sĩ cung cấp cần thiết sinh tồn bảo hộ giáp ngực chính giữa khảm nạm lấy một khối năng lượng hạ t â m lúc sáng lúc t ố i lấp loe u lam hạ quang như là trái tim nảy lên vì bọc thép cung cấp năng lượng cường đại ủng hộ tứ chi bọc thép thiết kế đồng dạng tinh d i ệ u khớp nối bộ phận trang bị độ cao tổng thể hệ thống vũ khí như điện tử mạch x u n g tháo cao năng cắt chém đao các loại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể điều lấy nhìn như nặng n ề nhưng mặc sơ đô tư thậm chí cảm giác không thấy trọng lượng không có bất kỳ cái gì khó chịu mỗi một kiện chiến thần bộ đều là lượng thân định chế là ngay h tại đế quốc hôm i vinh n sĩ qua huy chương bên trên ba khỏa làm tinh cùng bốn khỏa bạch tinh biến mất biến thành một viên kim đánh dấu ngôi sao hắn chính thức tấn thăng làm hai mươi năm binh linh thâm niên lao binh ra khỏi phòng hướng bên bờ biển đi đến từ nhân g gặp loại mở ra viên trinh đến nay hai mươi năm binh linh chiến sĩ số lượng tại các đại trong quân đoàn đều phi thường thước tất từng cái đều là thần kinh bạch chiến từ chiến trường trong lò luyện rèn luyện đi ra tinh nhuệ đỗ tư mặc dù không có đạp vào tuyến đầu nhưng đóng g i ữ hòn đảo những năm này trải qua chiến dịch cũng không ít hải thú phá đảo nguy cơ tà thần giáng lâm nguy cơ dị tộc cấp đoạt thế lực vây khốn lớn nhỏ chiến dịch chết ở trong tay hắn sinh mệnh số lượng nói ít cũng có mấy trăm ngàn đây chính là một cái hai mươi tuổi g i à binh muốn kinh lịch trưởng thành ma luyện mỗi một năm đều là một đạo khảm kim đánh dấu ngôi sao ấn ký không lấy vinh dự chỉ án chiếu tuổi tắc ban phát là bởi vì đến nơi này cái tuổi trẻ lão binh không người nào là vinh quang gia thân chiến công hiển hách dọc theo vận chuyển tài nguyên con đường hướng bên bờ biển đi đến trong lúc đó không ngừng có đổ đầy linh quán thạch xe vận tải c h ư ớ c từ bên người chạy qua dưới chân con đường là tòa hòn đảo này bên trên là quan trọng nhất thâu vận lộ tuyến liên tiếp các đại khu màu cạn dưới đất là dùng đặc thù vật liệu chế tác c a m đoan đổ đầy hàng hóa xe vận tải chạy ở phía trên sẽ không bị đẹp sập định kỳ còn có hậu cần đoàn đội nhân viên đến đây giữ gìn kiểm tra đi vào bên bờ có thể nhìn thấy ven bờ ngừng lại một chiếc to lớn tàu hàng xe vận tải tại tàu hàng trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé đổ đầy một chiếc tàu hàng cần tiếp cận một tháng thời gian tàu hàng đầu tàu bên trên in g i t cho quân đoàn nghĩa huyết đao kiếm ti chứng minh chiếc thuyền này thuộc về giết chóc quân đoàn hộ tống bên bờ còn có thể nhìn thấy chuyên gia đang phụ trách tài nguyên điều hành ngay tại đô tư chuẩn bị tiến về phía trước bên bờ hỏi thăm nhóm này tài nguyên vận chuyển thời g i a n lúc ngũ giáp mi cờ rô bên trong vang lên một thanh âm thâm nguyên hải vực minh mông hải vực linh tịch hải vực thương lan hải vực trở lên bốn cái hải vực thần phạt quân đoàn thống linh cấp trở lên chiến sĩ ngay lệnh lập tức xuất động dựa theo chỉ thị theo đuổi giết chóc quân đoàn thần tuyển chiến sĩ diêm thương hải phát hiện mục tiêu sau đ ố i nó tiến hành xử quyết xử lý cũng mang về bị trộm cướp tài nguyên không hang ngầm thạch đ a hiện hiện nhiệm g c vụ tình i hình cụ thể và tỉ mỉ bên trên phân tích cho rằng diêm thương hải hẳn là bị hải ngoại tà thần bóng trồng thần chỗ mê hoặc đối nói tinh thần thẩm thấu cùng cải tạo rất có thể kéo dài năm tháng dài đằng đắng tại gần nhất phụ trách vận chuyển không hang ngầm thạch lúc mới bị dẫn bạo mà nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ bên trong nhắc tới không hang ngầm thạch đô tư sớm có nghe thấy nhân loại đế quốc đem đã xác minh tài nguyên chia làm mười cái phẩm cấp trong đó không hang ngầm thạch là vị liệt đỉnh cấp linh tài mười cấp tài nguyên chủ yếu dùng cho dựng không gian truyền thống trang bị bởi vì sản lượng phi thường thưa tớt cho nên không gian trang bị chỉ vừa bị dùng tại những cái kia vô cùng trọng yếu đầu mối then chốt hình thành thị một viên lớn chừng bàn tay không hang ngầm thạch có thể dựng ba tòa không gian chất pháp giá trị bù đắp được một trăm tòa phổ thông tài nguyên hòn đảo mấy năm sản xuất trọng yếu nhất chính là cái này tài nguyên quá mức khan hiếm căn bản không phải phổ thông tài nguyên giá trị có thể cân nhắc. lần này thần tuyển phản bội hiển nhiên là hải ngoại tà thần đã sớm bố cục tốt một cái kế hoạch lựa chọn tại thần tuyển vận chuyển không hang ngầm thạch lúc dẫn bạo để nó thu hoạch được một cái thần tuyển nô lệ đồng thời ngoài định mức thu hoạch không hang ngầm thạch gọi ra trí tuệ nhân tạo thôi diễn đ ả o vong bản đồ đ ỗ tư không có chút gì do dự quả quyết chạy về phía bên bờ bến tàu điểm đ ố thân là thần phạt chiến sĩ xử quyết phản đồ là hắn chức trách mặc dù phản bội chạy trốn người là cường đại thần tuyển chiến sĩ nhưng qua nhiều năm như vậy thần luyện cường hóa hắn tự nhận là thực lực của mình tuyệt đối không yếu tại thần tuyển h u n g hồ đối phương hắn không cho rằng chính mình thất bại đi vào bên bờ cưới lên một cỗ hải dương gió táp hắn dựa theo đường đi cầu xuất phát phá sóng mà đi hai mươi ba ngày truy đuổi đ ỗ tư không có ngừng cưới hải dương gió táp sớm đã nguồn năng lượng hao hết bị hắn vứt bỏ chỉ có thể lướt sóng mà đi tiếp tục đổi đuổi tiến vào mê vụ hải vực dưới chân nước biển biến thành màu xám cùng lúc trước thâm thúy màu đen hình thành so sánh rõ ràng nơi này cũng không phải là nhân tộc cương vực lãnh thổ sở dĩ được xưng là mê vụ hải vực là bởi vì nơi này mặt biển lâu dài tràn ngập sương mù xám đáng nhìn khoảng cách chỉ có hai mươi mét nhưng tầng này mê vụ đối với con mắt tiến hành nhiều lần thân luyện cường hóa đô tư mà nói không hề ảnh hưởng hắn ánh mắt có thể tùy tiện xuyên thủng mê vụ tiến vào mê vụ hải vực hơn mười phút sau mắt s ắ c đô tư chợt phát hiện mặt b i ể n tựa hồ nổi lơ lửng một bộ kim loại hải cốt Hắn lúc này hướng hải này lúc loại c kim ố tiếp t cận sau đó phát hiện cố này kim loại hải cốt bên trong nằm một cái nhân loại chiến sĩ từ hắn trên cánh tay phải tàn phá phủ hiệu tay h á o đó có thể thấy được hắn là thần phạt quân đoàn h u y n đệ còn là một vị có được mười sáu năm binh linh thâm niên lao binh lúc này hai chân của hắn bị c ắ đứt biểu lộ thống khổ nằm ở động lực thiết giáp bên trong dự đỗ tư còn phát hiện cái chiến sĩ này trên thân quấn quanh lấy từng tia từng sợi ăn mòn hát vụ chạm đến về sau mũ giáp trên màn hình hiện hiện năng lượng phân tích số liệu đỗ tư lật ra chiến sĩ mí mắt phát hiện con n g ư ơ i của hắn đã biến thành thuần túy màu đen chương một trăm linh năm đổi bắt thần tuyển thần luyện thân thể hai ý thức được cái chiến sĩ này đã bị t à thần lực lượng triệt để ăn mòn sinh mệnh cùng ý thức đỗ tư đưa tay vươn hướng thắt lưng bốn ư ơ n g theo năng lượng tràn đầy đỗ tư trở tay rút ra chùm sàn kiếm còn chưa chờ hắn xuất thủ biểu lộ thống khổ chiến sĩ trong mắt hiện hiện một tia thanh minh nhìn về phía hắn dây rủ nói hồn về đê tu tạ ơn. hắn về đ sau Đỗ tư khi đứng dậy tiếp tục triển khai đổi bắt lại là nửa tháng truy tìm đ ỗ tư ven đường lại gặp ba cái bị tả thần lực lượng ô nhiễm chiến hữu hắn đều lấy chùm sáng kiếm trợ giúp giải thoát để kỳ hồn về đế tu rốt cuộc tại ngày này hắn thành công đội kịp mục tiêu nhân vật từng đã là giết chóc quân đoàn số ba thần tuyển chiến sĩ diêm thương hải con ngươi co vào xem cách rút ngắn đang tại mặt b i ể n phi nhanh diêm thương hại ở trần phía sau hoa văn biểu tượng giết chóc thần chủ màu đỏ sậm đao kiếm ân ký phía sau là một thanh huyền không đi theo thần cố đ ạ i kiếm thần cố vũ khí là nhân loại đế quốc mạnh nhất vũ khí gọi chung nhân loại mấy trăm năm viễn trình hành động bên trong đánh chết đại lượng giống gốc tà thần sau khi chúng chết thân thể tàn phế sẽ bị mang đến đế tu thành tiến hành tinh luyện lấy được thuần túy thần lực sẽ bị tôn trữ góp nhặt đến đầy đủ thần lực sau chế tác thành thần cố vũ khí mỗi một kiện thần cố vũ khí đều có được lực lượng đáng sợ chỉ có thần tuyển chiến sĩ mới có tư cách sử dụng tựa hồ phát hiện hàn đến khoảng cách ngoài ngàn mét diêm thương hải tại phá sóng phi nhanh bên trong đột nhiên q u a n người đưa tay ở giữa phía sau lơ lửng thần cố kiếm tự động rơi vào trong tay bị nắm chặt mặc dù đã mất đi thần giết chóc trúc phúc nhưng lúc này diêm thương hải đôi mắt thành thuần túy màu đen trước ngực hiện hiện màu đen nhánh đường vân bóng trồng tà thần c h ú c phúc ý thức được diêm thương hải thu được tà thần lực lượng g i a trì đỗ tư không có lựa chọn lưu lại dưới chân hồ quang điện lửa l quả quyết tăng nhanh phá sóng tốc độ phi hành lúc này thần kiếm đột nhiên về phía giới, trong mắt kim sắc quang mang hóa thành một thanh hư hảo cự kiếm đột nhiên đệ xuống đỗ tư lướt ngang hư hảo cự kiếm bổ vào mặt biển vê anh mặt biển điểm chịu lực chìm xuống hai bên cuốn lên trăm mét sóng lớn lực lượng thật kinh khủng cảm thấy khó giải quyết đồng thời đỗ tư há mồm đ ố n g nhiên khẽ hấp nhất thời trong không khí rời d ạ t hạt năng lượng hướng miệng hội tụ vê anh một đạo năng lượng chùm sáng từ trong miệng k í c h sạn trực tiếp quét về phía diêm thương hải tuy bị tà thần ăn mòn tinh thần nhưng diêm thương hải bản năng chiến đấu vẫn còn đưa tay đem thần cố kiếm đưa ngang trước người năng lượng chùm sáng cùng thần cố kiếm va chạm cũng không phát sinh trong tưởng tượng bạo tạc vậy mà một chút xíu bị thần cố kiếm t r i t i ê u cuối cùng tiêu tán thành vô hình phát hiện mình thế công vô hiệu. ẩm hiện hiện xa tuyến đánh trúng thần cố kiếm mặt ngoài hiện hiện hiện một vòng sóng năng lượng lan lần nữa bị chậm rãi triệt tiêu hấp thu ý thức được trôi này thần cố kiếm có thôn vệ triệt tiêu năng lượng đặc tính đỗ tư đem hội tụ lòng bàn tay lôi điện chi lực tán đi quyết định lấy cận chiến phương thức tiến hành xử quyết đưa tay rút ra phía sau màu xanh chiến nhận chiến nhận lập tức bắt đầu cao tần rung động hai bóng người đồng thời chạy về phía đối phương c h lần, lần nữa h n c đối với kiếm chiến nhận lỗ hổng mở rộng đ ỗ tư cũng bị chấn động đến bay ngược đế tu trung thành đúng lúc này diêm thương hải ngẩng đầu ngóng nhìn bị đánh bay hơn trăm mét hắn là một cái đem nắm tay phải nắm chặt sâu đ ặ t ở lồng ngực động tác thấy cảnh này đỗ tư ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo mặc dù minh bạch đây là tà thần dưới sự khống chế diêm thương hải tại đối với hắn tiến hành khiêu khích nhưng hắn n ê o xấu lại là toàn nhân loại tín ngưỡng đế tu thần xoa x o á t xoa x o á t xoa x o á t động lực thiết giáp linh bộ kiện tự động giải thể theo thứ tự ngã vào trong biển lộ ra trần chùi thân hình đỗ tư c h ậ m r ã i nắm tay ngóng nhìn diêm thương hải trên mặt hiện hiện nụ cười dữ tợn nói xấu tín ngưỡng tội thêm một bậc đại biểu thần phạt quân đoàn đối với người tiến hành xử quyết đối với chiến sĩ tín ngưỡng chi lực siêu phàm đường đi là tự thân chiến l ự c trọng yếu tạo thành bộ phận nhưng đối với hắn mà nói mạnh nhất chiến l ự c đến từ cỗ này hai mươi năm qua thiên truy bách luyện thực t huyết thân t ể nội xiết, chạy cho h t thể huyết th khí mang đến khí huyết năng lượng. Bắp Tóc đôi e theo n cũng đầy đầu tư á n đ bỗng nhiên vung quyền liên tiếp ẩm quyền cung kiếm va chạm đỗ tư bị trong nháy mắt đánh bay trên nắm tay hiện hiện một đạo có thể trông thấy sương cốt vết thương nhưng đỗ tư tại ổn định thân hình về sau vẫn lựa chọn chủ động liên tiếp vâng. Vâng. Vâng. Vâng. lúc thể cùng thần cố kiếm không ngừng va chạm mặt biển tựa như nấu mở nước sôi sôi c h ả o dạng này va chạm kéo dài vài giờ hai người đều không có lưu lại liên tiếp va chạm dưới đỗ tư thân thể che kín thần cố kiếm lưu lại vết thương nếu như không phải xương cốt cường độ có thể ngăn cản thần cố kiếm lực phá hoại hắn đã bị chia năm xẻ bảy lần nữa bị đánh bay về sau đỗ tư huyền không ổn định thân hình sau đó há mồm đ ố n g nhiên hướng mặt biển dùng sức khé hấp nước biển bị cố lực hút này có lên liên tục không ngừng rót vào trong miệng bên trong hạt năng lượng bị chuyển vận đến hết dịch tạp chất nương theo lỗ chân lông thư giãn lúc p h u n ra hơi nóng bị bài trừ bên ngoài cơ thể. đỗ tư bên ngoài thân thương thế nhanh chóng chữa trị vết thương kết vạy chóc ra gần như chỉ ở mấy giây ở giữa hắn rất nhanh khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong nóng về nơi xa xăm đã có chút m ệ t m ỏ i thần tuyển chiến sĩ đỗ tư khỏe miệng hiện hiện nụ cười dữ tợn tà thần ban thưởng lực lượng của ngươi tại đây thấu chương xong chương một trăm linh sáu bóng trồng lĩnh vực một thân hình xuyên qua bị hơi nước bao phủ mặt biển đỗ tư hóa thành một đạo bạch hồng lấn đến gần diêm thương hải nắm chặt nắm tay phải nương theo trái tim tăng tốc nhảy lên đột nhiên đánh tới hướng mặt thần cũ kiếm tại diêm thương hải trong tay đảo ngược hành lập thân trước lại đồng thời hóa thành lưu quan g tại vừa rồi va chạm điểm trung tâm lần nữa va chạm quyền cung kiếm đang đối mặt oanh lấy mỗi giây mấy vạn lần tần suất triển khai mặc dù mất đi sát lục c h i chủ ban cho thần tuyển lực lượng nhưng diêm thương hải lại thu được tà thần lực lượng gia trì trở thành c u n g loại với tà thần người đại diện đặc thù tồn tại lại thêm trong tay gần như không cách nào bị phá hư thần quốc kiếm để đỗ tư thủy trung ở vào bị áp chế trạng thái cũng may đi qua thần luyện thân thể tương đối đặc thù lúc chiến đấu mỗi một lần hô hấp đều tại thu lấy trong không khí rời rạc hạt năng lượng bổ sung thân thể tiêu hao cần thiết nếu như tiêu hao quá nghiêm trọng còn có thể sử dụng dạ dày thôn vệ chữa trị năng lực thôn vệ nước biển tiến hành nhanh chóng chữa thương t h â n cố kiếm cùng nhục thể va chạm bắn tung tóe tinh h ỏ a va chạm nhấc lên dư âm năng lượng để mặt biển sôi trào cái này hấp dẫn không ít hung mánh hải thú tụ tập mà đến đại lượng hải thú trồi lên mặt biển trong đó một cái thân thể tựa như, như núi h ư n cao khổng lồ màu đỏ từ đáy biển chậm rãi hiển hiện lưng còn chưa triệt để trồi lên mặt biển liền bị bầu trời rơi xuống thần cố kiếm chặt đứt thân thể tùy ý kiếm khi đem thân thể máu thị xoắn nát hải thú nhục thể u y mạnh nhưng ở thần biển t ầ n cấp chiến đấu trước mặt căn bản vốn Máu tươi hấp dẫn rất nhiều tươi rất thú tụ tập, hải hấp dẫn cường h i ế n đấu d ba lại đem tiếp đem dần dần c độ cao và chạm dưới đỗ tư thần luyện khí quan bị toàn bộ kích hoạt mặc dù hắn không cách nào đột phá nắm giữ thần cố kiếm diêm thương hải phòng thủ nhưng có thể rõ ràng nhìn ra diêm thương hải đã có chút không còn chút sức lực nào hắn lại không có chút nào m ỏ i mệt chỉ cần kiên trì thắng lợi cuối cùng cũng đến hai mươi ba ngày sau và anh đỗ tư nắm lấy cơ hội chỉ còn lại có xương cốt bàn tay một mực nắm chặt đối diện đánh xuống thần cố kiếm cánh tay trái thừa cơ hướng về phía trước một thanh bóp l ấ y diêm thương h ả i cái cổ đem hắn hướng trước người mình bỗng nhiên t ú m ép đùi phải mượn lực nâng lên một cái hung ác lên gối r ắ n r ắ n chắc chắc nện ở diêm thương h ả i mặt nắm lấy thần cố kiếm cánh tay phải tại lúc này rút về cốt trào đâm vào diêm thương h ả i cổ tay chỗ liên đối lấy cổ tay của hắn chặt đ ứ t thần cố kiếm đi theo phun huyết cổ tay hướng về mặt biển ác chiến đến hiện tại hắn rốt cục bắt được phá phòng cơ hội không chút do dự hai mươi năm kinh nghiệm chiến đấu để đô tư rõ ràng min tại cái cổ cánh tay trái lần nữa về kéo xuống ép lại làm ộ t cái lên gối đem muốn dây rụa diêm thương hải đâm đến mơ hồ để nó tích xúc lực lượng trong nháy mắt tán loạn dựa theo đế tu luật pháp đối với ngươi tiến hành xử quyết đ ỗ tư dơ lên phát ra huyết quang cốt c h ả o toàn thân khí huyết lực lượng hướng cốt c h ả o tụ tập đem màu trắng cốt c h ả o nhuộm thành màu đỏ tươi lợi c h ả o phá phong rơi xuống diêm thương hải đầu cùng thân thể tùy theo tách rời đem đầu vứt bỏ về sau đỗ tư n ắ m lây diêm thương hải mất đi đầu thân thể đem sau l ư n g hắn giết chóc quân đoàn ấn ký dùng cốt trào xóa đi làm xong đây hết thảy hắn tử diêm thương hải bên hông dùng đặc thù vật liệu chế t ắ c trong bao vải lấy ra một viên lớn chừng bàn tay tinh không sắc linh thạch suy nghĩ qua trong giây lát ra tại phần gáy não cơ dụng cụ kết nối chuyển ra tín hiệu chỉ thấy rơi vào mặt biển chiến thần áo giáp chủ thể bộ phận phun khí lơ lửng đi vào trước người hắn vị trí lơ lửng đệ xuống chiến giáp nội trí thông tin trang bị đỗ tư trầm giọng mở miệng nói thần phạt quân đoàn ảnh s ó i đoàn phân đoàn trưởng đỗ tư hoàn thành nhiệm vụ đã thành công sự quyết đoạn lạc giả diêm thương hải chuẩn bị trở về hồi báo song thành đỗ tư đóng lại nước ồ n nhưng lại ánh mắt đột nhiên chuyển hướng bầu trời. chỉ thấy bầu trời chẳng biết lúc nào bị tần g một nồng đậm mây đen bao trùm mơ hồ có thể nhìn thấy nội bộ một chương gần như che đậy nửa bầu trời mơ hồ khuôn mặt bóng trồng thần độ tư trong nháy mắt kéo căng thân thể biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng nếu như đến chính là đê vị nguyên trùng thần lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có lực đánh một trận thậm chí t h í thần cũng không phải là việc khó vừa rồi hắn bị hắn đánh chết thần t u y ể n chiến sĩ diêm thương hải liền từng nhiều lần cùng nguyên trùng thần giao thủ chiến thắng ghi chép nhưng bóng trồng thần khác biệt đây là một cái có được đem tinh thần lĩnh vực hư cấu cụ hiện hóa hải ngoại cường đại tà thần những năm này bị thần mê hoặc nhân loại chiến sĩ phổ biến đều là thống lĩnh cấp trở lên chiến lược đối mặt bóng trầm thần hắn cảm nhận được áp lực đúng lúc này trên không quần quận hắc vụ đột nhiên vỡ ra một đạo kẽ n ư ớ c tựa như một cái phong ấn tà ác đại môn bị bạo lực xe rách một cái mặt ngoài lượn lờ màu đỏ sầm hồ quang điện màu đen nhánh phát sáng đôi mắt xuyên qua mây đen những kẽ n ư ớ chìm c xuống nhìn hắn tới do lớn đập vào mặt tùy theo mà đến còn có khó nói lên lời khí tức tà ác đỗ tư có thể rõ ràng cảm giác được. tinh thần cộng đang bị một cỗ vặn vẹo lực lượng điên cuồng va chạm cái này tinh thần ăn mòn lực lượng vô hình vô chất nhưng lại tựa hồ đã bao hàm hắn có thể hiểu được thế gian tất cả ác ý cùng hỗn loạn nương theo bóng trồng thần đôi mắt đang tràn g dưới mặt biển chìm nguyên bản tranh đ o ạ t huyết thực hải thú nhao n h a u chui vào đáy biển rời đi hiển nhiên là cảm giác được để bọn chúng sợ hãi lực lượng xuyên qua vết nước tựa như, như núi h ư n cao khổng lồ đôi mắt lấp lóe băng lánh m à t à ác ánh sáng nhạt cứ như vậy trừng trừng nhìn chăm chú lên hắn quay đầu nhìn một phía hắn phát hiện xa xa mặt biển không ngừng dâng lên khắc họ ý thức được trận chiến này tránh cũng không thể tránh đỗ tư thân thể tiến vào siêu phụ tải vận chuyển trạng thái tim đập phát ra tiếng vang tựa như trước khi chiến đấu dóng lên c h ố n g trận để ép huyết dịch hướng chạy toàn thân vì thân thể các thần luyện khí quan cung cấp động lực hắn biết hướng đế tu tận trung thành thời khắc đã đi đến trong không khí ngạt thở cùng cảm giác g á p bách cũng không để hắn lâm vào không cách nào tự kiềm chế sợ hãi nội tâm ngược lại dấy lên hừng h ự c chiến ý hắn thủy trung nhớ kỹ đọc sách lúc chiến đấu huấn luyện viên lời nói thâm thiên nói một phen chúng ta còn sống mỗi một giây đều là đế tu thần ban t n thân là chiến sĩ chúng ta Còn s đô tư sớm đã chuẩn bị xong chiến tử hải ngoại kết cục dù là có được có thể nhanh chóng trưởng thành thần luyện năng lực nhưng hải ngoại có được các loại nịch thiên năng lực dị tộc cùng tả thần nhiều vô số kể hắn căn bản là không có cách cam đoan mình tại hoàn cảnh như vậy hạ có thể xuôi gió xuôi nước trưởng thành tiếp chiến tử cũng là kết cục nghĩ tới đây đỗ tư hám ổ m hướng phía phía dưới mặt biển bỗng nhiên khẽ hấp lập tức nước biển cuốn ngược hút vào trong miệng bị dạ dày hấp thu chuyển hóa làm chữa trị cơ thể năng lượng thư giãn lỗ chân lông bắt đầu phun ra màu trắng hơi nóng ác chiến đến trước hắn cần trước đem thân thể khôi phục đến trạng thái đ ỉ n h phong cơ thể tại tràn đầy năng lượng rửa sạch hạ nhanh trong chữa trị trên cánh tay bạch cốt một lần nữa bị huyết đ ụ c bao k h ỏ a tân sinh huyết đ ụ c hiện ra non nớt màu hầm phấn tại mấy lần rửa sạch sau khôi phục như c ũ n h a n sắc đỗ tư giang hai cánh tay kéo rỗi thân thể thân thể lập tức vang lên xào lăn hạt đậu l to lớn bóng trồng thần nhãn trong mắt hiện hiện phức tạp linh văn đường đi cầu từng đạo hư hảo bóng dáng ở bên cạnh hắn n g ư n g thực c h ư một trăm linh sáu bóng trồng lĩnh vực hai đầu tương tự cá sấu thân cao năm mét có thửa cầm trong tay hai thanh màu m à u b ú a lớn bá đạo bóng dáng dẫn đầu n g ư n g tụ thân hình sau đó là thủy nguyên tố thân thể tạo thành nguyên tố sinh mệnh cùng trên thân khắp đầy linh văn cầm trong tay màu xanh trường màu cao gầy làm ra bóng dáng càng ngày càng nhiều bóng dáng tại bên cạnh hắn n g ư n g tụ vây hắn buồn ngủ những n à y bóng dáng bên trong không thiếu đỗ tư quen thuộc hải ngoại chủng、tộc. trong đó có mấy cái hắn chủng tộc còn từng nó từng là hải ngoại là một vị giống gốc thần người đại diện cùng loại nhân loại thần tuyển chiến sĩ tồn tại phủ xuống mỗi một đạo bóng dáng bên ngoài thân đều lượn lờ hát vụ có thể thấy được bọn chúng đều đã biến thành bị bóng c h ồ n g thần k h ô n g chế huyết đ ụ c nô lệ trên thực tế bóng c h ồ n g thần ăn mòn đối tượng xưa nay không chỉ có nhân loại ngoại trừ thần quyết tộc đều là tinh thần hắn mê hoặc k h ô n g chế mục tiêu đây cũng chính là hải ngoại chiến trường đặc sắc tộc cùng tộc ở giữa giao phong sẽ rất ít xuất hiện kết minh tình huống đều là từng người tự chiến vì lợi ích triển khai một vòng lại một vòng kịch liệt va chạm tranh đoạt lợi ích mới là chiến tranh vĩnh hàng giặc chính cũng là mỗi một đạo bóng dáng đều có gần như không kém gì khí tức của mình ba động đỗ tư chậm rãi nâng lên hai tay toàn tâm toàn ý bắp thịt núp ních dần dần trở nên như, như sắt thép l ư n g thực ánh mắt tùy theo sắp bén hồn về đ ế tu l ầ m bẩm ở giữa hắn chủ động hướng khoảng cách gần nhất cá sấu tóc lên thế công nắm đấm cùng màu máu chiến phủ va chạm trong nháy mắt cá sấu đầu há mồm gào thét hai đầu cánh tay thổi p h ồ n g bành trướng lực lượng tựa như mở cống vỡ đê chi thủy gào thét b ă n ngày vê anh đỗ tư bị trong nháy mắt đánh bay còn lại bóng dáng lại không có động chỉ là phong bế đường lùi của hắn có tiềm lực chiến sĩ nhưng tấn thăng làm ta k chứng minh giá trị của người cùng tiềm lực đ ế t ử bóng trồng âm thanh lẩm bẩm trong đầu vang lên ngầm đầu nhìn về phía lơ lửng ở trên không màu đen nhánh đôi mắt trong mắt đ ỗ tư hiện hiện một vòng khinh thường huyền không ổn định thân hình hậu quả đoạn hướng phía cá sấu tóc lên tiến công vê anh q u y ề n cung màu máu chiến phủ lại lần nữa chạm vào nhau cá sấu đầu lực lượng lớn l ạ thường đ ỗ tư lại lần nữa bị đánh bay mặc dù lực lượng ở vào hạ p h o n g nhưng cá sấu đầu cũng không đối với hắn tạo thành t ư thế trên thực tế cá sấu đầu lực phá hoại cùng cầm trong tay thần cố kiếm giết chóc thần tuyển diêm thương hại so sánh rõ ràng kém một đoạn thậm chí không phá được thân thể của hắn phòng hắn nắm lấy cơ hội lẫn đến gần sau khóa lại cá sấu đầu hai tay dùng bóng loáng đầu hung hăng đánh tới hướng cá sấu đầu mặt đông đông đông t r â m muộn tiếng va đập ở bên trong cá sấu đầu liên tiếp lui về phía sau ngay tại đ ỗ tư chuẩn bị thừa thắng sông lên lúc cá sấu đầu thân hình bỗng nhiên tiêu tán hóa thành khói đen sau đó tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ thân hình cùng lúc đó cá sấu đầu bên cạnh một bóng người tiến lên trước một bước đạo thân ảnh này thân cao chừng ba thước tương tự bọ ngựa hai tay là hai thanh liêm đao dày đặc mắt kép bên trong hiện hiện h ắ n đa t r ọ n cái bóng đô tư vịn thẳng thân thể vớt một cái nhiễm cá sấu đầu k i n h miệt hướng liêm đao trùng v â y vây tay một vòng mới kịch liệt va chạm triển khai liêm đao trùng chiến lược muốn mạnh hơn xa cá xấu đầu hai tay tạo thành tổn thương có thể tùy tiện phá vỡ đ ỗ tư làn r a chém vào huyết nục bên trong cùng giao thủ quá trình đ ỗ tư toàn thân bị thương hóa thành huyết nhân nhưng liêm đao trùng tạo thành thương thế cũng không ảnh hưởng đến đ ỗ tư hành động trên thực tế liêm đao chỉ có thể phá vỡ hắn tầng ngoài phòng ngự thậm chí không cách nào mở ra cơ thể của hắn càng đừng để cập trạm đến trọng yếu nhất xương cốt chiến đấu kéo dài ba ngày khi làm liêm đao trùng sắp bị h ắ n kéo xuống đầu lúc này đăng tràng một cái chiều dài hai cái đầu sáu tay cự nhân kinh khủng khí huyết ba động còn chưa giao thủ tựa như thủy chiều quét sạch đánh tới đỗ tư đứng ngưng thân hình há một hướng mặt biển đ ỗ n g nhiên khẽ hấp lập tức nước biển chảy ngược nhưng còn chưa tiếp cận hắn miệng liền bị trong đó thủy nguyên tố bóng dáng đưa tay ở giữa ép về mặt biển cho ta xem đến cực hạn của ngươi tiếp tục chiến đấu đỗ tư không có trả lời trong đầu thanh âm tim đập tốc độ đột nhiên tăng tốc bên ngoài thân vết thương nhanh chóng khép lại chữa trị vòng thứ ba chiến đấu lập tức bộc phát sau đó là vòng thứ b ố vòng thứ năm m ư ơ i ba cái có thể so với thần tuyển dị tộc chiến thần cùng với những cái khác thay nhau giao thủ. đỗ tư thể năng bị nghiền ép đã đến cực hạn đến hắn nên đón bóng chồng thần thứ nhất số ba tinh thần nô lệ thủy nguyên tố sinh mệnh khiêu chiến sinh mệnh c h i hỏa đã tiếp cận dầu hết đèn tắt nhưng hắn không có lựa chọn từ bỏ quyết định lấy tư thế chiến đấu hồn về đế tu chiến đấu đến một khắc cuối cùng hắn không rõ ràng trận này xa luân chiến đã kéo dài bao lâu nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng quá trình chiến đấu bên trong thủy t r u n g đều có một cỗ lực lượng tại thẩm thấu tinh thần của mình thức hại ý đổ nhiệm ý thức của mình không có đón sai bóng chồng thần muốn biến tự mình thành tinh thần nô lệ nhưng bóng chồng thần hiển nhiên đã Cái này kỹ năng kỹ đô ặ c có thể để ý thức của điểm thần thần hắn, để thể là hắn h ý k n n g h tư rất luận cái rõ ràng điều này có ý vị gì không ngừng thử nghiệm lại đổi lấy thất bại bóng chồng thần cuối cùng sẽ mất đi kiên nhẫn đến lúc đó đợi trở mình chính là tử vong một vòng mới giao phong thủy nguyên tố sinh mệnh để đỗ tư thấy được nguyên tố sinh mệnh đáng sợ năng lực chiến đấu nếu như nói thân thể máu thịt cường đại sinh mệnh có thể thông qua thiêu đốt khí huyết nhanh chóng chữa trị bị tổn thương thân thể nhưng tốc độ của nguyên tố sinh mạng thể so sánh kém một mạng lớn dù là thân thể bị đánh bạo thành vô số do nước nó cũng có thể tại trong một giây hoàn thành nguyên tố đoàn tụ lấy rực rỡ tân sinh tư thái một lần nữa đầu nhập chiến đấu càng đánh càng không còn chút sức lực nào đỗ tư cuối cùng lựa chọn tại thủy nguyên tố sinh mệnh bạo thể tan g ã trong n h y mắt há mồm bỗng nhiên hướng phía trước khe hấp lần này đem không ít bọn nước nhỏ hú dạ dày kịch liệt bốc lên g i ọ t nước đụng kịch liệt sinh ra đau đớn để đỗ tư há mồm ho ra máu tùy theo m à đến là chưa bao giờ nghe thấy tràn đầy cảm giác tuân hướng toàn thân hắn phát hiện mình dạ dày đang tại tăng tốc tiêu hóa thủy nguyên tố sinh mệnh băng tán sau g i ọ t nước cái này khiến hắn tiếp cận sụp đổ thân thể trọng t â n tỏa ra sự sống ý thức được này phương pháp có thể đi đỗ tư bỗng nhiên há mồm muốn lần nữa thôn vệ còn tại tụ hợp thủy nguyên tố đúng lúc này lơ lửng ở trên không tròng mắt màu đen chất động lập tức thủy nguyên tố sinh mệnh hóa thành các vụ tiêu tán ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thân hình t r i để mất kiên nhẫn bóng chồng thần rốt cuộc xuất thủ. một cái thông thiên vụ hóa cánh tay mang theo gió lớn xuyên qua mây đen đập hắn rơi lực lượng kinh khủng đem đỗ tư thân thể khóa lại tựa như lâm vào vũng bùn thân thể di động trở nên vô cùng khó khăn bóng chồng thần thi đấu trò chơi chính thức kết thúc đỗ tư ngửa mặt nhìn lên bầu trời nâng lên hai tay phát ra bất khuất gà o t h é t ngay tại hắn cho là mình muốn hồn về đế tu thời khắc một đạo màu đỏ s ậ m bóng dáng ẩm v a n g dáng lâm tại trước người hắn mang theo kinh khủng uy áp trong nháy mắt đem bóng chồng thần tạo dựng lĩnh vực đệ sập người đến người mặc màu đỏ sập áo khoác theo hắn dáng lâm mà đến màu máu thủy chiều đem bó tại đ ỗ tư ánh mắt nghi hoặc ở bên trong người khoác áo khoác bóng dáng chậm dài xoay người lộ ra một t r ư ờ n g tuổi trẻ khủ ồ ên mặt mỉm cười với hắn gật đầu nói tiểu tử không sai giết chóc thần chủ thấy do đối phương khuôn mặt đ ỗ tư sợ h ã i thán phục lên tiếng tấu chương s o n g chương một trăm linh bảy lâm tích nhìn thấy đột nhiên phủ xuống bóng dáng đ ỗ tư sợ ngây người đến lại là quân đoàn thứ tám cũng chính là giết chóc quân đoàn tín ngưỡng thần minh giết chóc thần chủ liên quan tới thần truyền kỳ cố sự đô tư tuổi nhỏ lúc từng tại lịch sử trên lớp nghe lão sư giảng thuật qua Cùng với những cái khác bảy vị quân đoàn thần trích so sánh giết chóc thần chủ quật khởi cũng không phải là một lần là xong thần đã từng là bảy đại trong quân đoàn một thành viên lại đi ra một đầu siêu việt thần tuyển con đường càng là đạt được đế tu thần khâm điểm trở thành nhân tộc vị trí thứ tám quân đoàn trưởng cho dù là hàng tỷ người bên trong b ạ n tiêm đám người kia bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất cũng chỉ là trở thành thần tuyển chiến sĩ căn bản không có khả năng đi hy vọng xa vời trở thành một cái lính mới đoàn tín ngưỡng thần minh giống giết chóc thần chủ thành tựu như vậy nhìn chung lịch sử loài người cũng chỉ lần này một vị nhìn thấy giết chóc thần chủ xuất hiện đỗ tư biết mình sợ là hồn về không được đế tu rồi giết chóc đô tư tại lúc này cung kính đáp lại nói đợi ta đem đầu này tạm ngư giải quyết cho chuyện tiếp ngươi sự t ì n h dứt lời cổ vân quay người ngẩng đầu nhìn về phía phía trước mười ba đạo bóng dáng chậm dài năm tay lập tức khí lưu màu đỏ ngòm lấy hắn làm trung tâm giống như là nở rộ hoa sen tầng tầng hướng ra phía ngoài khuyết tán gợn sóng năng lượng khí huyết trong nháy mắt đem mười ba đường bị tinh thần mê hoặc bóng dáng bao phủ bóng trồng thần thậm chí không kịp đưa chúng nó vụ hóa thu hồi liền bị khí huyết rào sắt thành huyết vụ hóa thành huyết vụ tung bay về dung nhập giết chóc thần chủ trong cơ thể thật mạnh đô tư ở trong lòng phát ra sợ hãi thán hắn cần liều chết mới có thể chiến thắng mười ba cái chiến sĩ vậy mà vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh giết giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản giết chóc thần chủ tại lúc này chậm rãi ngầm đầu nóng nhìn trên bầu trời vụ hóa gương mặt rêu rêu nói bóng chồng chúng ta đấu nhiều năm như vậy hôm nay phân cái thắng bại thế nào trên không x ư ơ n g mù s á m g ư ơ n g mặt không nói gì há mồm ở giữa vô số x ư ơ n g mù s á m tay lớn đột phá mây đen hiện hiện lấy đâu đá s u thế đánh tới hướng mặt biển đối mặt thế công trên mặt cổ vân vẫn bảo trì nụ cười đưa tay ở giữa nồng đầm khí huyết hướng năm đấm hội tụ đến khi làm nắm tay phải vung ra Bành thành trương khí huyết hóa đúng ầ bầu bầu y quyền bay tay bay trời trời, tung tích xương tiếp nát thế trên trời mặt. liên giảm màu máu đem mù sám mù sám sau đánh về ảnh sương lớn không sương gương phía khí phía về đ lúc này trên bầu trời sương mù s á m bỗng nhiên sụp đổ hóa thành một cái màu đen điểm nhỏ xoay tròn một vòng sau tiêu tán bầu trời trong nháy mắt trở nên sáng sủa lại là giả thoáng một chiêu thập ngư chính là thập ngư thấy cảnh này cổ vân tựa hồ tập mãi thành thói quen bất đắc dĩ lắc đầu đồng thời quay đầu nhìn về phía đô tư tiểu tử biểu hiện không tệ mặc dù cùng ta năm đó so kém không b t đi vào trước người đô tư cổ vân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn tiếp tục nói đại tế ti dặn dò ta tự mình tới tìm ngươi t a n g u y ệ t đảo thủ hộ nhiệm vụ tạm thời đem thả xuống ngươi đi một chuyến đế tu thành gặp đại tế ti nghe thế lời nói đ ỗ tư trong nháy mắt hậu hắn tự nhận là thiên phú không tồi tiềm lực trưởng thành vô tận nhưng tử vĩ mua góc độ i nhìn hắn chỉ là nhân loại đế quốc bao la cương vực bên trong không có ý nghĩa một cái con tốt nhỏ đại tế ti vì sao muốn thấy mình thậm chí còn để giết chóc thần chủ tự mình đến đây thông chi cái này có vẻ như quá long trọng đi ta biết ngươi nội tâm có rất nhiều nghĩ hoặc những vấn đề này ngươi cũng sẽ ở đại tế ti nơi đó đạt được đáp án huynh đệ huynh đệ đô tư trong nháy mắt hậu Hắn thậm chí cho là mình nghe phương thế nhưng chóc thần chủ, tung hành hải tung ngoại dết t lầm. mấy là là Đối rất ă năm m chém ma tuyến nguyệt, chém vô số tà thần, bị coi là phương này hải vực đại ma vương dết tà coi vực c hải vô số là bị đại p cấp siêu cấp cứng, giả. cứng ấ r nhiều tà thần nghe được giết chóc thần chủ bốn chữ này đều sẽ run r u dày căn bản vốn không dám cùng nó chính diện giao thủ giống như là bóng t r n g thần chỉ dám ở sau lưng làm âm mưu quy kế từ trước tới giờ không dám chính diện cùng giao phong nhưng bây giờ hắn vậy mà gọi mình huynh đệ giết chóc thần chủ bình thường đều thân thiện sao đúng lúc này giết chóc thần chủ đưa tay ở giữa phụ cận không gian và mẹo mang theo hắn triển khai không gian k ê u dược khi làm mất trọng lượng cảm giác tán đi đ ỗ tư phát hiện mình đi tới giết chóc thần chủ đóng quân giết chóc trong pháo đài không đi thôi đại tế ti đang chờ ngươi cổ vân đưa tay chỉ xuống đất màu xanh không gian quảng trường hướng hắn trầm giọng gật đầu nói mặc dù nội tâm nghi hoặc nhưng đ ỗ tư vẫn là quả quyết gật đầu nghe theo mệnh lệnh bay về phía không gian quảng trường hai ngày sau nhiều lần không gian nhẹ chuyển đ ỗ tư trở lại đế tu thành đế tu thần miếu vừa đến nơi đây hắn liền thấy thần phạt quân đoàn mạnh nhất thần tuyển chiến sĩ lư thiên chính đ a n ngồi tại thần miếu trước được rồi nhìn trên thác cao đô tư lúc này đưa tay nắm tay đem để trong lòng bật chỗ hướng vị này chuyển hữu kỳ chiến sĩ biểu đạt chính mình tôn kính lữ thiên nhìn hắn một cái về sau có chút n g ạ c h thủ cũng không tiến lên hỏi thăm hắn vì sao mà đến tiến vào thần miếu tại đứng lặng đế tu thần giống đại sành chờ đợi hồi lâu đỗ tư gặp được chấp trưởng đế tu quốc mấy trăm năm cũng là tự mình mở ra nhân loại viễn trinh kế hoạch chuyển hữu kỳ đại tế ti tàng nghĩa nhưng tiếp xuống nói chuyện với nhau để đỗ tư triệt đề mộng đế tu thần chia cắt s a u linh hồn chuyển thế đế từ đế tu thần mơ hồ ký ức quân đoàn thứ chín thần luyện quân đoàn tư tưởng tám vị phụ thuộc thần huynh đệ không lộ lượng tin tức một mạch tràn vào trong đầu để đỗ Cái gọi hơn mười năm thuế nguyện chiến trường ma luyện chính là vì rèn luyện ý chí của hắn cùng ý thức chiến đấu đây hết thể làm nền cuối cùng cũng là vì để hắn tổ kiến nhân loại đế quốc quân đoàn thứ chín lấy thần luyện chi chủ danh nghĩa vì nhân loại mở một đầu mới viễn t h i n h chiến tuyến những ngày khó có thể tin tin tức cuối cùng đều ở trong đỗ tư tâm hóa thành kiên định lựa chọn vô luận quá trình như thế nào cải biến hắn đều là đế tu thần kiên định chiến sĩ vào lúc ban đêm đ ỗ tư được tả nghĩa dẫn dắt đi vào tuyết lớn đầy trời bắc cảnh ở trong này quỳ một chân t r ê n đất hướng sợ hai thần giống phát h ệ sẽ lấy mới phương thức tiếp tục quán triệt tín ngưỡng tuyên thệ kết thúc một khắc này hắn đã nghe được một thanh â m trong đầu vang lên đ ỗ tư ban thưởng ngươi thần luyện c h i chủ thần danh mở quân đoàn thứ chín vì nhân tộc ta khai cương thác thổ m à chiến nắm tay tay phải đặt ở trong lồng ngực vị trí đ ỗ tư chậm rãi n g n g đầu ngưỡng vọng cao ngất s ợ hai thần giống hắn hiểu được mới tinh tương lai mở ra nguyện quán triệt đế tu tín ngưỡng vì nhân tộc ta quật khởi ma chiến đế tu năm năm trăm linh một kỷ tu phát hiện hát chiều hai á t t bộ phận này hạch tâm sản xuất là thông qua chiến tranh chế tạo sợ hãi kinh khủng trò chơi sản xuất sợ hãi lực lượng nương theo nhân khẩu tăng phúc mặc dù còn tại kéo lên nhưng sản lượng tăng phúc cũng rất chậm nhân loại đại tân sinh ý chí lực muốn siêu việt hơn xa đế tu thời đại trước đó nhân loại bọn hắn có thể sản xuất sợ hãi lực lượng tốt nhất tuổi tác chỉ có ba năm năm Các tuổi đã đến hưu bản muốn chiến trường. a chân thực chiến h trường tàn k c k i h h k ủ n giải trò c h ơ nhất là trò đùa. Lại chân thực tràng thực trò là Lại đùa. c n cũng không bằng rèn luyện chân thực hơn. Muốn h thực cơ cấu máu g và lửa ả i quyết vấn đề này chỉ có mở mới chiến tuyến thông qua chiến tranh đến hấp thu càng nhiều sợ hãi lực lượng mỗi một vị quân đoàn trưởng đều là hắn lực lượng trọng yếu nơi phát ra mà hắn cũng đã bắt đầu một vòng mới ý thức cắt chém Đế tu năm 621. Địa đô đạo. tu sát thiên năm hải vực, thiên đô Đảo. trên hòn đảo d r y núi trùng điệp ở giữa là một mảnh rộng lớn bình nguyên bình nguyên trung tâm nhất đất đai bị chỉnh tề chia cắt hình vông trên không mây mù quấn tựa như t i ê n cảnh trong không khí tràn ngập mắt trần vẫn có thể thấy mỏng manh linh khí tẩm bổ mặt đất linh điển thổ nhuộm ư rơi ánh mặt trời hiện ra nhàn n h ạ t màu vàng kim mỗi một t ấ c đất đều ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực vùng đông ruộng còn có thể nhìn thấy một chút lóe ra ánh sáng nhạt t ả n g đá bọn chúng là tự nhiên hình thành linh thạch liên tục không ngừng phóng thích ra linh khí làm cho này mảnh thổ địa cung cấp càng thêm dư thừa năng lượng ở trên linh thổ mới trồng các loại chân quý linh thực bọn chúng không giống với phổ thông hoa cỏ cây tối phiến lá xanh biên b i ế c mạch lạc ở giữa lưu chuyển lên từng tia từng tia kim quang còn có thể cảm ứng cảnh vật chung quanh biến hóa vi d i ệ u tiến hành v ư ợ phối tính phiến lá thư giãn điều chỉnh toàn bộ bình nguyên đều phiêu tán một cỗ các loại linh thực hương thơm hỗn hợp sau dược thảo mùi thơm lúc này linh đ i ể n bên trên một lớn một nhỏ hai bóng người đang tại huy sái linh phấn bận rộn đến giữa trưa hai bóng người đi vào linh điền bên trên một chỗ lối đi nhỏ nghỉ ngơi nhỏ dấu vết cũng nhanh muốn khảo thí đi gần nhất thành tích thế nào ước chừng bốn mươi tuổi hơn nam tử ngẩu nhìn v ẫ người là như cũ, thành như n tích h cũ, k ô thể đi lên, đời này liền lên, l này u ruộng muốn tại ta nhất ta chết chết trên t nơi đi. Hồi nào, cha ngươi ta không bản sự, ngươi nhất định phải đi ngoài, ngươi chiến này náo, không bản định cũng làm ra r cha cho cho ư sự, dù ở n trong này lãng g hả thể phí h có t ở ờ gian. Người đàn ông trung niên nghẹn đỏ m ặ t quát lớn nghe thấy lời nói lâm tích móc móc lỗ thai hoàn toàn thất vọng làm ruộng cũng là đang làm người loại đế quốc c u ộ t khởi c ố n g hiến lực lượng làm sao lại nhất định phải ra chiến trường nếu là tất cả mọi người giống như ngươi ý nghĩ cái kêu cựu đại quân đoàn vật tư cung ứng ai tới bảo hộ ta cảm thấy làm ruộng rất tốt tiêu diêu tự tại còn nữa nói chúng ta cái chỗ chết tiệt này giáo dục tài nguyên thế nào ngươi rất rõ ràng năm đó ngươi thi năm lần đều không thi đậu ngươi làm sao lại cho là ta có thể thi đậu nghe nhi t ử nói liên miên lại n g ả i bày nát giải thích người đàn ông trung niên tức g i ậ n đến sắc mặt tái nhật cuối cùng không thể nhịn được nữa cơ lấy t h ù n s á t lâm tích thấy thế thuần thục thả người vào lên ngao một tiếng liền bắt đầu chạy trốn sau một hồi lâm tích nằm ở bình nguyên một đầu bờ suối chạy miệng bên trong ngậm một cây cỏ dại vẫy lên chân bắt chéo n g a mặt nhìn lên bầu trời tính toán đợi phụ thân lửa dẫn biến mất lại về nhà đi tới nơi này cái thế giới đã mười ba năm thân là người xuyên biệt lâm tích cảm thấy mình rất bi Cái i thế g lúc ấy t n xâm lấn cướp đoạt đoàn nắm giữ một loại tinh thần mê hoặc khí cụ có thể tinh thần ăn mòn đóng giữ chiến sĩ ý thức khống chế no hướng người một nhà xuất thủ tại lâm tích xem ra đối mặt bị khống chế tinh thần chiến hữu lựa chọn tốt nhất là đem khống chế phòng ngừa nó tổn thương những người khác nhưng đóng giữ chiến sĩ hành vi để hắn rất là rung động các chiến sĩ thành đàn công kích hàng trước chiến sĩ một khi bị khống chế tinh thần xếp sau chiến sĩ trực tiếp chém đầu xử quyết hàng phía trước chiến sĩ tiếp tục trên đỉnh thẳng hướng cướp đoạt đoàn lấy loại này t h á m thiết phương thức thắng được thắng lợi xử quyết chiến hữu phương thức giống như là chém dưa thái rau để trốn ở nơi xa ngắm nhìn lâm tích khiếp sợ không thôi có thể nói như vậy một cái chiến sĩ sinh mệnh đối với khổng lộ nhân loại đế quốc mà nói không có ý nghĩa thật ở thế giới như vậy cũng làm cho l thứ nhất ngăn không hề nghi ngờ là sinh ra ở nhân loại chủ thành đế tu thành hải tử bọn hắn có được tốt nhất giáo dục tài nguyên cùng đa tuyến phát triển tương lai khả năng ngoại trừ chiến tranh học phủ bên ngoài sinh có t l ra ở hạch à n nhân h viên nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tiền sử di tích tâm h u ậ tài nguyên đệm hải thành thị s i n hải ra ở phiến khu h này vực tử đang giáo dục cùng phúc lợi bên trên cũng không tệ mặc dù tài nguyên đ i ể m dễ dàng lọt vào hải ngoại dị tộc xâm lấn nhưng hạch o tâm tài nguyên đ i ể m phổ biến sắp đặt không gian truyền tống quảng trường có thể rất nhanh đến mức ra ngoài bộ trợ rút lại xung quanh tất nhiên có quân đoàn trọng binh trần hứng g ữ hệ số an toàn cực cao đối với cái này loại tài nguyên đế tu giáo hội phi thường trọng thị phổ biến lại phái phái thần tuyển chiến sĩ đóng giữ thứ tư ngăn là sinh ra ở hậu cần quân đoàn quản hạt thành thị hải tử hậu cần quân đoàn đặc điểm là lưu động tính cao rất nhiều thành thị cơ sở công trình không hoàn thiện chữa bệnh tài nguyên có thể nhưng giáo dục tài nguyên kém ưu điểm lớn nhất là hệ số an toàn cao bởi vì tính an toàn là hậu cần quân đoàn lựa chọn thành lập tạm thời trạm tiếp tế vấn đề mấu chốt hạng chót thứ năm ngăn chính là phổ thông tài nguyên hòn đảo hoặc là biên cảnh tài nguyên hòn đảo cái này tài nguyên đặc điểm là có thể sản xuất tài nguyên nhưng sản xuất tài nguyên giá trị không cao cho nên đóng quân trấn thủ lực lượng phòng ngự có hạn phổ biến là thần phạt quân đoàn điều tới một cái trăm người tiểu đội tiến hành trấn thủ lâm tích hoàn toàn có thể lý giải trấn thủ lực lượng yếu kém vấn đề nhân loại đế quốc khổng lồ cương vực bên trong phổ thông tài nguyên đất nhiều như lông châu nào có nhiều như vậy chiến sĩ có thể điều động đóng quân chỉ có thể điều một phần lực lượng phòng ngự cấp đoạt đoàn quay dối đánh lén nếu là gặp được dị tộc xâm lấn đại quy mô chiến tranh cái này tài nguyên nhất định trở thành vật hy sinh căn bản không kịp trợ giú nếu như gặp phải tà thần giáng lâm trên cơ bản cùng không đề phòng không có khác nhau đây cũng là hàng năm đều có đại lượng tài nguyên thành thị bị hải ngoại dị tộc hủy diệt nguyên nhân phát sinh loại sự kiện này thường thường là một tòa thành thị cư dân t r o n c ủ n g thành thị bên trong cư dân không một may mắn thoát khỏi mà hắn chỗ tiên đô đ ả o là một tòa ở vào nhân loại đế quốc cương vực biên cảnh hải vực phụ cận phổ thông tài nguyên hòn đảo đi tây chỉ có một tòa hải vực bình t h ư ớ n g có thể thuộc vì hạn chót thứ năm ngăn sinh ra điểm đây cũng là phụ thân của hắn bức thiết hy vọng hắn có thể thông qua học tập cùng thân thể huấn luyện đi ra hòn đảo tiến về phía trước đế tu thành bồi dưỡng nguyên nhân chủ yếu phụ thân thường b e o tại bên miệng lời nói chính là hoa nhi cha ngươi ta không tiền đồ đ ờ i này thi nhiều lần đều thi không đi ra chỉ có thể thông qua gieo trồng linh thực kiếm miếng cơm ăn khi làm một cái nhân loại đế quốc tầng dưới chót nhất công nhân mặc dù cũng ở đây vì nhân loại quật khởi cống hiến một phần lực lượng nhưng tùy thời đều có thể tại dị tộc xâm lấn trong chiến tranh chết đi nhưng ngươi không được ngươi cho dù là chết cũng muốn chết ở trên chiến trường t u y ệ t không thể đem đ ờ i này h ủ ở chỗ này ngươi nhất định phải ra ngoài nhìn một cái thế giới bên ngoài t ấ u c h ư n xong c h ư n một trăm linh tám tử vong ổ dịch chờ hắn về đến nhà phụ thân chọc tức đã tiêu tan ăn xong cơm tối hắn cùng phụ thân lên tiếng chào hỏi thẳng đến trên lầu kế tiếp là kinh khủng trò chơi t r ư ơ n g trình học đối với nhân loại đế quốc cưỡng chế kinh khủng trò chơi trải nghiệm lâm tích bất lực đ ầ u đen do u muống đơn giản chính là tinh thần t r ả tấn còn nhớ rõ lần đầu trải nghiệm lúc thân lâm k ỳ cảnh kinh dị không khí dọa đến hắn vài ngày ban đêm đều tại l à m g ác n g ộ n nhưng đây là đế tu giáo hội yêu cầu hắn một giới bình dân căn bản không có cự tuyệt tư cách một tháng sau nhìn xem trong tay phiếu điểm bên trên tổng hợp xác định và đánh giá điểm số lâm tích bất đắc dĩ lắc đầu thành tích cuộc thi ra lò kết quả không ngoài sởi thành tích của hắn căn bản không đi được đế tu thành thậm chí ngay cả đế tu thành phụ cận học phủ cũng vào không được b ậ y ở trước mặt hắn có hai lựa chọn bị điều động trở thành di chuyển người hoặc là tại dưới chân tòa này t à i nguyên hòn đảo trường học học tập linh thực bồi dưỡng kỹ thuật so sánh dưới lâm tích càng muốn để lại hơn ở chỗ này di chuyển người đãi ngộ mặc dù không tệ lại muốn đi theo hậu cần quân đoàn tiến về phía trước nhân loại mới t à i nguyên hòn đảo ở trong đó khai hoang sau trở thành tài nguyên hòn đảo mới chủ dân nghe phụ thân nói năm đó ra ra chính là di chuyển người dựa theo hậu cần quân đoàn yêu cầu di chuyển đến dưới chân tòa này tiên đô đạo trở thành bên trong nhóm đầu tiên nhân loại trụ dân vì đế quốc bồi dưỡng linh thực năm đó gia gia cũng muốn phụ thân đi ra tiên đô đảo đi hướng đế tu thành bồi dưỡng làm sao phụ thân căn bản không phải loại ham học nhiều lần sau khi thất bại cuối cùng lựa chọn trên hòn đảo linh thực kỹ thuật bồi dưỡng trường học đợi này lại không leo về phía trước khả năng phần kỳ vọng này khi hắn sinh ra về sau chuyến đã đến trên người hắn phụ thân quán triệt gia g i a năm đó lý niệm hy vọng hắn có thể đi hướng phồn hoa đế tu thành cầm phiếu điểm về đến nhà nhìn thấy phụ thân tràn đầy ánh mắt mong đợi lâm tích biểu lộn túng cười hắc hắc hai tiếng Cha, năm sau lâm tích tại phụ thân giới sự yêu cầu lần nữa ghi danh kết quả không có gì bất ngờ xảy ra lần nữa không được tuyển nhân loại đế quốc không nuôi người rành rỗi thất bại hai lần sau hắn mặc dù có thể tiếp tục thi lại cũng đã, đã có nhiệm vụ chỉ tiêu cần mỗi ngày đi theo phụ thân đối với linh điển tiến hành giữ gìn năm thứ ba lâm tích lần nữa thử nghiệm vẫn lấy thất bại kết thúc công việc lần thất bại này phụ thân lâm cùng rốt cuộc từ bỏ đối với hắn mong đợi nhận m ệ n h đồng ý hắn lưu lại gieo chồng linh thực ý nghĩ thời gian cực nhanh bốn mươi ba năm sau thiên đô đảo số một bến tàu lúc này lâm tích đã năm mươi sáu tuổi bởi vì gieo chồng linh đ i ể n quá độ vất vả lúc này đã tóc mai địa bạc r á n g người hơi có vẻ còn xuống cha ngài bảo trọng ta đi gió lớn học phủ nhất định học tập cho giỏi cho ngài làm vẻ vang nhìn qua trước người thanh xuân tịnh lệ nữ hải lâm tích vui mừng gật đầu ta lâm ra đời này liền ngươi có tiền đủ nhất đáng tiếc ra ra a ngươi phải đi trước không phải nhưng phải sướng đến phát r ồ rồi nghe thế lời nói nữ hài trong mắt r ư n g r ư n g cha đ ờ i này chúng ta còn có cơ hội gặp lại h video điện thoại cũng là gặp đ ờ i ta lưu tại nơi này có ăn có uống ngươi đừng vì ta lo lắng sau này học tập cho giỏi tốt nhất là có thể trở thành thần tuyển chiến sĩ sau này cha ngươi có thể hay không ở trên đảo trang bước liền nhìn ngươi rồi nghe thế lời nói nữ hài nín khóc mỉm cười cha ta nhất định tăng thể diện cho ngươi để ngươi hào hào trang bước sau một hồi tàu thủy thổi còi nữ hài đành phải lên tuyển chỉ là ba bước một lần mắt trong mắt đầy vẻ không lớn lâm tích đứng ở bên bờ p h ấ tay t đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi cho đến tàu thủy biến mất tại mặt biển cuối cùng lúc chạm vào tối lâm tích đi vào bình nguyên cuối sườn núi nhỏ bên trên nơi này theo thứ tự đứng thẳng năm khối phần đ ị a theo thứ tự là da da của hắn mãi mãi phụ thân mẫu thân cùng vợ của hắn ngồi ở mộ phần một bên lâm tích uống vào chính mình nước rượu hơi đỏ mặt kể do nữ nhi dừng hy ưu tú biểu hiện chuyện cũ nổi lên trong lòng chưa phát giác ở giữa đỏ cả vánh mắt thân là người xuyên việt lâm tích từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình rất không tiền đồ đợi này tầm thường vô vi cuối cùng cũng sẽ tại bình thường bên trong đi về điểm cuối của sự sống nhưng nghĩ tới nữ nhi của mình dừng h i trên mặt của hắn vẫn là không nhịn được hiện hiện nụ cười c h ỉ ít hắn bồi dưỡng được một cái ưu tú nữ nhi h i h i rời đi đông nhiên có chút cô độc n g ầ n đầu nhìn một chút thê t ử m ộ n địa lâm tích lẩm bẩm nói tường đỏ hốc mắt rơi xuống một giọt nước mắt hai tháng sau đang tại linh điền xem xét linh thực sinh trưởng tình huống lâm tích nhìn thấy nơi xa chạy tới một cái tuổi trẻ bóng dáng lao lâm xảy ra chuyện lớn thế nào lâm tích đem thả xuống linh thực kéo đứng người lên nhìn về phía tuổi trẻ bóng dáng nghi ngờ nói dị tộc xâm lấn chiến tranh vang dội sắt vách hải vực đã luân hãm tử vong ôn dịch đang theo chúng ta chỗ hòn đảo lan tràn đế quốc chủ lực đều tại tiền tuyến nơi này của chúng ta phòng thủ yếu kém sợ là sắp xong rồi nói đến đây nam tử trẻ tuổi sắc mặt biến đến trắng bệnh nghe thế lời nói lâm tích cũng không phải là kinh hoàng nội tâm thậm chí có chút may mắn cũng may hi hi đã sớm rời đi nếu không đại quy mô dị tộc xâm lấn chiến tranh đến trên căn bản là thập tử vô sinh kết cục trên thực tế lâm tích cảm thấy mình đã rất may mắn sống đến bây giờ đều chưa từng gặp được đại quy mô xâm lấn chiến tranh ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn chúng ta có thể muốn trốn lòng đất nơi ẩn nút một đoạn thời gian ta đi thông chi những người khác Cũng không rõ ràng các có cuộc không ràng ngươi không sống an phải hay rõ quá giật lâm u rồi, tùy thân không đeo á y tích r trách trẻ u câu, tuổi xuống nuôi khu y chạy ề n tin, dẫn đến ta còn phải tự mình đi thông Hoan nam tử trẻ tuổi vội vàng hướng xuống một khối linh điển nuôi dưỡng ta tự một tử một t phải đi chi. vội khối đi. Lâm、tích、cũng tại lúc này trở về về nhà tiến đến chuẩn bị đồ ăn các loại thông chi trốn lòng đất nơi ở nút đối với tử vong lâm tích đã sớm coi nhẹ nhân loại của thế giới này bình quân tuổi tắc không đến ba mươi lăm tuổi hắn có thể sống đến năm mươi sáu tuổi đã là tuổi l ã o nhân đợi này đủ nhưng ở rừng hy sinh ra về sau hắn cảm thấy còn sống lại có mới ý nghĩa hắn không muốn cứ như vậy chết đi hắn còn muốn nhìn thấy rừng hy tương lai trưởng thành ba ngày sau thần phạt quân đoàn thông trì đến yêu cầu trên hòn đảo cư dân trốn một một số ba lòng đất nơi ở nút n lâm tích được phân phối tại số bốn nơi ở nút n cũng đánh nơi ở nút n tạm thời quản lý ngay kế tiếp lâm tích tại nơi ở nút n thu được thần phạt quân đoàn chiến sĩ tin tức chuyển đến chết nhiễm tộc đã xâm lấn địa sát hải vực mặc dù hắn chỗ tiên đô đ ả o cũng không phải là chết nhiễm tộc chủ lực lượng tiến lên phương hướng nhưng chết nhiễm tộc thả ra tử vong ôn dịch hấp vụ đã khuyết tắn đến tiên đô đạo thần phạt chiến sĩ yêu cầu trên hòn đạo cư dân hết thệ không cho phép ra ngoài không đến một ngày thời gian lâm tích lấy số bốn nơi ẩn nút người phụ trách thân phận lần nữa cùng ngoại giới tiến hành liên hệ lúc lại phát hiện đã không có cách nào liên hệ với thần phạt chiến sĩ mở ra kết nối ngoại giới máy không người lái hình ảnh theo dõi hắn phát hiện toàn bộ tiên đô đảo đã bị ô nhiễm hắc vụ ba khỏa khi hắn điều khiển máy không người lái bay tới thần phạt chiến sĩ phòng thủ được rồi nhìn cú lúc thấy là mấy trăm cô đã mục nát chết đi thi hải đóng giữ thần phạt chiến sĩ đã toàn quân bị diệt ôn dịch hắc vụ ô nhiễm cường độ muốn viễn siêu tưởng tượng càng làm cho lâm tích cảm thấy lo lắng là ôn dịch hắc vụ có đáng sợ ăn mọi lực lượng đang tại dần dần thẩm th vẹn vẹn một ngày thời gian tịnh hóa hàng rào năng lượng liền xuống hàng m ộ ư ơ i ba chiếu cái này xu thế ôn dịch hắc vụ sẽ tại một tuần sau thẩm thấu tiến nơi ẩ nút n đến lúc đó nơi này không một may mắn thoát khỏi đối mặt tuyệt cảnh lâm tích không có biện pháp toàn bộ hải vực đều tại luân hãm dù là có đóng quân quân đoàn lực lượng xuất thủ tiên đô đảo cũng không thể nào là ưu tiên cứu trợ mục tiêu b â y ở trước mặt chỉ có hai đầu không được chọn con đường lưu tại nơi này chờ chết hoặc là chờ đợi ôn dịch hắc vụ tắm đi mấy ngày sau không gian bình chướng tổn hại độ đạt đến sáu mươi bảy ba ngay tại lâm tích cho là hắn cùng nơi ẩ nút n bên trong đám người hắn phải chết không nghi ngờ thời khắc lại tại nơi ẩ nút n trong kho hàng tìm được một dương linh q u a n thạch phát hiện này để lâm tích thấy được hy vọng sống sót đã có nhóm này con thạch đủ để cho đám người trèo trống càng lâu thời gian cùng ngày lâm tích liền chào hỏi mấy cái lao hưu thay đổi không khí bình c h n g trên trận pháp tinh thạch để trận pháp tổn hại độ có thể chữa trị đến một trăm linh nhưng cuộc sống như vậy đang kéo dài ba vòng về sau nguy cơ đến lần nữa không khí bình chứa còn có thể duy trì linh thạch vẫn là có tồn kho từng nhà mang theo đồ ăn cũng đầy đủ chống đỡ ba bốn tháng nhưng từng tia từng sợi ăn mòn hấp vụ nhưng từ không gian bình t h ư ớ n g bên ngoài tầng nham thạch bên trong truyền tiền đến diện tích không tính lớn nơi ẩn nút bên trong xuất hiện tiếng ho khan ho khan người phổ biến sắc mặt biến thành màu đen trên cổ hiện hiện có thể thấy rõ ràng màu đen đường cong vì phòng ngừa ôn dịch quyết t á n lâm tích lúc này mệnh lệnh tại nơi ẩn nút bên trong dựng tạm thời linh khí cách ly phòng đem nhóm này cường độ thấp người lây bệnh c ũ n g chưa người lây bệnh cách biệt phòng ngừa ôn dịch tiến một bước quyết t á n cuộc sống như vậy tiếp tục vài ngày sau lâm tích rất nhanh phát hiện tình thế dần dần thoát ly khống chế mặc dù cường độ thấp người lây bệnh bị cách ly nhưng ôn dịch hấp vụ còn tại một chút xíu cách ly trị ngọn không trị g ố c càng ngày càng nhiều người lây bệnh xuất hiện số lượng từ nhóm đầu tiên ba người đến bây giờ đã có hai mươi một người càng đáng sợ chính là nhóm đầu tiên người lây bệnh trên thân đã xuất hiện mù đau nhức ôn dịch ô nhiễm đã thẩm thấu tiến trong huyết dịch của bọn họ để bọn hắn thân thể biến thành màu đen nghiêm trọng nhất người đã bắt đầu ho ra máu chiếu cái này s u xu thế số dưới tất cả mọi người phải chết ở chỗ này tuyệt cảnh dưới lâm tích không hề từ bỏ thử nghiệm dùng còn lại linh thạch dựng linh khí bình chứa làm như vậy mặc dù sẽ để linh thạch tốc độ tiêu hao tăng tốc nhưng không làm như vậy bọn hắn đều phải chết ở chỗ này thời gian đi vào một tháng sau nơi ẩ nút n bên trong hết thẻ ba bốn trăm linh hai người đã có gần nửa người cảm nhiễm tử vong ôn dịch mặc dù nơi ẩ nút n bên trong có c h ữ a bệnh nhân viên v à ở vốn lấy năng lực của bọn hắn cùng thiết bị căn bản không có cách nào trị liệu hoặc là k h ô n g chế ôn dịch đối với người lây bệnh tổn thương nơi ẩ nút n nhóm đầu tiên tử vong nhân viên tùy theo xuất hiện tổng cộng một trăm hai mươi chín người đối mặt tuyệt cảnh lâm tích không có biện pháp ô nhiễm hấp vụ còn bao phủ hòn đảo lúc này ra ngoài chỉ có một con đường chết nhưng lưu lại phải đối mặt lại là chờ chết tinh thần tra tấn ô nhiễm k u y ế t tán tốc độ cũng theo đó tăng tốc nửa tháng sau đại diện tích tử vong xuất hiện lâm tích nằm ở cách ly trong phòng nhìn qua bên người sắc mặt trắng bệnh đ ắ n g người tâm t ì n h rơi xuống đáy cốc hiện tại cách ly phòng không còn là dùng cho cách ly người lây bệnh mà là dùng cho bảo hộ còn sót lại mười mấy cái chưa người lây bệnh lâm tích cũng cùng đám người lòng như cho ngội tiên đô đảo không phải hạch tâm tài nguyên điểm đến nay đều chưa từng có nhân loại đế quốc quân đoàn lực lượng đến cứu vớt sự kiên trì của bọn họ cũng đã, đã đến trình độ sơn cùng thủy tận ba ngày sau từ đang ngủ say tỉnh lại lâm tích mở ra trải rộng tơ máu đôi mắt xoay người đứng người lên trợt cảm giác được một trận mánh liệt choáng váng cảm giác đánh tới h ắ n vội ý thức nhìn về phía chỗ cổ tay chỉ thấy chỗ cổ tay nhiều một đầu mơ hồ có thể thấy được hát tuyến ý thức được tử vong ôn dịch lực lượng đang tại ăn mòn thân thể của mình lâm tích thở dài một hơi hắn biết mình cuối cùng vẫn không thể trốn qua ôn dịch xâm nhập lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm nhiều nhất còn có thể kiên trì một tháng hắn sẽ thành đám tiếp theo bị ô nhiễm trí tử nhân viên đi ra dùng linh thạch dựng màn ánh xa phòng bên ngoài khắp nơi là kêu gen cùng t h ấ p giọng tiếng nước n ở xuyên qua bị ô nhiễm đám người hắn đi vào đã hồi lâu chưa từng đi phòng quan sát bật máy tính lên thông qua giám sát máy không người lai chuyển đến hình tượng có thể rõ ràng nhìn thấy hát vụ vẫn bao phủ tiên đô đạo trên hòn đảo thảm thực vật toàn bộ tàn lụi tử vong không có chút nào sinh khí kỳ tích chưa từng xuất hiện hòn đảo còn ở vào bị ôn dịch khói đen che phủ trạng thái sau cùng còn sống hy vọng tan vỡ thở dài hắn đóng lại máy tính sau đi ra phòng quan sát ánh mắt quét về phía chất đống tại nơi hẻo lánh đống sát chết vàn v ệ n tia máu đôi mắt hơi run r u dày hắn cỡ nào muốn tiếp tục sống sót muốn chứng kiến nữ nhi dừng hy trưởng thành nhưng hắn sinh mệnh cuối cùng vẫn là đi đến cuối con đường đi vào một c h â ngóc ngách ngồi xuống lâm tích nhìn về phía cổ tay phải hát tuyến đang tại lan tràn chẳng mấy chốc sẽ phá hư thân thể hệ thống miễn dịch ký sinh trong cơ thể. đến lúc đó hắn cũng đem bị tuyên án tử hình cho đến ô nhiễm đem thân thể triệt để ăn mòn chờ đợi tử vong quá trình rất khó nhịn sinh ra ở linh khí r ồ i r à o sinh trưởng linh thực tiên đỗ đ ả o thân thể tố chất của hắn coi như không tệ mặc dù không đạt được g i a tiền tuyến tiêu chuẩn nhưng đời này bệnh nặng bệnh nhẹ đều chưa từng qua được lại không nghĩ rằng lần thứ nhất nhiễm bệnh chính là trí mạng tử vong ôn dịch nửa ngày sau l â m tích đ ố n g nhiên bắt đầu không cầm được ho khan hắn có thể cảm giác được rõ ràng có một loại lạnh bút vật chất đang tại rót vào trong cơ thể phá hư thân thể của mình cơ năng dùng chữa bệnh đoàn đội mang theo dụng cụ nhìn thấu quan sát có thể nhìn thấy trong cơ thể cơ quan đã nhiễm lên tầng một màu đen từng bước h u y ế t tán quanh thân đến một bước này lâm tích đã bỏ đi hy vọng còn sống dù là lại kiên trì cũng không có ý nghĩa tử vong ô nhiễm đã rót vào trong cơ thể loại bệnh tật này tỷ lệ lớn không có giải dược cho dù là quân đoàn chiến sĩ đột nhiên đến tòa này tài nguyên hòn đảo có thể truy hồi nhưng hắn tính mạng tuyệt không cứu trở về khả năng nhân loại chữa bệnh kỹ thuật mặc dù phát đạt nhưng vẫn là tồn tại đại lượng không cách nào giải quyết chứng bệnh nguyên rùa hệ ôn dịch hệ các loại năng lực c h ủ loại phong phú nhân loại có thể nghiên cứu ra một bộ phận năng lực k h ắ c chế biện pháp trị liệu nhưng tuyệt đại bộ phận năng lực vẫn có thể xưng khó giải chứng bệnh nếu như tại ôn dịch rót vào trong cơ thể trước có lẽ còn có cách ly cứu chữa phương pháp xử lý nhưng các loại ôn dịch rót vào trong cơ thể liền cơ bản tuyên án tử hình ba ngày sau lâm tích bắt đầu nôn ra máu trước khi chết hắn cho rừng hy thâu một đoạn giọng nói kể rõ đôi nàng yêu cùng táo biệt điểm cuối của sinh mệnh thời khắc lâm tích nằm ở nơi ẩn núp nơi hẻo lánh yên tĩnh chờ đợi tử vong g á n lâm choáng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt thân thể trở nên nhẹ nhàng ngay tại ý thức sắp hôn mê thời khắc trong óc của hắn lại tràn vào đại lượng tin tức t ậ t bệnh lực lượng kích hoạt năng lực giới thiệu nhưng từ lây t ậ t bệnh ôn dịch nguyên r ù a các loại t ậ t bệnh hệ năng lực thu giữ lực lượng cảm nhiễm tử vong ôn dịch bắt đầu rút ra ôn dịch lực lượng tiến hành cường hóa thân thể tử vong ôn dịch ôn dịch cường độ hai cấp t ậ t bệnh có thể nhiếp lấy năng lượng hai trăm m ư ơ i ba điểm tại lâm tích vẻ mặt kinh ngạc ở bên trong t ậ t bệnh có thể nhiếp lấy năng lượng trị số đ ỗ n g nhiên từ hai trăm m ư ơ i ba rớt xuống hai trăm m ư ơ i hai sau đó trong đầu của hắn hiện hiện một đoạn tin tức tử vong ôn dịch năng lượng rút ra trị số một thu hoạch được tố chất thân thể tăng phúc một còn thừa hai trăm m ư ơ i hai điểm nhưng rút ra tận bệnh lực lượng lúc này t ậ t bệnh có thể nhiếp lấy năng lượng trị số lần nữa ngã xuống tử vong ôn dịch năng lượng rút ra trị số một thu hoạch được tinh thần cường độ tăng phức một còn thừa hai trăm m ư ơ i một điểm nhưng rút ra t ậ t bệnh lực lượng lâm tích thấu chương s o n g chương một trăm linh chín tận bệnh lực lượng thấu thị kính tại dưới sự điều khiển của lâm tích liếc nhìn trong cơ thể thông qua màn hình bên trên hình tượng phản hồi có thể rõ ràng nhìn thấy xuyên vào trong cơ thể hắc vụ đang tại chậm rãi tiêu tán hoặc là nói là bị thân thể hấp thu nguyên bản quấn quanh ở cơ quan bên trên vật chất màu đen tựa như tan d ạ như băng tuyết hòa tan lúc này tận bệnh có thể n h i p lấy năng lượng đi vào năm mươi ba điểm vốn nên bệnh nguy kịch hắn lương theo trị số ngã xuống dần dần khôi phục khỏe mạnh càng quan trọng hơn là cường độ thân thể đang không ngừng kéo lên t ậ t bệnh có thể nhiếp lấy năng lượng mỗi giảm đi một chút trong đầu liền sẽ hiện hiện một đoạn tin tức lấy được cường hóa hiệu quả sẽ đều đều phân phối tại tinh thần cường độ tố chất thân thể nguyên tố k h á n g tính cái này ba cái lĩnh vực lúc này tố chất thân thể c ũ n g chưa cảm nhiễm trước so sánh đã được đến gấp ba tăng phút mang tới biến hóa là hắn nguyên bản hoa dâm hai tóc mai lần nữa khôi phục màu đen trên mặt phơi gió phơi nắng lưu lại nếp ốn cũng bị cường hóa vớt lên thân thể của hắng hắn đ ô n g nhiên ý thức được một sự kiện chính mình đã thức tỉnh ghê gớm năng lực trên thực tế xuyên qua đi tới nơi này cái thế giới hắn cũng có qua rất nhiều h u y ấn t ư ở n g cho là mình có lẽ là trong tiểu thuyết thiên mệnh nhân vật chính có thể tại dị thế giới làm ra một phen sự nghiệp thành tựu một đoạn truyền kỳ nương theo tuổi tác tăng trưởng những ý nghĩ này bị hắn cho rằng là ảo tưởng không thực tế nhất là tại phụ thân già đi đã có thêm nữ về sau hắn đem thở thiếu thời h u y ấn t ư ở n g chôn sâu đáy lòng không cho rằng những này ấn tượng khả năng trở thành sự thật tìm đọc mạng lưới tư liệu hắn thậm chí cảm thấy được bản thân so với người bình thường càng thêm bình thường hắn vị trí thời đại trên cơ bản người người đều kích hoạt lên siêu phàm đường đi bao quát phụ thân của hắn cũng trong tay nắm giữ đặc thủ trưởng thành đường đi nhưng hắn vẫn vô cùng bình thường không có bất kỳ cái gì năng lực t ậ t bệnh năng lực đột nhiên xuất hiện tỉnh lại lâm tích p h ủ đ u ổ i ký ức hắn lúc này mới phát hiện chính mình không giống bình thường không phải là không có người xuyên việt cái kia có phúc lợi mà là hắn không có tìm được mở ra loại năng lực này chốt mở nguyên nhân không gì khác hắn đời này chưa từng sinh bệnh tại cảm nhiễm tử vong ôn dịch về sau hắn thậm chí đã ghi chép tốt lưu cho nữ nhi di n ô n lại không nghĩ rằng đúng vậy c u ộ ôn dịch này mở ra thân thể h n tàng công xưởng đem thả xuống máy quét lâm tích tâm tình phức tạp quay người ra khỏi phòng hắn đầu tiên thấy là góc tường trồng chất mục nát thi hải trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn ngủi đã đến hôm nay nơi ở nút bên trong thành viên không một may mắn thoát khỏi toàn bộ cảm nhiễm tử vong ôn dịch mặc dù đi qua không khí hàng rào tiếp tục tịnh hóa tử vong ôn dịch lực sát thương cũng không có ngoại giới mạnh như vậy nhưng bị lây nhiễm cũng là khó thoát khỏi cái chết đợi ở chỗ này có rất nhiều là lão h ư u còn có rất nhiều hài tử là hắn nhìn xem lớn lên chính mình mặc dù thoát khỏi nguy cơ nhưng đối mặt những người khác không cách nào giải thoát thảm trạng hắn không đành lòng có lẽ có thể thử hấp thu trên người bọn họ ôn dịch lực lượng đã có ý nghĩ về sau lâm tích bắt đầu thử nghiệm cứu trợ còn sống cái khác người bị lây đ ụ c vào ném cho ăn huyết dịch chờ một chút thử nghiệm bên trong lâm tích phát hiện tình huống còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy không ngừng khảo thí cho ra kết luận là hắn chỉ có thể hấp thu tự thân cảm nhiễm tật bệnh lực lượng không cách nào thông qua hấp thu người khác trên người t ậ t bệnh đem chuyển hóa làm chính mình trưởng thành năng lượng ngược lại là tại tiếp xúc người lây bệnh quá trình bên trong thân thể của hắn lọt vào lần t h ứ hai ô nhiễm đi qua thuộc tính cường hóa thân thể lần này đã nhận lấy ba ngày mới bị ô nhiễm ăn mòn n h ậ thể sau đó chính là một vòng mới hấp thu cường hóa đợi lâm tích hoàn thành một vòng này sau khi hấp thu nơi ẩn nút bên trong thành viên bởi vì trong không khí tử vong ôn dịch trị số gia tăng đã toàn bộ cảm nhiệm ôn dịch chết đi nhìn qua đầy đất thi hại trong lòng lâm tích b i h a i hắn cũng ở đây một ngày mở ra nơi ẩn nút cổng nương theo tử vong ôn dịch hấp vụ đánh tới thân thể của hắn bị khói đen che phủ trong đầu hiện hiện tật bệnh năng lượng trị số bắt đầu kéo lên chỉ là lần này tử vong ôn dịch cũng không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì không tốt phản ứng tựa hồ thân thể đã thích ứ n g tử vong ôn dịch ăn mòn Vậy ngay h ắ lúc lượng cũng đó tiên đô đảo cư dân cầm tới hậu cần quân đoàn đưa tới linh thực hạng giống tại linh thực học gia dẫn đầu dưới bắt đầu trồng linh thực lúc ấy gieo trồng diện tích rất lớn linh điền linh tính không đủ để trèo chống đại lượng linh thực trưởng thành lúc đầu cũng không có đủ doanh dưỡng linh phân có thể sử dụng vì để cho linh thực thu lấy đầy đủ chất dinh dưỡng trưởng thành linh thực học ra tại hướng bắc trên sườn núi xây dựng một cái luyện hóa trận pháp sau đó mỗi khi tiên đô đảo bên trên có cư dân chết đi đều sẽ bị mang đến luyện hóa trận pháp chôm mai táng sau đó tại dốc núi phụ cận lập một khối mộ địa trong lúc đó trận pháp sẽ đem thi h ả i luyện hóa thành năng lượng chuyển vận trí linh ruộng cái này truyền thống kéo dài đến nay chiến sĩ trong mắt hồn về đế tu phương thức là dùng chiến đấu chứng minh chính mình vũ dũng cùng đối với tín ngưỡng đến chết cũng không đổi nhưng ở tiên đô đảo trong mắt người bình thường sau khi chết vì nhân loại đế quốc dân lên sau cùng nhiệt lượng thừa cũng là hồn về đế tu một lo đây là tiên đô đảo dân chúng trong mắt chính mình cuối cùng kết cục mặc dù không có vanh oanh liệt liệt nhưng lại có nhuận vật mảnh im ắng trung thành nơi ẩ nút n bên trong chết đi đều là hắn từng đã là bằng hưu thậm chí bằng hưu đời sau hắn là duy nhất người sống sót lẽ ra quán triệt tiên đô đảo chuyển thừa vùi bọn họ táng tại luyện hóa khu đưa bọn hắn hồn về để tu thân thể tại tử vong ôn dịch n ă n mòn hạ trị số không ngừng tăng lên lâm tích xuyên qua hắc vụ đi hướng chi nhạc cũ mười ngày sau linh điện hướng bắc dốc núi lập đầy mộ địa hướng đông phương hướng luyện hóa đại trận trôn xuống đại lượng thi hải nhưng lâm tích cũng không dừng lại. mặc dù cái khác nơi ẩn nút cư dân cùng bọn hắn cũng không phải là cùng một cái khu nhưng lâm tích cảm thấy mình có lý do vì bọn họ tiến đưa năm đó phụ thân hắn m u ộ i m u ộ i cũng chính là cô cô của hắn liền gả đi bà khu khu khác nơi ẩn nút bên trong đồng dạng không thiếu bạn tốt của hắn thậm chí có nhất định quan hệ máu mủ thân nhân sau ba tháng lâm tích hoàn thành thật lớn an táng công trình khi hắn đứng ở bên bờ nhìn lại bị hắc vụ bao bọc tiên đô đ ả o nội tâm dâng lên mãnh liệt bi a i cùng cảm giác cô độc đây là hắn sinh sống năm mươi ba năm gia viên bây giờ lại bị vùi lấp tại ôn dịch hắc vụ bên trong cho dù tương lai còn có gặp lại bình minh này cố nhân lại đều đã ti sau này phồn hoa cũng không còn thuộc về hắn thu hoạch được tật bệnh lực lượng nội tâm của hắn không có mừng rỡ chỉ có bi thương nồng đậm dưới đáy lòng chảy xôi u khi sâu một hơi hắn quay đầu nhìn về phía đồng dạng bị ôn dịch khói đen c h e phủ mặt biển quyết định chính thức lên đường tương lai đường làm như thế nào đi nội tâm của hắn có một chút mê mang duy nhất tâm linh ký thác chính là nữ nhi hắn quyết định dựa theo hướng dẫn tiến về phía trước gần nhất hậu cần hòn đảo thử xin tiến về phía trước đế tu thành gặp một lần nữ nhi sau dựa theo hậu cần quân đoàn an bài di dân mới hòn đảo trở thành nhân loại đế quốc mới tài nguyên hòn đảo nhóm đầu tiên trụ dân hoặc là tiến về phía trước bị hủy diệt tài nguyên hòn đảo tham dự thành thị chữa trị công trình khởi động lại tài nguyên điện tại bến tàu tìm một chiếc thuyền lâm tích đạp vào lữ trình trong lúc đó n h ì n không được nhiều lần m á i nhìn nhìn về phía tiên đô đạo đây cũng là hắn xuyên qua đến sau lần thứ nhất rời quê hương đất hai năm ngày sau đội thuyền phá sóng đi thuyền phía trước là bị ôn dịch khói đen che phủ mặt biển chỉ có thể thông qua hướng dẫn tiến lên đúng lúc này trong đầu của hắn hiện hiện một đoạn tin tức còn lại ba mươi hai điểm tật bệnh lực lượng bị trong nháy mắt về không tử vong ôn dịch tật bệnh không cách nào lại ăn mòn thân thể thu hoạch được này tật bệnh trăm phần trăm miễn dịch hiệu quả nương theo đoạn tin tức này hiện hiện còn có thân thể của hắn số liệu tin tức lâm tích t ậ t bệnh lực lượng tố chất thân thể cường độ ba trăm hai mươi chín tinh thần cường độ hai trăm chín mươi tám nguyên tố k h á n g tính bốn trăm hai mươi một nắm giữ tật bệnh năng lực miễn trở thời vong ôn dịch bị động năng lực giới thiệu hoàn toàn miễn dịch tử vong ôn dịch mang đến tổn thương bởi vì thân thể đã hoàn mỹ v ừ a phối tử vong ôn dịch không cách nào tiếp tục từ tử vong ôn dịch tật bệnh ăn mòn hiệu quả bên trong hấp thu lực lượng phóng thịt t h vong ôn dịch chủ động năng lực giới thiệu phóng thích tử vong ôn dịch hấp vụ bị ôn dịch bao phủ người đem nhận kéo dài sinh mệnh ăn mòn tổn thương, cho đến mục tiêu tử vong hoặc bị đ trong đầu hiện hiện tin tức để lâm tích minh bạch vì sao còn lại tật bệnh lực lượng trị số bị thanh lý thân thể của hắn đã hoàn toàn thích hứng tử vong ổ dịch c h i t để miễn dịch ăn mòn lực lượng ăn mòn hiệu quả bởi vậy có thể thấy được thân thể của hắn chỉ có tiếp tục nhận tật bệnh tổn thương mới có thể thu lấy tật bệnh lực lượng một khi thích chứng cường hóa cũng đem kết thúc tương lai muốn trở nên mạnh hơn hắn chỉ có đi tiếp xúc cảm nhiễm mới tật bệnh mới được về phần tật bệnh hệ loại hình trong đầu tin tức giới thiệu vô cùng rõ ràng nguyên rủa virus cảm nhiễm tinh thần ô nhiễm loại này tiếp tục tổn thương chứng bệnh đều có thể phân loại làm tật bệnh hệ nghĩ đến tâm sự đội thuyền lấy mỗi giờ tám mươi chín trong biển tốc độ chạy tử vong ôn dịch ảnh hưởng phụ cận trạm tín hiệu điểm tín hiệu chịu ảnh hưởng hướng dẫn địa đồ lúc nào cũng thỉnh thoảng xuất hiện đoạn liên cùng một lần nữa kết nối nhắc nhở đúng lúc này đội thuyền chấn động mạnh một cái cảnh báo thân tàu nhận tập kích dạ đ ạ quét hình mở ra lâm tích nhìn về phía hướng dẫn bình phong bên cạnh dạ đ ạ bình phong trong tấm hình hiện hiện một cái điểm sáng màu đỏ phía dưới không ngừng ra chỉ ra quét hình lấy được tin tức thông qua thể tích phán đoán lâm tích cơ bản có thể khẳng định đây là tao nộ hải thú tập kích không đợi hắn gọi ra hệ thống vũ khí đ tùy theo mà đến còn có hùng hậu trầm m u ộ n tiếng thú gạo thuyền đánh cá trên không t r u n g giải thể lâm tích bị quán tính đẩy đụng nát khoang điều khiển pha lên ném đi ra ngoài túi đầu nhìn lại ánh mắt xuyên qua bao phủ mặt biển mỏng manh hát vụ hắn nhìn đã đến một cái thân dài hơn hai mươi mét to lớn hải thú chính nhảy ra mặt biển gào thét hải thú bên ngoài thân bị h ắ t cấn quân quanh bộ phận huyết n ụ c thối nát lộ ra có thể thấy được x ư ơ n g cốt đầu vết thương có thể thấy được cái này hải thú cũng nhận tử vong ôn dịch cảm nhiễm thế lương gào thét chính là bởi vì đau đớn phát ra trở xuống trong nước hải thú lại là ngóc đầu lên màu đỏ tươi đôi mắt đột nhiên liếc nhìn tới nương theo tiếng gầm gừ hải thú đông nhiên vọt lên nhào tới hàng cắn muốn t r ố n tránh lại không chỗ mượn lực lâm tích ánh mắt trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm có thể ngửi được trong miệng hải thú mục nát hôi thối thân thể đi theo đầu lưỡi n ú p n í c h trượt lần nữa đứng trước nguy cơ sinh tử hắn duy nhất có thể phản kháng thủ đoạn chỉ có tử vong ôn dịch không chút do dự hắn quả quyết phóng thích năng lực bên ngoài thân lộ chân lông thư gián sau phun ra nồng đậm hấp vụ lập tức hải thú kịch liệt dãy r u ộ sắp thuận biết hầu trượt nhưng quá trình này vẹn vẹn kéo dài không đến một phút đồng hồ hải thú liền không động đậy được nữa chết rồi hắn có chút không dám tin trong bóng tối tại hải thú miệng tìm tòi hắn có thể nghe được bên thai không ngừng vang lên h á t vụ ăn mòn huyết nục phát ra t ừ t ừ tiếng vang khi làm lâm tích chống ra hải thú miệng trôi ra quay đầu nhìn lại một màn trước mắt làm cho người rung động chỉ thấy hải thú thân thể khổng lồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan giã không bao lâu huyết nục bị ăn mòn hải thú chỉ còn lại có một bộ màu xanh hải cốt nhưng tử vong ôn dịch ăn mòn vẫn không có kết thúc xương cốt rất nhanh cũng bị màu đen ăn mòn cuối cùng huyết nục quá trình này không đến một phút đồng hồ lâm tích phát hiện mình thả ra tử vong ôn dịch cường độ tựa hồ muốn xa so với mặt biển phiêu tán hắc vụ tới mạnh lực sát thương thậm chí có thể dùng kinh khủng để hình dung nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này đ ô n g đưa tứ chi bơi ra mặt nước lâm tích liếc nhìn một phía phát hiện phụ cận mặt biển nổi lơ lửng đội thuyền m ả n h vỡ cái này khiến y hắn biết đến phiền phức lớn rồi đã mất đi đi thuyền công cụ lữ trình kế tiếp hắn chỉ có thể bằng vào bơi lội tiến lên phiền t o á i hơn chính là mất đi hướng dẫn công cụ hắn triệt để lạc mất phương hướng không rõ ràng lân cận hậu cần hòn đảo ở phương hướng nào cảm thấy kh trải qua tử vong ôn dịch mang tới ngạt thở sắp chết cảm giác tựa hồ vô luận phát sinh cái gì cũng sẽ không tiếp tục là khó có thể chịu đ ư ợ c ngắn ngủi suy tư về sau hắn quyết định lựa chọn một cái phương hướng du lịch cho đến gặp được hòn đảo vùng biển này tài nguyên hòn đảo đều tại nhân loại đế quốc thống trị dưới chỉ cần gặp được hòn đảo thì có thoát khốn khả năng đã có ý nghĩ về sau lâm tích tuyển cái phương hướng bắt đầu du động hai tháng sau lâm tích không rõ ràng chính mình bơi bao lâu khát uống nước biển đói bụng bắt hải ngư hoặc là hải thú dựa vào tật bệnh cường hóa lấy được cường đại thể phách hắn mặc dù không bị chết ở trong biển nhưng cũng tìm không thấy điểm dừng chân. chỉ có thể chẳng có mục đích tiến lên thậm chí hắn không rõ ràng tự mình lựa chọn phương hướng phải t r ă n g phát sinh chết đi lại còn muốn du lịch bao lâu mới có thể lên bờ ngày này lâm tích ă n xong hải ngư phá sóng mà đi thân thể thời gian giải ngâm ở trong nước biển thậm chí uống nước biển cũng không để thân thể của hắn xảy ra vấn đề chỉ là trên tinh thần xuất hiện một chút mệt mỏi treo chống hắn tiếp tục du lịch đi xuống là nữ nhi r ừ n g hy hắn không muốn tại đây chết đi nửa giờ sau đang tại hướng về phía trước du động lâm tích bỗng nhiên ngầm đầu phu cận tử vong ôn dịch hắc vụ chẳng biết lúc nào trở nên mầm anh p hãy á t hiện n hắn l tinh tinh vự tứ đại thai hại theo thứ tự là hải thú tập kích dị tộc cướp đoạt hai cách thời tiết cùng ác ma mê vụ cái này tứ đại thai hại bên trong tà môn nhất đúng là ác ma mê vụ một khi tao nộ g tỷ lệ lớn bị tinh thần ăn mòn trầm luân trong đó lịch sử l o à i người bên trên ít có thoát khốn á n lệ lúc này sương mù s á m lấy cực nhanh tốc độ lan tràn mà đến không đợi lâm tích phản ứng liền bao phủ hắn trong đó ánh mắt đáng nhìn khoảng cách trở nên không đến mười mét càng làm cho lâm tích cảm thấy khó giải quyết chính là phụ cận mặt biển chẳng biết lúc nào nổi trôi đại lượng nguồn ô nhiễm hắc cầu bao vây hắn lúc tuổi còn trẻ hắn từng nghe lão sư tán gẫu qua nguồn ô nhiễm biết được cùng cái này tà áp vật chất tiếp xúc đại giới chính là biến thành dị biến thể, trở thành h à n h tàu ô nhiễm môi g i i cho dù là các đại quân đoàn đ ỉ n h tiêm một nhóm k i a chiến sĩ cũng không dám trực tiếp dùng n ụ c thân cùng cái này t à ác vật chất tiến hành tiếp xúc tình huống hiện tại chính là nguồn ô nhiễm đã bao vây hắn không chỗ có thể trốn thấu chương xong chương một trăm mười nguồn ô nhiễm bệnh biến chứng nguồn ô nhiễm đang sợ lâm tích sớm có nghe thấy tình huống hiện tại chính là hắn đã bị ác ma mê vụ bao phủ lui không thể lui mặt biển nổi lơ lửng đại lượng nguồn ô nhiễm hướng bất luận cái gì phương hướng du động đều có thể tiếp xúc đến nguồn ô nhiễm ngay tại lâm tích cảm thấy làm phức tạp thời khắc trong đầu đông nhiên hiện hiện một cái ý、nghĩ. tật bệnh lực lượng p ả i chăng có thể hấp thu nguồn ô nhiễm lực lượng? Loại ngay ă n lực n tại trong lâm tích do dự thời khắc một chiếc màu u làm hơi mở đội thuyền phá vỡ xương mù xám lai tới hắn ngầm đầu nhìn lại dài ba mét trên thuyền nhỏ đứng đấy một đạo thân thể đồng dạng hơi mở gần như có thể dùng linh thể để hình dung bóng dáng nhìn thấy đạo thân ảnh này lâm tích biểu lộ trở nên ngưng trọng t ử tù tộc đối với cái này cái chủng tộc thế lực hắn cũng không lạ lẫm cái chủng tộc này lần đầu đang chẳng là ở mười lăm năm trước bọn chúng cấp đoạt thôn vệ cùng nhân tộc cương vực nối tiếp vệ tâm tộc thế lực cũng đánh chết vệ tâm tộc phía sau t à thần nhưng cùng nhân tộc cương vực nối tiếp trong năm tháng tử tù tộc cũng không bất luận cái gì d ị động cũng chưa từng hướng nhân tộc triển lộ tiến công giang anh tháng đến mấy tháng trước tử tụ tộc đột nhiên phóng thích tử vong ô địch chung chung điệp điệp tiến lên nhân tộc cương vực bắt đầu cấp đoạt nhân tộc tài nguyên lãnh thổ đầu tiên là cùng địa sát hải vực tiếp giáp thông linh hải vực luân hãm. sau đó là tiên đô đảo chỗ địa sát hải vực tiên đô đảo bị tử vong ôn dịch bao phủ cũng chính là t ử tù tộc gây nên t ử tù tộc tin tức là hắn cùng đóng giữ thần phạt chiến sĩ nói chuyện phiếm lúc nghe nói cũng nhìn phát cho thần phạt chiến sĩ t ử tù tộc bề ngoài hình ảnh cho nên hắn có thể nhận ra trên thuyền đúng vậy t ử tù tộc thành viên hắn lúc ấy còn hỏi tham đóng giữ thần phạt chiến sĩ bên cạnh hải vực t ử tù tộc lúc nào cũng có thể phát động chiến tranh vì sao không nói trước điều động quân đoàn hạch tâm lực lượng đóng giữ nghe thế lời nói thần phạt chiến sĩ cười nói cho hắn biết trấn thủ không khó nhưng phía trên không cách nào phán đoán tử tù tộc phát động chiến tranh thời gian cụ thể mà vùng biển này tuyệt đại bộ phận là phổ thông tài nguyên hòn đảo căn bản cũng không có hạch tâm tài nguyên đáng giá coi trọng điều đến một chi quân đoàn hạch tâm lực lượng đến c h â n thủ quả thực quá mức lãng phí chiến lược tài nguyên hải ngoại hiếm có tài nguyên càng cần hơn lực lượng của bọn hắn đi đóng d ữ về phần điều khiển quân đoàn lực lượng cùng tử tù tộc đối kháng chính diện đem cái này chủng tộc cùng phía sau tả thần xóa đi cũng không phải là không được nhưng vấn đề là tiến lên con đường không có cuối cùng Giết s ạ tộc tộc chiến r ồ tranh ù t căn bản không có cuối cùng nói xong lời nói này đóng giữ thần phạt chiến sĩ cười biệt thị lao lâm từ tù tộc phát động chiến tranh vào cái ngày đó có lẽ chính là chúng ta hồn về đế tu thời khắc chúng ta chỗ tiên đô đảo mặc dù không phải là tử tù tộc chủ lực tiến công phương hướng nhưng cái thế lực này tùy tiện phân ra một chi lực lượng đi ngang qua tiên đô đảo đều có thể tùy tiện đánh chúng ta bại lần này nói chuyện phiếm để lâm tích khắc sâu ấn tượng cũng đúng tử tù tộc đã có bước đầu nhận biết lại không nghĩ rằng lần này vậy mà tại địa sát h ả i v ự c gác ma trong sương mù gặp được tử tù tộc thành viên ánh mắt xuyên qua sương mù xám có thể nhìn thấy trên thuyền tử tù tộc thành viên cầm trong tay một cây màu lam trong suốt trường câu không ngừng đem trôi nổi mặt biển nguồn ô nhiễm hắc cầu câu lên thuyền sau đó cẩn thận từng ly từng tí chứa vào một cái từ năng lượng cấu trúc mà thành trong hộp đó có thể thấy được là ở thu thập nguồn ô nhiễm đúng lúc này t ử tụ tộc bỗng nhiên quay đầu nhìn về hắn nhìn tới phát hiện trôi nổi ở mặt biển hắn thân xác rõ ràng s ư n g sở tựa hồ không hiểu nơi này vậy mà lại có sinh mệnh còn sống chỉ thấy cùng nguồn ô nhiễm tiếp xúc đến bộ vị nhanh chóng xương biến thành màu đen thân thể bắt đầu bất quy tắc vặn vẹo biến hình quá trình này hoàn toàn không bị khống chế lâm tích có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đang tại bạo tẩu mất khống chế trái tim khi thì buộc phát thức n ả y lên khi thì trong nháy mắt đ ứ n g im trong thời gian ngắn huyết nhục liền nước vỡ làn r a thân thể đang vặn vẹo bên trong nhanh chóng lớn mạnh quá trình này lâm tích t í thức trở nên mơ hồ giống như là bịt kín tầng một băng gạc đối với ngoại giới cảm g i á c trở nên yếu kém trong đầu tùy theo tràn vào đại lượng tin tức cảm nhiễm tật bệnh tật bệnh cường hóa kích hoạt tật bệnh tên linh thực, đặc thủ, tật bệnh cường độ, bảy cơ. Dị hào giác. tiếp tục thời gian bảy sáu giây lấy linh hồn cường độ tiến hành phán đoán chứng bệnh tăng lên người bệnh linh hồn bị bóp méo dị hóa tư duy triệt để hỗn loạn nhục thể tùy theo phát sinh biến hóa sinh mệnh lực kịch liệt tiêu hao bên trong thân thể bành trướng thân thể và mẹo bắp thịt nhanh chóng héo rút xương cốt dị thường thẳng sinh hình thành gai bén nhọn hoặc là ngưng kết sụp đổ thành khối tiếp tục thời gian lấy linh hồn cường độ tiến hành phán đoán chứng bệnh thành hình đánh mất ý thức cùng ngoại giới cảm giác triệt để biến thành linh hồn vặn vẹo quái vợt vặn vẹo quá trình bên trong nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh lực d ị biến thân thể dựa theo khát máu bản m ệ n h công kích hết thể mục tiêu nhất là huyết mục sinh m ệ n h có thể nhấp lây tật bệnh lực lượng trị số 1232, 1324-1426. cùng lần trước cảm nhiễm tử vong ôn dịch hoàn toàn khác biệt lần này trong đầu giới thiệu càng thêm kỹ càng chứng bệnh linh thực hậu tố còn có nhiều đặc thù tiêu ký lệnh lâm tích cảm thấy khó có thể tin chính là trong đầu có thể n h ế p lấy tật bệnh lực lượng trị số nhanh chóng nhảy vọt hầu như mỗi một giây đều có tiếp cận một trăm điểm tăng lên khi làm thu lấy tật bệnh lực lượng trị số tiếp cận một mươi điểm lúc bắt đầu c h ầ m dần nhưng vẫn tại tiếp tục tăng lên tật bệnh cường hóa bắt đầu nương theo cường hóa tiến hành trị số tại tiếp tục tăng lên đồng thời xuất hiện ngã xuống trong óc của hắn tùy theo tràn vào tin tức mới lần này cường hóa nhiều một hạng chưa bao giờ có thuộc tính hấp thu linh thực chứng bệnh năng lượng một thu hoạch được tố chất thân thể tăng phúc một còn thừa chín sáu trăm bảy mươi hai điểm nhưng rút ra tật bệnh lực lượng h ấ p thu linh thực chứng bệnh năng lượng một trăm h thu hoạch được linh hồn cường độ tăng phúc một còn thừa chín năm trăm bảy mươi hai điểm nhưng rút ra tật bệnh lực lượng h ấ p thu linh thực chứng bệnh năng lượng một thu hoạch được tinh thần cường độ tăng phúc một còn thừa chín năm trăm bảy mươi một điểm nhưng rút ra tật bệnh lực lượng ngoại trừ tinh thần cường độ tố chất thân thể nguyên tố kháng tính ba loại cường hóa lĩnh vực lần này cường hóa còn nhiều thêm linh hồn cường độ tăng phúc cường hóa quá trình bên trong lâm tích mất đi đối với ngoại giới cảm giác không rõ ràng bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì ngoại giới bị linh hồn ô nhiễm lâm tích đã hóa thân cao ba m dị biến thể q u á c vật gần như bản năng từ mặt biển vọt lên hướng trên đội t h u y ề n tử tụ tộc thành viên khởi xướng khát máu nhào cắn đối mặt thế công tử tụ tộc thành viên một tay cầm câu đưa tay hướng phía trước bánh kích ý đồ đem dị biến thể hóa lâm tích đánh vỡ trong biển nhưng làm móc cùng lâm tích dị biến thân thể tiếp xúc lúc không tưởng tượng được một màn đã xảy ra lâm tích thân thể tại bị móc đánh trúng lồng ngực sau tứ chi nhanh chóng và mẹo hóa thành xúc tu c u ố n về phía tử tụ tộc thành viên tại nó vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong c u ố n quanh cổ của nó cánh tay phải hai chân biến cố đột nhiên xuất hiện để tử tụ tộc thành viên mở to hai mắt nhìn nó ý thức được tình thế không kiểm soát cùng dị biến thể cũng không phải là lần thứ nhất liên hệ. cho nên nó rõ ràng biết được bị linh hồn vạn b ẹ o dị biến thể quái vật mất đi năng lực suy tính phương thức tấn công đơn giản thô bạo lại không nghĩ rằng dị biến thể quái vật vậy mà lại k h ô n g chế thân thể của mình vạn b ẹ o diễn sinh ra xúc tu tiến hành công kích xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại giải thích đối phương linh hồn cường độ thập phần cường đại bị ô nhiễm nguyên cảm nhiễm sinh mệnh hóa thân dị biến thể cường độ nhận tự thân linh hồn cường độ ảnh hưởng linh hồn cường độ càng cao sinh mệnh chuyển hóa dị biến thể quái vật lại càng mạnh mẽ trên bản chất linh hồn ô nhiễm là một loại thô bạo cường hóa linh hồn cường độ càng cao tiếp nhận thô bạo cường hóa thời nhưng linh hồn cường độ như thế nào phán đoán căn bản không có một cái minh sắc phân tích phương thức nó chỗ tử tù tộc nghiên cứu nguồn ô nhiễm dài đến hơn nghìn năm thậm chí đem nguồn ô nhiễm chế tắc thành vũ khí chiến tranh nhưng thủy t r u n g không có cách nào khống chế nguồn ô nhiễm đối với linh hồn cường hóa thực lực cùng linh hồn mạnh yếu cũng không phải hoàn toàn móc đ ố i rất nhiều sinh mệnh có được cường hãn thể phách cùng thực lực nhưng linh hồn cường độ rất yếu l i ê n tỷ như các đại trong vùng biển hoành hành bá đạo hải thú phổ biến thân thể cường hành nhưng linh hồn cường độ cực yếu có thể nói như vậy linh hồn cường độ cao sinh mệnh là vậy số ít lại không nghĩ rằng lần này cho hắn g túi đầu nhìn về phía quấn quanh ở trên người màu đen xúc tu từ tụ tộc thành viên bỗng nhiên thở dài dị biến thể linh hồn ô nhiễm là phạm vi tổn thương chỉ cần tiếp cận nhất định phạm vi cũng sẽ bị xoay khúc linh hồn nhưng chỉ cần không tiếp xúc vẫn có chống cự phương pháp xử lý hiện tại thân thể của nó trực tiếp cùng dị biến thể tiếp xúc cùng trực tiếp đụng vào nguồn ô nhiễm không có gì khác nhau dạng này ô nhiễm nó căn bản không có cách nào tiếp nhận đúng lúc này từ tụ tộc thành viên cái chán màu xanh chống cự ấn ký vỡ vụn hóa thành điểm sáng p h ê u tán thân thể tùy theo nhanh chóng bành trướng và mèo linh hồn ô nhiễm tiến trình vô cùng nhanh chóng trong trước mắt t ử tụ tộc thành viên cũng hóa thành dị biến thể quái vật trực tiếp nào về phía dị biến hóa lâm tích hai đạo thân thể gào thét ở giữa đánh nhau ở cùng một chỗ triển khai quyền quyền đến thịt va chạm trong lúc đó lâm tích chiến l ư ợ c tại xoay đánh chúng không ngừng kéo lên tận bệnh lực lượng rút ra ô nhiễm năng lượng không ngừng tác dụng tại thân thể cuối cùng t ử tụ tộc thành viên biến thành dị biến thể bị lâm tích xinh xinh xé thành hai nửa mất đi mục tiêu lâm tích tại thời khắc này đứng ở trên thuyền lâm vào ngốc trệ nửa giờ sau một chiếc khổng lô màu xanh trong suất u linh chiến hạm lái vào ác ma trong s ơ n g m khi thấy bị xé rách thành hai nửa huyết nhục bị rõ ràng gặm cắn dị biến thể hải cốt cùng đứng ở trên thuyền nhỏ lâm tích lúc trên thuyền người mặc cốt giáp bóng dáng n h ư m à y đưa tay ở giữa nồng đậm tử khí ở lòng bàn tay hội tụ nhưng lại tại hắn chuẩn bị ra tay với lâm tích lúc đ ỗ n g nhiên sợ hai thán phục lên tiếng cỗ này dị biến thể không thích hợp thế nào đứng ở bên cạnh nó cầm trong tay hồn câu t ử tụ tộc thành viên trầm giọng dò hỏi bình thường dị biến thể sinh mệnh sinh mệnh lực sẽ hiện ra tiếp tục suy yếu xu thế nhưng cỗ này dị biến thể sinh mệnh lực chẳng những không có yếu bớt thậm chí còn đang không ngừng mạnh lên càng quan trọng hơn là cỗ này dị biến thể trên người có tộc ta nghiên cứu tử vong ôn dịch khí t ứ c lại mười phần đồng động nó hiển nhiên tại bị xoay khúc linh hồn trước cảm nhiễm qua tử vong ôn dịch cầm trong tay hồn câu t ử tụ tộc thành viên nghe nói lúc này nhìn về phía trên thuyền lâm tích trong đôi mắt hiện hiện màu xanh mờ mịt lập tức trên thân lâm tích tản mát sinh mệnh ba động biến thành đáng nhìn hóa g ọ n sóng năng lượng kỳ quái tại sao lại dạng này trước mang bề cỗ này dị biến thể rất có giá trị nghiên cứu nói không chừng có thể sung làm vật thí nghiệm vì ta tộc bồi dưỡng ra mạnh hơn ôn dịch lực lượng nói xong cầm câu bóng dáng đưa tay hướng phía trước vung lên lập tức một tòa năng lượng lồng giam ẩm vang hạ xuống phong lâm tích hóa trong đó năng lượng lồng giam cũng có rút lại thành một bộ quan tài Ấm, ẩm ẩm ẩm d ị biến thể hóa lâm tích tại bản năng điều khiển điên cuồng đánh quan tài nhưng căn bản không cách nào phá mở cỗ này năng lượng tạo thành quan tài hàng rào sau ba tháng từ tụ tộc trên biển thành lũy đây là một bộ từ vô số hải thú thi hải chấp và trồng chất mà thành di động trên biển hòn đảo cũng là từ tụ tộc trung tâm tộc địa tầm quan trọng tương đương với trong mắt dân tộc đế tu thành lúc này hòn đảo trung tâm ôn dịch phòng nghiên cứu Tử t trận trận ở bộ này dị biến thể sinh mệnh trên thân bọn chúng thấy được sinh mệnh kỳ tích ở bộ này kỳ lạ dị biến thể được đưa về về sau bọn chúng liên đối với dị biến thể triển khai nghiên cứu đầu tiên là cắm vào tử vong ôn dịch virus xem xét bộ thân thể này phải chăng có chống cự tử vong ôn dịch cảm nhiễm năng lực kết quả không có gì bất ngờ xảy ra vô luận tử vong virus liều thuốc bao nhiêu đều không thể đối với cỗ này dị biến thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì tựa hồ cỗ này dị biến thể có thể hoàn toàn miễn dịch tử vong ôn dịch ăn mòn hiệu quả đến tiếp sau trong nghiên cứu bọn chúng thử nghiệm cắm vào cái khác còn tại trong khảo nghiệm virus kết quả làm chúng nó cảm thấy chân kinh vô luận là loại nào virus bị cắm vào dị biến thể dù cho sơ kỳ sẽ đối với cỗ thân thể này triển khai phá hư nhưng cuối cùng đều sẽ biến thành ôn thuần cựu non phát hiện này thậm chí manh động bọn chúng tín ngưỡng tử tù thần cỗ này dị biến thể giá trị tại từ tủ tộc trong mắt vô hạn phóng đại cường tộc san sát hải ngoại trên chiến trường khó chơi nhất xưa nay không thì nguyện ý cùng chúng nó chính diện chém giết đ ị c h nhân mà là khống chế nguyền r ù a ôn dịch các loại tật bệnh hệ năng lực thế lực đối địch nguyền r ù a hệ năng lực đặc điểm là có thể cách không đánh giết mục tiêu ôn dịch hệ năng lực đặc điểm là mỗi lần khai chiến đều có thể nhanh chóng chế tạo phe mình sân nhà thông qua ôn dịch quyết tán từng bước xâm chiếm thế lực đối địch lãnh thổ mà thế lực đối địch cũng không dám tùy tiện bước vào ôn dịch lĩnh vực mặc dù trong tay nắm giữ ôn dịch lực lượng nhưng t ử tụ tộc đồng dạng sợ hai chủng tộc khác nguyền rủa cùng ôn dịch lực lượng trước mắt cố này dị biến thể có thể xưng bách độc bất x â m nếu như có thể nghiên cứu minh bạch nguyên lý tử tụ tộc có lẽ liền có thể đạt được không nhìn bất luận cái gì ôn dịch cùng nguyên rụa tổn thương lực lượng cường đại hạng kỹ thuật này có thể cho tử tụ tộc đang cùng cực kỳ cường đại thế lực trong đối kháng đứng ở ưu thế tuyệt đối, đối dị biến thể trạng thái giới lâm tích tại tử tụ tộc thành viên trong mắt trở thành vô giới chi bảo tại tử tụ tộc thông qua nguồn ô nhiễm virus nguyên rụa lực lượng đối với lâm tích làm thí nghiệm đồng thời bị vây ở không gian ý thức lâm tích tâm tính lại nhanh sập bị ô nhiễm nguyên cảm nhiễm, hóa thân dị biến thể về sau hắn nguyên bả bởi vì tật bệnh lực lượng trị số rất nhanh đạt tới ba vạn điểm cái này tất nhiên có thể mang đến thực lực tăng lên trên diện rộng nhưng lại tại trị số ổn định bắt đầu ngã xuống lúc tật bệnh lực lượng trị số trợt kéo lên một lần nữa về tới hơn ba vạn điểm phát hiện này để lâm tích cảm thấy kinh ngạc đồng thời lại có chút hứa k i n h hỉ nhưng rất nhanh k i n h hỉ liền biến thành hoảng sợ hắn phát hiện nguồn ô nhiễm mang tới tật bệnh lực lượng căn bản ngã không đi xuống mỗi lần ngã xuống một đoạn trị số sau lại sẽ một lần nữa kéo lên càng kỳ quái hơn chính là ngoại trừ nguồn ô nhiễm linh thực tật bệnh trong đầu của hắn không ngừng tràn vào mới tật bệnh tít c hắn mới đầu phân tích cho rằng đây là nguồn ô nhiễm bổ sung t ậ t bệnh cùng loại bệnh biến chứng tự an ủi mình sớm tối có thể miễn dịch những bệnh tật này tựa như lúc trước miễn dịch tử vong ôn dịch như vậy sớm muộn có thể thoát ly dị biến thể trạng thái linh hồn cùng nhục thể khôi phục bình thường sau một lần nữa vừa phối nhưng mới xuất hiện tật bệnh tên lại bắt đầu dần dần không hợp t h ó i thường hắn thậm chí cảm nhiễm lên một loại tên là thủy yêu trên thân hải thú mới có tính minh tập bệnh càng ngày càng chịu tượng tràn vào trong đầu tật bệnh tên cũng là càng ngày càng nhiều tập bệnh trị số đi theo nước lên thì thuyền lên giờ phút này tập bệnh trị số càng là tiêu thăng đến m ư ơ i ba vạn điểm lâm tích triệt để Ý t h ứ các bị nốt, ra không được. Căn bản ra đ ư chiến, chiến sĩ người mặc nặng nề tháo giáp chỉ lộ ra ánh mắt lệnh leo đôi mắt chờ đợi chiến dịch khai hỏa khoảng cách từ tụ tộc, tộc liên tiếp chiếm đoạt nhân tộc đế quốc cương vực thông linh hải vực địa sát hải vực tuyết rùa hải vực cùng phía trước phong nhãn hải vực từ tụ tộc khẩu vị càng lúc càng lớn gió biển gạo ghét thổi đến trận tuyến phía trước màu máu cờ xí rung động dân tộc trên đại quân không lơ lửng một đạo thân cao hai mét nửa người trên trần chùi khôi ngô bằng dáng cùng với những cái khác chiến sĩ khác biệt hắn không có mặt bất luận cái gì trang bị tay trái cầm bắt rượu tay phải nắm lấy một thanh so với người còn muốn lớn hơn màu vàng kim chiến truy trên thân tản mát kinh khủng sinh mệnh khí tức thống xoáy chi quân đội này chính là thần luyện quân đoàn thứ hai thần tuyển chiến sĩ mực cầu thu hoạch được thần luyện chi chủ bàn cho thôn vệ rèn thể năng lực lượng về sau thân thể chính là hắn cường đại nhất áo giáp căn bản vốn không cần phải mượn bất luận cái gì ngoại vật bảo hộ nóng nhìn tràn ngập mà đến tử vong ôn dịch hấp vụ mực cầu trong mắt lạnh như băng bên trong hiện hiện một vòng khắc máu trầm giọng mở miệng nói tử vong ôn dịch không có giải dược trận chiến này bị lây nhiễm huynh đệ sẽ không còn có đường về chỉ có thẳng tiến không lùi tiến lên cho đến hồn về đệ tu các h u n h đệ một chén này mời các ngươi mực cầu tiếng nói rất nhẹ lại vang vọng trên không sau đó đem rượu rượu trong chén uống một hơi g á c giáo đợi địch chiến sĩ cũng đều nhao nhao d ơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau đem ném vào trong biển trong cơ thể bắn ra thần luyện chi chủ bàn cho thân thể cường hóa lực lượng hướng đế tu thần chứng minh các người trung thành cùng dũng khí giết m ự c câu tiếng nói vừa ra n h â n tộc đại quân trùng trùng điệp điệp x ô n g vào tử vong ôn dịch hắc vụ bên trong hắc vụ bên trong cũng theo đó hiện lên t ử t ụ tộc gần như năng lượng hóa màu xanh hơi mở thân thể móc sắt huy động ở giữa tử vong ôn dịch hắc vụ trở nên nồng đậm đ ạ i lượng nguồn ô nhiễm hắc cầu trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bầu trời như mưa sao băng nháy mắt tràn ngập vào nhân tộc thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được v ặ n vẹo dị hóa lúc này bên cạnh chiến sĩ sẽ ở dị biến còn côn bạo trước không chút lưu tình chặt đức chiến hữu đầu dù là hắn là anh em ruột của mình sau đó lấy kiên quyết tư thái tiếp tục công kích tiến lên bên trong nồng đậm tử vong ôn dịch thẩm thấu chiến giáp để bọn hắn làn ra thối giữa lại không có chiến sĩ dừng lại công kích bước chân hôn về đế tu gào thét tại chiến trường các nơi vang lên màu vàng kim n h ạ t thủy chiều ép lấy màu xanh thủy chiều tiến lên c h i n tuyến tiến lên là dùng đại lượng chiến sĩ sinh mệnh đổi lấy các đại trong quân đoàn thủy trung lưu truyền một câu quán triệt tất cả chiến sĩ đều biết chính mình sẽ chết viễn trinh kế hoạch mở ra đến nay đã không cách nào thống kê có bao nhiêu chiến sĩ đổ vào tiền tuyến trong lúc đó người mới không ngừng đội người cũ cho dù là cường đại thần thuyền chiến sĩ cũng chạy không thoát chiến tử số mệnh liền ngay cả bị coi là gần như vô địch quân đoàn trường cũng có v ẫ n l à ghi chép cũng may cuối cùng tại đế tu thành t r ù n g sinh cái này đủ để chứng minh chiến tranh tàn khốc chết ở xa trường là mỗi một cái nhân loại chiến sĩ số mệnh nhưng chết như thế nào bọn hắn có thể tự mình chọn có thể là quán triệt đế tu tín ngưỡng giới không sợiến tử cũng có thể là nhu nhược dưỡ bị sự quyết đối mặt lựa、chọn. lúc này xuất lĩnh quân đoàn tiến lên xông lên phía trước nhất mực cầu tựa như một cỗ thế không thể đỡ trên xa những nơi đi qua từ tủ tộc thành viên liên miên ngã xuống t ử tù thần đánh với ta một trận vê anh một truy đập chết mấy ngàn tử tù tộc chiến sĩ về sau mực cầu ngửa mặt lên trời gào thét tóc dài múa may theo gió trên người bắp thịt tùy theo cổ động tiếng nói vừa ra hắn hóa thành một vệt kim q u a n g thoát ly chiến tuyến nhảy vào tử tù tộc chiến tuyến trong tay chiến truy hóa thành ngọn núi lớn màu vàng nóng đẻ xuống vê anh mặt biển bị một truy ép xuống trăm mét bị màu vàng kim truy ảnh bao phủ tử tù tộc chiến sĩ toàn bộ bị ép thành một m i ệ n như người mong muốn không giống với nhân loại cổ láo ngôn ngữ tại mực cầu bên thai đám vàng một đạo màu đen huyền ảnh lấy cực nhanh tốc độ tại khoảng cách mực ngoài chăm thức khoảng cách lơ lửng đưa tay hướng mực cầu một chảo lập tức hắc vụ ngưng tụ thành xiềng xích quấn quanh ở mực cầu tứ chi bên trên gao thét ở giữa mực cầu thần luyện sau khi cường hóa thân thể bắn ra kim quang bằng vào cường đại nhục thân lực lượng vỡ nát màu đen xích sắt sau lấn tử thủ thần trong tay thần cỗ chiến nện vào lực lượng của hắn dồn vào sau khi tựa như như mặt trời loa mắt vê anh lực lượng kinh khủng trong nháy mắt sắp chết tù thần hắc vụ thân thể đánh nát hắc vụ bị kim quang bao phủ bắt đầu tan g ã nhưng hắc vụ còn tại áp lực dưới một lần nữa hội tụ lại lần nữa huyễn hóa thành tử thủ th hát vụ bên trong tròng mắt màu trắng nhìn thẳng dưới trạng thái toàn thị n h mực cầu khan g khan g lẩm bẩm tại mực cầu vang lên bên hai mực cầu lồng ngực lập tức hiện hiện một đạo màu đen đơn ký nguyên r ù a lực lượng thẩm thấu tiến mực cầu trong cơ thể bắt đầu phá hư thân thể của hắn cơ năng nhưng mực cầu thậm chí không có cúi đầu nhìn một chút lại lần nữa vung truy nệ xuống Hoàng chết tù thần vụ hóa thân thể nghiền Chiến truy tùy theo hóa đạo lượng lần nữa nát Lực lại bá sắp tù truy tùy vụ tại mực cầu phía sau lưng hóa thành một viên màu đỏ sợm nguyền r ù a là cấn cùng lúc đó hai bóng người xuất hiện ở mực cầu hai bên đồng thời huy động hồn câu đánh vào mực cầu hai tay chỗ hồn câu va chạm được thân phát ra kim loại g i a o kích tiếng vang sau vỡ nát mực cầu chuyển động thân khu chiến truy xoay quanh luân động đem đến đây đánh lén hai cái tử tù tộc chiến sĩ đánh nát lúc này không tưởng tượng được một màn đã xảy ra chết đi hai cái tử tù tộc chiến sĩ huyết đ ụ c hóa thành một mịn nhưng lưu lại hai đạo nguyền rủa ấn ký hóa thành lưu quang ấn tại mực cầu hai tay chỗ thấy cảnh này mực cầu lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì hiến tế nguyền rủ hai cái này bị không gian truyền thống đến bên cạnh tử tù chiến sĩ mục đích thực sự chính là vì để hắn giết chết bởi vì trong cơ thể của chúng mang theo s ơ m chế tác tốt nguyền r ù a áp suất c ấn ký tại thân thể sau khi chết trong nháy mắt sinh ra hiệu quả đối với mục tiêu trước mắt tiến hành nguyền r ù a là cấn đây là một loại tự sát thức tập kích cảm thụ trong cơ thể lan tràn nguyền r ù a lực lượng mực cầu trong mắt không có chút nào e ngại gầm thét ở giữa mênh mông lực lượng tại thể nội phun trào hướng tử tù thần khởi xướng một vòng mới công kích mấy ngày kịch liệt giao phong sau tử tù lực lượng của thần suy yếu nghiêm trọng hấp vụ ngưng tụ càng cố hết sức khi làm tử tụ thần lại lần nữa ngưng tụ màu đen thân thể nóng nhìn trên thân lạc ấn các loại nguyền r ù a ấn ký mực cầu suy yếu trên mặt hiện hiện một vòng n ụ c ư ờ i c h ư một trăm mười một hoàn mỹ vật thí nghiệm hai n g ư ờ i bại mực cầu cầm truy đứng thẳng trong mắt vẫn thiêu đốt lên vô tận chiến ý dâng cho đế tu thần trung thành tiếng nói vừa ra mực cầu đem tay trái nắm tay sau đặt ở lồng ngực sau đó đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tử tụ thần tay phải chiến truy tùy theo dơ lên cao cao giết chiến truy thả ra kim quang không ngừng phóng đại hóa thành một thanh như núi cao khổng lồ màu vàng kim chiến truy hư ảnh bỗng nhiên rơi xuống. tử tù thần cũng ở đây một kích hạ thân thể nổ tung thành nát sương ngủ. một kích này qua đi tử tù thần thân thể ngưng tụ vô cùng cố hết sức hát vụ tụ hợp bên trong không ngừng phân liệt phí hết hơn mười phút đồng hồ mới hoàn toàn ngưng tụ khi làm tử tù thần ngẩng đầu nhìn về phía nhân tộc thần tuyển chiến sĩ mực cầu phát hiện hắn cầm truy đứng lơ lửng trên không tóc dài trong gió phất phới mở mắt ra bên trong vẫn dâng trào vô tận chiến ý cũng rốt cuộc không có sinh mệnh lực chỉ dựa vào trong tay thần cỗ chiến truy lực lượng bảo trì lăng không không ngã tư thế ô thật là bá đạo lực lượng cơ thể nóng nhìn mất đi sức sống mực cầu thân thể tử tù thần cảm thấy mừng rỡ đồng thời lại có chút may mắn một trận chiến này đánh tới hiện tại thần đã là nỏ mạnh hết đà căn bản không kiên trì được bao lâu cũng may cuối cùng là thần thắng được thắng lợi túi đầu nhìn về phía mặt b i ể n cuối cùng phía d ư ớ i chiến tranh cũng chuẩn bị kết thúc nhân tộc trước mấy đợt công kích có thể nói khí thế làm người ta không thể đương đầu đại lượng tử tù tộc chiến sĩ đổ vào nhân tộc c u ồ n g bạo công kích tiến lên bên trong nhưng tử vong khói đen che phủ d ư ớ i hải vực trung quy là bọn họ sân nhà đánh lâu dài nhất định phe mình ưu thế sẽ từng bước mở rộng chỉ cần đính trụ trước mấy đợt thế công tất nhiên công thủ thay đổi xu thế hai ngày sau chiến dịch kết thúc. t ử tụ t ộ c vượt qua hải vực biên cảnh sâm lấn thương kình hải vực ven đường tử vong ôn dịch quét sạch liên tiếp chiếm l i n h tài nguyên hòn đảo cũng bao quát thần t u y ể n chiến sĩ chấn thủ hai tòa hạch tâm tài nguyên hòn đảo đại hoạch toàn thắng mang tới là tài nguyên sản lượng tấn m a n h t h n g phúc cái này cũng đem trợ lực t ử tụ t ộ c đối với ôn dịch nguyên rủa tương quan kỹ thuật nghiên cứu phát minh cùng tiến bộ năm năm sau t ử tụ t ộ c trên biển thành lũy trung tâm phòng nghiên cứu đại lượng mặt năng lượng trang phục phòng hộ từ tụ tập nghiên cứu viên chính vây quanh to lớn màu đen viên thị tiến hành nghiên cứu cắt chém có thịt tiêm vào virus lạc ấn nguyên rủa số liệu thu th những năm gần đây cỗ này dị biến thể mang cho tử tù tộc kinh hỷ không ngừng tăng nhiều thông qua không ngừng khảo thí nghiên cứu tử tụ tộc phát hiện cỗ này dị biến thể đơn giản chính là hoàn mỹ nguyền rủa cùng ôn dịch khảo thí công cụ tại thu hoạch được cỗ này dị biến thể trước tử tụ tộc nguyền rủa cùng ôn dịch virus khảo thí cần bắt cơ thể sống tiến hành khảo thí nhưng phổ thông cơ thể sống cảm n h i ệ m ôn dịch cùng nguyền rủa sau chẳng mấy chốc sẽ tử vong rất khó gặp được kháng tính cao cơ thể sống tiến hành xâm nhập khảo thí cỗ này dị biến thể xuất hiện để tử tụ tộc như nhặt được trí bảo Vô l u ậ nhiều l năm rùa vẫn khảo thí bọn chúng cũng đã tìm được một loại có thể lợi dụng dị biến thể phương thức hạ kỹ thuật này bị bọn chúng xưng là tử vong triều dâng thông qua các chém dị biến thể trên thân dung hợp đại lượng virus cùng nguyền rủa thịt nát bịt kín chế tắt thành một viên virus tạc đạn đang cùng địch nhân trong giao chiến trong nháy mắt dẫn bạo bất luận cái gì sinh mệnh tại tàn phá bừa bãi nguyền rủa ôn dịch tinh thần ô nhiễm đa trọng oanh tạc hạ đều khó mà t h ẻ o trống c à này dị biến thể sinh mệnh mang đến quá nhiều kinh hỷ giá trị không cách nào đánh giá đã bị tử tù tộc coi là, là tối trọng yếu nhất trí bảo cho dù là có hải vực thế lực nguyện ý cầm nhiều cái hải vực làm thẻ đánh bạc trao đổi tử tù tộc cũng tuyệt không nguyện ý nghiên cứu vẫn còn tiếp tục tiến hành tử tù tộc chờ mong giải khai dị biến thể bí mật vào cái ngày đó khi đó tử tù tộc đem không sợ bất luận cái gì nguyền rủa ôn dịch ô nhiễm tổn thương trở thành có được tương quan năng lực hải vực cường tộc trong mắt không thể chiến thắng ác ngậu. đến lúc đó tử tụ tộc sẽ nên đón một vòng mới b u i thời hai mươi bảy năm sau màu đen viên thịt diện tích dài đến một trận bóng rổ lớn nhỏ dựa vào đối với c ố này dị biến thể tiến hành thí nghiệm khảo thí cùng số liệu thu thập tử tụ tộc phát triển tốc độ tấn mãnh ban sơ tử vong ôn dịch càng là hoàn thành hai lần đổi mới thăng cấp vô luận là ăn mòn hiệu quả vẫn là cảm nhiễm trí mạng tính đều đã có rõ rệt tăng lên nhưng tử tụ tộc cũng gặp phải phát triển bình cảnh màu đen viên thịt thích l ư n tính càng ngày càng mạnh lúc đầu virus cùng n g u y n rủa đã không cách nào đối nó sinh ra hiệu quả gì Kỹ thuật mới nếu g h i ê n c phát như viên thịt diện tích tiếp tục thu nhỏ tử vong triều dân sản lượng cũng sẽ bị áp suất đây không phải là lợi cho tử tù tộc tiếp xúc phát triển kế hoạch vì giải quyết vấn đề này Tử tụ sau này mấy năm đang cùng thời gian chạy đua bên trên viên thị thu nhỏ tốc độ xa so với từ tù tộc nghiên cứu phát minh tốc độ đến nhanh một trận góp nhặt thật lâu tử vong triệu dân cũng ở đây viên thị thu nhỏ quá trình bên trong ấp thủ chờ đợi bộc phát thời gian đi vào mười ba năm sau bị vây ở không gian ý thức hơn mười năm thuế nguyệt lâm tích ngơ ngác nhìn qua trong đầu hiện hiện tin tức không có một tia tâm tình chật trợn thứ ban sơ kinh hỉ đến hoảng sợ lại đến tuyệt vọng cho đến hiện tại hắn đã triệt để chết lặng hắn các hạng thân thể thuộc tính chỉ tiêu đều đã phá trần ngoại trừ linh hồn cường độ bên ngoài các hạng trị số đều đột phá sáu chữ số dạng này tố chất thân thể thậm chí xa xa siêu việt trên internet đối với thần thuyền chiến sĩ thân thể xác định và đánh giá số liệu nhưng mạnh hơn lại như thế nào linh hồn ý thức nhục thể ba cái khó chịu phối để hắn đã mất đi đối với thân thể trưởng không quyền không cách nào cảm giác được ngoại giới bất luận cái gì vô số lần chờ mong tan vỡ hắn đã triệt để từ bỏ thoát h ố n trở nên chết lặng thời gian trôi qua bao lâu hắn đã không phân rõ có lẽ là năm năm có lẽ là mấy chục năm thậm chí càng lâu đối với thời gian cảm giác tại ý thức bị nhốt bên trong trở nên mơ hồ t h ở thiếu thời từng tại trên lớp học nghe l á o sư nói nguồn ô nhiễm là đáng sợ nhất cũng là trí mạng nhất tại ác vật chất thậm chí so rất nhiều tà thần tinh thần điều khiển năng lực còn khó c u ê n hơn hắn lúc đó đối với nguồn ô nhiễm cũng không có rõ ràng khái niệm nhưng bây giờ đã có nguồn ô nhiễm hắn thấy đơn giản chính là các loại v i r ú t cùng nguyện rụa tập hợp thể mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ diễn sinh ra mới tật bệnh cảm n h i ệ m thân thể của hắn vĩnh viên tật bệnh diễn sinh để hắn nhìn không đến cuối cùng chắc chắn sẽ có mới tật bệnh kéo d ố i nó tật bệnh chỉ số để thoát khốn thời gian trở nên càng thêm dài dàn g dặc đúng lúc này một loại nhẹ nhàng cảm giác để ý thức chết lặng lâm tích sinh ra song ý thức hắn tại giờ k h ắ c này cảm thấy ngoại giới ý thức kết nối mất liên lạc năm tháng dài đằng đường lóng t a y thể đông nhiên nhìn về phía trong đầu tin tức hắn phát hiện tật bệnh chỉ số chẳng biết lúc nào vậy mà về không rồi muốn đã thoát khốn kinh hỉ tới quá mức đột nhiên đã chết lặng lâm tích trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo nhục thể cùng linh hồn ý thức quá trình dung hợp rất nhanh khi làm lâm tích mỡ to mắt trước mắt là liên miên ngã xuống đất mục nát thi hải hắn l đây là đâu mang theo n g h i hoặc hắn dọc theo thông đạo đi ra bị bệnh khuẩn bao trùm phòng thí nghiệm ngoại giới cảnh tượng để hắn càng động ven đường đi đến có thể dùng thây chất đầy đồng để hình dung tất cả sinh mệnh đều đã bị ăn mòn tăng ăn ã t ử trạng phổ biến thê thảm t ai làm đấy quá tàn nhẫn đi tấu c h ư n g xong c h ư n g một trăm m ư ơ i hai di động bệnh t h a i h o ạ một nơi mắt nhìn thấy trải rộng sợi nấm chất quần giống như là một chương to lớn lưới đem toàn bộ hòn đảo báo phủ ven đường c u ố n quanh c â y c i cùng kiến trúc đem tử vong không ngừng lan tràn trên đường chất đống đại lượng tử trạm thê thảm không có huyết n ụ c thi hải cảnh tượng như vậy để lâm tích không rét mà run nơi này phảng phất đã trải qua một trận kinh khủng hai nạn một loại nào đó tà ác đồ vật đem chọn tòa đảo sinh mệnh thôn vệ hầu như không còn liền ngay cả thảm thực vật cũng đều bị tà ác lực lượng ăn mòn phá hư xảy ra chuyện gì hắn không rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện ở đây lại càng không rõ ràng khủng bố như thế hai á c mình l à như thế nào tránh thoát mang theo nghi hoặc hắn bắt đầu thăm dò hòn đảo khi hắn đi vào một tòa kim tự tháp hình dáng cung điện lúc phát hiện một bộ bị sợi nấm chân khuẩn quấn quanh màu đen nhánh thân thể mặc dù còn tản m á sinh mệnh ba động nhưng cỗ này màu đen nhánh thân thể đã là nỏ mạnh hết à? s ắ p tại một loại nào đó thần bí vật chất ăn mòn hạ chết đi để lâm tích cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là cỗ này màu đen nhánh thân thể cái chán mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạc tân ký cái này khiến hắn nghĩ tới nguyên trùng thần mỗi một vị nguyên trùng thần đều có chính mình thần ấn là cấn rất dễ dàng phân biệt Thanh Thúy tan tiếng thân hát nát thành Chết Tích thức tiếp nhánh Hóa hư phía vang sau lên đen bóng dáng bên ngoài liên mấy vỡ vụ vỡ vô vô về rồi lui Lâm Màu bước ý trong lúc đó lâm tích bắt đầu xem xét những năm gần đây thôn vệ nguồn ô nhiễm năng lượng khổng lồ đạt được các hạng năng lực lúc này hắn nắm giữ năng lực số lượng đạt tới bốn trăm hai mươi ba cái trong đó tuyệt đại bộ phận là các loại loại hình nguyền rủa ôn dịch virus miễn dịch năng lực trừ cái đó ra còn có một hàng loạt cùng vi rút n g u ồ ề n rủa tương quan năng lực đặc thù chú phản năng lực cường độ một mươi cấp năng lực giới thiệu gặp đá miễn dịch loại hình nguyền r ù a hệ tinh thần ô nhiễm tổn thương lúc chú phản năng lực tự động khởi động đem c h ỗ gặp nguyền r ù a cùng tinh thần ô nhiễm trực tiếp phản thực hiện tại thi chú mục tiêu nhưng r ù a phản năng lực kho một trăm ba mươi hai loại huyết nhục mọc thêm năng lực cường độ sáu cấp năng lực giới thiệu nhưng thôi động trong cơ thể nguyền r ù a cùng vi rút nhanh chóng sinh sôi thôi hóa huyết nhục tạo ra nhanh chóng chữa trị hết thể cơ quan huyết nhục tổn thương thiếu thốn bất luận cái gì cơ quan đều không thể tạo thành vết thương trí mạng tử vong ký sinh phóng thích đã triệt để hấp thu nắm giữ virus nguyền rủa loại năng lực đối với mục tiêu tạo thành tiếp tục tính ăn mòn tổn phong phú năng lực để cho người ta hoa mắt nhưng làm nhìn thấy một loại trong đó t ậ t bệnh hệ năng lực giới thiệu lúc trong đầu lâm tích hiện hiện một cái phỏng đoán hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được trước mắt hai nạn có lẽ có liên quan tới tự mình thử vong triệu dân g năng lực cường độ m ộ ư ơ i hai cấp năng lực giới thiệu t ậ t bệnh hệ kỹ năng đặc thù tại cơ thể gặp sáu mươi tổn thương lúc phóng thích bộc u phát trong cơ thể tất cả người lên r ù a ôn dịch virus tinh thần ô nhiễm năng lực không khác biệt đối với phụ cận tất cả sinh mệnh tạo thành tổn thương lại phóng thích năng lực đem theo thời gian chuyển rời nhanh chóng lan tràn quyết tán nhìn thấy loại năng lực này liên tưởng đến mở mắt thấy phòng thí nghiệm lâm tích não bổ x ạ ra chuyện thái phát triển quá trình hắn rõ ràng nhớ đến lúc ấy tại ác ma trong sương mù tao nộ t ử t ù tộc thành viên dẫn đến thân thể cùng nguồn ô nhiễm tiếp xúc hóa thân dị biến thể v ạ n b ẹ o linh hồn cùng v ạ n b ẹ o nhục thể không còn v ừ a phối dẫn đến ý thức bị nhốt vào thức h ả i không cách nào tránh thoát nhưng t ử t ù tộc thành viên tựa hồ cũng không giết chết hắn mà là dẫn hắn về t ử t ù tộc khống chế trên hòn đảo tiến hành vi rút cùng nguyền rủa khảo thí thí nghiệm điều này cũng làm cho giải thích vì sao cảm nhiễm nguồn ô nhiễm về sau trên người mình lại không ngừng đổi mới bước phát triển mới tại bệnh lúc ấy hắn tưởng rằng rằng trong quá trình này tử tụ t ộ c không ngừng hướng trong cơ thể của hắn cắm vào virus nguyên liền r ù a ô nhiễm để thực lực của hắn vững bước, bước tăng lên đồng thời nhưng cũng không cách nào tránh thoát không gian ý thức tòa này lồng giam t ậ t bệnh chỉ số cũng theo đó không ngừng kéo lên cho đến hắn nắm giữ một hạng năng lực tử vong t r i ề u dân loại năng lực này sẽ ở hắn cơ thể bị hao tổn quá nghiêm trọng lúc tự chủ phóng thích trong nháy mắt đem trong cơ thể nguyên liền r ù a ô nhiễm ô dịch đồng thời buộc phát ra đi đem t r ọ n tòa đảo bao phủ tại đa trọng ô nhiễm đà kích xuống trong quá trình này tử tụ tập thành viên nhanh chóng tàn lụi liền ngay cả đóng tại trên hòn đảo t tại vùng vây dây chết sau một hồi cuối cùng nên đón tử vong còn có một chút có thể chứng minh hắn phỏng đoán ven đường gặp phải thi hải cũng không phải là sơ n g cốt mà là một loại bị màu đen ăn mòn giống như là năng lượng lương thực sau hình thành ngọc thạch cái này cùng tử tụ tộc sinh mệnh cấu thành đặc thù giống nhau y hệt cái cuối cùng chứng minh là trên hòn đảo tất cả sinh mệnh đều đã chết duy chỉ có hắn chưa từng nhận bất cứ thương tổn gì điều này hiển nhiên không phù hợp logic liền ngay cả nguyên c h ủ thần đều bị lực lượng thần bị ăn mòn vì sao hắn có thể may mắn thoát khỏi tại khó bởi vậy có thể chứng minh dẫn đến nơi này phát sinh hủy diện tính tai nạn đúng là hắn chính mình hiện nhiên là t ử tù tộc tại quá trình thí nghiệm bên trong hướng trong cơ thể của hắn cắm vào một loại nào đ ó u lối với thân thể tổn thương đặc biệt bệnh nghiêm trọng độc hoặc l à nguyên rủa để tử vong chiều d â n năng lực có thể kích hoạt nhấc lên một trận thái ách nhìn chung quanh bị sợi nấm chân khuẩn bao phủ hoàn cảnh lâm tích vẫn có chút nộng nếu như cái suy đoán này chính là tiềm ẩn đáp án h ắ n tại trong hôn mê hủy diệt một cái hải ngoại chủng tộc vấn đề này hắn không có nghĩ lại hiện tại hắn cần suy tính là như thế nào rời đi tòa hòn đảo này mau chóng trở về xã hội loài người bầu trời hải vực nơi này mặt biển giống như tầm gương phản chi đội thuyền chạy ở phía trên tạo thành gợn sóng vẹn vẹn khuyết t á n mấy mét liền bị lực lượng vô hình vớt lên lúc này cùng bầu trời hải vực biên cạnh chỗ nhân tộc chiến thuyền chậm ra hướng động nhãn hải vực tiến lên trên thuyền mặc trang bị nghiên cứu viên bắt đầu kiểm tra mặc trên người đeo đích trang phục phòng hộ vì tiếp xuống thu thập ôn dịch năng lượng làm chuẩn bị nhưng rất nhanh bọn hắn liền ý thức được không thích hợp hải vực trên bản đồ biểu hiện hướng dẫn tọa độ chứng minh chiến thuyền đã lái vào động nhãn hải vực nước biển nhan sắc cũng thay đổi vì mang theo màu hồng phấn cùng bầu trời hải vực nước biển nhan sắc rõ ràng khác biệt nhưng vật nhưng trên chiến thuyền võ trang đầy đủ nhân viên nghiên cứu khoa học hai mặt nhìn nhau từ giữa lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được n g h i hoặc trước lúc này bọn hắn đã từng tiến vào động nhãn h ả i việc thu thập ôn dịch số liệu tình huống như vậy còn là lần đầu tiên gặp được những năm gần đây t ử t ù t ộ c đối với nhân tộc cương vực xâm lấn càng nghiêm trọng bọn hắn lần này đến chính là vì nghiên cứu khắc chế t ử t ù tộc phương pháp xử lý tử vong ôn dịch chế tạo lĩnh vực có thể xương khó giải khó mà tiến hành đánh lâu dài tiến vào tử vong ôn dịch lĩnh vực chiến sĩ cuối cùng đều sẽ bị ăn mòn lực lượng ăn mòn mà chết từ tụ tộc cũng phát huy trọn vẹn chủng tộc ư dựa vào tử vong ôn dịch từng bước từng bước xâm chiếm nhân tộc tài nguyên địa đổ vào tử tụ tộc khuyết trương trong chiến tranh thần tuyển chiến sĩ thì đến được ba vị càng làm cho nhân tộc cảm thấy đau đầu chính là tử tụ tộc tốc độ phát triển từ lần đầu tiếp xúc đến bây giờ vài chục năm nay tử tụ tộc nghiên cứu ra một hệ liệt so tử vong ôn dịch càng thêm vô giải nguyện rủa cùng ôn dịch hệ năng lực nhất là được xưng là tử vong t r i ề u dân g trí mạng vũ khí l i ề n ngay cả thần tuyển chiến sĩ cũng khó có thể ngăn cản chương một trăm mười hai di động bệnh h á i hoạn、2. như thế nào ngăn cản t ử tù tộc xâm lấn trở thành khó giải nan đề mỗi lần chiến tranh đều là tử vong ôn dịch hắc vụ dẫn đầu hướng n h â n tộc lãnh thổ khuyết tán tràn ngập sau đó mới là t ử tù tộc chiến sĩ theo vào tại t ử tù tộc lĩnh vực ưu thế giới nhân tộc liên tiếp mất đi hải vực t ạ i nguyên địa trong lúc đó t ử tù tộc phía sau t ử tù thần thực lực cũng là vững bước trưởng thành đã dần dần phát triển trở thành nhân tộc hạch tâm uy hiếp đã đến hôm nay m ả n h này cằn cỗi hải vực xuất hiện t ử tù tộc đã gây nên đế tu giáo hội chú ý chuẩn bị để thần luyện quân đoàn thần luyện chi chủ xuất thủ giải quyết từ tù tộc uy hiếp Từ chủ chiến dây một tên võ trang đầy đủ nghiên cứu viên tại lúc này nghi ngờ nói mặc kệ xảy ra chuyện gì nhiệm vụ của chúng ta là thu thập số liệu đã nơi này không có ôn dịch năng lượng có thể thu thập vậy liền tiếp tục đi tới phụ trách hộ hàng chiến thuyền người phụ trách tại lúc này trầm giọng mở miệng nói đội thuyền sau đó tiếp tục lái về phía động nhãn hải vực làm như vậy mặc dù cực kỳ mạo hiểm nhưng trên thuyền nghiên cứu viên lại đều không có nói ra ý kiến phản đối lần này lưu trình vốn là đánh cược tính mạng trong mắt bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ xa so với tính mạng của mình quan trọng hơn đây cũng là bọn hắn hồn về đế tu phương thức mấy ngày sau điều tra trên chiến thuyền nghiên cứu viên càng nghi hoặc ven đường chẳng những không có nhìn thấy một sợi tử vong ôn dịch hấp vụ thậm chí không nhìn thấy một cái tử tù tộc người. t ự những ồ tử tụ tộc thật sự rút sự lui v thực thực năm này cùng từ tù tộc chiến tranh nhân tộc điều tra viên sớm đã thăm dò từ tù tộc tình báo tương quan có thể khẳng định chính là t o a hòn đảo này đúng vậy t ử tù tộc thánh địa tử vong đ ả o cũng chết tù thần đóng giữ hạch tâm địa khu tại tử tù tộc trong mắt địa vị có thể so với trong mắt n h â n tộc đế tu thành mau nhìn tử vong đ ả o phụ cận mặt biển khi mọi người đem ánh mắt quét về phía tử vong đ ả o phụ cận mặt biển bọn hắn thấy được khó có thể tin một màn mặt biển phủ kín màu đen sợi nấm chân khuẩn đại lượng hóa thành màu đen tinh thạch t ử tù tộc thành viên hải cốt cùng sợi nấm chân khuẩn quân quanh tràng cảnh rung động thấy cảnh này ở đây nhân viên đầu tiên nghĩ đến đúng là từ tù tộc tao nộ tà thần tập í c h hải ngoại tà thần vô số tuyệt đại bộ phận t nhưng là có không ít t à thần không muốn nhận lãnh thổ ước thúc ưa thích mang theo quyến tộc lấy thần hàng phương thức tập kích nó tộc hạch tâm tài nguyên thậm chí hạch tâm thành thị cướp đoạt t ổ n kho tài nguyên sau rời đi nhìn thấy phủ kín mặt b i ể n thi hại bọn hắn cảm thấy khó có thể tin đồng thời lúc này quyết định hướng lên phía trên tiến hành báo cáo không bao lâu trên chiến thuyền trung tâm dâng lên một cây năng lượng tín hiệu trụ bắt đầu phóng thích tín hiệu liên hệ gần nhất n h â n tộc hòn đảo tín hiệu tại liên hệ với gần nhất dân tộc tài nguyên hòn đảo sau tiến hành nhiều lần trung chuyển cuối cùng cùng thần luyện quân đoàn thu hoạch được liên hệ khi làm trên chiến thuyền người phụ trách đ c h ú người phụ trách nghe nói lúc này vọt ra phòng điều khiển thân hình lơ lửng sau hướng mà nhìn qua viên nhắc nhở phương hướng nhìn lại chỉ thấy bao trùm ở bên trái phía trước hải vượt sợi nấm chân khuẩn giống như là có sinh mệnh hướng bầu trời múa xúc tu lẫn nhau kết nối sau đẩy về phía trước tiến bao trùm sợi nấm chân khuẩn hòn đảo nhanh chóng lan tràn mà đến con ngươi co vào trong mắt hiện hiện một vòng màu vàng kim sương ngủ ánh mắt nhanh chóng rút ngắn h ã n tại lúc này thấy rõ sợi nấm chân khuẩn vào chiều chiến thuyền chạy tới bóng dáng đạo thân ảnh này tốc độ chạy cực nhanh sợi nấm chân khuẩn tựa như hộ vệ của hắn vì hắn trải ra một đầu hướng về phía trước con đường con mắt mở ra thần luyện hình thức con ngươi vặn vẹo thành gi tại làm, ánh từ v khí a hắc、so、vụ ở bên trong hắn còn chứng kiến các loại nguyền rủa hệ năng lượng hiện lên dây lụa hình dáng vờn quanh đạo thân ảnh này phất phới quân quân hắc vụ ở bên trong hắn còn chứng kiến quen thuộc tử vong ôn dịch bên trong mới có năng lượng vật chất một màn này cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lên cũng làm cho ý hắn biết đến xảy ra chuyện lớn thậm chí không chút do dự hắn quả quyết bay trở về phòng điều khiển cầm lấy máy truyền tin chuẩn bị hướng lên báo cáo đạo thân ảnh này có thể là cho t ử tụ tộc mang đến thai họa ngập đầu kinh khủng tồn tại mặc dù không rõ ràng đối phương vì sao lấy vụng về chạy phương thức tiếp cận mà đến nhưng bây giờ quan trọng nhất là đem quy tắc này tình báo đưa ra ngoài tuyệt không thể mang theo ôn dịch cùng nguyền rủa lực lượng tà thần tiến vào nhân tộc hải vực đạo này di động thiên thai quá mức kinh khủng nếu như tại nhân tộc hải vực tàn ôn dịch cùng n g u y n rủa lực sát thương cùng ý hiếp muốn viễn siêu từ tụ tộc khống chế không thỏa đáng rất có thể dẫn phát một trận dung chuyển nhân loại đế quốc đến lúc đó tất nhiên sẽ có đại lượng nhân tộc thành viên chết ở ôn dịch cùng nguyền rủa trong truyền bá hiện tại quan trọng nhất là hướng thượng cấp báo cáo sau đó làm trên cấp mau chóng nghĩ đến khoảng cách gần nhất quân đoàn trường trực tiếp lấy thần hàng phương tương đối với cái này tà thần tiến hành chặn đường đem bóp chết tại cái nôi thông tin kết nối về sau người phụ trách lấy cực nhanh ngữ tốc nói rõ tình huống cúp máy máy truyền tin về sau hắn bay ra phòng điều khiển nhìn về phía mặt biển lúc này chạy bóng dáng đã tiếp cận sợi nấm chân khuẩn đem chiến thuyền bao khỏa về sau đạo thân ảnh này thả người vật lên hướng chiến thuyền rơi tới、Zip. người phụ trách không chút do dự rút ra chùm sang kiếm. trực tiếp nào nói với này mang theo vô số nguyền rủa cùng ôn dịch lực lượng bóng dáng mặc dù rõ ràng chính mình t u y ệ t không có khả năng là đối thủ nhưng hắn cũng t u y ệ t không nguyện ý lùi bước nội tâm làm song hồn về đế tu chuẩn bị đừng động thủ người một nhà đúng lúc này bao phủ tà thần hắc vụ tán đi lộ ra một t r ư ơ n g biểu lộ kinh hoàng nhân loại gương mặt t r ú n g sáng kiếm tại lúc này xuyên qua hắc vụ chém vào tại tà thần trên thân lại ngay cả ra đều không thể đâm rách thậm chí không cách nào ở bộ này trên người lưu lại một đạo rất nhỏ vết tích hai bóng người đồng thời rơi vào trên chiến thuyền chiến trách chiến thuyền người phụ trách bảy ra kiếm chiến tư thái nhìn người kiếm lại, tư bảy ra đã thấy m ộ thanh cái k u tuổi ô n nhân mặt trẻ t loại h niên chính liên tục tộc. hừa khóa nhân không ngắn liên là loại, phải tay, ta dị Ừm. đem ã thấy thanh niên đ tay phải nắm tay sau đặt ở lồng ngực vị trí liên thanh biểu thị ta là đế tu thần trung thành nhân loại tín đồ không phải dị tộc ta đến từ địa sát hải vực tiên đô đ ả o ta nhân loại thân phận số hiệu là ba nghìn ba trăm linh hai sở sở sở sở sở sở sạ ngươi có thể kiểm chứng đừng độc thủ nghe thấy i ê n trả lời chiến thuyền người phụ trách cũng động vô ý thức dò hỏi từ tụ tộc hủy diệt là ngươi làm là ta nhân tộc ta lúc nào ra như thế một vị nắm giữ ôn dịch cùng nguyền rủa năng lực manh tướng đế tu chiến tuyến ngày san vì sao chưa hề báo đạo qua nghĩ tới đây hắn nhìn về phía lâm tích tiếp tục dò hỏi tiền bối đến từ cái nào quân đoàn ta không phải quân đoàn chiến sĩ ta là tiên đô đảo linh thực bồi dưỡng công nội dung công việc là gieo trồng linh thực chiến thuyền người phụ trách lần này trả lời để chiến thuyền người phụ trách lập tức mắt trợ trọn linh thực bồi dưỡng công hủy diện tử tụ tộc ta nằm mơ cũng không dám đùa dỡn h ư vậy thấu chương xong chương một trăm mười ba đại mộng mới tỉnh thương hải tăng điển bầu trời hải vực hậu cần hòn đảo Đi theo điều tra tiểu tổ nhân viên lê n m ở đầu tiên chiếu vào mắt lâm tích chính là cao hơn trăm mét năng lượng màu trắng tháp tín hiệu lâm tích nhịn không được chăm chú nhìn thêm thở thiếu thời hắn từng tại trên lớp học nghe l á o sư giảng thuật qua tháp tín hiệu kỹ thuật phát triển hạng kỹ thuật này bị coi là cận đại nhân loại đế quốc nghiên cứu phong phú kỹ thuật bên trong là tối trọng yếu nhất hạch tâm kỹ thuật thứ nhất nếu như không có hạng kỹ thuật này viễn trinh kế hoạch tất nhiên nhận hạn chế tại đây hạng kỹ thuật bị phát minh trước nhân loại đế quốc phát triển gặp một cái khó mà đột phá bình cảnh vấn đề đế quốc cương vực mỗi phút mỗi giây đều tại khuất trường khoảng cách đế tu thành càng ngày càng xa. Đến tương đế tu giáo hội, tin tức cần phiêu giáo hội cần d q lai b n dài đến mấy từ h h á n g mới có t đế, đế, đế, đế tu giáo hội một đạo mệnh lệnh khả năng cần mấy năm mới có thể truyền đạt cho cái nào đó hải vượt biên cảnh hòn đảo vì giải quyết vấn đề này đế tu giáo đầu nhập đại lượng tài nguyên nghiên cứu phát minh cuối cùng nghiên cứu ra trước mắt siêu cấp tháp tín hiệu mỗi một tòa hạch tâm tài nguyên hòn đảo hoặc l à hậu cần trên hòn đảo đều sẽ chế tạo c h u n g chuyển tháp tín hiệu dùng cái này nhanh chóng truyền đạt tin tức đem tình báo đến chế không chế tại trong vòng một phút đi theo điều tra tiểu tổ lâm tích đi vào một chỗ bến cảng ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây vẩy xuống bích tại chập trùng dạng mặt biển phụ cận thảm thực vật xanh u n tươi tốt cây xanh dâm mát giản dị bến tàu kéo dài đến trong biển vận thâu thuyền xếp hàng đỗ cùng rời đi sóng biển bến tàu cách đó không xa là hậu cần trạm tiếp tế cùng nhà kho cỗ xe không ngừng ra vào nhà kho phía trước còn có một bảy người mặc hậu cần chế phục nhân viên đang tại thống kê mới nhất đưa đạt một nhóm vật tư trong không khí tràn ngập nhàn nhạt vị mặn cùng gió biển tươi mát còn có thể nghe được hải âu tiếng kêu to làm cho này phiến bận rộn mà có thứ tự hòn đảo tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống tiến vào căn cứ lâm tích gặp được tòa hòn đảo này người phụ trách một cái ước chừng hai mươi lăm tuổi nam tử trẻ tuổi trên đầu đeo phụ trợ khoa học kỹ thuật dụng cụ nằm ngang ở trước mắt trong suốt trên màn hình không ngừng hiện lên số liệu tin tức lúc này hắn chính vỗ bàn đang gấ ta hỏi ngươi nhóm vật tư này đâu đưa mấy ngày cướp đoạt đoàn ta đừng nghe ngươi giải thích hạng ngươi hai ngày bên trong đưa đ ạ n cho dù là bơi tới ngươi cũng phải cho ta trong hai ngày đưa đến đang muốn tiếp tục gào ghét nhìn thấy lâm tích cùng tổ điều tra thành viên nam tử trẻ tuổi trên mặt cảm xúc thu liễm nói khẽ chờ một chút lại liên lạc với ngươi nơi này của ta có chuyện quan trọng phải xử lý cúp máy thông tin về sau hậu cần hòn đảo người phụ trách lấy xuống beo tại trên đầu video máy truyền tin ngẩng đầu nhìn về phía lâm tích sau đó trên bản cầm lấy một máy máy tính bảng đối lâm tích quét qua lập tức tấm phản nổi lên hiện liên quan tới lâm tích tin tức thiên đô đạo linh thực bồi dưỡng công lâm tích là ta lâm tích lúc này gật đầu theo tiếng ta gọi ký cờ là tòa này hậu cần hòn đảo người phụ trách trước nói với ngươi một tiếng thật có lỗi tiếp xuống ta cũng cần đối với ngươi tiến hành kỹ càng kiểm tra sức khỏe mới có thể khẳng định thân phận của ngươi nếu không không cách nào bài trừ ngươi là quỷ kế thần hoặc là cái nào đó tả thần sai phái tới người ngụy trang lý giải ta phối hợp lâm tích lúc này gật đầu đem thả xuống tấm phẳng về sau ký cờ tự mình mang theo lâm tích xâm nhập hậu cần căn cứ ở trong này tiến hành một hệ liệt kiểm tra sức khỏe nhưng kiểm tra người quá trình cũng không thuận lợi ngay h ấ tại kiểm tra sức khỏe lâm vào không cách nào tiếp tục triển khai khốn cánh lúc một đường tới từ đế tu giáo hội mệnh lệnh đến thu được quy tắc này tin tức ký cờ từ bỏ đến tiếp sau kiểm tra sức khỏe lúc này biểu thị kiểm tra sức khỏe thông qua lâm tích nhân loại thân phận xác nhận cái này khiến lâm tích một mươi phân nghĩ hoặc nhưng cũng không có hỏi nhiều tiên đô đảo đã sớm luôn hãm hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ sắp xếp tòa này hậu cần hòn đảo sau đó thử xin tiến về phía trước đế tu thành khi hắn kể rõ ý nghĩ về sau ký cờ vậy mà rất quả quyết đáp ứng thỉnh cầu của hắn thỉnh cầu của ngươi phê chuẩn gần nhất chạm không gian đ i ể m tại hướng phương bắc hướng cự long đảo ngươi tùy thời có thể xuất phát đa tạng mặc dù nội tâm n g h i hoặc nhưng lâm tích vẫn là hết sức vui vẻ chính mình x i n thu hoạch được thông qua sau năm ngày thông qua nhiều lần không gian khiêu dược lâm tích bóng dáng xuất hiện ở đế tu thành không gian quảng trường hiện ra ở trước mắt phồn hoa đô thị tràng cảnh để hắn vì đó sợ hai t h à n phục không gian ngoài sân rộng nhà cao tầng đứng、vững. pha l ê người màn n t ư ờ tại trói xạ sáng sạc sỡ đèn nghe ông bên trong phản xạ 5 màu sạc sỡ hào quang, đ hào màu n g đ rộng năng dài sạch sẽ, chí cỗ xe tự đi ộ n phân g b ệ trên đường xá, lần xá, t á n trướng ngại nhanh h tốc t r sau lấy cực nhanh tốc độ ở trên không xuyên qua. Người qua. đường i trên đ phố đều là cầm trong tay trí năng thiết bị cùng thế giới giả tưởng không có khe hở kết nối hà n đ ố i với nơi này m ớ i p h â n lạ l ắ m cũng may trên quảng trường có đón xe bình phong đưa vào mục đích sau một cỗ không người trí tuệ xe từ bên trên tới lui giao thoa trong dòng xe cộ lai tới tại trước người hà nội vài giờ về sau lâm tích đi vào gió lớn chiến tranh học phủ bên ngoài x ố xe ngần đầu nhìn lại một tòa to lớn đền thờ đứng lặng trước mắt Lớn lớn đế p h sau trên một a hồi thủ vệ biểu lộ có vẻ hơi cổ quái sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lâm tích con gái của ngươi lâm hy là thứ mấy giới học viên thứ sáu trăm bảy mươi hai giới học viên học viên số hiệu là một mươi nghìn sáu mươi sáu một nghe lâm tích trả lời thủ vệ giơ lên trong tay tấm thẳng phía trên biểu hiện chính là con gái nàng người mặc tử vong quân đoàn chiến đấu p h ụ tư thế hiên ngang ả n h trụ tại dưới tấm ả n h phương còn in một hàng chữ tốt nghiệp học viên lâm hy tử vong quân đoàn con gái của ngươi lâm hy sớm đã tốt nghiệp sáu mươi ba năm nghe thế lời nói trong đầu lâm tích ông ông t á t hưởng hắn đông nhiên ý thức được một sự kiện bị cơn buồn ngủ biết không gian hàn đối với thời gian mất đi phán đoán hiện tại đã là sáu mươi ba năm sau không còn là trong ký ức của hắn thời gian tiết điểm có thể nói cho ta biết nàng hiện tại ở đâu sau thật có lỗi nơi này của ta cha không được lâm hy cái khác tin tức có lẽ có thể tiến về phía trước quân đoàn phân phối chỗ hỏi thăm kỹ lưỡng hơn tình huống bọn hắn sẽ cho n g ư ờ i giải đáp đa t ạ sau khi nói cảm ơn lâm tích lựa chọn nghe theo thủ vệ đề nghị tại phụ cận trạm giao thông điểm đón một chiếc xe thẳng đến đế tu thành quân đoàn phân phối chỗ vài giờ về sau lâm tích thông qua thân phận nghiệm chứng mang theo thấp thỏm không yên tâm tình tiếp nhận nhân viên đưa tới tấm thẳng phía trên lâm hy tin tức cặp kẽ dưới tấm ảnh đánh dấu một h à n g chữ lâm hy tử vong quân đoàn ba đám một trăm ba mươi hai đội thống lĩnh tại đế tu sáu trăm tám mươi ba năm tại triều phượng h nhìn thấy quy tắc này tin tức lâm tích đầu ông ông tác hưởng tại ý thức đến nữ nhi đã tốt nghiệp sáu mươi ba thâm niên nội tâm của hắn liền đã đã có bi quan ý nghĩ nữ nhi lâm hy mặc dù ưu tú nhưng đặt ở tiền tuyến trên chiến trường chỉ là một cái tiểu tốt muốn sống tới ngày nay sao mà khó khăn ba năm chính là lão binh tiền tuyến chiến trường nữ nhi trừ phi là tấn thăng làm tử vong thần tuyển nắm giữ có thể đối kháng tà thần lực lượng nếu không may mắn còn sống sót đến nay khả năng phi thường thấp giờ phút này tận mắt thấy thân nữ nhi phân thượng hy sinh đánh dấu một cô không cách nào lời nói bi thương xông lên đầu hắn chưa từng nghĩ thiên đô đạo bến tàu từ biệt đúng là với biệt n lần g đầu nhìn về phía phân phối chỗ nhân viên trong mắt lâm tích dưng dưng dò hỏi ta muốn hỏi một chút nàng hy sinh sau nhưng có lưu di vật thu hồi tấm phẳng nhân viên nghe nói đưa tay ở trên màn ảnh liên tục điểm kích sau nhìn gật đầu với hắn nói có nhắn lại cùng quét xem xây mô hình không gian ngươi có thể đi căn phòng cách vách đưa vào thân phận số hiệu sau xem xét lâm tích gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau đi vào sát vách giả lập phòng ở trong này tuyển một máy không người ghi tên giả lập kho tiến bảo chờ đợi sau một hồi giả lập kết nối hoàn thành mất trọng lượng cảm giác đánh tới dưới chân là bóng đêm vô tận phía trước là một cái lơ lửng đưa vào khung. lâm tích dựa theo nhân viên công tác nhắc nhở đưa vào lâm hy thân phận số hiệu tin tức về sau không gian nào phát sinh biến hóa hiện ra ở trước mắt chính là một gian hơn trăm mét vuông gian phòng phía đông trên vách tường treo đầy vinh dự huân trường góc tường giá vũ khí bên trên dựa bày đặt ba thanh màu sắc khác nhau chùm sang kiếm trong đó hai thanh kiếm lơi đao mặt trải rộng lỗ hồng đã là báo hỏng trạng thái giá vũ khí bên cạnh để đặt lấy một bộ tre kín vết cắt tử vòng quân đoàn thâm niên s á o động lực lượng áo giáp áo giáp trên cánh tay phải in từ vòng quân đoàn huy chương bên cạnh là một chương g ư ờ n g lớn khoảng cách giá vũ khí chỉ có khoảng cách một bước điều này hiển nhi lâm Đi vào t r ư ớ chiến bàn, p í a trên trưng bày một bản nhật bản bày ký, v t Viết lâm hy hai chữ. h ậ tranh ký là đoàn các chiến đại quân đoàn chiến sĩ t u y ề n thống. i c ũ g k ô n ràng mình nào chọn nhật phương tin cùng muốn nói. Chiến tranh g rõ ra khi chết thức cho thuộc sẽ sẽ ở ký đi, viết lại lời tức đều lưu lựa quá mức tàn khốc rất nhiều chiến sĩ đổ vào viễn trinh trên đường hải cốt không còn dù cho có di vật cùng thi hải cũng vô pháp đưa về cho nên chỉ có thể thông qua quét hình dựng giả lập xây mô hình phương thức chuyển tin tức của tự mình bại bởi đế tu thành kho số liệu dùng cái này giữ lại tồn tại qua vết tích đi vào bàn đọc sách ngồi xuống lật ra nhật ký tờ thứ nhất phía trên là nữ nhi vừa tới tử vong quân đoàn lúc viết xuống một đ o ạ n văn một lao cha thủy trung không thể liên hệ với n g ư ờ i ta tốt lo nghĩ thật lo lắng cho n g ư ờ i gặp cái gì đã nói xong thường xuyên video trò chuyện nhưng ngươi người đâu sinh khí hôm nay là ta gia nhập tử vong quân đoàn ngày đầu tiên đối với tương lai đã có chờ mong cũng có chút yêu sầu mặc kệ lâm hy dựa theo đế tu thần chỉ dẫn tiến lên đi ba mươi sáu lao cha ngươi sợ là không có đi nơi này của ta không nghe được tiên đô đ ả o tình huống ta càng ngày càng lo lắng ngươi rồi ba mươi tám lao cha q u y nhật n là là ký, ký bên trên ư n ghi chép lâm hy quá trình trưởng thành bên trong rất nhiều chuyện lý thú cùng nàng nội tâm mê mang cùng bà tan từ một cái tiền tuyến tiểu binh nữ nhi lâm hy cuối cùng trưởng thành là một mươi năm lao binh cái này tại quyển nhật ký bên trong viết xuống một đoạn như vậy lời nói lao cha hôm nay ta được để bạn làm thống lĩnh mười năm lao binh chính i là lâm hy điểm cuối cuộc đời sau ba tháng đang đối kháng với thực cốt tượng tộc trong chiến dịch chứa tử khép lại bản bút ký lâm tích đi vào treo đầy vinh dự huân chương vách tường dừng đứng lại đưa tay vớt ve kim loại cảm nhận huân chương công lao trong mắt rừng rừng hi hi ba ba vì ngươi kiêu ngạo chuyện cũ trong đầu rõ mồn một chiếc mắt trong ký ức của hắn lâm hy vẫn là một cái duyên dáng yêu k i ề u thiếu nữ sẽ ở hắn trồng trọt linh điền lúc ngồi ở ruộng bên cạnh vùi đầu học tập khi hắn tiến lên để nó lúc nghỉ ngơi sẽ quật cương ngần đầu ra ra nói ta lâm ra tiến vào đế tu thành chiến tranh học phủ gánh nặng rơi vào trên người ta ta phải không chịu thua kém tăng thể diện cho các ngươi không cố gắng sao được hắn còn rõ ràng nhớ kỹ thủ vòng khảo sát thể năng không quá quan lâm hy vòng quanh linh điền điên còn u huấn luyện lúc chẳng còn hướng hắn ồn à o lao cha ngươi đi tìm lý thuốc mua chút hải thú thịt đêm nay ta muốn ăn hải thú thịt bổ dưỡng thân thể. ta nghỉ ngơi một hồi liền tiếp tục huấn luyện năm nay khảo sát thể năng nhất định phải quá quan còn nhớ rõ vòng thứ nhất thực chiến khảo thí cầm tới ưu tú phiếu điểm lúc nữ nhi hưng phấn vòng quanh hắn xoay quanh hình tượng a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha lao cha ta lấy đã đến ưu tú cho điểm khoảng cách mục tiêu lại tới gần một bước cùng hắn thở thiếu thời bảy nát khác biệt nữ nhi lâm hy thủy chung rất khắc khổ rất ưu tú khảo sát thể năng cấp a ba năm kinh khủng trò chơi trải nghiệm tổng hợp ý trí lực xác định và đánh giá đạt được cấp a trí lực xác định và đánh giá cấp a ý thức chiến đấu huấn luyện cấp a nữ nhi lâm hy là nhân loại tại tiên đô đạo thành lập thành thị đến nay cái thứ hai thi vào đế tu thành cũng là cái thứ nhất thi vào ngũ đại chiến tranh học phủ học viên lâm tích thủy t r u n g vì nàng cảm thấy t i ê u ngạo đ g ừ n g chân tại giả lập gian phòng vài giờ lâm tích thông qua nhật ký cùng giả lập hình ảnh nhắn lại thấy được nữ nhi trưởng thành cùng cố gắng cùng nàng quá trình trưởng thành bên trong mê man g cùng thất lạc mười năm này lâm hy cấp thiết muốn muốn cùng hắn bắt được liên lạc nhưng cái này tưởng niệm thẳng đến sinh mệnh tàn lụi một khắc này đều không thể thực hiện trong nhật ký lâm hy viết qua một đoạn như vậy lời nói lão cha kỳ thật ta có nghĩ tới ngươi đã chết nhưng càng muốn tin tưởng ngươi còn sống cho nên nhật ký nhắn lại không thể ngừng không phải ngơi tương lai đọc đến nhắn lại tin tức lúc cũng không có đồ vật nhìn. ha ha ha nếu như ta chết ngươi còn sống ngươi thấy nơi này sợ là có thể khóc lên ba ngày đây cũng là lâm hy tại thủy trung liên lạc không được hắn tình huống hạ lựa chọn tiếp tục viết nhật ký nguyên nhân dù là hắn có một tia còn sống khả năng cũng phải vì hắn lưu lại thứ gì khi làm lâm tích đi ra giả la kho lau nước mắt nội tâm làm ra một cái quyết định đi vào quân đoàn phân phối chỗ hắn nhìn về phía đang tại chỉnh lý tư liệu nhân viên tiếp tấn công hai t r ò n g mắt đỏ mở miệng nói ta nghĩ gia nhập tử vong quân đoàn bất ước ả một đời không hắn từng vì tương lai phân đấu cố gắng qua chỉ muốn lưu tại tiên đô đạo trồng trọt vượt qua quãng đời còn lại nhưng bây giờ hắn cải biến ý nghĩ nữ nhi tại nhắn lại cùng trong nhật ký nói nàng đợi này trung cực mộng tưởng là trở thành tử vong thần tuyển hắn quyết định lấy phụ thân thân phận thay nữ nhi hoàn thành cái này trung cực mộng tưởng gia nhập tử vong quân đoàn cho đến trở thành tử vong thần tuyển hoặc là cùng nữ nhi tại vĩnh viễn viễn trinh trong chiến tranh hồn về đế tu hắn hiện tại có được cường đại tố chất thân thể cùng tật bệnh năng lực hắn tin tưởng mình có thể làm được thấu chương xong chương một trăm mười bốn quân đoàn thứ mười bệnh chú quân đoàn đế tu thành quân đoàn phân phối chỗ lâm tích đăng ký thân phận cùng năng lực tin tức về sau bắt đầu xếp hàng chờ đợi kiểm tra s nhân loại đế quốc dân chúng muốn trở thành quân đoàn chiến sĩ có hai cái đường tắt đầu tiên là thi vào chiến tranh học phụ đi qua chuyên nghiệp chiến đấu kỹ năng huấn luyện sau được phân phối đến cựu đại quân đoàn tiến về phía trước hải ngoại tiền tuyến tác chiến tiếp theo là những cái kia chưa thi vào chiến tranh học phụ dân chúng có thể lựa chọn tại quân đoàn phân phối chỗ đăng ký kiểm tra sức khỏe đi qua một loạt khảo hạch sau bị mang đến tiền tuyến nhưng muốn thông qua khảo hạch cũng không dễ dàng đi đầu này đường tắt phổ biến đều là tự thân mạnh thực lực không đạt tiêu chuẩn nhưng kích hoạt có một hạng đặc thù siêu phàm đường đi trừ cái đó ra còn cần đi qua một loạt xác định và đánh giá được nhận định có năng lực vì viễn trinh kế hoạch làm công hiến mới có tư cách trở thành chiến sĩ được phân phối đến cựu đại quân đoàn thứ nhất lâm tích muốn đi đúng là con đường này nhân loại đế quốc dân chúng đối với g i a tiền tuyến có một loại cuồng nhiệt chấp nghiệm cái này bị cho rằng là dâng cho đế tu thần trung thành tốt nhất đ ư ờ n g tắt chiến tử tức thì bị coi là gánh vác vinh quang hồn về đế tu phương thức đăng ký nhân viên tại trước người lâm tích xếp thành hàng giải thẳng đến buổi chiều mới đến thiên hắn đi theo phía trước đăng ký nhân viên tiến vào rộng rãi năng lực khảo thí gian phòng hiện ra ở trước mắt chính là một loạt khảo sát thể năng dụng cụ sau năm phút lâm tích tại nhân viên công tác chỉ dẫn xuống tới đến lực lượng máy móc kiểm tra dừng đứng lại k hít sâu một hơi sau hướng phía phép đo lực đệm khí dùng sức đập tới vê anh trên màn hình xuất hiện một chuỗi loạn mã phép đo lực đệm khí trong nháy mắt vỡ nát ra đột nhiên tiếng vang hấp dẫn trong phòng ánh mắt mọi người khi thấy bị phá hư máy móc kiểm tra lúc bọn hắn đều trận tròn mắt khảo sát thể năng dụng cụ đều là áp dụng tiền tuyến đưa tới hiếm có tài nguyên chế tác cho dù là chùm sáng kiếm cũng vô pháp làm bị thương nó mảy may lựa chọn đầu này đường tắt ra tiền tuyến phổ biến cũng đều là thể năng tố chất lệ yếu xã hội nhân viên cường độ thân thể phương di lúc này nhìn thấy lâm tích một quyền đánh nổ máy đo lực tất cả mọi người có vẻ hơi khó có thể tin đây hết thể người khởi xướng lâm tích nội tâm cũng là có chút điểm h o ả n g người đi theo ta lúc này một tên nhân viên công tác tiến lên vẫy tay về phía hắn sau hướng căn phòng cách vách đi đến lâm tích thấy thế lúc này đuổi theo đi vào căn phòng cách vách ngồi xuống nhân viên công tác từ trong tay một điện đăng ký trong tin tức rút ra hắn đơn đăng ký nhìn lướt qua sau nhìn về phía hắn lâm tích địa sát h ả i v ự c t i ê n đô đạo cư dân từng đã là làm việc là gieo trồng bồi dưỡng linh thực không sai à đối mặt hỏi tham lâm tích rất phối hợp gật đầu tiếp xuống khảo thí sẽ không cần tiến hành thỉnh cầu của ngươi thông qua được nói một chút của ngươi mục đích t ử vong quân đoàn nguyên nhân đâu nữ nhi của ta từng là tử vong quân đoàn chiến sĩ ta nghĩ thay nàng ra tiền tuyến hoàn thành mộng t ư ợ n g rất tốt thỉnh cầu của ngươi đã thông qua ba ngày sau sẽ có một nhóm nguồn mộ lính vận chuyển đến lúc đó chúng ta sẽ thông báo cho ngươi ra tiền tuyến sớm chuẩn bị một cái cần bồi thường đến sao lâm tích vô ý thức mắt nhìn trong suốt pha lê bên ngoài đang tại thu thập chỉnh lý vỡ vụ dụng cụ mảnh vỡ nhân viên công tác dò hỏi nếu như ngươi muốn bồi thường cũng được dưới tình huống bình thường không cần bồi thường lâm tích thời gian đi vào ba ngày sau máy bay vận tải dừng sát ở quân đoàn phân phối chỗ cao ốc bên ngoài trên quảng trường lâm tích chính thức trở thành tử vong quân đoàn chiến sĩ nhưng cùng học p h ủ phái tốt nghiệp học viên khác biệt bọn hắn không có thu hoạch được quân đoàn phát ra sơ cấp động lực chiến giáp cùng nguyên bộ vũ khí trang bị đây hết thể đều phải khi hắn đi hướng tử vong quân đoàn sử dụng sau này chiến công đi tranh thủ mấy ngày hành trình máy bay vận tải tại một tòa có được không gian truyền thống quảng trường hòn đảo đỗ đi qua nhiều lần truyền thống trung chuyển lâm tích tới nơi này lội hành trình mục đích tử vong quân đoàn thứ m ư ơ i tám đoàn đóng quân tiền tuyến hải vực đến ngày đầu tiên Hắn phân phối liền bị trong i binh đội ngũ, bắt đầu kinh tiền gian thời chiến ế tuyến n tân ngũ, cường độ cao huấn luyện. Mục đích là vì để cho bọn hắn hướng hoàn cảnh, tuy thời chuẩn bị sẵn sàng bắt thích tuy t bị lịch đích cho khổ đầu độ để đấu. là cao Mục sớm vì thời gian này lâm tích cũng đúng vị trí hải vực bố cục có hiểu biết hắn chỗ chính là tử vong quân đoàn mở ngọc phách hải vực chiến tuyến chỗ hòn đảo đã bị định tính vì hạch tâm tài nguyên hòn đảo t r â n thủ vùng biển này có ba cái tử vong thần tuyển chiến sĩ hắn chỗ trên hòn đảo thì có một vị tử vong thần tuyển đóng quân chủ yếu uy hiếp đến từ đông tây bắc ba cái hải vực dị tộc thế lử theo thứ tự là thần thứ tộc s i n h huyết tộc sương mù vũ tộc bọn chúng cùng nhân tộc chiến tranh đã tiếp tục tám năm đến nay còn tại kịch liệt giao phong hắn chỗ tài nguyên gió táp đảo trên cơ bản cách mỗi mấy ngày liền sẽ tao nổ ngoại tộc xâm lấn chiến tranh trong đó tà thần giáng lâm sự kiện cũng là tấp nập phát sinh bởi vì này tòa tài nguyên trên hòn đảo sản xuất chính là một loại tên là mưa đợt thạch hiếm có tài nguyên bị đế tu giáo hội định giá tám cấp hiếm có tài nguyên giá trị đắt đỏ bị dùng cho chế tạo chiến thần cấp vũ khí trang bị bộ đồ cái này cũng dẫn đến hòn đảo thường xuyên gặp ngoại bộ thế lực uy hiếp nguyên nhân tại nhân loại chiếm lĩnh vùng biển này trước nơi này từng là gió tác t ngay lúc đó do t á p tộc đồng thời đứng trước tử vong quân đoàn thần thứ tộc xích huyết tộc x ư ơ n g mù vũ tộc tứ đại thế lực khiêu chiến lương bụng t ụ địch cuối cùng nên đón tộc diện kết cục tài nguyên lãnh địa cũng bị nhân loại đế quốc cùng với những cái khác ba c h i dị tộc thế lực chia cắt chiến dịch sau khi kết thúc nhân loại cùng với những cái khác ba c h i dị tộc thế lực hải vực nối tiếp một vòng mới chiến tranh bộc phát đã từng là cộng đồng khiêu chiến do t á p tộc gián tiếp đồng minh nhưng ở hải vực nối tiếp sau lại trở thành lẫn nhau trong mắt xung đột lợi ích phương tử vong quân đoàn muốn đem cái này ba tri dị tộc thế lực tài nguyên lãnh thổ chiếm đoạt bọn chúng cũng muốn cấp đoạt nhân loại chiếm cái này cũng dẫn đến vùng biển này lâu dài nhận chiến tranh t ẩ y lễ mới đến hòn đảo ngày thứ ba lâm tích liền tao nộ tà thần xâm lấn sự kiện đang tiến hành huấn luyện hắn nghe được tiếng cảnh báo vang lên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện hòn đảo bầu trời trong nháy mắt bị dày đặc bóng dáng bao trùm tà thần mang theo quyến tộc lấy không gian khiêu dược phương thức thần hàng chiến tranh hết sức căng thẳng tà thần quyến tộc giống như là châu chấu bay về phía trên hòn đảo mười tám cái tài nguyên điểm đào quán chọn lựa là có thể đoạt bao nhiêu đoạt bao nhiêu châu chấu cấp đoạt s á c lược đang tại vận chuyển hàng hóa bến tàu cũng trở thành chủ yếu cấp đoạt địa điểm chiến đang tại cái khác trên hòn đảo c h ấ n thủ hai vị thần t u y ể n chiến sĩ mang theo tử vong quân đoàn chiến sĩ giáng lâm ba vị thần t u y ể n đồng thời xuất kích mặc dù là tân binh nhưng lâm tích cũng bị phân phối một thanh trùm sáng kiếm tại đội trưởng chính là dẫn đầu dưới tiến về phía trước một số ba tài nguyên điểm đảo q u a n g tham dự chiến đấu một trận chiến này kéo dài một đêm khi làm tà thần mang theo quyến tộc rút lui hắn chỗ tiểu đội bắt đầu kiểm kê nhân số lúc lâm tích phát hiện ba nghìn người tân binh đội ngũ chỉ còn lại không tới trăm người còn sống những người còn lại toàn bộ bỏ mình đây là lâm tích lần thứ nhất tự mình kinh lịch tiền tuyến thảm thiết ba năm chính là lão binh khái niệm hắn thở thiếu thời liền từng nghe nói qua bản thân trải nghiệm tuyến đầu thảm thiết sau hắn mới hiểu được ba năm lão binh phía sau hàm kim lượng có thể tại dị tộc săn sát t a thần hoành hành hải ngoại tuyến đầu sống ba năm khả năng cần kinh nghiệm mấy trăm lần cựu tử nhất sinh chiến dịch bởi vậy có thể thấy được đến nữ nhi lâm hy mười năm lão binh địa vị cao bao nhiêu phần này vinh quang tại phá trăm trăm triệu nhân loại chiến sĩ quần thể bên trong cũng là số rất ít mà nữ nhi mục tiêu tử vong thần tuyển càng là số rất ít bên trong số rất ít chỉ có hàng tỷ người bên trong ưu tú nhất chiến sĩ mới có tư cách đang đỉnh đỉnh cao kim tự tháp tà thần g á n g lâm chiến dịch qua đi Lâm trong í c chiến chiến dần dần thời gian này lâm tích đối với nguyên rủa cùng ôn dịch năng lực sử dụng càng thuần thục càng là phát hiện mình năng lực cùng tử vong chi chủ tín ngưỡng ban cho năng lực vô cùng phù hợp tử vong chi chủ ban cho chiến sĩ năng lực thứ nhất là điều khiển tử vong vô luận địch ta chỉ cần là chiến sĩ đã chết đều có thể dùng tử vong chi lực để nó lấy vong linh hình thái khôi phục để nó một lần nữa đầu nhập vào trong chiến đấu mà năng lực của hắn là phóng thích tử vong cùng ôn dịch loại năng lực này tạo thành là phạm vi tổn thương rất dễ dàng lan đến gần phe mình chiến sĩ nhưng vong linh lại có thể miễn dịch tính mạng của hắn nguyền rủa năng lực cho dù là nhận ôn dịch cùng ăn mòn cũng có thể tiếp tục hành động hai hạng năng lực kết hợp để hắn tại đơn độc hành động lúc có thể xưng ơ di động thiên thai nhất là ba tháng trước hải vực chiến dịch Một bảy năm sau lâm tích cầm tới đế tu giáo hội ban phát cái thứ hai lam tinh ân ký tấn thăng làm mười năm lão binh mở hộp ra lấy ra lam tinh huân chương một khắc này trong mắt lâm tích dư dưng phần này vinh quang trong lòng hắn vô cùng nặng nề mười năm lão binh là nữ nhi của nàng điểm cuối cuộc đời nhưng cũng là hắn khởi đầu mới khoảng cách mộng tưởng đã càng ngày càng tiếp cận bảy năm qua h ắ n tại vùng biển này đánh ra thanh danh đã có một cái vang dội danh hào tử vong lan tràn mặc dù còn chưa tấn thăng tử vong thần tuyển cũng đã là tử vong quân đoàn chiến sĩ trong mắt đợi tiếp theo tử vong thần tuyển mạnh mẽ nhất người cạnh tranh thứ nhất dựa vào sự giúp đỡ của hắn tử vong quân đoàn chiến thắng đối địch hai chi thế lực còn thừa lại một chi thế lực đang khổ cực trèo trống có thể dự đoán đến tương lai chung quanh đây hải vực đều muốn trở thành nhân loại đế quốc cương vực một bộ phận tử vong quân đoàn cũng đem tiếp tục tiến lên mở mới chiến tuyến đi vào tiền tuyến thứ m ư ơ i sáu năm Tam như g o ạ i tộc t ế l ự vậy lâm tích chiến h tuyến đẩy về nên đón nhân sinh cao quang thời khắc minh hỏa tộc năng lực là có được cường đại các loại nguyên rủa năng lực có thể cách hải vượt đối với giao chiến thế lực tiến hành tử vong gạt bỏ nhưng loại năng lực này đối với lâm tích mà nói không có chút nào uy hiếp đây cũng là hắn t ạ i hiểu rõ minh họa tộc tình huống về sau lựa chọn đơn độc tác chiến nguyên nhân thu hoạch được tự do tham chiến quyền hạn cùng ngày lâm tích một mình xâm nhập minh họa tộc hạch tâm hải vực minh họa hải vực ở chỗ này lâm tích lọt vào minh họa tộc vây khốn các loại kinh khủng nguyên rùa hàng đầu năng lực như mưa rơi đập tới mà lâm tích trở cũng là giờ khác này thân thể của hắn tại nguyên rùa ăn mòn hạ nhanh chóng suy bại đồng thời thân thể các hạng chỉ số cũng ở đây điên cùng tăng vọt khi làm thân thể bị phá hư tới trình độ nhất định lúc yên lặng tại thể nội hung thú mở mắt so nguyên rùa đáng sợ hơn từ vòng triệu dân bị kích hoạt giống như là mở ra chiế lấy lâm tích thân thể làm trung tâm màu đen sợi nấm chân khuẩn nhanh chóng lan tràn khuất trường ven đường quấn q u y ế t bệ những n h nơi đi qua minh h ỏ a tộc chiến sĩ nao h nhao thống khổ nga xuống sau đó tại nguyền rủa cùng vi rút đa trọng tổn thương ăn mòn h ạ n ê n đón tử vong một ngày này lâm tích phục chế lúc trước hủy diệt t ử tủ tộc hành động vĩ đại thông qua bị thương thân thể nhấc lên một trận tử vong c h i ề u dân g quá trình này lâm tích nhưng lại chưa hôn mê trước khi hôn mê là bởi vì nguồn ô nhiễm đưa đến ý thức cùng n ụ c thể tách rời nhưng lần này hắn lại có thể chủ động điều khiển tử vong lan tràn phương hướng mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng hắng th vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục hãn tại lúc này nâng lên hai tay điều khiển sợi nấm chân khuẩn hướng minh họa đạo bao trùm sợi nấm chân khuẩn những nơi đi qua mặt biển giống như là bị đông cứng trở nên gió êm sóng lặng rất nhanh minh họa tộc chỗ hải vực gần một phần ba khu vực tại bị sợi nấm chân khuẩn cùng hắc vụ bao trùm liền ngay cả minh họa tộc tín ngưỡng thần minh họa thần cũng không ngoại lệ bị đột nhiên xuất hiện hắc vụ cùng sợi nấm chân khuẩn bao phủ để minh họa thần vị này không chế cường đại nguyền rủa năng lực tà thần trong nháy mắt lâm vào hôn mê nhục thể cùng ý thức bắt đầu cùng các loại tà ác năng lực chống lại trong quá trình này minh họa thần thân thể không ngừng b ạ n mẹo biến hình thời gian đi vào mấy ngày sau khi làm thần tuyển chiến sĩ dẫn đầu tử vong quân đoàn binh sĩ đến thấy là chấn động không gì sánh nổi tràn g cảnh minh họa tộc chỗ chủ đạo biến thành một cái sợi nấm chân khuẩn cái lớn ven đường hải vực bên trên tất cả sinh mệnh tất cả đều yêu vòng mặt biển nổi lơ lửng đại lượng hải thú bị ăn mòn sau khi chết lưu lại thi hải cuối cùng tử vong thần tuyển tại trên hòn đảo tìm tới lâm và hôn mê lấy p h à m nhân thân thể đồ thần lâm tích sự tích thông qua đế tu chiến tuyến ngày san t r u y ề n khắp các đại hải vực một trận chiến này sau khi kết thúc lâm tích trở thành đ ờ i tiếp theo tử vong thần tuyển tiếng hô thang gọn gần như tất cả mọi người cho rằng lâm tích chắc chắn đang đỉnh đứng ở nhân loại đế quốc vinh dự đình tấn thăng thần tuyển liền ngay cả lâm tích mình cũng thì cho là như vậy hắn cảm thấy mình đi qua một trận chiến này chứng minh hoàn thành nữ nhi lâm him mộng tưởng đã không chút h u y ề n n i ệ m nhưng khi hắn tỉnh lại ngày thứ ba lại thu vào đến từ đế tu giáo hội thông chi tử vong chi chủ tự mình đến yêu cầu hắn trở lại đế tu thành gặp mặt đế tu đại tế ti đối với cái này lâm tích cũng không có nghĩ quá nhiều. tương giang tấn thăng thần tuyển tất nhiên muốn đi một cái quá trình cùng ngày liền thông qua không gian truyền t ố n g quảng trường tiến về phía trước nhưng khi hắn đi vào đế tu giáo hội nhìn thấy đại tế ti lúc mới hiểu được đó căn bản không phải tấn thăng tử vong thần tuyển quá trình biết được đại tế ti muốn để chính mình tổ kiến nhân loại đế quốc quân đoàn thứ mười lúc lâm t í c h sợ ngây người phủ đuổi chân tướng lịch sử tại trước mắt hắn c h ầ m c h ậ m triển khai để hắn hiểu được chính mình vì sao sinh ra cùng trong cõi u minh nhất định quân đoàn trường sứ mệnh nữ nhi đã hồn về đế tu mà tương lai của hắn cũng là nhân loại đế quốc viễn trinh kế hoạch tiếp tục chiến đấu số dưới tại đế tu pho tượng chức phát thệ về sau, lâm Tích hoàn thành thân phận lột xác. mấy năm sau nhân loại đế quốc quân đoàn thứ mười bệnh chú quân đoàn thành lập cùng lúc trước cựu đại quân đoàn khác biệt bệnh chú quân đoàn không mở ra bất luận cái gì trên tuyến sau này sẽ lấy thần hàng phương thức tham dự vào tài nguyên cấp đoạt cùng viễn trinh trong chiến tranh từng đã là nhân loại đế quốc thường xuyên bị hải ngoại tà thần giáng lâm nguy cơ làm phức tạp mà quân đoàn thứ mười bệnh chú quân đoàn xuất hiện mang ý nghĩa nhân loại đế quốc cũng sẽ có được có thể thần hàng dị tộc tài nguyên hòn đảo không hàng cấp đoạt thế lực sau này là một đầu về phía chân trời kéo dài vô hạn thang trời không nhìn thấy cuối cùng sân thi đấu tường ngoài dùng to lớn hòn đá xây thành hòn đá ở giữa kín kẽ trải qua vài vạn năm gian nan vất vả tẩy l ệ vẫn như cũ kiên cố như lúc ban đầu mơ hồ có thể thấy được nội bộ có chất lòng đang chảy trời chiều dư huy dưới sân thi đấu tường ngoài phủ thêm tầng một ánh sáng màu và nóng hiện thị do thần thánh sân bãi trung ương là một tòa to lớn hình tròn đại thi đấu trên không là một nửa hình tròn mái vòm vượt ngang toàn bộ sân bãi mái vòm hạ là đủ để dung nạp hàng ngàn hàng vạn người xem ngồi vào bao quanh lấy từng dãy cao ngất cột đá mỗi cái lúc này đài thi đấu bên trên vừa kinh lịch một trận chiến đấu vỡ vụn sân bãi đang tạ i nhanh chóng tự động chữa trị khép lại tiếng hoan hô cũng ở đây giờ phút này im bặt mà dừng hô còn sống kéo lấy thân chịu trọng thương mọi mệt thân thể t à o liệt nhịp bước tập tễnh đi vào sân thi đấu hướng ra phía ngoài đường hầm về đ ế n phòng đóng cửa lại sau nằm ở trên giường bắt đầu miệng lớn t h ở dốc hồi tưởng lại sân thi đấu bên trên sinh tử trong n g á y mắt trên mặt của hắn hiện hiện một vòng tàn nhẫn tới chỗ này tháng thứ ba hắn đã trải qua ba trận chiến đấu mỗi một trận đều là hiện tượng h o à sinh đối với cái này bên trong tao liệt sớm có nghe thấy chỉ là chưa từng nghĩ chính mình sẽ trở thành nơi này một thành viên t o a hòn đảo này tại hải ngoại d ị tộc trong miệng được xưng là nộ thần sân thi đấu là bạo nộ thần thành lập tam đại sân thi đấu thứ nhất thông qua bắt d ị tộc chiến sĩ tiến vào sân thi đấu tiến hành vĩnh viễn chiến đấu lấy lòng nổi g i ậ n thần vì đó cung cấp lực lượng hắn vốn là nạn đói quân đoàn bốn năm lao b ì n h tại sắp thu hoạch được làm tinh ấn ký trước một trận trong chiến dịch bị bạo nộ thần tín đỗ bắt đầu nhập vào trong sân đấu bị ép trở thành tìm niềm vui bạo nộ thần tầng dưới chót thi đấu đấu sĩ muốn chạy đi căn bản không có khả năng Cả hòn trong truyền thuyết sân thi đấu thiên chủ đã t giai tiến về phía trước cấp hai sân thi đấu đối mặt càng mạnh thi đấu đấu sĩ khiêu chiến trong truyền thuyết sân thi đấu thiên giai tầng cao nhất được xưng là thần minh sân thi đấu bạo nộ thần bắt được đại lượng hải ngoại tạ thần đem thần nhóm cũng đầu nhập vào thần minh trong sân đấu thông qua thần minh ở giữa chiến đấu lấy lòng chính mình muốn lao ra chỉ có một con đường dẫn cái kia chính là từ cấp một sân thi đấu một đường giết mặt thi đấu thang trời sau đó trực diện khiêu chiến bạo n ộ thần muốn đạt thành cái mục tiêu này sao mà khó khăn xa so với trở thành nạn đói thần tuyển càng khó nhưng hắn không được chọn bị ép trở thành thi đấu đấu sĩ về sau hắn chỉ có tử vong cùng chiến đấu cái này hai đầu có thể đi lựa chọn tử vong là hèn yếu biểu hiện càng là đối với đế tu thần tín ngưỡng kinh ngợi hắn chỉ có chiến đấu lại tới đây đã ba tháng mỗi tháng hắn đều muốn n ê n đón một trận sinh tử thi đấu chỉ có người thắng có thể sống đi xuống đài thi đấu sau đó chờ đợi một tháng sau n h ê n h đón mới khiêu chiến nằm ở trên giường tàu liệt hô hấp tăng thêm hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu thương thế trên người để ý hắn biết đến chính mình rất có thể nhịn không quá trận tiếp theo thi đấu đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên nghe được tiếng vang tàu liệt ánh mắt phát sinh biến hóa sau khi đứng dậy mở cửa phòng hắn cũng không lo lắng ở trong này lọt vào tập kích bạo nộ thần không thể nhất dễ dàng tha thứ chính là đánh lén cùng ám sát ngoại trừ tại sân thi đấu bên trên giết chết đối thủ không cho phép thi đấu đấu sĩ ở đây bên ngoài tập sát cái khác thi đấu đấu sĩ nếu như làm như thế đem bị bạo nộ thần đầu nhập nổi giận luyện ngục linh hồn đem tiếp nhận v ĩ n h v i ễ n tra tấn luân hồi mở cửa về sau đứng ở ngoài cửa chính là một cái tương tự hà đ ồ n g thấp bé bóng dáng chỉ thấy nó tay nâng lục bùn d ơ lên cao cao phía trên bày đặt một gốc phát ra nồng đậm sinh mệnh ba động linh thực hà đ ồ n g tại lúc này ngầm đầu dùng n ô n ngữ cổ xưa gật đầu với hắn nói ảm ý thức được t ạ o liệt căn bản nghe không hiểu tiếng nói của chính mình hà đ ồ n g biểu lộ ảo nào lắc đầu về sau hướng hắn há mồn phun một cái lập tức một viên màu xanh lá ân ký từ trong miệm phân ra đang cùng tào liệt thân thể tiếp xúc về sau k ắ t sâu vào trong cơ thể của hắn ta là bạo nộ thần tín đồ. ngươi đã hoàn thành ba tháng khiêu chiến dựa theo bạo nộ thần chế định quy tắc của ngươi đấu trí đạt được bước đầu tán thành bạo nộ thần ban cho ngươi một gốc thần liệu linh thực giúp ngươi khôi phục thương thế cũng chờ mong ngươi càng thêm đặc sắc biểu hiện nói xong hà đồng n h ó n chân lên đem khay nâng cao đưa tay cầm lấy hà đồng khay bên trong linh thực t à o liệt đặt ở trước mũi nhẹ n g ử i lập tức mùi thuốc nồng nặc thuận cái mũi tràn vào trong cơ thể ru tẩu m ắ t mẹ cảm giác gột rửa dưới thương thế mang tới cảm giác đau trong nháy mắt yếu bớt đây là cấp sáu linh thực địa ớt thảo tựa hồ là cái nào đó hải vực trùng tập đối với cái này linh thực xưng hô hẳn là không sai đi. hà đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút có chút không dám khẳng định gật đầu nói nghe được hà đồng trả lời tào liệt tâm thầm l u lưỡi bốn cấp trở lên linh thực tại nhân loại đế quốc được xưng là hiếm có tài nguyên giá trị đắt đỏ cấp sáu linh thực giá trị muốn viễn siêu bốn cấp linh thực bồi dưỡng một gốc khả năng cần tốn hao một cái linh thực bồi dưỡng công mười lăm hai mươi lăm năm tuý nguyện vẫn phải cần một khối linh thực bạo nộ thần vậy mà liền như vậy tùy tiện đưa ra từng nghe nói bạo nộ thần là hải ngoại cường đại nhất thần minh thứ nhất có được vô số chân bảo cùng tài nguyên hắn xem như đã có bản thân cảm thụ đợi thu hoạch được năm tháng về sau ngươi liền có thể thu hoạch được tiến về phía trước hồn kỹ các quyền hạn ủng hộ nỗ lực cá hồn kỹ các đó là cái gì nhìn thấy hà đồng nhắc nhở sau đó xoay người liền muốn rời đi tào liệt lúc này dò hỏi đó là bạo nộ thần khắc h ỏ a người khiêu chiến bên trong ưu tú nhất chiến sĩ châu nghiên cứu linh hồn bị kỹ có thể giúp chiến sĩ nhanh chóng tăng thực lực lên linh hồn tu luyện kỹ năng tào liệt ngạc nhiên tại trong sự nhận thức của hắn linh hồn tất nhiên tồn tại nhưng nhân loại đối với linh hồn thăm dò còn tại tìm tòi giai đoạn chưa hiểu rõ linh hồn rốt cuộc là cái gì không sai linh hồn tu luyện năng lực mỗi một hạng hồn kỹ đều là vô cùng chân quý đặt ở bên ngoài là có thể gây nên vô số thế lực tranh đoạt trí bạo nhưng thân là thi đấu đấu sĩ chỉ cần đạt tới năm tháng liền có thể miễn phí đọc qua học tập đây là bạo nộ thần đối với thi đấu chiến sĩ ban ân tại hà đồng giảng thuật ở bên trong tao liên đối với hồn kỹ dần dần hiểu rõ bạo nộ thần thành lập sân thi đấu đến nay từng có vô số cường giả ở trong này chém giết trưởng thành trong đó người mạnh nhất đều từng khiêu chiến qua bạo nộ thần tại bọn chúng sau khi chiến bại bạo nộ thần đưa chúng nó hồn phách luyện hóa thành hồn ấn minh khắc bọn chúng suốt đời kinh nghiệm chiến đấu cùng k ỹ xảo được xưng là hồn kỹ cùng loại với xuyên qua tiền thế giới tu luyện công pháp nhưng chỗ khác biệt ở chỗ hồn kỹ tu luyện trực tiếp tác dụng tại linh hồn nhục thể tu luyện bởi vì kết cấu thân thể trong cơ thể kinh mạch đi hướng các loại vấn đề tồn tại cực lớn khác nhau khác biệt chủng tộc tu luyện công pháp tất nhiên khác biệt nhưng hồn kỹ khác biệt đây là một loại không nhìn nhục thể trực tiếp tác dụng tại linh hồn tu luyện năng lực lĩnh ngộ hồn kỹ quá trình bên trong nh thu hoạch được lực lượng cường đại quán t r ú đây là t à o liệt lần thứ nhất biết được nguyên lai còn có hồn kỹ loại vật này trên thực tế nhân loại đế quốc cũng ở đây nghiên cứu linh hồn cường hóa phương diện kỹ thuật thậm chí vì thế nghiên cứu qua nguồn ô nhiễm ý đồ thuần phục nguồn ô nhiễm đối với linh hồn thô bạo cường hóa khiến cho biến thành từng bước tăng lên cường hóa nhưng hạng kỹ thuật này nghiên cứu đến nay cũng không công khai thành quả h i ệ n nhiên không có cái mới đột phá dù sao nhân loại đế quốc các hạng kỹ thuật một khi nghiên cứu phát minh thành công tất nhiên trực tiếp đầu nhậm chiến trường tiến hành thực chiến thảo thí căn cứ hà đồng miêu tả t h ầ nhưng dưới c ó t s trước lúc này hắn còn muốn kinh lịch hai trận thi đấu chém giết chỉ có thu hoạch được năm tháng mới có tư cách thu hoạch được bước đầu tiếp xúc hồn kỹ cơ hội hà đồng đang giải thích sau rời đi tàu liệt đóng cửa lại ngồi ở bên giường nhìn về phía trong tay linh thực không do dự hắn đem linh thực nhét vào trong miệng nhai kỹ nuốt xuống Mắt đi vào gian t u phòng u u trượt x cuối cùng đẩy cửa ra làm một tòa dưới thác nước hồ nước ở trong này rửa mặt sau tàu liệt bắt đầu rèn luyện thân thể hắn phải thừa dịp lấy dược hiệu còn tại trong cơ thể rút tẩu thông qua huấn luyện thân thể càng hữu hiệu hấp thu dược hiệu tẩm bổ thân thể rèn luyện trong lúc đó ngẩng đầu nhìn lại có thể nhìn thấy cũng có những phòng khác thi đấu đấu sĩ tại hồ nước tiến lên đi thân thể rèn luyện lại đều là thể tu rèn luyện cái này cùng quy tắc của sân đấu có quan hệ bạo nộ thần đối với nguyên rủa virus ôn dịch pháp thuật các loại năng lực cảm thấy khinh thường cho rằng chỉ có thuần túy nhục thể va chạm cùng kỹ xào chém giết mới thật sự là chiến sĩ cho nên tại trong sân đấu bố trí đa trọng hạn chế càng đem trong sân đấu năng lượng nguyên tố triệt để dành thời gian phòng ngừa xuất hiện cho nên muốn muốn ở chỗ này sống sót chỉ có rèn luyện nhục thể cường độ cùng kỹ x ả o chiến đấu đầu này đ ư n g tắt liên tục hai ngày tu luyện cấp sáu linh thực dược hiệu lúc này mới tán đi tàu liệt có thể rõ ràng cảm giác được đi qua bổ dưỡng thân thể trở nên không giống nhau tố chất thân thể muốn so với t r ư ớ c mạnh lên không ít khoảng cách lần tiếp theo thi đấu còn có hai mươi ba trời sân thi đấu thời gian được xưng là sóc này đây thi đấu hải vực một loại tàu chu kỳ phát sáng biến hóa định thời gian không quan hệ nhật nguyệt luân phiên mỗi một sóc thời gian là hai mươi sáu trời mỗi một sóc kinh lịch một trận chiến đấu thời gian còn lại tàu liệt ngoại trừ huấn luyện thân thể cùng quan sát cái khác thi đấu, đấu sĩ cũng bắt đầu hồi tưởng huấn luyện viên giáo sư kỹ xảo chiến đấu chiến trường chân chính chém giết thuật cũng không phải là từng chiêu từng thức vừa đi vừa về phá giải rất nhiều tình huống hạ đều là trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại cùng sinh tử nhưng chiến trường chém giết thuật cũng không thích hợp với sân thi đấu chiến trường chém giết thuật chỉ có tiến công không có phòng thủ c ũ n g rút lui cần thẳng tiến không lùi công kích nhưng sân thi đấu chém giết c ầ n thủ thuần nhục thể chém giết muốn đón đỡ cùng trốn tránh đối phương trí mạng sắt chiêu một mực tiến công rất dễ dàng dẫn đến lưỡng bại cầu thường thậm chí là song song chết cái này cần hắn phá giải huấn luyện viên dạy bảo chiến trường chém giết thuật tại nơi này trên cơ sở loại bỏ những cái k i a liều mình phương thức tấn công thời gian đi vào hai mươi ba ngày sau t à o liệt ra khỏi phòng xuyên qua thông đạo đi vào sân thi đấu thi phòng lúc này trên lôi đài có hai bóng người đang tại kịch liệt triển khai chém giết chiến đấu tại một phút sau n h a n đón kết thúc ngã trong vũng máu chiến bại người bị lôi đài ăn mòn hấp thu tiêu hóa bao quát trên mặt đất c h ả y xuôi huyết dịch cùng tùy thân quần áo cũng đều bị tan g ã lôi đài tại trong mấy giây hoàn thành sạch sẽ cùng chữa trị đây là rất tốt quan sát học tập quá trình hắn trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đến quan sát thi đấu đấu sĩ ở gi trên lôi đài không hiện hiện hai chữ phủ bên trong một cái đúng vậy khắc ở tạo liệt trên cửa phòng ký tự hít sâu một hơi hắn quay người tiến vào đường hầm sau một hồi hắn nhảy lên lôi đài ngóng nhìn đường hầm một bên khác một đạo cao ba mét bóng dáng từ trong bóng tối dần dần hiện hiện thân hình đầu của nó mọc đầy màu vàng lông thơ trên trán có năm cái thô r i á p nếp nhăn thân thể dưới ánh mặt trời hiện ra màu đồng cổ rực rỡ phảng phất mỗi một tấc bắp thịt đều ẩn chứa vô tận lực lượng tại nhảy lên phía sau lôi đài há một lộ ra miệm bên trong một đôi bén nhọn răng n a n h sắp bén tựa như hai thanh trí mạng truy thủ tráng kiện mạnh m Lắc lư, lắc lư. v mặt. Mặt hiện hiện trước a m ó n khi ra chiến trường học phụ kiếp sống hắn nghe nhiều nhất câu nói đầu tiên là do dự liền sẽ bại trận đối mặt cường địch chỉ có thẳng tiến không lùi mới có thể bổ ra một con đường sống áp lực dưới tàu liệt làm xong liều chết tương bác chuẩn bị khi làm sân thi đấu trên không khí tự biến thành màu đỏ sau tiêu tán người vây xem phát ra gieo họ tàu liệt đẻ thấp thân thể tựa như mũi tên nào về phía tương tự dã t h ú đấu thủ nắm tay phải trực tiếp đánh tới hướng nó cái cổ nhưng chiều dài cánh tay dưới tình thế xấu dã thú lợi trào dẫn đầu lấn đến gần đầu tàu liệt thân hình phía trước tiến bên trong lại lần nữa ép xuống lấy mạo hiểm góc độ rán lợi trào hướng về phía trước trượt khi làm lấn đến gần dã thú chân sau hạ đ ố n g nhiên phát lực dùng đầu hung hăng đ ỉ n h hướng dã thú hẳn bỗng nhiên phát lực dùng đầu hung hăng đỉnh hướng dã thú hẳn dưới xoạt xoạt tiếng x ơ n g vỡ vụn vang lên, đồng thời, cánh tay phải của hắn sáng lên một đạo có thể thông qua tiêu hao sinh mệnh lực trong nháy mắt tăng lên thân thể của mình tố chất bao quát lực lượng tốc độ chở nắm tay cánh tay phải t ạ i thay đổi thân thể lôi kéo dưới đ ồ n g nhiên đục tại g i ã thú đã chật khớp hàm dưới chỗ một q u y ề n này trong nháy mắt đem g i ã thú tung bay nhưng g i ã thú vô ý thức ôm hết p h ả n kích cũng ở đây hắn thân eo hai bên cầm r a vết máu đau đớn không để cho tào liệt dừng lại động tác hắn lấy ác hổ phát ăn tư thái thừa thắng xông lên sinh mệnh linh văn lại lần nữa hiện hiện mặc dù làm như vậy không thể nghi ngờ là đang tiêu hao thân thể tiềm lực nhưng hắn đã không để ý tới nhiều như vậy chỉ có sống sót mới có tương lai. lấn đến gần sau một cái đá ngang từ phía bên phải đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng giá thu đầu để nó vừa ổn định thân hình lại lần nữa l ậ n nghiêng sau đó chính là gió t á p mưa rào thế công liên tiếp đá hướng giá thu cái cổ liên tục trọng kích về vườn thú cổ đứt gãy hô hấp biến thành quán t h ú t tiếng vang lúc này muốn phản kháng đã bất lực khi làm tàu liệt đá ngang lần nữa quất chúng g i á t h u cái cổ g i á t h u đôi mắt trong nháy mắt trắng bệnh ngã xuống đất nhưng tàu liệt lại chưa đình chỉ tiến công trên lôi đài chiến đấu kết thúc chỉ có đối thủ chết đi dù là đối phương nhìn như chết đi cũng tuyệt không thể dừng tay không thể cho đối thủ thợ dốc lật bản khả năng rốt cuộc khi làm trên lôi đài ký tự hiện hiện toàn thân mồ hôi rơi như mưa tào liệt đ ỉ n h chỉ tiến công túi đầu nhìn về phía eo hai bên máu tươi còn tạ i c h ạ y xuôi đau đớn kịch liệt để ý hắn biết đến chính mình thụ thương không nhẹ ngoại trừ cái này hai đạo vết thương trên thân còn có dã thu dây rủa vùng vẫy lợi trào lúc dễ hiểu vết trào nhưng tào liệt trên mặt lại lộ ra nụ cười còn sống thấu c h ư n g xong